Chương 352. Đao Đao chí mạng. Chương 352. Đao Đao chí mạng 20th sẽ tụ dị phốt vì kính đồ móp hỉ vẫn cử hành buổi chiếu ra mắt cùng ngày, không chỉ có Mạt Thệ đi, liền Hễ Lần Hơ Mẳng cũng đi, bởi vì tại Mạt Thệ về sau, Hễ Lần Hơ Mẳng có cái thứ hai ngôi sao hộ khách. Cuối tháng 4, Hễ Lần Hơ Mẳng đảo chân tường thành công, ký xuống khế giờ dạ mệt vai nữ chính Eva Garden, Mạt Thệ cũng không nói thêm gì, theo em chỗ công ty quản lý phát triển, Hễ Lần Hơ Mẳng khẳng định ký chính thức hạ mới hộ khách, huống hồ đây là một cái nữ diễn viên, sẽ không phân tán hắn tài nguyên. Lại nói Lấy bây giờ hắn cả vị cùng phòng vẽ lực hiệu triệu, nếu như cảm thấy không thích hợp, đi ăn máng khác chính là, cả A A cùng Iliam ngồi rìa sở bên hướng kia đều cùng hắn tiếp xúc qua mặt thẻ, đây là Tom Dượmạn. Hollywood Dượmạn, S chỉ trẻ sẽ phòng khách quý bên trong, hết lần hở màn thay, mặt thẻ làm lấy giới thiệu, Tom là 20TH xện tụ dị phốt sản xuất phát hành bộ tổng thanh tra. Mặt thẻ mau tới trước một bước, cùng cái này trung niên nam nhân mang mắt kiếm nắm tay, Hàn Nguyên vài câu kỳ thật chúng ta kém một chút liền có thể hợp tác. Tom Dượmạn vừa cười vừa nói, nguyên bản 20TH xện tụ dị phốt muốn phát hành Mr. Mở dị giờ S Smith đáng tiếc sùm mịt ẹn tởn mẹn tạm thời lật lọng. Hắn nhìn xem mặt Hệ, nói rất chân thành, lúc nào cùng 20T sẽ tổ dự phóng hợp tác một bộ phim. Mặt Hệ rõ ràng, đây đều là quá khứ mấy bộ phim liên tục thành công mang tới hiệu ứng, vội vàng khách sáo một câu, khẳng định có cơ hội. Hai người lại không mặn không nói Hàn Viên vài câu, tóm giọt mạn đi địa phương khác. Hệ Lân Hơ Măn nhìn hắn bóng lưng, nói rằng, nếu như kịch độ móp hị vận thất bại, đoán chừng hắn sẽ gánh vác đa số trách nhiệm. Vì sao? Mặt Hệ tò mò hỏi ngươi không có nghe nói sao? Hệ Lân Hơ Măn nhìn mặt Hệ một cái, giải thích nói, sở cốt chú lúc đầu biên tập phiên bản, căn bản không phải hôm nay muốn chiếu lên phiên bản. Trong rụt màn đối sở Scott chú biên tập bản vô cùng bất mãn, tự mình hạ mệnh lệnh để biên tập sư một lần nữa biên tập bộ phim này, giảm bớt có chừng 50 phút đồng hồ nội dung, sở Scott chú rất tức giận, nhưng cũng không có cái nào. Mặt Khệ nhẹ gật đầu, chuyện này a, ta nghe Orlando để ta qua. Hết lần hờ mằn khẽ lắc đầu, ta cảm thấy bộ phim này có chút nguy hiểm, hai trận thử chiếu danh tiếng cũng không khả lắm. Phòng khách quý cửa mở ra, đoàn làm phim một đám diễn chức nhân viên đi đến, Mặt Khệ cùng hệ lần hờ mằn đi qua cùng rụt lì sở Scott chào hỏi, lại cùng Orlando bợ lùm ôm một cái, tại Orlando bợ lùm giới thiệu, quen biết thân hình cao lớn lý ảm nị rộng. Nhìn thấy Lý Ám Nghị rổng, Mặc Khè chợt nhớ tới từng tại cái nào đó điện ảnh diễn đàn bên trên bình luận, lúc ấy Thái Bình Dương ở bên kia bình luận trong phim ảnh nhất nhân vật không trọng nổi, Lý Ám Nghị rổng con gái cùng vẻ ạ nụ rở vẻ trò đứng hàng trong đó. Sau đó, Hết lần hơn màn giới thiệu với hắn Eva Gelin ngươi tốt, Gelin tiểu thư. Mặc Khè cùng Eva Gelin nắm tay, Eva Gelin đồng dạng cười đáp lại, ngươi tốt. Nàng thử thăm dò, ta có thể để ngươi mật thế sao? Mặc Khè gật đầu, đương nhiên có thể. Hắn còn nói thêm, Gelin tiểu thư, ngươi tiếng Anh phát âm rất tiêu chuẩn, nghe không ra nước Pháp khẩu âm. Gọi ta Eva a. Eva Gelin cười cười. Ta tại New York Đại học học bổ túc, chuyên môn tiến hành nhắm rượu âm u nán. Mặt thẻ đối cái này, nữ diễn viên cũng không hiểu rõ, dùng quốc tế thông dụng phương thức, "Táng Dương, Eva, ngươi thật xinh đẹp." "Cảm ơn." Eva Gardner mới vào Hollywood, biết làm quen người mạch tầm quan trọng. Mặt thẻ tình bơ đánh giá Eva Gardner một phen, cái này nước Pháp nữ nhân mái tóc đen dài rõ ràng là nhâm đến, nàng màu da thiên bạch, lại mặc lễ phục màu đen, tạo thành trên lệch rõ ràng. Thẳng thắn rằng, nữ nhân này tướng mạo không có chút nào phù hợp truyền thống phương Tây thẩm mỹ, sắc thực điểm tới nói dáng rất có điểm lạ, lại rất phù hợp mặt thẻ loại này nhu hòa phương Đông, lại dẫn phương Tây quen thuộc thứ thẩm mỹ. Eva Gardner trông trắng mắt quá lớn, khóe mắt rủ xuống, khóe miệng cũng có chút rủ xuống, pháp lệnh văn quá sâu. Nhưng mà, mặt thẻ cá nhân cảm giác nàng rất xinh đẹp, cùng những cái kia tóc vàng mắt xanh, như là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra người mộng khác biệt, Eva Gardner tướng mạo đặc biệt, xinh đẹp không có nói hở, nàng ngủ quan đơn độc mở ra nhìn cũng không tính là rất dễ nhìn, tụ cùng một chỗ lại có một loại đặc biệt mỹ, một loại mang theo tà ác, âm u, lanh diễm, thần bí mỹ. Nếu như nhất định phải tìm thích hợp hình dung, kia chính là mỹ giống yêu quái, mỹ cơ hồ hạ lưu. Hàn Huyên qua vài câu, mặt thẻ chủ động cách xa Eva Gardner. Nữ nhân này đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn cũng không phải cứng nhắc nam nhân, tiếp xúc nhiều khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ, hiện tại giai đoạn này loại ý nghĩ này không được, dù sao vì Mr. Mrs Smith đặt thành rất nhiều nghiêm nghị, một khi làm ra chút loạn thất bát tao chuyện, lại bị truyền thông bắt được, vậy thì phiền toái. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là phân rõ chủ thứ, lại nói, Eva Gergin đã cùng Encho công ty quản lý ký hợp đồng. Rất nhanh, khách quý trong phòng nghỉ người, liền tiến vào phòng chiếu phim, chờ đợi kỉnh độm bóp hỉ vẫn bắt đầu chiếu phim. Helen hơ măng cùng Mạt Thệ ngồi cùng một chỗ, thừa dịp trung quanh không ai, thấp giọng nói rằng, hiện tại là đặc tù thời khắc trớ làm loạn. Mạc Khè biết Hễ Lần Hơ màn hiểu khá rõ chính mình, cũng không có phủ nhận, nói thẳng, ta lúc nào làm loạn? Ta là nam nhân trưởng thành, bị phù hợp thẩm mỹ nữ tính hấp dẫn rất bình thường, nhưng hấp dẫn cũng không có nghĩa là ta sẽ thật đi làm a. Hễ Lần Hơ màn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, dù sao Mạc Khè đối đãi công việc vẫn là hết sức chăm chú phụ trách. Phim bắt đầu chiếu phim, Mạc Khè tất cả tinh lực đều chuyển dời đến trên đại màn bạc, đã từng hắn nhìn qua bộ phim này, cũng biết vô số người cảm khái chiếu lên bản cùng đạo diễn biên tập bản là hai bộ phim. Chiếu phim bắt đầu sau, hắn liền phát hiện trên màn bạc chiếu phim phiên bản cũng còn có chút ấn tượng bộ kia, sắc thực khác biệt tỏ lớn. Nhìn xem trên màn bạc chiếu phim phim, mặt thẻ lớn nhất cảm giác chính là bình thản, hoàn toàn không có loại xử thi phim loại kia để cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không có chút nào kích động. Mặt khác, biên tập rõ ràng có vấn đề, cho dù hắn loại này tính chuyên nghiệp không cao lắm người đều có thể nhìn ra, tình tiết phương diện tính liên quan không đủ, quần tinh hội tụ, lại một bộ phim diện mục mơ hồ. Cho dù là cùng nấy dần nô trẻ Az loại này lệch nhi đồng hướng ảnh gia đình phim so sánh, trên màn bạc chiếu phim phim cũng được sừng tụng nhân vật tái nhợt, khuyết thiếu sức thuyết phục, không nói cơ hồ cắt thành đơn thuần bình hoa ho lan đô bợ lùn cùng Eva Garden, ngay cả giờ dị mỹ rốt, Liam Nghị rõ rạng này lão hí cốt cũng không bất kỳ hà quang, dường như chỉ có é đỗ nọt tẩn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ biểu diễn còn có thể cho người ta ấn tượng. Vị này Hollywood các loại diễn viên, diễn kỹ xác thực rất tường hãn, liền mặt tệ cũng không khỏi không bội phục, dù là hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, vẫn là miểu sát cái khác một đám diễn viên. Mặc dù ký ức không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mặt thể đại khái cảm giác được, hệ lần hở màn trong miệng cái này cắt bỏ 50 phút căn bản chính là đao đao chí mạng. Eva Ginz nhân vật hoàn toàn bị mưu sát, đơn thuần chính là một cái điển hình kiểu Hollywood minh hoa, tại bộ phim này bên trong nàng tâm kia hiện đại gương mặt lộ ra không hợp nhau, tồn tại toàn bộ tác dụng tựa hồ chính là xuyên lên vài cái nhân vật mâu thuẫn quan hệ, tiện thể cùng Orlando bợ lửng nói chút tỉnh, còn nói đến như vậy che che lấp lấp, liền thân tư đều chưa từng phơi bày một ít. Mà thẻ mơ hồ nhớ kỹ, nàng biểu diễn công chúa nhân vật này hẳn là có cái con trai, là vương quốc người thừa kế, nhưng mà kế vị sau lại phát hiện tiểu hài tử này cùng hắn cứu cứu giống nhau là cái tê dại bệnh điên người bệnh, công chúa không thể chịu đựng con của mình lại một lần nữa ca ca của nàng bi kịch vận mệnh, thế là chính mình kết thúc đứa bé sinh mệnh, cũng dẫn đến vương quốc đại quyền đã rơi vào chồng trong tay. Trong điếu như vậy tình cảm mạch lạc, bởi vì 20TH sẽ tủ rỉ phốt biên tập, cơ hồ khó mà thấy được, trong phim duy nhất nữ tính nhân vật tầm vang độ sộ, ngoại trừ bình hoa lại không bất cứ tác dụng gì. Thậm chí bởi vì từ đầu đến cuối kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Liên Bình Hoa đều không hợp cách đến mức có Lando bợ lũm vai Nam Chính, cũng liền xoa so hê va gờ zin hơi hơi mạnh một chút, mặt khệ bây giờ thấy được vai Nam Chính bạ gì an nhân vật này cao lớn đến vô cùng đột ngột, hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng bắt đầu chính là cái trợ rèn, thế nào một kế thừa tứ vị, liền thành hùng tài vĩ lực nhân vật lãnh tụ nữa nha. Hơn nữa cảm giác có Lando bợ lũ lũ cũng không có cái gì có thể diễn, từ đầu đến cuối im lặng là vàng, từ đầu đến cuối cuốn lấy khuôn mặt là được rồi. Hắn giống như nhớ kỹ đã từng nhìn qua phiên bản bên trong, đối bạ gì an có đơn độc tạm nên, cụ thể không nhớ rõ, bây giờ tất cả đều sang ngút ngàn giảm không có tung tích. Lấy sự lý sở có năng lực, không có khả năng phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm, cũng chỉ có bị 20TH xèn tụ dị phốt cứng ép cắt bỏ cái này một lời giải thích. Mặt Hệ cảm giác có Lando bợ lùm không hiểu chấu bỏ mất vốn có thể thắng được một chút khen ngợi cơ hội, không phải hắn không có làm, mà là hắn làm đều kèn két rơi mất. Orlando bợ lùm đầu tiên là gặp hắn, tiếp lấy lại đụng phải một thanh cái kéo lớn, mặt Hệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói một người xui xẻo thời điểm, trên trời bay qua chim kéo một đống phân, đều có thể rơi vào trong miệng đương nhiên. Bất hạnh nhất người có lẽ còn là đạo diễn Dmitry Scott, hiện tại chiếu phim phiên bản căn bản là cái huyết nhục không đủ vật hy sinh, chủ cốt suy yếu để vốn có hào quang chiến tranh cảnh tượng cũng lộ ra bình hẳn. Mặt Khệ cùng Dmitry Scott hợp tác qua, đoán cũng có thể đoán được, đây không có khả năng là bản ý của hắn. Hẻ Lần Hờ Măn đã từng đã nói với hắn, Dmitry Scott là thật là muốn đem kỳ ng độm óp hỉ vẫn quay chụp thành một bộ sử thi, mà lại là một bộ truyền thống ý nghĩa sử thi. Bây giờ xem ra, đây càng giống như là họa tờ lụ. Phụ đề xuất hiện, Mặt Khệ quay đầu hỏi bên cạnh Hẻ Lần Hờ Măn, ngươi thế nào nhìn? Nếu như không rối trá, đơn thuần bàn luận xem phim đoán trường thị trường năng lực. Hắn còn kém rất rất xa tính chuyên nghiệp càng mạnh người lại diện. Hẻn lần hơ măng trước thở dài, lại lắc đầu, dị lý sở cốt lần này bị 20 TH sẽ tủ dị phốt cùng tôm rụt mạn lửa thảm rồi. Chương 353. Dự bán thành tích. Chương 353. Dự bán thành tích. Dập chiếu phim chiếu phim kinh đồ móp hỉ vẫn không tính là một bộ phim nát, nhưng đối với 130 triệu đô la chế tác chi phí, chỉ có thể nói quá mức bình hạn, ngoại trừ đắp lên chiến tranh cảnh tượng, liền cơ bản nhất tự sự logic cũng không cần. Có lẽ là năm ngoái Alexander thắng bại để 20TH xèn tụ dị phốt có một loại cảm giác nguy cơ, cảm giác được loại sử thi phim chậm rãi tự sự cùng siêu trường khoảng thời gian, đều sẽ để người xem phiền chán, lúc này mới không để ý Riley Scer có phản đối, giơ lên vô tình cái kéo lớn đương nhiên, nếu như nếu đổi lại là Riley Scer biên tập phiên bản, cũng chưa chắc sẽ thu hoạch được phòng vé bên trên thành công, dù sao loại này sử thi phim, dường như thật đã quá hạn. Bộ này kình độn óc hỉ vẫn ác bình như nước thủy triều, 20TH xèn tụ dị phốt nghĩ hết biện pháp muốn tránh cho thất bại, sự thật chứng minh bọn hắn làm tất cả đều là phản hiệu quả. Bắp Mỹ cuối tuần đầu ba ngày Điền Đỗ Mót hỉ vận thu hoạch 19.600.000 đô la, đơn giản bình quân phòng vé vừa mới qua 5.000 đô la. Càng chết là, bao quát Sidney ở bên trong nhiều nhà dự đoán cơ cấu, cũng không coi trọng Điền Đỗ Mót hỉ vận đến tiếp sau phòng vé xu thế, cho rằng bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé không có khả năng vượt qua 50 triệu đô la đối với dự trữ sở có tới nói, đây là một lần vạ tơ lũ, nhưng hắn có đầy đủ lực lượng, cũng sẽ không mang đến chí mạng tổn thương. Nhưng Orlando bợ lồm lại khác biệt, bây giờ theo loạt flop thẻ rỉm ba bộ khúc đã hoàn tất, không có lệ gỗ lật quang hoàn tăng thêm, lại liền nhảo Van Helsing cùng kính Đỗ Mót hỉ vận hai bộ hạng nhất đại chế tác, coi như chính hắn không ổn. Tại vô cùng hiện thực Hollywood, cũng phải bị các đại công ty điện ảnh cưỡng chế loại bỏ ra hạng nhất chế tác hàng ngũ. Hắn cũng không phải là không có cơ hội, đến tương lai lệ gỗ lật tái xuất ra hồ, cũng có thể lại lựa một thanh. Ký nghỉ hè cái thứ nhất cuối tuần chiếu lên siêu cấp đại chế tác thành công bị vùi dập giữa chợ, sau đó truyền thông cùng fan điện ảnh ánh mắt đều chuyển hướng hạ một cái cuối tuần chiếu lên Mr. Morser Smith. Mr. Morser Smith tuyên truyền hùng hực hy thế, các loại quảng cáo mềm trên tầng tầng lớp lớp, dịu nủ vở sản ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment từ đầu đến cuối chưa từng cử hành qua bất kỳ thử chiếu hoạt động, chỉ có ngắn ngủi mấy chi trailer. Cho thấy mặt khệ vai nam chính cùng chặt lại rợ thở dần vai nữ chính tương ái tương sát, phối hợp lên trong hiện thực hai người vô cùng cao độ tình cảm lưu luyến, tạo nên một loại cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn mặt khệ hờn nở cùng chặt lại rợ thở dần đôi. Nay trong hiện thực sắp đính hôn tình lữ, tại trong phim vai diễn vợ chồng sẽ như thế nào đánh nhau tán nhẫn. Tương tự mở rộng văn bản tại báo chí tạp chí cùng internet đứng lên khắp nơi có thể thấy được. Phim sẽ chiếu lên, mặt khệ cùng chặt lại rợ thở dần dựa theo kế hoạch, lại tại đã đầy đủ nóng nảy độ chú ý cùng độ lộ ra ánh sáng bên trên rót một thùng dầu. Thứ 3, thừa dịp Mr mở giờ S Smith còn chưa chiếu lên, Mạc Thệ cùng chật lại dở thở dẫn tại vô số pạ pạ giật tị cùng phóng viên giải trí ống kính chú ý xuống, chuyển vào bệ vợ Lý ở mới mua vào hào trạch ở trong Mạc Thệ hợn nở cùng chật lại dở thở dẫn chính thức ở chung, hai người nhà mới giá trị 28 triệu đô la. Tương tự tin tức cũng theo đó xuất hiện, lại cướp được một đợt giải trí đầu để cái này thế nào. Lầu 2 phòng ngủ chính ở trong, chật lại dở thở dẫn mặc một bộ màu vàng nhạt đi ổ thời trang cao cấp kéo đuôi lễ phục xã hội từ trong phòng thay quần áo đi ra, đứng tại cao cỡ một người trước gương, quay đầu hỏi ngồi ở trên sofa Mạc Thệ, nhìn qua cũng không tệ lắm phải không? Vô cùng xinh đẹp. Mạc Khè tức thời khen ngợi một câu, còn nói thêm, "Sắc Ly, ngươi là trời sinh mọc treo quần áo, mặc bất kỳ loại quần áo nào đều rất mê người." Trát Lại Giở Thở giận quay đầu trở lại đến, nhìn xem mình trong gương, nói rằng, "Ngươi không cần phải nói những này, ta vẫn luôn rất thanh tịnh." Nàng xưa nay liền không nghĩ tới muốn đính hôn, chớ nói chi là kết hôn, đây chính là một đoạn vì tương lai tạm thời quan hệ." Mạc Khè đứng lên đi đến chật Lại Giở Thở phía sau, từ phía sau ôm lại nàng, nói rằng, "Vậy ta có phải hay không muốn trân quý hiện tại mỗi 1 phút mỗi 1 giây?" Trát Lại Giở Thở tránh thoát Mạc Khè tay, "Đây là ta bởi chiếu ra mắt muốn mặc lễ phục, đừng gòn ác." Nàng tiếp lấy những mắt, có thể hay không thu hồi người những cái kiểu ý nghĩ tà ác. Mặt Khè mở ra tay, này làm sao có thể nói là tà ác đâu? Nếu như không có những ý nghĩ này, nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Người, Chật Lai giờ trợn giận không biết rõ nên nói cái gì cho phải đây là một hạng rất thần thánh vật động. Mặt Khè tiếp tục nói, quan hệ tới toàn nhân loại sau này cùng vận mệnh. Chật Lai giờ trợn giận lười nhắc đáp lại hắn, trở lại phòng thay quần áo thay đổi lễ phục, tiến vào phòng giữa quần áo lôi ra hai cái cái dương, thả ở trên thảm mở ra, lộ ra màu đậm bại vóc. Mặt Khè nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đi ổ tài trợ người nam sĩ lễ phục. Chật Lai Giở Thở giận đang khi nói chuyện, lại mở ra khác một cái dương, còn có giày da. Nàng đứng lên né qua một bên, để Mạt Thệ xem cho rõ ràng, nói rằng: "Thử một lần đi, ta trước kia lượng qua người kích thước." Nói đến đây, Chật Lai Giở Thở giận bỗng nhiên nghĩ đến lượng qua nào đó dạng lớn khoa trương đồ vật, tranh thủ thời gian lúc đầu, nhanh thử một lần đi. "Đi ổ thời trang cao cấp so người thuê lễ phục tốt hơn nhiều. Miễn phí sao?" Mạt Thệ hiện tại rất có ngôi sao tự giác, ta đây là tại cho Đi ổ làm quảng cáo. Chật Lai Giở Thở giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Yên tâm, Đi ổ miễn phí tài trợ." Mạt Thệ kéo lấy hai cái cái dương tiến vào phòng thay quần áo. Thay đổi áo sơ mi, nơi cùng nam sĩ lễ phục, lại mặc vào quang hoa nội liệm rải ra, đi ra quay một vòng, đứng tại gương lớn nhìn đằng trước nhìn vẫn được. Trật lái rợ tự dần đi vào phía sau hắn, vô cùng vừa người. Mạc Thệ trở lại phòng thay quần áo, đổi về rộng rãi quần áo ở nhà, sau khi ra ngoài tại phòng giữ quần áo tìm tới thu thập quần áo chặt lái rợ tự giận, từ phía sau ôm lấy nạng xà lỳ, ngươi lượng vừa đúng. Mạc Thệ đem nàng để ở một cái tủ treo quần áo bên trên, hiện tại nên ta lượng ngươi. Hai người trốn ở lầu 2 phòng ngủ chính, một thẳng tới giữa trưa mới xuống tới, bởi vì còn không có thuê được biết, Mạc Thệ tự mình xuống bếp làm cơm trưa. Hai người vừa mới nếm qua kiệu Trung Quốc cả chuông mĩ trứng gà, Lực Chỉ Huy một chiếc xe vận tải lái vào trong viên. Xe hàng phía trên là chất lại rở trợ dần đồ vật, nữ nhân dọn nhà so nam nhân phiền phức nhiều. Chất lại rở trợ dần Chỉ Huy công nhân dỡ hàng, Mạc Khệ đứng tại suối phun phía trước, đối xe hàng bên kia vẫy vẫy tay. Lịch đã từng hắn tại Z Vện Trình công ty người lãnh đạo trực tiếp đi nhanh lên tới, nói rằng, "Mạc Khệ, còn có việc. Ngươi biết ta." Mạc Khệ tại Lực trước mặt cũng không cần che giấu, nói rằng, "Ta đối quản lý lớn như thế phòng ở cũng không thông thạo, giống vườn hoa, mặt cỏ, suối phun cùng rừng cây đều muốn định kỳ giữ gìn." Những này đều giao cho ngươi." Lý lập tức gật đầu, "Tuốt, không có vấn đề." Hắn một mực nắm lấy mặt thẻ đường dây này, chính là vì có thể cầm tới càng nhiều chuyện làm ăn, dạng này xa hoa trang viên, vẹn vẹn mỗi tháng thường ngày giữ gìn chi tiêu, chính là một khoản không nhỏ số lượng. Mặt thẻ lại tăng thêm một câu, "Ngươi lấy ra một cái kế hoạch, cho ta xem một chút." Lý cũng không phải lần đầu tiên cùng mặt thẻ liên hệ, nói rằng, ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi. "Còn có?" Mặt thẻ nghĩ nghĩ, "Nếu có thích hợp người hầu, ngươi cho ta tiến cử lên." Phương diện này hắn càng thêm cẩn thận, trước đó đã cùng hệ lần hơn măng chào hỏi, đến lúc đó nhìn tình huống lại định Lịt lần nữa đồng ý, hắn biết rõ, Mạt Khè đang đứng ở lên cao giai đoạn, chỉ cần mình một phương này không xuất hiện chỗ sơ suất, đây chính là cái trường kỳ chuyện làm ăn. Huống chi, Mạt Khè hiện tại có hào trách, tương lai cần phục vụ sẽ càng nhiều đến mức nữ chủ nhân chật lái giợt thở dẫn, Lịt cũng chưa hề cho rằng kia là trở ngại. Hollywood các nam nhân, bạn gái cùng vợ xưa nay đều không phải là cự tuyệt cuồng hoan lý do. Bỗng là Anderson lúc này từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi đến Mạt Khè phụ cận, Lịt rất có ánh mắt, nhìn bợ là Anderson một cái, tìm cái cớ về xe hàng bên kia đi vừa mới thu đến dịu nụy vợ sạn ảnh nghiệp phát tới bưu kiện. Bỡ là Anderson biết mặt thẻ trong công tác thói quen, cũng không rảnh rỗi, nói thẳng, kết thúc tại đêm qua 24 điểm, Mr. Morris Smith Bắc Mỹ phòng vẽ dự bán tổng nghịch vì 16,300,000 đô la. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, nhìn cuối tuần đầu phòng vẽ không kém được. Bỡ là Anderson tò mò hỏi, đại khái có thể có bao nhiêu a? Mặt thẻ nở nụ cười, nói rằng, cái này thứ hai khả năng biết, bất quá từ dự bán đến xem, 50 triệu đô la hẳn không phải là vấn đề. Xe hàng dỡ hàng hoàn tất, lịch kêu tài xế cùng công nhân cùng rời đi, ra hồn nở chân viên, hắn cùng công nhân thanh toán phí tổn, cũng không trở về công ty trực tiếp lái xe trở về ở vào Tây Hồ Liễu nhà. Vừa mới về đến nhà, Lý liền nghe tới con trai Bở Dĩ Ản gọi điện thoại thanh âm uy, đã hẹn ở gì sao? Là ta, Bở Dĩ Ản. Ngươi bên kia liên hệ thế nào? Bở Dĩ Ản nhìn tới cha, vẫy vẫy tay, tiếp tục gọi điện thoại, liên hệ tới 31 cái. Rất không tệ à, ngươi tại chúng ta cái này fan hâm mộ trong tổ chức lực ảnh hưởng rất lớn a. Lý không có đi xa, an vị tại Bở Dĩ Ản gọi điện thoại phụ cận trên sofa. Bở Dĩ Ản tiếp tục đối với điện thoại nói rằng, ta bên này khẳng định so ngươi bên kia tốt, đừng quên Ta là mặt thẻ Tây Hollywood hội fan hâm mộ người đề xuất một trong, ta bên này xác định cùng đi xem buổi chiếu sớm, có 52 cái, ta sau đó liên hệ giảm chiếu phim, nhìn có thể hay không bao một cái giảm chiếu phim. Tốt tốt, chúng ta tiếp tục người liên hệ, tranh thủ nhiều một ít, đã có thể chống đỡ mặt thẻ, lại có thể đơn độc bao sảnh. Lại nói vài câu, vợ gì án cúp điện thoại, cười đối lịch nói rằng, "Ba ba, ngươi hôm nay trở về rất sớm a." Ừm. Lĩnh nhẹ gật đầu, hỏi, "Là tại người liên hệ cùng đi xem Mr. Morris Smith buổi chiếu sớm." Bỡ gì án ngượng gù gái đầu một cái, "Đúng vậy a, ta." Lý đối với hắn khoát tay nào. Nói rằng, Bợ Giản, ngươi làm những này ta cũng không phản đối, còn nhớ rõ lần trước ta giới thiệu ngươi nhận biết bợ là sao? Nhớ kỹ a. Bợ Giản lập tức nghĩ tới, cái kia giữ lại màu đỏ tóc ngắn của gái. Lữ Ngữ Trọng Tâm Trường nói rằng, lời nàng nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, làm ngôi sao fan hâm mộ hoàn toàn có thể coi như một phần sự nghiệp đến kinh doanh, làm xong lời nói, cũng rất có tiền đồ. Bợ Giản đầu tiên là ngẩn người, nói tiếp, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tại Mr. M. J. Smith chính thức chiếu lên trước đó, Bợ Giản cùng Đả Huyễn nợ dít liên hệ tới trên trăm vị mặt thẻ fan địa ảnh bao xuống Tây Hollywood một dàn chiếu phim bộ phim này dạp chiếu phim, sau đó yên lặng chờ phim chiếu lên. Chương 354. Bạn cũ điện ảnh mới. Chương 354. Bạn cũ điện ảnh mới tổng cộng tới nhiều ít người. Dạp chiếu phim trong tiễn tính, Bở Dĩ án tại năm sáu tên đồng bạn hiệp trợ bên dưới, giơ lên hai cái dương lớn tiếp cận lối vào, trên bờ vai riêng phần mình đeo một cái túi trên lưng đà hễ nờ dịt nói tiếp, 167 người, 200 chỗ ngồi không sai biệt lắm ngồi đây. Bở Dĩ án nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, ta chuẩn bị 200 truyện áo văn hóa, đầy đủ. Bọn hắn đi vào dạp chiếu phim xét vé chỗ, bởi vì là đặt bao hết. Giáp chiếu phim người chỉ là mở ra cái dương đơn giản lật xem một lượt, liền thả bọn họ tiến vào. Một đoàn người ngoật vào số 7 giáp chiếu phim, đen ngịt đám người cơ hồ ngồi đầy. Bỡ dị án không nói hai lời, tranh thủ thời gian chào hỏi người tới hỗ trợ, đem áo văn hóa phát xuống dưới, dẫn tới áo văn hóa fan điện ảnh lập tức mặc trên người. Áo văn hóa chất lượng không tệ, phía trên có in Mr. Roger S. Mitcheller bên trong mặt thẻ cầm súng nhắm chuẩn một cái đặc tả ảnh chân dung Bỡ dị án, cái này không lấy tiền a. Có người lớn tiếng hỏi yên tâm. Bỡ dị án ý cất cao giọng, áo văn hóa đều là miễn phí. Hắn đơn giản giải thích hai câu. Ta cùng bên làm phim người Nhật biết, bọn hắn nghe nói chúng ta có dạng này một trận tự phát hoạt động, tài trợ chúng ta một bộ phận áo văn hóa, bất quá cũng có một cái điều kiện. Nhiều người liền dễ dàng loạn, lập tức có người kêu loạn mà hỏi, điều kiện gì? Bở gì án cũng không bán cái nút, nói thẳng, bọn hắn cần chúng ta tập thể chụp ảnh chung, hơn nữa đôi này mặt thẻ cũng có chỗ tốt. Có thể khiến cho ngoại giới nhìn thấy mặt thẻ là có chúng ta những này xem như kiên cường hậu thuẫn ủng hộ. Tốt, chúng ta chụp ảnh. Đúng, tranh thủ thời gian chụp. Phòng chiếu phim bên trong loạn cả lên, Bở gì án chào hỏi mấy cái quen biết người duy trì trật tự, sau đó tìm hơn 30 người chụp ảnh chung. Dù sao phòng chiếu phim trước mặt không gian có hạn, cũng không chứa được hơn 100 người cùng một chỗ chủ bệnh trung. Rốt cuộc, khoảng cách phim chiếu phim càng ngày càng gần, trong dạ̣m chiếu phim dần dần ăn tính lại, Bơ Ji ản ngồi ở đà ghế nở dịch bên cạnh không chén chỗ ngồi, có loại cảm giác tâm lực tiểu tụy. Tổ chức dạng này một trận hoạt động, đối với tuổi trẻ Bơ Ji ản tới nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không hề từ bỏ dự định, lần này liên hệ với Bơ Lak Anderson, cũng coi là một cái chính thức bắt đầu. Hollywood Glaman, S chỉ trẻ sẽ, thảm đỏ nghi thức đã tới kết thúc rồi, Mr. Mở giờs Smith -E đoàn làm phim chủ yếu diễn trước nhân viên, đứng tại nhà tại trợ bố cảnh tâm trước, cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Chụp ảnh chung kết thúc, Mạt Khè nắm chặt lại thở dở dần tiến vào giáp hác. Chật lại rở trợ dần thấp giọng hỏi, vừa mới Ạ Kỷ Vạ Gồ Nở Mạn nói cho ngươi là có ý gì? Đoàn làm phim đứng chung một chỗ chụp ảnh chung trước đó, Ạ Kỷ Vạ Gồ Nở Mạn chuyên môn gọi lại Mạt Khè Hàn Nguyên vài câu không có gì. Mạt Khè nhìn thấy có người đi qua, nhẹ giọng nói, Ạ Kỷ Vạ Gồ Nở Mạn có cái hạng ngủ mới, có thể là mong muốn tìm ta hợp tác. Úp. Chật lại rở trợ dân tò mò hỏi, cái gì hạng ngủ? Mạt Khè lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn chưa hề nói, bởi vì tiến đến thời gian muộn, đoàn làm phim không có lại đi phòng khách quý, tại ạ kỷ vạ gỗ nở màn dẫn đầu bên dưới, trực tiếp tiến vào chiếu phim đại sảnh. Từ cửa hung đi vào giáp chiếu phim hàng phía trước, Mặt Thệ cố ý hướng phía sau nhìn thoáng qua, Hollywood German, S chỉ trẻ sẽ hơn 1000 chỗ ngồi nhìn qua đều ngồi đầy này, Mặt Thệ. Khách quý chỗ ngồi truyền đến thanh âm quen thuộc, Mặt Thệ dừng bước lại, hướng bên kia đi 2 bước, cùng đứng lên Gem Cạ và cùng Michael Fastbender ôm một cái không giới thiệu một chút không. Gem Cạ vội nhìn về phía chật lại giở thở giận. Mặt Thệ chào hỏi chật lại giở thở giận tới, chỉ chỉ Gem Cạ và cùng Michael Fastbender, nói rằng Giới thiệu cho ngươi một chút ta hai cái tử đẳng." Hắn tuần tự giới thiệu nói, người lùn chính là James Cavoy, người cao chính là Michael Fassbender, bọn hắn cũng đều là diễn viên. Tiếp lấy, hắn lại giới thiệu chặt lại giờ thở dận, "James, Michael, đây là chặt lại giờ thở dận, ta." Từng. "Vị hôn thê." Nói ra cái chức vị này, mặt thẻ nhiều ít còn có chút không thinh trứng. James Cavoy cùng Michael Fassbender tuần tự cùng chặt lại giờ thở dận chào hỏi, lại hàn huyên vài câu, chặt lại giờ thở dận trước đó không biết bọn hắn, cũng không có nói nhiều, rất nhanh nói khẽ với mặt thẻ nói rằng, "Ta đi phía trước chờ ngươi a." Từng. Mạt Khệ nhẹ gật đầu. Chắc lại giờ tơ dân vừa đi, bởi vì trung tâm tạm thời còn không có người người, Michael Fastbender nhỏ giọng nói rằng, "Lần trước lúc uống rượu, ngươi còn nói có hôn nhân sợ hại trứng, hiện tại thế nào cầu hôn?" Cái này, Mạt Khệ không muốn lừa dối hai người bọn họ, lại không tốt chỉ nói, rứt khoát hàm hồ nói, "Việc này một câu hai câu nói nói không rõ ràng." Diêm Cạ và Quan Tâm hơn phương diện khác, "Mạt Khệ, tiểu tử ngươi vậy mà có được Oscar ảnh hậu, làm sao làm được?" Mạt Khệ không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại nói, "Các ngươi thu đến thiệp mời đi." "Thu vào." Michael Fastbender gật đầu nói, "Yến tâm đi, ta nhất định sẽ tới." Zem Cạ Vội cũng nói, "Ta chắc chắn sẽ không vắng mặt, ta còn muốn đại biểu nhà trai phát biểu đâu." Mạc Khệ vỗ vỗ Zem Cạ Vội cánh tay, nói rằng, "Đến lúc đó đừng nói xấu ta, bằng không đợi ngươi kết hôn thời điểm." Zem Cạ Vội đánh gậy Mạc Khệ lời nói, "Ngươi nghĩ quá nhiều quá xa, ta cũng không biết ta lúc nào mới có thể kết hôn." Mạc Khệ nhìn tay kia biểu, nói rằng, "Thời gian không sai biệt lắm, qua mấy ngày ta làm xong chuyện này, đi ta bên kia uống rượu." Michael Fastbender lại lộ ra cá mập giống như nụ cười, "Không có vấn đề, ta cùng Zem nhất định sẽ đem ngươi cất rượu uống sạch." Cũng Jem và cùng Michael Fastbender phất, mặt thẻ quay người đi đến hàng phía trước, đi vào chật lại rở thở dần ngồi xuống bên người. Chật lại rở thở dần hiếu kỳ nói, trước kia không nghe ngươi đề cập qua bọn hắn, ta cho là ngươi bạn tốt nhất chính là đẹp. Ta vừa mới vào nghề liền biết bọn hắn. Mặt thẻ đơn giản giải thích một câu, Jem cùng Michael đều là của ta từ đảng. Cùng Johnnie đẹp khác biệt, hắn cùng Jem Michael và cùng Michael Fastbender giao tình, là trải qua kể vai chiến đấu khảo nghiệm. Tới gần chiếu phim, lục tục ngo ngoe nghe còn có người đi vào chiếu phim Mr. Mr. S Smith buổi chiếu sớm dạp chiếu phim. Lưu Zot Màn hạ tở thẳng tới gần trung ương công viên phụ cận một nhà rạp giải trí dạp chiếu phim, Zếp Dịch đứng tại sảnh trước ở trong, nhìn một chút treo áp lịch, trên poster tơ một nam một nữ cầm súng mà đứng tư thế tương đối bắt mắt. Nữ nhân là Oscar ảnh hậu chật lại giở trợ giận, nam nhân là Hollywood đang hot cứng rắn phái ngôi sao nam Matt Hatner. Xem như một tên đảm nhiệm chức vụ tại Tennew Joe sẽ vợ chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh, Zếp Dịch tự nhiên nhận ra hai người kia, đặc biệt là Matt Hatner, để lại cho hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Năm đó, tại một trận lẫn lộn bên trong, hắn cũng bởi vì Matt Hatner mà hôn lấy con lửa cánh ong. Mặc dù hai người về sau bởi vì tuyên truyền lẫn lộn cần hòa giải, nhưng việc này xác thực để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thậm chí NBA đám người kia còn bắt chước những gì hắn làm, chuyên môn lẫn lộn một lần, trong nháy mắt để bạ cố ý cái kia đầu chọc miệng rộng cùng khác một người mới thanh danh vang vọng toàn Mỹ. Hắn lúc ấy nhìn qua sự kiện lần này, cũng có chút cảm khái, vị kia phía sau quản lý đoàn đội, tuyệt đối có tuyên truyền mở rộng hậu thủ. Zzzit thật cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao giải trí cùng thể dục sản nghiệp không phân biệt, mặc kệ là ngôi sao giải trí, vẫn là ngôi sao thể thao, chỉ cần có to lớn danh khí, thường thường mang ý nghĩa có thể thu được rất nhiều. Năm đó hắn cố ý cống bên trên mặt thẻ Honor, lấy lẫn nhau phun phương thức lẫn lộn, không phải là vì danh khí sao. Từ sau lúc đó, hắn thanh danh đại chấn, tại giới phê bình điện ảnh thậm chí giới phê bình đều trở thành nhận được chú ý nhân vật, năm nay thậm chí tiến vào ten lưu rợ cợ bình chọn lưu rợ thập đại chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh hàng ngũ. Không hề nghi ngờ, năm đó lẫn lộn sự kiện, để hắn thu hoạch rất nhiều, bây giờ thế nào cũng coi là một cái nhân sĩ thành công. Gần nhất hơn nửa tháng, fam là cùng giải trí dính dáng trên truyền thông, tất cả đều là mặt thẻ Honor, chật lại dở dở dần cùng Mr. Mr. S Smith các loại lẫn lộn, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Zetzi cũng chú ý tới, cho nên hôm nay đặc biệt tới chú ý một chút bạn cũ điện ảnh mới đương nhiên, xem như một tên chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh, hắn cũng không thiếu được muốn đối phim bình phẩm từ đầu đến chân một fan đi vào tạp chí phim sét về chỗ, Zetzi không có phiếu, móc ra chính mình lưu rớp nhà phê bình điện ảnh hiệp hội phát hội viên chứng, giao cho người soát vé ngươi tốt, Dịch tiên sinh. Người soát vé nhìn kỹ một chút, tìm ra một cây bút chuẩn bị tại trên quyển sổ làm đi chép, ngươi chuẩn bị đi xem bộ nạo phim. Zetzi thu hồi chính mình nhà phê bình điện ảnh hiệp hội hội viên chứng, nói rằng, diễn ủy vợ sản ảnh nghiệp phát hành Mr. MRS Summit Người soát vé lập tức ghi xuống, ngươi có thể tiến vào, dịt tiên sinh. Đợi đến rẹp dịt tiến vào chiếu phim, khu, người soát vé lại tiến hành đặc thủ tiêu ký, dựa theo trong ngành nghề thông hành quy tắc, chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh xem phim hoạt động, bình thường đều là từ phát hành công ty tới trả tiền. Tiến vào phòng chiếu phim, rẹp dịt nhìn thoáng qua, bởi vì tới gần chiếu phim thời gian, trong rạp chiếu phim tỉ lệ chiếm chỗ coi như không tệ, gần một nửa trên chỗ ngồi đều có người xem. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp giải trí phim buổi chiếu sớm tỉ lệ chiếm chỗ có thể đạt tới 50%, phim thường thường có thể bán chạy thậm chí siêu cấp bán chạy. Zetjit tìm cái coi như không tệ để chống, sau khi ngồi xuống theo thói quen móc ra bút cùng cuốn sổ, chuẩn bị sau đó vừa nhìn vừa ghi chép dạng này, một bộ thuần túy lại loạn rỡ rành rãi chỉ phim. Zetjit trong lòng vẫn tương đối thanh tĩnh, đoạn trừng cũng chính là một bộ điển hình bắp da phim. Chân nhà ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, đại màn bạc có quang mang sáng lên, dịu nụ vợ sản ảnh thành mang tính tiêu chí đầu phim, đã xuất hiện ở trên đại màn bạc. Hollywood Goodman, S chỉ trẻ sẽ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều để mắt tới đối diện to lớn màn bạc. Giờ phút này, toàn Mỹ mấy ngàn buổi chiếu sớm người xem đều đang ngẩng đầu chờ đợi Mr. R.S. Smith chiếu lên. Chương 355, giết không chết ngươi lại yêu ngươi. Chương 355, giết không chết ngươi lại yêu ngươi. Giang Sinh buổi sáng, một sợi ánh nắng từ cửa sổ vẩy xuống tiến khách sạn quay 3, quay 3 ngồi bên cạnh nam nhân ngẩng đầu, một tay bưng chén rượu, một cái tay khác cầm lấy sách, sau đó tại một đám quân cảnh nhìn soi mói, một nữ nhân từ khách sạn bên ngoài từ đến, nữ nhân lựa chọn nam nhân, nam nhân cũng lựa chọn nữ nhân. Cùng nhất nam nữ cùng đi tới. Lam Anh Tuấn Ron Smith gặp phải giống dáng Sinh sáng sớm dạn, tình yêu trong nháy mắt đoạt lấy tất cả khí thế, Liêu Linh đầu nhập, yêu bao dung tất cả khó chịu cùng không hợp lý. Tuần Nam Tịnh Nữ tổ hợp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tây Hollywood dạp chiếu phim bên trong, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm trên màn bạc Tuần Nam Tịnh Nữ. Đa ghế nợ dật bỗng nhiên mở miệng, đuối bờ gì ạn thấp giọng nói rằng, ta thích cái này mở đầu. Lời nói thật biết nói, không biết rõ muối nhảy thế nào. Bogotá, Bogotá thủ đô cổ Colombia, đầu đường ven đường quẩy ba nhỏ bên trong, mượn một chút xiêu ý say, thờ dần đứng dậy, đem trong tay thẻ quỷ lạ thuận tay ném tiến đốt đống lửa thùng sắt, liệt diễm rưng lên, bờ eo của nàng bắt đầu phong tình vạn trùng múa. Khi thấy mặt thẻ ôm lấy nàng, một cái tay không tự chủ được lướt qua bộ ngực của nàng lúc Đàng hệ nở dịu không khỏi thở dài một hơi, hai người kia nếu không phải thật tại yêu nhau, kia mọi người coi như thật mắt bị mù rồi. Ưa thích cái này phim, ngay từ đầu nàng liền ưa thích, làm hai người ngồi nghiêm chỉnh, mặt hướng tâm lý chừng, cầu ý kiến sư, liền quen biết 5 tháng một cái đáp 1 năm rưỡi, một cái khác lập tức ở bên cạnh tỉnh Bourgogne nắng 2 năm lúc liền ưa thích, ừm, đương nhiên, nói chung, gặp phải loại tình huống này lúc, hẳn là lập tức nghiêng đầu đi, hỏi thăm giơ lên lông mày, ẻ ở, trong không phạm sai lầm ưa thích bọn hắn gặp gỡ bất ngờ, làm một đêm kích tình qua đi, chờ giận tỉnh lại, phương tự. Vân vô cớ đối mặt chống chân bên gối lúc, mặt hề bừng điểm tâm hợp thời mà đến hi. Sở Trần Trờ, Thư Dận nói như vậy, mặt thẻ tuyệt đối xứng đáng như vậy. Vỡ gì ẩn bay đầu thấp giọng trả lời, ta cũng rất ưa thích. Hắn chính là ưa thích rất cùng gia cứng rắn mặt thẻ cùng tinh xảo xinh đẹp lại ưa thích liều mạng Thư Dận, chỉ nhìn mở đầu, hắn cũng cảm giác bộ phim này là vì hắn độ thân định quay chụp. Thế là, Dỗn cùng Giản biến thành sở mít vợ chồng, hai cái cường hãn sát thủ cùng đi tới, cùng chung 2 năm cuộc sống hôn nhân về sau, lẫn nhau cũng không biết đối phương bí mật. Thẳng đến có một lần, bọn hắn phân biệt chấp hành cùng một cái nhiệm vụ đụng vào nhau, bọn hắn phía sau màn công ty, yêu cầu bọn hắn giết chết lẫn nhau. Bành Nghiên ngồi tại vị trí trước đi quan sát một đôi nguyên bản ân ái vợ chồng, âm thầm lại lấy lẫn nhau giết chết đối phương làm nhiệm vụ của mình, cái này thật là khiến người ta không ghét mà run sự tình. Nhìn xem trên màn bạc đấu trí đấu dũng, tướng hái tương sát sở Smith vợ chồng, Gemca vội đột nhiên cảm giác được phim này một số phương diện có điểm giống Gem Amazon Territories USD vào trung niên trong nguy cấp nội trợ cả ngày mơ được xem như anh hùng kích thích, không nghĩ tới trượng phu của mình chính là một cái giống dẻm bỏ như thế siêu cấp à công, loại kia cho người ta mang tới hoàn toàn mới kích thích cùng sủng bái cảm giác, có thể để một nữ nhân tái sinh mà Mr. Mrs Smith cho người lại là hai loại cố sự, cố sự này bên trong, vợ chồng mặc dù mỗi ngày yên giấc cùng một chỗ, vụ trộm lại riêng phần mình tại lo liệu lấy chính mình nghề nghiệp, không ngừng đi giết người, mà sau cùng mục tiêu lại là chính mình cùng giường vợ chồng, đương nhiên nơi này không có nói thuật càng nhiều luân lý cùng đạo đức, mà chỉ là đem loại này đơn giản cùng tràn ngập mâu thuẫn sinh hoạt trạng thái hiện ra, sau đó dùng nóng nảy cảnh tượng đến không ngừng che kín. Màn bạc bàn luận vụ nghịch, mặt thẻ đã đuổi nghịch qua nhiều năm. Bên cạnh McCoy Fastbender thấp giọng nói rằng, cảm giác kỹ xảo của hắn so trước kia tốt hơn nhiều, nhân vật để hắn diễn dịch mị lực mười phần. Hắn chú nhận biết mặt kệ, vẫn luôn là đầu giá tính khó thuần châu được, quả thực có thể nói là Hollywood ngôi sao bên trong nam tính đồ đẳng. Michael Fassbender nhìn xem trên màn bạc đánh nhau tàn nhẫn mặt kệ cùng chặt lái trợ thở giận, thở dài, còn nói thêm, đáng tiếc phim quá bắp rang một chút. Bắp rang một chút không tốt sao? James Gà vội dường như có khác biệt kiến giải, ngươi cảm thấy xem phim đến cùng hẳn là nhìn cái gì đấy? Không đợi Michael Fassbender trả lời, hắn liền tự hỏi tự trả lời nói, ngoại trừ những cái kia lấy nhìn, bình phim vị nghiệp hoặc là làm lấy cái khác nghệ thuật hình thức nghệ thuật ra cửa, đại đa số người mỗi ngày đều rất mệt mỏi, về nhà về sau cũng không muốn ý lại nhiều suy nghĩ một vấn đề. Lúc này tốt nhất giải trí chính là nhìn những cái kia không cần động đầu óc liền có thể xem hiểu anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, động tác, bảo tạc. Michael Fassbender nhún vai, phim này cũng liền mặt tệ cùng chất lãi giờ trợ tử dần đối thủ cảnh quay có xem chút, cái khác thật tương đối bình thường. Lưu Giót, màn hạ tở tặng trong rạp chiếu phim, dẹp dít lại thấy rất vui thích, bộ phim này cùng nghệ thuật tuyệt đối không dính dáng, lại không trở ngại nó là một bộ vô cùng thú vị phim. Phim này từ đầu tới đuôi bị nhẹ nhõm lãng mạn bầu không khí chố vây quanh, mặc dù ở giữa sen kẽ lấy rất nhiều mà bạo, kịch liệt đánh nhau cảnh tượng, lại tốt hơn chứng minh không phải oan gia không gặp gỡ câu nói này, trong phim ảnh có như thế câu nói, giết không chết ngươi liền lại yêu ngươi đáng yêu chính là, trong phim ảnh như thế một đôi cao thủ vợ chồng nhưng cũng sẽ vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi nhau, hần rỗi, thật vô cùng có ý tứ. Phim cao trào là đôi này sát thủ vợ chồng ở nhà rỡ nhà giống như đánh nhau, Z gì không nghĩ tới bạo lực gia đình thế mà có thể thăng cấp đến mức này. Nhìn thấy cái này màn, chỉ sợ liền nhất tư thâm hôn nhân chuyên gia cũng muốn bỏ trốn mất dạng a vấn đề duy nhất là Hai cái này đỉnh tiêm sát thủ cùng một chỗ sinh sống 2 năm, thế mà cũng không phát hiện thân phận của đối phương, bọn hắn vẫn cảm đi nơi nào, đây cũng quá không hợp lý đi. Có thể hắn cảm thấy rất bình thường, đều nói tình yêu là mù quáng, có lẽ đây chính là lý do chứ. Còn có không thể không nói chính là đôi này nhân vật chính, trong phim ảnh mặt thẻ họ nở giơ tay nhấc chân đem gợi cảm nam nhân mị lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế, đặc biệt là hắn cuồng dã khí chất đoán chừng có thể mê đảo một bộ phim hắn nữ fans. Chặt lại rở thợ dần cũng không tệ, nàng cực kỳ gợi cảm, nàng dùng loại lực lượng này công kích cùng chinh phục. Nàng cực kỳ mỹ lệ, sự xuất hiện của nàng không phải kinh diễm, là kinh hãi. Summit Entertainment đang chọn tuyển diễn viên phối đôi đồng thời, khẳng định vô cùng rõ ràng thấy được mặt thẻ hòn nở cùng chật lái trợ trợ dẫn phối đôi phía sau ẩn dấu to lớn phòng vẽ giá trị, hai người kia cùng một chỗ, sản xuất chỉ sợ là lấy ngàn vạn mà tính đô la. Làm một cái chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh, mà lại là trong mắt người khác khác loại nhà phê bình điện ảnh, Zettjit mấy năm gần đây cũng nghiên cứu qua phim cùng thị trường, đặc biệt là Hollywood nhằm vào thị trường làm một hệ liệt tuyên truyền, mặt thẻ hòn nở cùng chật lái trợ trợ dẫn phối đôi, thế nào nhìn đều là Hollywood quen dùng thủ đoạn. Hai người này tiến tới cùng nhau, sẽ sinh ra bao lớn giá trị. Liên phim mà nói, Hiện tại không được biết, nhưng đối với giải trí báo nhỏ tới nói, gần nhất sinh trưởng tốt lượng tiêu thụ, khẳng định có mặt tệ hơn nợ cùng chật lại giờ thở dẫn công lao cún nhất nam nữ sắc thực nên cùng một chỗ a. Zzzit trong lòng thầm đủ, phim là mỗi giây 24 ô lời nói dối, Hollywood cùng Washington, tuyệt đối là Mỹ sinh ra lời nói dối nhiều nhất địa phương. Bộ phim này đặc sắc nhất địa phương, chính là đem người xem mong đợi nhất nhìn thấy trưởng quay phim ngoài lệ, đưa vào hiện thực, biến thành nhìn như hiện thực tình cảm. Zzzit nhìn một chút dạng chiếu phi vượt qua một nửa tỉ lệ chiếm chỗ, trong đó không ít người, cũng đều là bởi vì biến thành hiện thực trong phim ảnh cho mà đến a. Hollywood đám kia hẹn hò bẩn thịt ra hỏa, còn chế giễu hắn hôn con lửa cái mông, trên thực tế từng cái so với hắn càng không biết xấu hổ. Tây Hollywood trong rạp chiếu phim, trên màn bạc mặt thẻ đang cùng chặt lại giở thở giận trong nhà đánh nhau tàn nhẫn. Bỡ gì An nhìn không chuyển mắt, mặt thẻ cùng thở giận hai người tại chính mình trong nhà khai chiến, tuyệt đối là thoải mái tới bay bằng ngắn, những viên đạc kia, phi đạo, so vợ chồng cãi nhau nói lại ra đẹp mắt nhiều, những cái kia pha quay chậm hoa lệ vô cùng hơn nữa tương đối có ẩn dụ cảm giác, còn mười phần lãng mạn. Tới cuối cùng, mặt thẻ cùng thở giận không có gì bất ngờ xảy ra đem kịch liệt bắn nhau, biến thành đồng dạng động tác mạnh hý không chịu nổi. Không chịu nổi. Giáp chiếu phim ở trong đột nhiên vang lên một người tiếng rống, "Ta mẹ nó quá yêu mình này." Trên thế giới tình cảm nhất nam nhân cùng nữ nhân, Cun. Bỡ gì ảnh có loại che mặt xúc động, bất quá người kia nói rất có đạo lý, mặt kệ cùng chật lại dở thở giận cùng nhau dâng lên một trận vô cùng đặc sắc gia đình phim chiến chiến mã, bình thường vợ chồng nhiều nhất hòng việc quẳng chén quyền cước tương hướng, đôi này Hollywood cung nhất nam nữ thế nhưng là so Cun, súng tiểu liên, dao nia vật lộn liệu đến ngươi chết ta sống, đem nhà của mình mạnh mẽ chỉnh thành một cái lớn tổ ong, hai người còn khác biệt trình độ bị thương, đến lúc cuối cùng hai người cầm súng lấy đúng thời điểm. Cảm tính tự giận bức bách mặt khẽ, nổ súng á nhanh nổ súng. Mặt khẽ nhìn xem hormone cấp tốc lên cao cảm xúc kích động dị thường vợ, gọn gàng để súng xuống, xuống nói, ta còn là không hạ thủ được. Bỡ gì ẩn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, không biết rõ trong hiện thực mặt khẽ cùng chặt lái giở thở dần cái nhau lời nói, có thể hay không cũng thay đổi thành dạng này. Thế là, tại một trận kịch liệt vận động bên trong, hai người bắt tay thân thiện, liên thủ đối phó riêng phần mình phía sau tổ chức. Sau cùng đại chiến đặt ở ra cơ quảng trường ở trong, cũng là vì phim phía sau yêu cùng gia đình làm một cái tổng kết thức phân kết. Làm một cái từ trước đến nay lấy đặc lập độc hành chữ danh nhà phê bình điện ảnh, Zit nhìn thấy phim từ bắn nhau hoán đổi tới nam nữ chính tâm lý tham hỏi bên trên lúc, ý thức được phim sắp phần cuối, tranh thủ thời gian tự dự ẩn tượng rõ ràng, tại bản bút ký bên trên viết một đoạn đây là một bộ gần như hoàn mỹ bắp ra phim, cái gì nghệ thuật loại hình liền không nói, anh chàng đẹp trai tình ngộ, kích tình cùng động tác, tình yêu cùng trầm duyệt, bạo phá cùng đạn, tất cả những thứ này. Đầy đủ kích phát người ạ liền lỉnh phấn khởi nguyên tố, ở chỗ này cơ hồ đều có. Như vậy, còn có lý do gì cảm thấy dạng này phim không dễ nhìn đâu? Diễn viên là Hollywood đang hở môi sao? Đạo diễn là vậy là quậy tung the buộc dạng này cung phiến đạo diễn. Húng chi, còn có mặt thẻ hòn nở cùng chặt là giờ thở dần trong phim cùng phiến bên ngoài mến nhau, mọi thứ hấp dẫn lấy người ánh mắt. Cuối cùng, hắn lại viết xuống một câu, dạng này đại ca sắc, đại chế tác, cố sự ngược lại là bởi vì đơn giản mà càng lộ ra dễ nhìn. Trưng 356, siêu cấp cự pháo. Trưng 356, siêu cấp cự pháo. Một ngày này ban đêm, đại quy mô chiếu lên phim mới không chỉ là Mr. Mở giờ S Summit Luke bệ sẩn giảm chế ấn ni a set cũng tới chiếu, còn có cuối tuần trước ra mắt kinh độ đột hỉ vẫn vẫn bảo trì trước đó chiếu lên quy mô, đây cũng là Bắc Mỹ phim thị trường trước mắt chiếu phim quy mô lớn nhất ba bộ phim. Bởi vì có hai bộ phim mới đồng thời đại quy mô ra mắt, xí nghệ ạ sẽ có dạ chiếu phim thị trường điều tra chuyên viên rất sớm liền giải tại toàn mỹ các dạ chiếu phim lớn bên trong, để kịp thời cầm tới dạ chiếu phim người xem trực tiếp số liệu, từ đó tiến hành phân tích, dự đoán phim đến tiếp sau phòng vé xu thế thậm chí Bắc Mỹ tổng phòng vé. Hao đột mở chính là một thành viên trong đó, vội vã ăn xong cơm tối. Hắn liền đi tới Tây Hollywood, địa khu quy mô lớn nhất, danh khí vang dội nhất một nhà thương nghiệp mắt xích dạp chiếu phim ở trong. Thừa dịp phim còn tại chiếu phim, Hạo đột Mặc tìm tới dạp chiếu phim kinh doanh bộ quản lý, bởi vì hắn lâu dài tại Tây Hollywood tồn hiện, mấy nhà quy mô hơi lớn dạp chiếu phim nhân vật trọng yếu, cơ bản đều thân quen. Hạo đột Mặc ngồi ở kinh doanh bộ trong văn phòng, hỏi, "Chiếu phim quy mô lớn nhất ba bộ phim tình huống thế nào?" Gọi là Khlẩu Lầu kinh doanh bộ quản lý là cái đầu trọc trung niên nam nhân, hắn tiếp nhận Hạo đột Mặc đưa tới khói, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn qua, nhìn thấy không ai chú ý bên này, nhóm lửa sau hít một hơi, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hào đột mở cũng cho chính mình đốt một điếu, đồng thời đi vào điều hòa không khí bên cạnh, hoán đổi đổi được tức giận hình thức. Chloe mạnh mẽ hít một hơi, phun ra miệng đầy sương mù, nói rằng, tình độ đó hỉ vẫn đầu tuần ra mắt liền không lý tưởng, tuần này tỉ lệ chiếm chỗ cũng rất kém cỏi, cả ngày hôm nay phòng vé còn không bằng Mr. Mrs Smith buổi tối buổi chiều sớm đắt khách, đương nhiên, Mr. Mrs Smith có một cái túi trận, tỉ lệ chiếm chỗ vô cùng kinh người. Có đặt bao hết. Hào đột mở nhìn về phía Chloe, cái gì đặt bao hết? Không phải như ngươi nghĩ. Kloe xem xét liền rõ ràng Huột Mỡ nghĩ sai, nói rằng, là cây Hollywood mặt tệ hở nở một cái fan hâm mộ tổ chức đặt bao hết, 200 người sảnh đại khai tới 150, 60 người à. Hao Huột Mỡ nhẹ gật đầu, vội vàng móc ra cuốn sổ nhơ kỹ, nói rằng, liền một cái túi trận sao? Ngươi nói là đơn độc ta nhà này dạm chiếu phim, vẫn là toàn bộ AMG. Kloe hỏi đều nói một chút đi. Hao Huột Mỡ đối với hắn cười cười ta bên này liền một cái túi trận. Kloe nghĩ nghĩ, nói rằng, bất quá hôm qua ta cùng tổng công ty bên kia thông điện thoại, nghe người ta nói tới, nghe nói New York, Seattle, Phượng Hoàng Thành. House tấn cùng Chicago vân vân rất nhiều đại trung hình thành thị AMG trong dạng chiếu phim, đều có mặt thẻ hồn nở fan hâm mộ tổ chức đặt bao hết quan sát Mr. MRS Smith buổi chiếu sớm. House đột nglờ lập tức ý thức được, mặt thẻ hồn nở fan hâm mộ bắt đầu tạo thành quy mô cùng tổ chức, nếu như Khlô nói là sự thật lời nói, những này có tổ chức fan hâm mộ, vô cùng có khả năng để Mr. MRS Smith phòng vẽ sinh ra so mong muốn tốt hơn biểu hiện. Mr. MRS Smith dự bán thành tích coi như không tệ, nguyên bản công ty đối tuần đầu phòng vẽ dự đoán là 50 triệu đô la tới 55 triệu đô la. Hiện tại xem ra còn đánh giá thấp mật tệ hơn người lực hiệu Triệu A nghi tới đây, hắn lấy trò đùa giống như giọng điệu nói rằng, "Kho, ngươi căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, dự tính Mr. Mrs Smith cuối tuần đậu phòng vé có bao nhiêu?" Lâu không có trả lời, ngược lại hỏi, "Công ty của các ngươi dự đoán đâu?" "50 triệu đô la tới 55 triệu đô la." Hao Gột Lửa nói rằng, "Kho khoát tay áo, quá thấp, quá bảo thủ." Hắn chỉ chỉ trong phòng một chương Mr. Mrs Smith Africa, nói rằng, "Ta nhà này dạp chiếu phim Bộ phim này đêm nay tỷ lệ chiếm chỗ cùng bán đi phòng vé là Kình Độn Ót Hỉ Vận thêm hạng ni ạ set tổng cộng gấp 3 còn nhiều hơn. Ngươi nhìn lại một chút chủ đề độ, mặt tệ hỏn nở cùng chặt lại giờ thở dần bị rộng khắp thảo luận, mặt khác hai bộ phim có hiệu quả như vậy. Hơn nữa tổng công ty Xế Triều hôm nay liền cho chúng ta hạ thông tri, bắt đầu từ ngày mai, Kình Độn Ót Hỉ Vận tỷ lệ sắp xếp phim hạ xuống 15 cái điểm, những này tất cả đều sẽ thêm tại Mr. Mrs. Smith trên thân. Hao Gột mờ nhẹ nhàng gật đầu. Cô tiếp tục nói, chỉ cần Mr. Mrs. Smith buổi chiếu sớm phòng vé cũng không tệ lắm, ta dám nói Ngay mái nó tại Bắc Mỹ các đại dạp chiếu phim ở trong tỷ lệ sắp xếp phim, chỉ sợ có thể đạt tới bốn thành. Nói như vậy, Harper. Hắn tại cái nghề này công tác vượt qua 20 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, có mặt thẻ họ nở cùng chật lái giở trợ dẫn chủ đề độ tại, lại thêm fan hâm mộ hiệu ứng tăng thêm, Mr. Mortimer Smith cuối tuần đầu phòng vé, cá nhân ta cho rằng, hẳn là so với các ngươi mong muốn lại hướng lên lật 20% hoặc là 30%. Đau cương điệu nhắc nhở, đừng quên, mặt thẻ họ nở quá khứ ba bộ phim tất cả đều phòng vé bán chạy, thị trường lực hiệu triệu kia người. Hắn giá trị buồn bã chuyện không phải những cái kia dự vào suất phim văn nghệ cùng giải thưởng ngôi sao có thể so với. Trải qua hắn kiểu nói này, Hạ Bột Mặc đương nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta trước kia nhìn qua một lần bình luận, một chút chuyên môn nghiên cứu phim thị trường cơ cấu, cho rằng mặt thẻ hơn nợ chỗ biểu hiện ra thị trường lực hiệu triệu, thậm chí là rất nhiều hạng nhất ngôi sao cũng không sánh nổi. Khô hừ lạnh hai tiếng, không ít hạng nhất ngôi sao đều là suất phong cách, suất giải thưởng, suất thời thượng suất ra tới, dạng này ngôi sao có thể có bao nhiêu phòng vẽ lực hiệu triệu. Ta dám nói, chỉ cần Mr. Mrs. Smith phòng vẽ bán chạy, mặt thẻ hơn nợ thỏa thỏa hạng nhất ngôi sao. Ừm. Hao đột mở có chút tán thành hắn quyết pháp, bất quá vẫn là tăng thêm một câu, đáng tiếc hắn không có bất kỳ cái gì đem ra được biểu diễn giải thưởng. Clo là tổng đại nghiệp dạm chiếu phim, đối cái này cực kỳ khinh thường, biểu diễn giải thưởng. Ngươi hỏi một chút Hollywood từng cái đại trung hình xưởng làm phim để ý sao? Quyết định mặt thẻ họ nợ trong vòng địa vị yếu tố đầu tiên là thủ lao, thủ lao là chủ yếu là căn cứ quá khứ ba bộ phim phòng vé thành tích tới. Hao đột mở ngắt lời hắn, Clo, ngươi đây là duy phòng vé bàn luận. Duy phòng vé bàn luận không phải ta. Clo bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, duy phòng vé bàn luận chính là Hollywood đám nhà làm phim. Nghe phía sau câu nói này, Hào Quốc Mở trong lúc nhất thời vậy mà tiệm không thấy phản đối. Khô nhìn một chút tàn thuốc, sắp nhận tàn thuốc hoàn toàn dập tắt, ném vào bên cạnh trong thùng rác, nói rằng, "Trờ bộ này Mr. Mortimer S Smith -E thành công, mặt thẻ Horner nhận được đoàn làm phim mời, khẳng định là năm nay Oscar ảnh đế rơm phốt gấp bội." Hào Quốc Mở trên cổ tay đồng hồ điện tử tích tích kêu hai tiếng, hắn cúi đầu liếc nhìn, nói rằng, "Ờ nhỉ, ạ sẽ sắp tan cuộc, ta đi ra ngoài." Khô khoát tay áo, nói rằng, "Xong việc lại tới, ta mời ngươi uống cà phê." Đi vào rạp chiếu phim chỗ lối ra, Hào Quốc Mở đợi vài phút, có tàn cuộc fan điện ảnh lần lượt đi ra hắn tranh thủ thời gian nên tiếp đi ở trước nhất một cái, đưa lên một phần lễ vật nhỏ, bắt đầu hiện trường điều tra thu thập công tác. Khi hắn hỏi đến chỗ nhìn phim lúc, vị này fan điện ảnh mặt mũi tràn đầy tức giận, bộ này ẩn ý ạ set là bộ phim nát, ta vốn là hướng về phía Luke Bessen cùng một gangfer gì mạn tên tôi tới, kết quả nhìn thấy lại là một đống rác dưới, sớm biết rằng này, còn không bằng đi xem mặt tệ hơn nợ vai chính Mr. Mr. Smith tối thiểu nhất nhân vật chính vẫn là cái đại xoài ca. Cái này fan điện ảnh sau khi rời đi, Hugo Müller lại ngăn cản cái thứ hai, cái thứ hai fan điện ảnh một mặt mờ mịt, ta nhìn thấy nửa giờ thời điểm, thực sự cảm thấy nhàm chán liền mù mất, đằng sau diễn chính là cái gì, ta cũng không biết, ta không thấy, cho nên không đánh giá. Hạ Quốc mượn lời người, trong lòng tự nhủ bộ phim này phải có bao nhiêu nhằn chán mới có thể để cho người ngủ. Đằng sau hắn hỏi đến mấy người đánh giá cũng bình thường, tốt nhất một cái đánh giá cũng chỉ là nói cũng tạm được có thể xem đi. Bên này tan cuộc người còn chưa đi xong, Hạ Quốc mượn lời liền ném mặc kệ, nhanh đi mặt khác hai cái rạp chiếu phim tương liên cửa ra vào bên kia, bởi vì Mr. Mrs Smith liền phải tan cuộc. Liên tầm quan trọng cùng Sir Neat ạs có bán ra tin tức giá trị mà nói, nhỉ ạs sao có thể so ra mà vượt Mr. Mrs Smith Luke bệ sân rất nổi danh, nhưng ở Bắc Mỹ cái này trên thị trường, hắn lực hiệu triệu cùng mặt tệ hơn nở hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đến mức Jerry có ai sẽ cho rằng hắn tại Bắc Mỹ danh khí cùng thị trường lực hiệu triệu có thể so sánh được Oscar Ảnh hậu. Hao đột mượn thu dọn một chút ba lô, đem một chồng bảng câu hỏi cùng xem như lễ vật bút cầm trong tay, cùng vừa mới điều tra ẩn nhị asset lúc khác biệt, xin mẹ ạ sẽ có chuyên môn vị Mr. Mr. Smith chế tác bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi bên trên chủ yếu có 3 cái nội dung, một là dùng một câu đánh giá phim, hai là tại cập đẹp chấm điểm đẳng cấp bên trong tuyển chọn chấm điểm, ba là bởi vì cái gì quan sát phim. Hai cái rạp chiếu phim cửa ra vào tuần tự mở ra, trước mở ra cái tia xuất khẩu, số lớn mặc thống nhất có in mặt thẻ hòn nở ảnh chân dung áo văn hóa fan điện ảnh đi ra, Hạo Quốc Mở không có lên trước ý tứ, không cần hỏi cũng biết đây đều là mặt thẻ hòn nở fan hâm mộ, để bọn hắn điền bảng câu hỏi, được đến đáp án có thể nghĩ. Rất nhanh, một cái khác miệng ra miệng cũng có fan điện ảnh đi ra, Hạo Quốc Mở lập tức nên đón tiếp lấy. Bởi vì thời gian có hạn, hắn chỉ tới kịp phát ra hơn 10 phần bảng câu hỏi, về sau khi thu trở về, đi vào bên cạnh trên ghế dài, ngồi xuống đại khái mở ra đây là bộ chơi rất vui phim. Thật là thiên lôi dẫn ra địa họa. Hai cái trên thế giới tình cảm nhất người gặp nhau có thể nào không cọ sát ra hỏa hoa đâu. Ta rất thích xem Mạt Khệ cùng Thở Dận đánh nhau dùng vũ khí hạng nặng phá vành đối phương, cái này cần có nhiều thực lực cường hấp nha. Không biết do vì cái gì, Hào Quốc Mặc nhìn thấy phá vành, trong đầu liền lên liên tưởng không tốt, mơ hồ nhớ kỹ sĩ sợ cắt lẹt dụ Hàn Sẩn tại The Isle lần 1 lần trong thông báo tiếp nhận phòng vư lúc, nói Mạt Khệ hòn nợ có một môn siêu cấp cự pháo ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, hắn một lần nữa chú ý bảng câu hỏi, hơn 10 phần bảng, câu hỏi bên trong, cho điểm cao nhất là A thấp nhất là B bình quân một chút lời nói, đại khái là ạ niệm như cái khác dạ chiếu phim tình huống lời tương tự, đối Với một bộ thuần túy thương nghiệp phim giải trí tới nói, danh tiếng còn có thể đến mức một vấn đề cuối cùng, có 10 phần bảng câu hỏi lựa chọn đều là mặt tệ hỏn nợ cùng chật lại giở thở giận. Chương 357. Lương cực phân hóa. Chương 357. Lương cực phân hóa đứng tại phòng ngủ chính to lớn bức tường kính phía trước, mặt tệ cầm lấy điện thoại, phóng nhãn nhìn ra xa xa, vẻ vợ lý ở cùng thiên sứ chi thành đèn đuốc sáng chói, nơi này ở trên cao nhìn xuống, nửa cái Los Angeles lấp cảnh đêm thu hết vào mắt. Sau lưng truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân, chật lại giở thở giận hất lên kiểu ngắn áo ngủ, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Mặt tệ quay đầu nhìn nàng một cái. "Hỏi, đánh cho ngươi." Trật Lai rở trợ giận không có trả lời, ngược lại cũng hỏi, "Đã chế thế như vậy còn chưa ngủ? Ngủ không được." Mạc Khè An ngay nói thật, "Hiện ở thời điểm này, muốn ngủ lấy quá khó khăn. Bởi vì phòng vé sao?" Trật Lai rở trợ giận trực tiếp hỏi. Mạc Khè gật đầu, sắp định nói, "Bởi vì phòng vé." Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Cùng ngươi không giống, ta làm một cái dự ở vào thương nghiệp lực hiệu triệu sống sót diễn viên, phim phòng vé thất bại, ngươi còn hẳn có Oscar tốt nhất vai nữ chính xem như gỡ vốn tiền vốn, ta liền phải xong đời." "Ngươi nói quá khoa trương." Trật Lai rở trợ giận hừ một tiếng, nói rằng Giống như bộ phim này phòng vé không tốt, ngươi thật liền sẽ xong đời như thế." Nàng rất rõ ràng, mặt thẻ vai chính điện ảnh thế sợ có tỷ hơn kiếm tỷ gì tốt, khe cả dịp biển, khe của shop, khe bờ black vẽ ở đà óc khe y ở cùng nãy dần nổ trẻ rở tất cả đều phòng vé bán chạy, cho dù Mr. Mrs. Smith phòng vé thất bại, hắn cũng có thể chịu đựng được, ngươi cũng ngủ không được." Mặt thẻ nhìn xem chặt lại rở trợ giận hỏi đúng vậy a? Chặt lại rở trợ giận thẳng thắn, ta cũng bởi vì phòng vé ngủ không được." Nàng cười cười, nói rằng, "Bộ phim này phòng vé không tốt, ta chịu ảnh hưởng so ngươi lớn hơn nhiều, tương lai rất nhiều năm, ta đều không thể xuất hiện tại hạng nhất chế tác ở trong." Mạt Khè biết nàng nói là sự thật, Hollywood công ty nhỏ cũng không phải cơ quan từ thiện, cho dù chật lại dở thở dẫn Cố Úc Kha ảnh hậu cùng đi Ô Đại luôn hợp đồng mang theo, một khi Mr. Mr. Smith thất bại, mong muốn lại thu mạch được hạng nhất đại chế tác mời, còn không biết phải đợi mấy năm. Có lẽ nàng cả vị sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng Hollywood chế tác đám dưng ra, sẽ tự động đưa nàng xếp vào một cái đỏ trong danh sách, sẽ không dễ dàng mời nàng biểu diễn hạng nhất thương nghiệp đại tác vai nữ chính. Mạt Khè đưa tay ôm lại chật lại dở thở dẫn, người cũng nhìn thấy dự bán vé phòng số lượng, không có khả năng thất bại. Chật lại dở thở dẫn chỉ chỉ trong tay hắn điện thoại, còn không có tin tức sao? Còn không có. Mạc Khệ đưa tay nhìn phàn qua, "Bợ là nhìn chằm chằm vào đâu, có lời nói sẽ cho ta gửi tin tức." Hắn chỉ chỉ ghế sofa bên kia, "Chúng ta đi qua ngồi chờ." Không thấy được buổi chiếu sớm phòng vé trước đó, Trật Lai giờ thở giận cũng ngủ không được, cùng Mạc Khệ cùng một chỗ ngồi ở trên sofa, kiên nhẫn chờ lên. "Nay sẽ không có việc gì làm, Trật Lai là giờ thở giận hỏi, đính hôn nghi thức chuẩn bị thế nào?" Đi ổ cùng Mercedes-Benz tại chợ phí dụng đã vào chương ngủ. "Đính hôn nghi thức chuyện, một mực là Mạc Khệ bên này tại chủ bị, hắn đơn giản nói, hai bên trọng yếu khách quý." Mẹ sẽ Desben sẽ chuyên môn triệu tập một cái đội xe đi đón, mọi tương lai tân tại đính hôn nghi thức về sau, đều sẽ đạt được một phần chúng ta thân tặng tiểu lễ vật. Đi ổ phương diện đã chuẩn bị xong chân ngã nước hoa gói quà. Chật Lai giờ trợ dần có chút bất đắc dĩ che cái trán, sắp biến thành quảng cáo hoạt động. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây vốn chính là một trận trình diễn. Mặt hề cũng là có cái nhìn rất thoáng, đính hôn nghi thức phí tổn đi ổ cùng mẹ sẽ Desben giữ gánh chịu 2/3, đương nhiên muốn thích hợp phơi bày một ít bọn hắn sản phẩm. Mà khắc 1/3 phí tổn từ Mr. Mr. Smith đoàn làm phim gánh chịu. Chật Lai giờ trợ dần nghĩ nghĩ, hỏi Ngươi nghĩ ký chúng ta chia tay phương tất sao? Ừm. Không có. Mạt Khè đột nhiên nửa chăm chú lửa đoạn nửa thật nói, nếu không rằng này, không bằng chúng ta đừng chia tay, dứt khoát cùng một chỗ tốt. Ta không nghĩ tới muốn kết hôn. Chắt Lại rở trợ dần theo bản năng liền nói ra câu nói này, tiếp lấy lại đoạt tại Mạt Khè phía trước, nói rằng, chúng ta nguyên bản là bạn tốt, ta đối với ngươi ít nhiều có chút hiểu rõ. Mạt Khè không giãy chặt lại rở trợ dần ý tứ, chỉ là nhìn xem nàng. Chắt Lại rở trợ dần trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, dường như hết sức chăm chú, Mạt Khè, ngươi lại bởi vì một nữ nhân mà từ bỏ cả nhiều nữ nhân sao? Mạc Khè biết mình sơ tâm, từ đầu đến cuối đều không có quên qua, đặc biệt là cùng bợ dịt nỉ chia tay cùng từng trải qua trong vòng càng nhiều chia tay về sau, càng sẽ không bỏ rơi sơ tâm. Với hắn mà nói, Chật Lai Dở Thở giận cùng Sở Cắt Lẹt Dỗ Hãng Sần, Gia Trèon cả Đạm cùng Jessica Anbarchi lưu hoàn toàn khác biệt. Mạc Khè không muốn lừa dối nàng, chậm chờ một phen về sau, thở dài một tiếng, nói rằng, sẽ không. Chật Lai Dở Thở giận mở ra tay, cùng nó tương lai trở mặt thành thù, còn không bằng dựa theo kế hoạch đi, chúng ta còn là bạn tốt. Mạc Khè lại theo sát lấy hỏi, có đặc thù quan hệ bạn tốt. Chật Lai Dở Thở giận tưởng cho hắn một đôi bạch nhãn cầu lại không nói gì nữa, qua một hồi lâu mới lên tiếng, thẳng thắn rằng, ta đối phương diện kia sự tình không nhiều hứng thú lắm, thẳng đến gặp ngươi đích, đích, điện thoại tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Trật Lai Dở Thở Dận lập tức chuyển rời đến càng quan tâm hơn chuyện phía trên, nhắc nhở Mặc Khệ, mau nhìn xem. Mặc Khệ lại không nhìn điện thoại, trực tiếp ném cho Trật Lai Dở Thở Dận, Trật Lai Dở Thở Dận tiếp nhận điện thoại, hắn mở tin nhắn nhìn thoáng qua, rõ ràng thở dài một hơi có bao nhiêu. Mặc Khệ trên thực tế cũng rất quan tâm, thậm chí đem Trật Lai Dở Thở Dận vừa rồi chưa nói xong lời nói đều quên hết, qua 5 triệu đô la sao? Trật Lai Dở Thở Dận nở nụ cười, nụ cười đặc biệt sán lạn đâu chỉ 5 triệu đô la. Nàng không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, buổi chiếu sớm 8.800.000 đô la. Hoa wow. a, mặt thẻ cố ý phát ra một tiếng phái khiếu, lần này sướng rồi a. Chặt lại rở thở dần còn cho mặt thẻ điện thoại, so mong muốn nhiều hơn tiếp cận 4 triệu đô la a. Điều này nói rõ hai người chúng ta lẫn lộn phát huy tác dụng cực lớn. Mặt thẻ lập tức có phán đoán, công việc của chúng ta không có gọi phí. Hắn còn nghĩ tới một điểm nữa, lại sẽ không đối chặt lại rở thở dần sách, từ khi muốn bợ lại Anderson về sau, tại hệ lẫn hở màn nghiệp chợ bên dưới. Bỡ là Anderson cùng Bắc Mỹ rất nhiều thành thị cùng hắn có liên quan fan hâm mộ tổ chức nhân vật đầu não thành lập liên hệ, thông qua en chỗ công ty quản lý hiệp trợ, dần dần đem những này tự phát fan hâm mộ tổ chức lên. Căn cứ bỡ là Anderson cung cấp số liệu, vẻn vẹn lớn Los Angeles địa khu, Mr. M.R.S. Smith buổi chiếu sớm phóng ánh trùng, hắn fan hâm mộ tổ chức đặt bao hết liên tiếp gần 20 trận. Mặc dù hắn tự móc tiền túi in thống nhất áo văn hóa, tại toàn Mỹ tốn hao tăng theo cấp số cộng cao đến mấy chục vạn đô la, nhưng có thể thành lập được ổn định fan hâm mộ hiệp hội loại hình tổ chức lời nói, đây đều là đáng giá. Cái này Viễn Siêu mong muốn buổi chiếu sớm phòng vé số lượng, fan hâm mộ đặt bao hết hẳn là cống hiến không nhỏ lực lượng. Hơn nữa phương diện này tốn hao, đợi đến fan hâm mộ tổ chức ổn định lại về sau, bọn hắn khẳng định sẽ tự móc tiền túi. Trên cơ bản mỗi cái hàng hiệu ngôi sao phía sau, đều có người đặc biệt hoặc là đoàn đội xử lý vận hành fan hâm mộ nghiệp vụ, khả năng hiện tại còn không phải đặc biệt phổ biến, nhưng Mạt Khệ biết đối với ngôi sao tới nói, đáng tin fan hâm mộ lực lượng là to lớn. Những này dính đến chính mình đặt chân gốc dễ chuyện, cho dù là chặt lại giở thợ dần loại này, hắn rất thưởng thức và ưa thích nữ nhân, Mạt Khệ cũng sẽ không nhắc lên ngươi cảm thấy cuối tuần đầu phòng vé có bao nhiêu. Chất Lái Giở Thở Dận lúc này hỏi, Mạc Khệ đứng lên, đi đến bên người nàng, nói rằng, mặc kệ nó, khẳng định phải so mong muốn 50 triệu đô là cao. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại chặt lại chật lái giở thở dận trên thân qua lại tuần sát, dường như tại dò xét mình con người đồng dạng. Chất Lái Giở Thở Dận cảnh sắc nói, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Khệ không lưng liền đem nàng bế lên, "Sandy, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một chút không? Cái này đêm khuya tối thui, ngủ trễ người không chỉ là Mạc Khệ cùng chật lái giở thở dận, mà bằng một tòa căn hộ nhỏ bên trong, bởi là Anderson ngồi trước máy vi tính, còn tại thức đêm công tác." Nàng vừa mới cho mặt thẻ phát quá ngăn tin, lúc này nhìn xem im phía trên phòng vẽ số lượng, có chút không thể tin được đây là sự thực. Buổi tối chiếu ra mắt, vợ là Anderson cũng nhìn, liền Mr. Mr. Mr. Smith loại trình độ này phim, cũng có thể cầm tới dạng này xuất sắc phòng vẽ thành tích. Nàng thật hoài nghi mình thưởng thức trình độ xảy ra vấn đề. Nhưng dịu nỉ vỡ sản ảnh nghiệp, Smith Entertainment cùng hệ lần hờ mặn gửi tới biểu kiện biểu hiện buổi chiếu sớm phòng vẽ số liệu hoàn toàn nhất trí, không có khả năng xuất hiện lầm vấn đề nghĩ đến đón lấy phần công tác này sau tham dự vận hành, quay chung quanh mặt thẻ cùng chật lại dở thở dần phát sinh tất cả, bỗng là Anderson lại bình thường trở lại, "Mr. Mr. Smith có như thế để độ." Mặt thẻ cùng chật lại dở thở dần tình lư cộng tác từ màn bạc lan tràn đến hiện thực, truyền thông cùng bình thường đại chúng cũng đang thảo luận bọn hắn. Dạng này phòng vé số lượng rất bình thường, không phải sao? Bỗng là Anderson không suy nghĩ thêm nữa, mở ra website bắt đầu thu thập trên internet đánh giá cùng danh tiếng, sau đó quy nạp chỉnh lý một fan đẩy phát cho mình cố chủ đầu tiên là Roscento mạ tổ phưng diện, trang web đã thu tập được 12 thiên chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh, bảy cái khen ngợi cùng năm cái đánh giá kém, phim nhân khẩu địa trước mắt đến xem rất bình thường mister, Mr. S Smith là một bộ vô cùng ngu xuẩn lại không thú vị hài kịch lãng mạn phim hành động. Đây là mới nhất một thiên đánh giá kém, đằng sau là một thiên khen ngợi mister, Mr. S Smith là một bộ chợt nhìn có như vậy một chút có hoa không quả tác phẩm, nhưng không thể không thừa nhận mặc kệ là mạt thẻ hòn nợ cùng chặt lái vợ thợ dẫn đôi này tuấn nam tịnh nữ tổ hợp mang đến lãng mạn phong cách vẫn là kia đặc sắc mà làm cho người vì đó ôm bụng cười cái bản, đều làm phim cho dù là xem như một bộ bắp rang phiến đến xem cũng là rất cảm thấy thư ngọn, nơi này bên trong nếu như ngươi có thể càng thêm xâm nhập đi xem bộ tác phẩm này, như vậy đồng dạng ngươi kỳ thật cũng biết phát hiện phim ly kỳ cố sự hạ chỗ bao hàm chân thành tha thiết, kia liên quan đến hôn nhân gia đình suy nghĩ, yêu cùng chân thành mãi mãi cũng sẽ là chứa trị tất cả lấy điểm cũng là động nhân. Vớ là Anderson là xem qua bình luận điện ảnh về sau, tăng thêm chính mình xem phim cảm thụ, cảm thấy bộ phim này danh tiếng khẳng định sẽ lưỡng cực phân hóa. Chương 358. Nghiên ép đối thủ. Chương 358 nghiên ép đối thủ. Ngày thứ 2, theo các đại báo chí đưa ra thị trường, Roscento Mato trang web thu thập được chuyên nghiệp bình luận điện ảnh số lượng bạo tăng, Mr. MZR Smith Roscento Mato chỉ số tiếp tục trườn, rất nhanh liền đi tới 56% tiêu ký vì hư tối. Một nhà khác từ fan điện ảnh chấm điểm trang web trên MZR, Mr. MZR Smith lại tại gần vạn tên người sử dụng cho điểm bên trong, bình quân được đến 7.6 điểm đương nhiên, tất cả mọi người biết, những này chấm điểm cơ bản đến từ buổi chiếu sớm người xem, trong đó mặt thẻ cũng chặt lại dở thở dẫn fan hâm mộ chiếm cứ khá nhiều số lượng. Tình huống cùng nãy sân nô trẻ Azr chiếu lên lúc cùng loại, nhà phê bình điện ảnh cho điểm cùng fan điện ảnh cho điểm hoàn toàn khác biệt, đông đảo nhà phê bình điện ảnh chuyên mục ở trong, cho dù là khen ngợi, cũng chưa có đánh giá rất cao bình luận, đa số đều là rẻm pha luôn từ phim chính là tại lung tung dày vỏ, lợi dụng mặt tệ hòn nở cùng chật lại dở trợ dẫn ngôi sao hiệu ứng xem như điểm bán, chế tạo một đôi ngũ xuân, bành trướng và hiếu chiến vợ chồng. Phim này tràn ngập đáng sợ cùng điên cuồng, ngoại trừ cái này hai cái từ ngữ, tìm không thấy cái khác thích hợp hình dung. So với những này, Mr. Mở giờ AS Smith tại Phan điện ảnh trong miệng đánh giá phải tốt hơn nhiều, Mạt Khệ cùng Thở Dần quá ngực ngậm, bọn hắn vật lộn khai hỏa lúc quả thực chính là ta cha mẹ cái nhau quăng địa thời điểm phiên bản a. Từ đầu tới đuôi đều ưa thích, Mạt Khệ cùng Thở Dần cỡ nào xứng đôi hai người a? Mạt Khệ cùng Thở Dần hai bóng người trong phim hoàn mỹ, hiện thực ở trong càng hoàn mỹ hơn. Bình thường phim hành động, toàn bộ nhờ Mạt Khệ cùng Thở Dần phản ứng hóa học chống đỡ, hai người kia mị lực thực sự quá mạnh. Nhẹ nhõm thú vị, đem một vài giữa vợ chồng vấn đề mâu thuẫn giấu ở thú vị bề ngoài phía dưới hiện ra, rất có ý mới. Đây là bộ cực tốt phim giải trí, có động tác, có hài hước thanh thoát, có anh chàng đẹp trai mỹ nữ. Có do nét đường tình ái. Còn có, hai vị ngôi sao lớn thật tốt gợi cảm A. Bệ vỡ lý hư ở khách sạn một gian xa hoa trong phòng, nước Pháp đạo diễn Louis Litter G. ở ngồi ở trên sofa, liếc nhìn thống kê mới nhất số liệu đại khái sau khi xem xong, Louis Litter G. ở đối một bên khắc mập mạp lù kê bệ sần nói rằng, Mr. MGS sở mỹ chuyên nghiệp dành tiếng so với chúng ta ở Nghì A Sét Kém Sa, giọt sẻn tổ mạ tổ trên website, chúng ta tiêu ký là mới mẻ, chỉ số tiếp cận 70%. Tâm hắn tồn huyến tưởng, chúng ta có kh Luke Bệ Sẩn mặc dù là cái người Pháp, lại là thuần túy thương nghiệp đạo diễn, hơn nữa từ mười mấy năm trước liền tiến quân Bắc Mỹ phim thị trường, càng hiểu hơn tình huống. Hắn lắc đầu, "Anh uh, nhỉ, ạ set buổi nửa đêm phòng vé chỉ có một hơn 500.000 đô la, ngươi cảm thấy chúng ta có thể vượt qua sao?" Louis Lý tự gì ở còn muốn nói điều gì, lại bị Luke Bệ Sẩn đưa tay ngăn lại, có đôi khi trong phim cho thực tế tốt xấu, cũng không thể quyết định một bộ phim phòng vé. Luke Bệ Sẩn đứng lên đi một vòng, nói rằng, Bắc Mỹ phim thị trường tính bài ngoại mạnh phi thường, chúng ta chung quy là kẻ ngoại lai, like, dễ ly cho dù là có thể đánh, lực hiệu triệu cũng so ra kém mặt thẻ hơn nữa. Louis chỉ dở gì ở khẽ gật đầu một cái, đừng nói Jerry, coi như cùng hắn hợp tác qua rát sân sở tặt tẩm cũng không cách nào cùng mà khệ hờ nợ so sánh. Mặc dù là cái nước Pháp đạo diễn, nhưng Luke bệ sẵn có nước Pháp đạo diễn ít có đầu góc buôn bán, hắn nghĩ ạ set cuối tuần đầu phòng vé có thể có Mr. Mrs. Smith 1 phần 3 ta liền hài lòng. Bộ phim này muốn hồi vốn thậm chí thực hiện lợi nhuận, còn phải xem Bắc Mỹ bên ngoài thị trường, chính hắn rất rõ ràng, cho đến nay hắn trực tiếp tham dự phim, còn không có một bộ Bắc Mỹ phòng vé có thể đột phá 100 triệu đô la cho dù Ản Ni Aset chuyên nghiệp danh tiếng muốn xuất sắc hơn nhiều, nhưng cũng căn bản là không có cách cùng Mr. Roger Smith chống lại. Sự thật liền cùng Luke bệ sẩn cân nhắc như thế, thứ 6 trong thời gian một ngày mặt, Mr. Roger Smith bất luận là tỉ lệ sắp xếp phim, vẫn là tỉ lệ chiếm chỗ, đều nhẹ nhõm áp đảo cùng lúc đại quy mô chiếu phim Ản Ni Aset cùng King Domot Hy Vân cùng cuối tuần chiếu lên Ản Ni Aset nhận xung kích cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa Luke bệ sẩn 1 phần 3 đón trưởng, rõ ràng coi trọng chính mình cùng Ản Ni Aset chủ đề độ cùng lực hiệu triệu. Vào thứ 6 Google lục soát trên bảng, phim thuộc loại ở trong, Mr. Mở giờ S Smith lấy 143.000.000 mấy đầu lục soát xếp ở vị trí thứ nhất, Earny Asset liền nó số lẻ đều không đủ. Chờ tiến vào thứ 7 mới nhất phòng vẽ thống kê ra lọ về sau, tình huống càng là liếc qua thấy ngay. Chiếu lên một ngày, Earny Asset chỉ lấy lấy được 2.730.000 đô la, liền lên chiếu một tuần kinh đồn óp hỉ vẫn cũng không bằng, cái sau đơn ngày cầm xuống 2.870.000 đô la. Ngày đó phòng vẽ quán quân tự nhiên về Mr. MZS Meet tất cả, bộ này lãng mạn động tác phim hài kịch, lấy lửa nóng chủ đề độ cùng có thụ tung hâu ngôi sao tổ hợp, từ Bắc Mỹ 3.600 nhiều nhà dạp chiếu phim ở trong, nhẹ nhõm cuốn đi 28 triệu 600 ngàn đô la. Rất nhiều trang web cùng truyền thông liền cái này một phiếu phòng nhau nhau phát biểu bình luận. Lọt răng dơ lít em tại bản giải trí trang đầu soạn văn, cho rằng, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần hệ bên trong ngoài kịch phản ứng hóa học, là bộ này động tác phim có thể thành công yếu tố mấu chốt. Ện giờ tiền mệnhủy kỷ bản mạng ngôi sưng, Mr. Morris sở Smith thành công, lại một lần nữa chứng minh mặt thẻ hòn nở phòng vẽ lực hiệu triệu cùng đối phim thương nghiệp giá trị, vị này Hollywood cấp tốc quật khởi tuổi trẻ ngôi sao, đáng giá bất kỳ đoàn làm phim vì hắn nỗ lực 10 triệu đô la trở lên tù lao. Giác thu giải trí cũng phản ứng cấp tốc, tự theo sở quận tỷ hòn kim bắt đầu, mặt thẻ hòn nở vai chính tất cả phim thu được tất cả phòng vẽ thành công, hắn dùng sự thực chứng minh cứng rắn phái động tác ngôi sao vẫn còn chưa quá lúc. Ken New Job chuyên môn phát biểu bình luận văn trường, Mr. Morris sở Smith ngày đầu phòng vẽ bàn chạy, cùng nó nói là phim thành công không bằng nói là mặt thẻ hòn nợ cùng chặt lại giở trợ dân thành công, đôi này Hollywood quân nhất nam nữ ngôi sao, cứu vớt một bộ bình thường phim hành động. TMZ trang web càng là tuôn ra mấy liệu, căn cứ đáng tin nhân sĩ tin tức, dịu nị vợ sản ảnh nghiệp nhằm vào giạp chiếu phim người xem làm trong điều tra, vượt qua 70% ngày đầu người xem đều là chịu mặt thẻ hòn nợ cùng chặt lại giở trợ dân hấp dẫn tiến vào giạp chiếu phim, thay lời khác tới nói, tại 28,6 triệu 600 ngàn đô la ngày đầu phòng vé ở trong, mặt thẻ hòn nợ cùng chặt lại giở trợ dân tồn tại, trực tiếp lôi kéo phim 70% phòng vé đơn thuần như vậy tính toán đương nhiên là không. Đáng tin vậy, bất quá cũng có thể từ trình độ nhất định phản ứng mặt khệ cùng chặt lái trợ thở dần đối với Mr. Mr. S Smith tuyên truyền tầm quan trọng. Thứ 7 sáng sớm, mặt khệ cùng chặt lái trợ thở dần cùng đi tới bạ bằng lệ thuộc và ABC đài truyền hình trong phòng quay chụp mặt, tham gia ABC đài truyền hình vương bài tiết mục Good Morning America bởi vì người chủ trì cùng tiết mục trực tiếp hành ở vào lưu rốt quảng trường thời đại, lần này sử dụng chính là TVJ nối phỏng vấn. Good Morning America dự báo thời tiết tiết mục kết thúc sau, phỏng vấn chính thức bắt đầu sớm, mặt khệ Đen bước sáng trưng trong phòng quay chụp mặt, đối diện trên màn hình lớn, người chủ trì Davidson cởi cùng hai người chào hỏi, sớm, chặt lại giờ. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ đối với camera ông kính phất phất tay, sáng sớm tốt lảnh, David. Người chủ trì Davidson cấp tốc tiến vào chính đề, chúc mừng hai vị, các người vai chính Mr. Mr. Mr. Smith hôm qua lấy được vô cùng xuất sắc phòng vẽ số lượng. Chặt lại giờ thờ dần cùng mặt thẻ riêng phần mình ngồi ở trên một cái ghế, nàng tại máy quay phim ống kính trụt không đến địa phương làm thủ thế, mặt thẻ lập tức nói, cảm ơn David sần hỏi: "Trong phim, ngươi cùng chặt lại giờ nhận vật bởi vì vấn đề tình cảm đánh nhau tán nhẫn, các ngươi trong sinh hoạt xuất hiện qua mâu thuẫn sao?" Mặt Khệ không có mở miệng, chặt lại giờ thở dận tức thời nói rằng: "Mâu thuẫn đương nhiên sẽ có, bất quá đều là một chút vấn đề nhỏ, thường thường tranh chấp vài câu liền kết thúc. Các ngươi có thể hay không cầm súng đối sạ?" David sần cố ý hỏi, dùng sọt gun đối phanh. Lần này trả lời người biến thành Mặt Khệ, hắn nói rằng: "Đương nhiên sẽ." David sần lập tức lộ ra khoa trương biểu lộ. Mặt Khệ còn nói thêm: "Chúng ta hôm qua vừa mới tại nhà mới làm một trận." Nghe được mặt thẻ lời này, Chật Lai Giở Thở giận có loại muốn đem hắn kéo tới đánh một trận nôi kích động. Hai người hồn qua xác thực làm một trận, nhưng nàng không có súng, súng tại mặt thẻ trên thân chúng ta nhà mới bên trong khắp nơi đều là vết đạn. Mặt thẻ đã đổi lại đùa giỡn khẩu khí, hôm nay tiết mục trước khi bắt đầu, tiết mục tổ vừa mới đem ta cùng Chật Lai Giở từ trong cục cảnh sát nội bộ tiền bảo lánh đi ra, phòng vấn kết thúc muốn trở về tiếp tục ngồi xổm đại lao. David sần tức thời hỏi, các người đính hôn nghi thức sẽ còn đúng hạn cử hành sao? Mặt thẻ lập tức trả lời, đương nhiên đúng hạn cử hành. Chật Lai Giở Thở giận nói bổ sung, trên cơ bản hết thảy tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Mặt thẻ đuổi theo một câu liền xem như tận thế cũng không thể ngăn cản chúng ta đính hôn. Thật hâm mộ các ngươi a. David sần dựa theo thiết định điều lệ, cố ý hỏi, có thể biết các ngươi đính hôn thời gian cùng địa điểm sao? Bởi vì ta cũng muốn đi tham gia. Chắc lại giở trợn rất rõ ràng, đã đính hôn là một trận trình diễn, ký giả truyền thông làm sao có thể bỏ mắt. Lúc này nói rằng, thời gian là cuối tuần 3, đính hôn nghi thức ngay tại ta cùng Mạt Thệ nhà mới cư hành. Lần này Mạt Thệ nói bổ sung, David, ngươi thiệp mời đã gửi qua bưu điện đi ra ngoài, đoán chừng ngày mai ngươi liền có thể thu đến. Đây là sự thật sao? David sần lộ ra vẻ kinh hỉ, ta cũng có thể tham gia. Cái này làm không phải không phải thật sự, Mặt Hệ cùng Trật Lại Dở Thở Dần nói như vậy, chỉ là vì tuyên truyền bên trên cần. Trật Lại Dở Thở Dần vừa cười vừa nói, ngày mai thu đến tiệc mời ngươi liền biết có phải thật vậy hay không. Davidson cũng nở nụ cười, ta ở chỗ này sớm chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Mặt Hệ lần nữa nói tạm. Davidson lại đem chủ đề quay lại tới trên điện ảnh mặt, các ngươi tại Mr. Mrs Smith về sau sẽ còn hợp tác diễn viên chính cái khác phim sao? Trật Lại Dở Thở Dần lắc đầu, trong thời gian ngắn không có dạng này kế hoạch. Mặt Hệ nói theo, nếu như tương lai cơ hội thích hợp, chúng ta khẳng định sẽ lần nữa hợp tác. Bởi vì Good Morning America có nhiều cái nhỏ chuyên mục, phỏng vấn thời gian có hạn, tiến hành 10 phút sau, lần này phỏng vấn viên cáo kết thúc mỹ mãn. Chương 359, nhẹ nhõm qua 50 triệu. Chương 359, nhẹ nhõm qua 50 triệu. Cuộc phỏng vấn này tiết mục chuyên ra, lập tức sinh ra tương quan hiệu ứng. Một phương diện nhận mặt thẻ cùng chặt lái giờ thở dồn sắp dính hôn tin tức kích thích, các đại truyền thông lại đem hai người tình cảm lưu liên kéo đi ra lần nữa mở sào, thậm chí đem bọn hắn quá khứ tất cả đáng giá báo cáo chuyện, đều lải ra ngoài lại một lần nữa phơi tại trước mặt công chúng đặc biệt là mặt thẻ kinh lịch trên đối tính được giúp lòng, dù sao trước 20 tuổi ngơ ngơ ngắc ngác, ác, siêu cấp thằng nhóc nghèo một cái. Cho nên, báo nhỏ bên trên nhiều rất nhiều cùng loại với tiểu tài xế mặt tệ hơn nở trở thành nhân sinh bên thắng, sắp gây Oscar ảnh hậu truyện cổ tích chiếu vào hiện thực, thằng nhóc nghèo thu hoạch được công chúa yêu gái đưa tin. Những này cũng chính là lẫn lộn mà tôi, mặc dù chật lại dở thở dần vào nghề sớm hơn, cũng có Oscar tốt nhất vai nữ chính bản thân, nhưng thật muốn luận đến thực tế thân già, mặt tệ hiện tại so với nàng phong phú nhiều. Báo chí cùng trên internet lẫn lộn đưa tin cũng có thể tiếp tục mở rộng Mr. mở giờ S Smith -E. lực ảnh hưởng, có trợ giúp hấp dẫn càng nhiều người mua vé tiến vào rạp chiếu phim. Một bộ phim ở vào chiếu phim kỳ, mặc kệ là chính diện vẫn là mặt trái, chỉ cần có chủ đề độ, có thể dẫn phát thảo luận, đều có thể nói là chuyện tốt. Thậm chí đời trời đánh giá kém đều so không có bất kỳ cái gì bình luận tốt hơn gấp trăm lần. Trong người thường thường là kỳ diệu tồn tại, làm tuyệt đại bộ phận người hoặc là truyền thông đều đang nghị luận một bộ phim như thế nào nát lúc, có ít người ngược lại sẽ mua vé tiến vào rạp chiếu phim, nhìn xem bộ phim này đến cùng nát tới trình độ nào. Có chút phim nát đoản làm phim cùng phát hành công ty sẽ còn làm cái gì không nhìn tiến không có tư cách bình luận tuyển truyện, đem một chút fan điện ảnh hố tiến trong dạ chiếu phim đương nhiên, Mr. M.G.S Smith mặc dù nhà phê bình điện ảnh danh tiếng không tốt, nhưng người xem danh tiếng coi như không tệ, IMZ bờ trước mắt 7.4 phân tiêu điểm, cũng là thương nghiệp giải trí phim trung đẳng tiêu điểm. Một phương diện khác, nhận đính hôn thời gian cùng địa điểm lộ ra ánh sáng kích thích, ở vào bệ vợ Lily Honor trang viên trước cửa, trở thành vạ vạ giật tị cùng phóng viên giải trí tụ tập, trên trăm tên phóng viên giải trí vạ vạ giật tị chen chúc mà tới, dùng máy ảnh cùng camera đem Honor trang viên cửa lớn chắn đến chật như đêm tối. Đợt mở cơ đài truyền hình tên giải trí sẽ tiếp sóng, thứ 7 buổi sáng liền lái đến Hòn Lỡ Trang Viên cửa chính đối diện, dường như rất sớm liền bắt đầu vì tiếp xuống đưa tin đính hôn nghi thức làm lên chuẩn bị. May mắn Hòn Lỡ Trang Viên khoảng cách cái khác nơi ở Sa Sôi, mà thẻ đoạn thời gian trước cũng từ đáng tin công ty bảo an thuê chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo an, có thể hữu hiệu phòng ngừa một ít ý nghĩ quá mức phóng viên vi phạm. Ngoài trừ nhân viên bảo an bên ngoài, Hòn Lỡ Trang Viên còn thuê hai vị nữ hầu, một cái đến từ Lý Dụ giới thiệu, một cái khác là hệ lần hở màn hỗ trợ tìm đến. Ngoài ra, Trang Viên một chút giữ hình công tác, đều giao cho Lý Dụ Phương diện đến xử lý. Chuông đồng chú ý, đổi lấy tự nhiên là dạy đặc lẫn lộn đưa tin, cái này cũng có lợi cho duy trì phim nhịp độ, dù sao Mr. Mrs Smith hơi kém chuyên nghiệp danh tiếng, đối với tương lai phòng vẽ xu thế vẫn là có ảnh hưởng. Ngoại trừ tuyên truyền lẫn lộn ngoài ý muốn, mặt thẻ phương diện này cũng đối bây giờ lực ảnh hưởng to lớn internet hết sức coi trọng người tốt, bở gì ạn. Khu hẻm tụt một nhà công viên nhỏ ở trong, bở là Anderson đứng tại rừng cây vờn quanh bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, nhìn thấy dọc theo lầu nhỏ đi tới chàng trai, hướng phía trước đón hai bước, chúng ta lại gặp mặt. Bở gì Alison liếc nhìn kia tương đối yếm thấy tông mái tóc màu đỏ, nói rằng, Anderson tiểu thư bà lạ. Bợ là Anderson cường điệu nói, lần trước lúc gặp mặt, ta không phải đã nói đi, gọi ta bợ là tốt. "Bợ gì?" Alice mẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi lần này tìm ta có việc?" Bợ là Anderson ra hiệu xuống bên cạnh cái bàn đá bên cạnh băng ghế đá, nói rằng, "Chúng ta ngồi xuống trò chuyện tốt." Bợ gì? Alice đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, chờ Bợ là Anderson cũng ngồi xuống, nói rằng, "Bợ ạ, có chuyện nói nhanh một chút, ta, ta một hồi còn có hẹn họ." "Là như vậy." Bợ là Anderson nói thẳng, hiện tại nhà phê bình điện ảnh cùng một chút có cạnh tranh quan hệ người, mong muốn chen ép mặt thẻ, cố ý cho Mr. Mrs. Smith đánh giá kém. Đặc biệt là tại trên internet boy đen mặt tệ cùng phim. Ta xem qua rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chuyên ngủ. Bởi gì Anli có chút tức giận, những tên kia thuần túy là không có việc gì tìm chuyện. Những cái kia ưa thích thao thao bất tuyệt mắng giải trí phim thương mại nông cạn, không có nội hàm cũng không chú trọng nhân văn suy nghĩ, căn bản chính là ăn no dối việc. Vô hạn rèm pha thương nghiệp giải trí phim người, đại khái đều là ưa thích ra vẻ mình rất có phẩm vị giống như phim, nếu như như vậy có phẩm vị, giống Mr. M.S. Smith nhìn đều không nên nhìn, đã xong, liền chứng minh bộ phim này có hấp dẫn người xem xong hữu điểm, không phải những người kia chính là ưa thích tinh thần tự ngược biến thái phần tử. Bộ phim này xem chút vốn chính là mặt tệ cùng chật lại giờ thở giận đối thủ cảnh quay, nếu như ngay cả điểm này cũng đều không hiểu lời nói, tại cái gì nội hàm cùng đối hôn nhân xã hội vấn đề đào móc các phương diện đại động can qua thảo phạt, hoàn toàn chính là không dài đầu góc hồ viết. Kỳ thật hắn rất bội phục những người kia, lúc đầu người địa cầu đều biết đây là bộ kịch bản thông tục phim giải trí, nhưng bọn hắn thế mà còn có thể hoa giải như vậy độ dài, thông qua chuyên mục đến nói cho người khác biết đây là kịch bản thông tục phim, còn liệt kê rất nhiều chứng cứ, thật sự là tinh lực nhiều không, có chỗ làm a hiện tại rất nhiều nhà phê bình điện ảnh tố chất vô cùng kém. Chuyên mục bên trong tràn ngập loại kia không dẫn đạo tính, không phụ trách chỉ trích chửi rủa thứ bình luận điện ảnh, loại này bình luận điện ảnh ngoại trừ tác giả chính mình đổ cái tinh thần phát tiết bên ngoài, đơn giản là muốn nói phim này lãng phí hắn thời gian quý giá. Kỳ thật cũng là, phim lãng phí hắn 2 giờ, hắn viết bình luận lại chính mình lãng phí 2 giờ. Thất bại. Xem phim lúc đầu cũng là một loại tiêu khiển, với hắn mà nói, nếu như bộ phim này thị giác hiệu quả rất tốt, như thế xem như phim hay, thế nhưng là tại một ít người trong mắt, ngoại trừ nội hàm cùng chiều sâu, khác cũng không tính là ưu điểm. Xem phim chính là giải trí đi, nhất định phải làm ra cái chiều sâu cùng nội hàm làm ra cái khắc sâu xã hội bối cảnh, không phải trang bức sao? Lại nói mặt thẻ trêu hay đẹo hay. Những cái kia nhà phê bình điện ảnh liên tục hai bộ phim cho hắn đánh thấp điểm, nhất định phải nhìn hắn không thuận mắt. Giải trí phim chính là giải trí phim, cảm thấy không bán phân phối chính mình thưởng thức liền chạy châu Âu a. Xem xong lại phần màn châu Âu phim truyền công hạ tam lộ. Mr. MGS Smith xem như một bộ phim thương mại, nên có tất cả đều có đi. Mặt thẻ dạng này vô cùng nam nhân đại soái ca, phối hợp chặt chẽ rở thợ dẫn cái này phóng nhắn Hollywood cũng nhất đẳng mỹ nữ, lại thêm động tác cảnh tượng tự nhiên trôi chảy, khẩn trương kích thích. Kia không phải sao? một bộ giải trí phim dạng này đã rất tốt, nhưng cái kia nhà phê bình điện ảnh còn muốn cái gì a? Chẳng lẽ muốn mặt thẻ cùng chặt lại vợ thợ dân ngồi cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận đời người chân lý, hôn nhân ý nghĩa cùng vũ trụ huyền bí. Bở Dị Án vô cùng xác định, nếu quả thật như vậy, Mr. Mortimer S. Smith hạ chẳng sẽ vô cùng thất thảm. Bở là Anderson nhìn thấy bở Dị Án trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, cố ý chờ một hồi, mới lên tiếng, người tại Tây Hollywood Phan điện ảnh bên trong rất có sức ảnh hưởng. Nàng biết đây là Mạt Khệ một cái tuyệt đối đáng tin, cha cũng cùng Mạt Khệ bên kia có trọng đại lợi ích qua lại, bở Dị Án, phát thêm động cho người. Tại trên internet tích cực phát biểu, đặc biệt là giống IMG bờ dạng này có sức ảnh hưởng phi loại chăng ép. Bỡ gì án rõ ràng nàng ý tứ, gật đầu đồng ý, không có vấn đề, Tây Hollywood bên này giao cho ta tốt. Tật lực phát thêm động một số người. Bỡ là Anderson lại dặn rõ một câu, cũng không thể để những cái kia hấp tự vô hạn đi hát mặt thẻ. Người yên tâm đi. Bỡ gì án lòng tin 10 phần, nhiều ta không dám hứa chắc, phát động 100 người vẫn phải có. Bỡ là Anderson đứng lên, kia tốt, ta liền không chỉ hoãn ngươi đi hẹn họ. Người có điện thoại của ta, gặp phải nan đề có thể tìm ta. Bỡ gì án cũng đứng lên, ta đi trước. Gặp lại. Bợ Lạc, bợ Lạc Anderson phất phắt tay, chờ bợ gì hẳn đi vào rừng cây về sau, móc ra trong túi áo ghi âm vài nhiều khí đóng lại, lấy điện thoại di động ra kêu một chiếc xe taxi, cấp tốc đi ra công viên nhỏ, chuẩn bị chạy tới sạn tạm Mori cả thấy một người khác. Hôm nay công tác của nàng nhiệm vụ tương đối trọng, muốn đích thân đi mấy nơi. Theo bợ Lạc Anderson biết, bao quát vai nữ chính chặt lại giờ thở dần cùng Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim, cùng bên sản xuất sủng mật Entertainment cùng nhà phát hành rượu nị vở sản ảnh nghiệp, đều tại lấy các loại hình thức, làm phim danh tiếng vận hành cùng marketing. Gia nhập vào cái nghề này về sau, bởi là Anderson mới biết được, nhìn như công bằng công chính, có tương đối hoàn thiện quy tắc, lại có đông đảo dân mạng trực tiếp chấm điểm internet phim chiếu điểm, nguyên lai không hề giống nhìn qua như vậy chân thực, có lẽ theo thời gian trôi qua chiếu điểm sẽ dần dần biến chân thực, nhưng ở chiếu lên trong lúc đó, phía sau lại nhận đông đảo nhân tố quá nhiều. Internet danh tiếng vận hành cùng marketing, trong năm nay cũng càng ngày càng nhận Hollywood các công ty lớn coi trọng. Từ thứ 7 buổi chiều bắt đầu, lấy ý mở giờ bờ chờ làm đại biểu trên trang web, Mr. Mrs. Smithken ngợi xuất rõ ràng bắt đầu lên cao một bộ khó được phim hành động, vô cùng đặc sắc. Phim này từ đầu liền rất có nguyên nghi, phản phất là một bộ hồi ức phiến, lại là một bộ sen cái phiến, nhưng kỳ thật là một bộ động tác phim tình cảm, hai vị vai chính khí chất rất tiếp cận, tuấn nam tĩnh nữ tổ hợp. Mr. Mrs. Smith đẹp trai nhất thời điểm mà thẻ hồn nở gặp phải đẹp nhất thời điểm chật lái giở thơ dẫn, sau đó hai người bởi vì hy ký kết duyên, bộ phim này kỳ thật đại biểu Hollywood một loại lớn vô cùng loại hình phim, chủ đề chính là đặc công cũng là người, nhưng bộ này rất cun, cool, vô cùng cun, cool, còn rất khôi hài, ngoại trừ đẹp mắt không có gì đáng nói, nhất là cuối cùng một trận bắn nhau, Bango. Bango. Cun cool cực kỳ. Cùng loại dạng này 8-9 phần đánh giá có rất nhiều, tới chủ nhật buổi sáng, Mr. MZS-MIT IMJB cho điểm lạng yên về tới 7.6 chia lên mặt. Cùng lúc đó, thứ 7 phòng vẽ thống kê ra lỏ. Nhận đại quy mô tuyên truyền lẫn lộn ảnh hưởng, Mr. MZS-MIT thứ 7 phòng vẽ như cũ trói sáng, không tính buổi chiếu sớm 8 triệu 800 ngàn đô la lời nói, so thứ 6 tăng lên 26% lại thu 25 triệu 200 ngàn đô la, cứ việc chủ nhật chiếu phim vừa mới bắt đầu, bác Mỹ phòng vẽ cũng đã nhẹ nhóm vượt qua 50 triệu đô la. So với Mr. Mrs. the Smith và nhi Ạset cùng cùng kính Donlop Hy vẫn tiếp tục bị toàn diện áp chế, thứ bảy riêng phần mình cầm tới 2.900.000 đô la cùng 3.100.000 xinh đẹp. Cuối tuần này Bắc Mỹ phòng vé bạn xếp hạng quán quân bảo tọa, không phải Mr. Mrs. the Smith không ai có thể hơn. Chương 360. Lại gặp bàn chạy. Chương 360, lại gặp bàn chạy. Ưu tính trong văn phòng, Orlando bợ lồm ngồi ở một chương ghế dựa cao, liếc nhìn tờ giờ mì ở tờ tạp chí mới nhất giai đoạn 1, đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lông mày lại nhăn thành một cái ưu cục, thậm chí phiền muộn liên tiếp trở dài. Hắn vừa mới nhìn chính tạp tờ Mỹ ở giờ trên tạp chí mới nhất Bắc Mỹ phòng vẽ tin nhanh Hollywood đặc công phim hành động bây giờ đã rơi vào cách cũ, bất luận là điển hình tiểu mỹ phong cách Mỹ sĩ ẩn, Impot set lệ hệ liệt, vẫn là rất có nước Anh phong tình không không bảy hệ liệt đều khó mà lại có sáng tạo cái mới, đột lý mạn đạo diễn Mr. Mr. S Smith lại sáng tạo ra đồng loại phim năm gần đây tốt nhất ra mắt thành tích. Đốn lý mạn hoàn toàn vứt bỏ hắn tại thẻ bậc bên trong lạnh lùng tả thực phong cách, Mr. Mr. S Smith chủ đánh ngôi sao bài, lấy nam nữ chính ra đỉnh xung độ xem như phim nhạc dạo, đời mới ngôi sao mặt tệ hở nở cùng Oscar ảnh hậu chặt lại giờ thở dần tham gia vào đồng thời cực kỳ sáng chói phát huy, chẳng những bảo đảm cái này một nhạc dạo thực hiện, còn để phim tràn ngập mị lực. Mr. Mercer Smith tại thứ năm muộn sớm đăng nhập 3200 nhiều nhà rạp chiếu phim, đêm đó thu nhập 8.800.000 đô la, đây cũng là năm nay cho tới nay tốt nhất buổi chiếu sớm thành tích. Phim vào thứ 6 toàn diện bắt đầu chiếu lên, ngày đầu chứa buổi chiếu sớm chặt xuống 28.600.000 đô la, cũng sáng tạo ra năm nay tốt nhất đơn ngày phòng vé thành tích. Thứ 7, phim phòng vé xu thế ổn định, báo thu 25.200.000 đô la. Chủ nhật lại thu 21.800.000 đô la cuối tuần đầu 3 ngày, Mr. MZS Smith Bắc Mỹ phỏng vẽ tính gộp lại 75 triệu 600 ngàn đô la, nhẹ nhóm hái đi Bắc Mỹ phỏng vẽ bảng xếp hạng vòng nguyệt quế. Phim tại dạp chiếu phim điều tra Sinermask ở bên trong lấy được A đánh giá mặc dù không bằng đốt lì mạn giảm chế The Book 2 nhưng điểm số tại đặc công phim hành động bên trong cũng đã tương đối không tầm thưởng. Theo điều tra, phim cuối tuần đầu người xem bên trong nữ tính chiếm tỷ lệ là 51% nam nữ người xem phân phối tương đối cân đối. Bất quá! phim chuyên nghiệp danh tiếng không tốt, tại Rotten Tomatoes tổ, tổ trang web thu thập 201 thiên nhà phê bình điện ảnh bình luận bên trong chỉ có có 54% bình luận điện ảnh cho khen ngợi, chứng nhận độ hư thối, bình quân đạt được 5.8 điểm, bất quá tại fan điện ảnh cho điểm là chủ trên IMDb, Mr. Mr. Smith được đến 7.6 điểm, người xem danh tiếng không tầm thường. Mickey hờn nở vai chính bộ này phim mới, cùng hắn một bộ phim trước nãy sần nổ chế à như thế, danh tiếng rõ ràng lưỡng cực phân hóa. Nhìn đến đây, Orlando bợ lụm nuốt nuốt cái trán, mặt thẻ mấy năm gần đây lên cao tình thế cũng quá mấy liệt, đồng dạng là nhà phê bình điện ảnh Phô Thiên cái địa đánh giá kém. Khing đồng óc hỉ vẫn cuối tuần đầu liền 20 triệu đô la phòng vẽ đều lấy không được, Mr. Mrs. Smith lại có thể thu lấy được 7 hơn 500 vạn đô la, chẳng lẽ mình lực hiệu triệu thật chênh lệch nhiều như vậy. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục về sau nhìn mặt khác, cùng cuối tuần một bộ khác đại quy mô ra mắt e asset biểu hiện không tốt, cuối tuần 3 ngày chỉ cầm tới 7 triệu 520 ngàn đô la, Luke bệ sẵn biên kịch giảm chế bộ này phí mới, muốn hồi vốn lời nói, còn phải xem Bắc Mỹ bên ngoài thị trường biểu hiện. Cuối tuần trước chiếu lên kinh đồng óc hỉ vẫn trượt rõ ràng, cuối tuần này giảm mức độ tiếp cận 60%, lại thu 9 triệu 200 ngàn đô la. Orlando bợ lửng tâm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên, giờ phút này tình cảnh bi thảm. Dựa theo cái này xu thế, tình độ mở thị phần Bắc Mỹ tổng phòng vé tân bản không có khả năng đạt tới 50 triệu đô la. Thả ra trong tay tờ giờ Mỹ ở giờ tạp chí, Orlando bợ lửng ngồi dựa vào trên ghế, ngửa đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm chân nhà. Nhớ ngày đó, cùng Mạt Khè mới quen không lâu, hắn chỉ bằng mượn the là ok thẻ phe phlực sở kịp bốc thẻ rỉng bên trong lệ gỗ lật một nhân vật này hồng biến toàn Mỹ, trở thành vô số truyền thông cùng fan điện ảnh truy đuổi hùng nhân. Thời điểm đó Mạt Khè còn ở đâu? Vẫn là một cái chỉ có thể bằng vào dự lý sở cốt quan hệ, tại Black Hat Down bên trong đóng vai phụ diễn viên nhỏ. Đừng nói là cùng hắn vượt lên, ngay cả vai diễn Sam Sin Ostin cũng so mặt thẻ Honor nở nổi danh. Khe lọt Pope rảnh nghệ liệt lễ gỗ lật để hắn đại hồng đại tử, cho dù mặt thẻ Honor bằng vào thẻ sở cổ tỷ Honor King thành danh, như cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Vì cái gì tiếp xuống phát triển, lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt cục diện. Mặt thẻ Honor thấp mợ cao đi, bây giờ đã mơ hồ có tiến vào hạng nhất xu thế, không. Chỉ cần Mr. Morris Smith Bắc Mỹ phòng vé bán chạy, hắn vượt qua hạng nhất ngưỡng cửa này hoàn toàn không là vấn đề. Mà chính mình đâu? Orlando bợ lụ một mặt tằm đạm, khe lọt Pope rảnh rảnh ba bộ khúc để hắn hồng biến toàn thế giới. Nhưng cái series này chung quy là kết thúc, không có khả năng vĩnh viễn ăn xuống, hơn nữa hắn cũng chỉ là đông đảo nhân vật chính bên trong một cái, muốn chân chính từ đang hot ngôi sao biến thành hạng nhất ngôi sao điện ảnh, nhất định phải chứng minh đảm nhiệm vai nam chính lúc nắm giữ gánh phòng vẽ năng lực. Cho nên, hắn chọn lựa một cái nhìn đặc biệt ổn thỏa hạng mục, thông qua tính toán bạn bè phương thức, lấy được đầu tư cao đến 160 triệu đô la vàng hiệu xịn vai nam chính, mặc dù lúc ấy làm như vậy rất xin lỗi mặt hệ, nhưng ở Hollywood lựa chọn như vậy không có vấn đề, ai nguyện ý để cơ hội tốt như vậy bạch bạch từ trước mắt chạy đi. Sau đó Hắn trở thành Van Helsing, lại tiếp nhận chỗ danh nhưng chuyện cũng không có như cùng tưởng tượng như thế phát triển, Van Helsing phòng vẻ thảm bại, chuột không có đạt tới ổn nở mong muốn, Lệ Gồ Lạc Quang Hoàn trong nháy mắt tan hết hơn phân nữa. Kình Đồn Ops hỉ vân thành sau cùng cứu rỗi, chỉ cần bộ phim này phòng vẻ bán chạy, trước đó thất bại tất cả đều không còn là vấn đề. Nguyên bản, Van Helsing thảm bại, để Kình Đồn Ops hỉ vân đoàn làm phim sinh ra qua lo nghĩ, may mắn Lệ Gồ Lạc Quang Hoàn nhiều ít còn có chút dụng, tăng thêm người đại diện vùng trộm làm công tác, đoàn làm phim lúc này mới không có đội sự. Nhưng bây giờ đến xem, còn không bằng lúc trước đem hắn đối tốt. Orlando bợ lùm rất rõ ràng. Về sau tuyệt đối sẽ không có hạng nhất chế tác lại tìm hắn đảm nhiệm vai nam chính, trừ phi có kỳ tích xảy ra, bằng không hắn diễn viên kiếp sống chỉ có thể tiếp tục lăn lệ gồ lặt vốn ban đầu đến mức hạng nhất ngôi sao, không cần nghĩ, liền hiện tại hạng 2 đều đứng không yên á tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới mặt thẻ, Mr. M.G.S Smith phòng vẽ thành công đã là kết cục đã định, duy nhất lo lắng là sau cùng phòng vẽ số lượng có bao nhiêu, mặt thẻ hòn nở đằng sau còn có. Digitop thẻ cạ dật biển hai bộ phần tiếp theo, nghe nói nãy sần nổ trễ A giờ cũng tại chuẩn bị phần tiếp theo, những này thành công khả năng lớn cho dù đằng sau không có suất sắc hơn tác phẩm, mặt thẻ họ nở tại hạng nhất trên vị trí chờ cái 78 năm căn bản không phải vấn đề. Nếu như có thể rống tom vui, trong hạt cùng dù Lý Áo bật như thế, ngoại trừ phần tiếp theo phim bên ngoài, còn có thể có cái khác mấy bộ đơn gánh phòng vé phim thành công, dù cho không có bất kỳ cái gì đem ra được biểu diễn giải thưởng, cũng có thể bước vào siêu A siêu sao hàng ngũ. Đây là cái đặc hiệu hành hành thời đại, ngôi sao đối với người xem lực hiệu triệu đang giảm xuống. Rất nhiều hạng nhất đại chế tắc thậm chí không còn sử dụng hạng nhất ngôi sao, nhao nhao bắt đầu dùng vừa mới bộc lộ tài năng nhỏ ngôi sao diễn viên đặt ở bối cảnh như vậy dưới điều kiện, muốn bỏ lên trên chân chính siêu A vị trí, mà không phải đặc biệt phần tiếp theo siêu sao, thật là quá khó khăn. Holando bợ lửm vô ý thức lắc đầu, có lẽ mà tệ hơn nữa có thể rựa vào tỷ gì tốt che cả dật biển phần tiếp theo cùng nấy sần nổ chế A dự phần tiếp theo thành công, trở thành đặc biệt phần tiếp theo siêu sao, nhưng ở cái này siêu sao yếu máu đi lại, mong muốn biến thành một cái danh xứng với thực siêu A, cơ bản không có khả năng. Hiện tại siêu A bên trong Harrison Ford cùng Tom Hanks dùng nhiều ít bộ phòng vẽ thành công lại hoàn toàn khác biệt hệ liệt phim, mới có địa vị bây giờ. Harrison Ford ngoại trừ sở tại thuộc hệ liệt cùng Idina Deaana Jones hệ liệt bên ngoài, còn có thể hoạt nền sản phẩm chỉ hoạt đêm theo phụ ghi tỷ vợ cỡ L एंटर지 rèn đạn chờ cùng Effortser Hunter một chút phim. Tom Hanks càng không cần phải nói, không chỉ có một đống lớn đắc khách phim xem như trào chóng, vẫn là liên tục hai giải Oscar tốt nhất vai nam chính người đòi giải. Lấy mặt thẻ Horner diễn kỹ tiêu chuẩn cùng động tác môi sao thân phận, mong muốn cầm tới Oscar tốt nhất vai nam chính, trên cơ bản không có khả năng. Vậy hắn muốn bỏ lên trên siêu A, chỉ có đi thương nghiệp một con đường. Tại hiện nay cái này phim thương nghiệp càng thêm nương tựa đặc hiệu nhân đại, đằng sau trừ bỏ hệ liên hóa phần tiếp theo phim bên ngoài, không có 4-5 bộ phim liên tục phòng vé bán chạy, trở thành siêu a nghi cùng đừng nghĩ. Khó khăn như vậy lớn bao nhiêu? Chỉ cần trong đó có một bộ giống như là Kings of Glory vận hoặc là Van Helsing dạng này phòng vé thất bại, độ khó đều sẽ tăng lên gấp bội. Những ý niệm này từ trong đầu hiện lên về sau, Orlando bợ lủng đột nhiên cảm giác được dễ chịu một chút, không có tương đối liền không có thương tổn, hắn cùng Marquette cơ hồ cùng một cái đoạn thời gian thành danh, còn xa xa dẫn trước qua Marquette, hiện tại hai người lại hoàn toàn điên đảo. Nếu như chơ mắt nhìn một cái đã từng xa xa lạc hậu hơn mình người, bò tới cái vòng này tầng cao nhất, Orlando bợ lũn thật sự là khó mà tiếp nhận. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, Orlando bợ lũn người đại diện đi đến, vừa cười vừa nói, "Để cho ngươi chờ lâu, Orlando." Hắn thấy được có Orlando bợ lũn trước mặt tờ Zero Media tạp chí, cái vòng này chính là như vậy, có thành công liền sẽ có thất bại, hiện tại cũng không phải tận thế, chúng ta có thể lần nữa tới qua. Liên tục hai bộ hạng nhất chế tác phòng vẽ thất bại. Orlando bợ lũn đầu não vẫn là rất thanh tỉnh, ta còn có cơ hội không?" Người đại diện vô cùng xác định nói rằng, "Đương nhiên là có." Ngươi so với cái kia vừa cất bước người vốn liếng hùng hậu nhiều. Orlando bợ lồn cười cười, nu cười lại rất đắng chát, ngươi không phải cùng mặt tệ hòn nở giao tình không tệ sao? Người đại diện hiển nhiên sớm có ý nghĩ, cái này nhân tuyển phía ánh mắt rất độc đáo, ngươi có thể cùng hắn tiếp tục giữ gìn mối quan hệ, nghĩ biện pháp để hắn giúp ngươi đi hắn vai chính trong phim, cầm tới một chút trọng yếu hơn vai phụ nhân vật cho hắn làm vai phụ. Orlando bợ lồn trong lòng mười ngàn cái không tình nguyện, ta trước kia so với hắn còn đỏ. Người đại diện dõng nhiên cung cấp thanh âm, Orlando, đây không phải trước kia. Orlando bợ lồn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mình cùng mặt tệ hòn nở hiện tại không cùng đẳng cấp. Người đại diện còn nói thêm, ta nghe nói ngươi không muốn đi tham gia mặt thẻ hỗn nợ đính hôn nghi thức. Gia tâm tình không tốt. Holando bợ lùm thực sự nói thật đi. Nhất định phải đi. Người đại diện đi tới, ngươi nhất định phải duy trì tốt cùng mặt thẻ hỗn nợ quan hệ, hàng ngày muốt đính hôn nghi thức, ngươi nhất định phải tham gia. Chương 361. Bán đi đính hôn nghi thức. Chương 361, bán đi đính hôn nghi thức. Thứ tư mặt trời còn không có bò lên trên đường chân trời, trang phục đổi mới hoàn toàn hỗn nợ cửa trang viên, liền tụ tập tính ra hàng trăm phóng viên cùng pạ pạ jati, liền xe tiếp sóng truyền hình đều tới năm chiếc, cơ hồ phá hỏng con đường. Tại hễ lần hờ màn liên hệ xuống, bè vợ Lý thị cục cảnh sát xuất động mười mấy tên cảnh sát, đi vào hiện trường duy trì trật tự. Vì trận này đính hôn tú có thể thuận lợi tiến hành, mặt thẻ cũng liên hệ tới nghiệp nội rất đáng tin một nhà cỡ lớn công ty bảo an, mấy trăm tên chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo an, trải rộng trong trang viên bên ngoài, để phòng có phóng viên lẫn vào trong trang viên. Ngược lại tất cả chi tiêu đều sẽ từ đoàn làm phim, đi ổ cùng Mercedes Benz tính tiền, mặt thẻ tự nhiên muốn đem quy cách định tới cao. Từ thứ 2 bắt đầu, liệt chỗ Z bạn chỉnh phục vụ công ty một cái chuyên nghiệp hóa đoàn đội, liền tiến vào trang viên nội bộ, bố trí cử hành đính hôn nghi thức sánh niên hội. Đi ổ Los Angeles phân bộ người, cũng sẽ từng phần xinh đẹp tinh xảo quà tặng đưa vào trang viên nhà kho ở trong, xem như mặt tệ cũng chật lái giờ thở giận phản hồi lễ vật. Mặc dù bên này không có theo tiền mừng loại hình lời giải thích, nhưng dưới tình huống bình thường, tham gia đính hôn nghi thức quý khách cũng biết mang đến lễ vật. Mercedes-Benz loại xe, cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, liền từ trong trang viên xuất phát, tiến về Los Angeles cấp nơi nên đón tới trước xem lễ khách quý. Qua giữa trưa, hỗn nợ cửa trang viên ký giả truyền thông càng ngày càng nhiều, dường như toàn bộ Bắc Mỹ phẩm là có thể để được danh hào báo chí, tạp chí, điện đại cùng đài truyền hình, đều phái người đến đây. Ngoài trừ ký giả truyền thông, mật thẻ cùng chật lại dở thở dần bộ phận Phan Điện ảnh, cũng đi tới Hòn Nở Trang Viên phụ cận, mong muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng đỉnh hôn nghi thức. Thành phố Bệ vợ Lý cục cảnh sát không thể không đem đa số cảnh lực đầu nhập vào bên này, tạm thời đối Hòn Nở Trang Viên phụ cận con đường tiến hành giao thông quản chế, đặc biệt hạn chế Phan Điện ảnh cùng phóng viên cố xe nghe nói không. Hòn Nở Trang Viên cao lớn tưởng vây phía dưới, một tên người da đen vạ vạ giật tỉ đối đồng bạn nói rằng, có tòa báo cùng trang web, giá giá bảy chữ số muốn mật thẻ Hòn Nở cùng chật lại dở thở dần đỉnh hôn hiện trường ảnh chụp cùng video. Đồng bạn là cái người da trắng gật gật đầu, ta biết, vấn đề là chúng ta vào không được. Người da đen ngẩng đầu nhìn tường vây, nói rằng, "Ngự sơ, chúng ta trong xe có dây thừng, ta ở phía dưới giơ ngươi đừng, tuyệt đối đừng." Người da trắng lộ ra đặc biệt cẩn thận, bảy chữ số xác thực vô cùng gay gớm, nhưng cũng có mạngượn tụ, ngươi không biết rõ mặt thẻ hỗn nợ thuê chính là cái nào công ty bảo an sao? Bọn hắn thế nhưng là có thể hợp pháp xuống lục, chúng ta xâm nhập tư nhân lãnh địa, bọn hắn nổ súng lời nói. Nghe nói như thế, người da đen lập tức ngậm miệng lại. Gọi làm ngự sơ người da trắng còn nói thêm, "Cái này tường vây lùn nhất địa phương cũng có 5m, trên tường liền cái mượn lực địa phương đều không có." Ngươi xác định chúng ta có thể đi lên. Liên Sếp như có thể đi lên, ai biết bên trong lại là cái gì tình huống. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa qua lại tới lui mặc tây trang màu đen người, ngươi hôm nay khẳng định không mang đầu óc, tường vây cách mỗi 50m, liền có bảo an tại tuần sát, ngươi có thể né tránh được ánh mắt của bọn hắn, cái này lại không phải quay phim. Người da đen sợ lên sáng ngời sói so não, ta chính là cảm thấy bảy chữ số tiền mặt, như thế từ trước mắt chạy đi thật là đáng tiếc. Hắn ho khan một tiếng, còn nói thêm, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta quay chụp mặt thẻ hỗn lở cùng thầy dạ kỉ tất lý bãi biển mến nhau nghỉ phép ảnh chụp sao? Khi đó mới có thể bán 2000 đô la. Hiện tại hắn đính hồn tu hình lại đều tăng tới 7 chữ số a. Người da trắng như sợ cũng hơi xúc động, mặt thẻ Hổn Nở mấy năm này quá lợi hại, vai chính phim chiếu lên một bộ liền bán chạy một bộ, lập tức liền là hạng nhất đại minh tinh, lại đuổi tới chật lái giở trợ dần cái này Oscar hành hậu, tuyệt đối là nhân sinh bên thắng. Người xem qua liên quan tới mặt thẻ Hổn Nở đưa tin sao? Người da đen hỏi một câu, tiếp lấy còn nói thêm, gia hỏa này vận khí quá tốt rồi, từ một cái thằng nhóc nghèo đến bây giờ, mới dùng thời gian mấy năm. Niệu Sở cũng là rất lý trí, loại chuyện này hâm mộ không đến. Người da đen bỗng nhiên chỉ chỉ ngật lên Hổn Nở trang viên giao lộ, giống như có tân khách tới nhanh lên tới trước cửa đoạt vị trí. Lúc này mới giữa trưa vừa qua khỏi, đã có quý khách đến đây, đa số phóng viên cũng không nghi tới, nữ sở khiêng camera liền vọt tới hòn nợ cửa trăm viên, lại bị cảnh sát ngăn ở lối đi bộ bên trên, tranh thủ thời gian mở ra ống kính, chuẩn bị quay chụp. Ngay tại hắn mở ra camera ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, mấy trăm tên phân tán tại các nơi phóng viên vạ vạ giật tỉ như là người được mồi máu tươi cám ập đồng dạng chen chúc mà tới, chật ních cửa ra vào phụ cận vành đai cách ly phía sau mỗi một khối đất trống, ống kính giao nhau nhắm ngay còn không có tới màu đen đèn bèn, đèn flash quang mang liên thành một bộ phim. Diem Cạ và cùng Michael Fastbender ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau, đều nhìn về cửa trang viên bên kia quá điên cuồng. Diem Cạ vội lắc đầu, nói rằng, nhiều ký giả như vậy, nói ít cũng phải có 200 người a. Michael Fastbender nói tiếp, hẳn là càng nhiều. Đây là siêu cấp siêu sao mới có thể có đãi ngộ a. Xe tử vô số phóng viên phụ cận chạy qua, Diem Cạ vừa xuyên thấu qua đặc chất thủy tinh, nhìn xem gần trong gang tấp phóng viên, bọn hắn từng cái so nhìn thấy nước anh nữ vương còn kích động, mặt thể ra hỏa này, quả nhiên không phải người bình thường a. Michael Fastbender tò mò hỏi, lời này nói thế nào? Jim Cà vừa thu hồi ánh mắt, mặt tệ cùng chặt lại dở thở dần kết hợp, không phải chỉ là tình yêu. Bọn hắn là cùng một bên chiến tuyến mặt đi ra chiến hữu, giữa lẫn nhau hiểu rất rõ, người khác không biết rõ mặt tệ, người cùng ta còn không biết sao. Ngoại trừ năm đó cái kia từ đầu đến cuối không lộ diện bạn gái, về sau hắn đối nữ nhân nào chân chính động qua tâm. Ngươi tiểu nói này, ta cũng nghĩ tới. Michael Fastbender thoáng nhớ lại một chút, nói rằng, mặt tệ từng theo chúng ta nói qua, kết hôn là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Jim Cà vừa hạ kết luận, cho nên, lấy theo ta hiểu rõ, mặt tệ có lẽ thật đối chặt lại dở thở dần động tâm, nhưng chịu đính hôn, nhất định có những nhân tố khác. Seven lúc này tiến vào trang viên cửa lớn, hắn chỉ chỉ phía sau phòng viên, nhìn thấy không, Mạc Khệ cùng chật lại dở thở dẫn tiến tới cùng nhau, đưa tới náo động hiệu quả, tuyệt đối to lớn. Michael Fastben đỡ chăm chú nhẹ gật đầu, nói rằng, lấy Mạc Khệ tên kia hẹn hãh trình độ, tuyệt đối có thể làm ra được. Năm đó quay chụp Benox bợ giờ thở lúc náo ra lần kia sự kiện, mặc dù lúc ấy không có cảm thấy cái gì, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, đôi cậu nam nữ kia bị thảm tới loại trình độ kia, không thể nào là tự nhiên mà vậy phát sinh, nhất định là có người động tay động chân. Mặc dù hắn cùng Gem Cạ vừa chưa từng có hỏi qua, nhưng trong lòng cũng rõ ràng độ ngay chân người tám thành chính là mặt thẻ cái kia bại hoại. Xe Benz vòng qua suối phun, dừng ở màu trắng kem hảo trước, Jim Cà và cùng Michael Fastbender vừa mới xuống xe, liền thấy một thân trang phục chính thức mặt thẻ tiến lên đón Jim, "Michael." Mặt thẻ đi qua cùng hai người từng cái ôm ấp, "Hôm nay nhà trai đại biểu, ta liền trông cậy vào các ngươi." Jim Cà và cực kỳ giằm thúi nói, "Ta liền cố mà làm." Michael Fastbender nhìn một chút, hỏi, "Chật lại giờ đâu?" Mặt thẻ đưa tay chỉ phía trên, "Trên lầu trang điểm đâu, không có mấy giờ làm không cẩn thận." Sắc thử có người thiên sinh lệ chất, nhưng mong muốn trói lợi, kia tất nhiên là tỉ mỉ trang điểm kết quả mời vào bên trong. Mặt Thệ dẫn Linh Diêm Cạ và cùng Michael Fastbender tiến vào dinh thự, vừa đi vừa nói chuyện, hai người các ngươi là đến sớm nhất. Đây là của người đính hôn nhi tử. Michael Fastbender nói nghiêm túc, chúng ta xem như nhà trai đại biểu, đương nhiên phải sớm đến. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, ngươi cũng không làm độc thân party, đây là đính hôn. Mặt Thệ thuận miệng nói rằng, chuyện kết hôn còn không có ảnh đâu. Diêm Cạ vội nghe được một vài thứ, lại không có hỏi, đi theo Mặt Thệ đằng sau tiến vào một gian to lớn sảnh yến hội. Honor ngoài trang viên mặt Phóng viên chen chúc tại cửa lớn hai bên, càng có đài truyền hình chụp ảnh phóng viên, bộ tới xe tiếp sóng truyền hình phía trên, ở trên cao nhìn xuống quay chụp, không trung mơ hồ vang lên động cơ hành minh thanh âm, ghi chú ABC đài truyền hình tiêu chí máy bay trực thăng cấp tốc bay đến hòn đảo Trang Viên trên không. Thời gian tiếp cận 3 giờ chiều, trước đó lái đi một chiếc lại một chiếc Benz xe con trở về Trang Viên, lần lượt tiến vào Trang Viên cửa lớn. Niệu Sơ lựa chọn sử dụng quay chụp góc độ đặc biệt tốt, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe chụp tới người ở bên trong, từ 3 điểm tới 4 điểm ở giữa, hắn tuần tự quay chụp tới đông đảo Hollywood danh nhân. Johnny Depp vợ chồng, kẻ ạ, Dudley Deveres, già Charles Stewart, Stephen Summer, Ricky Scott, Orlando Bloom, đột lì mạn cùng ạ Kỵ và Garner mạn chờ một chút, thậm chí còn tại trên một chiếc xe chụp tới Mạc Khệ Hòn nở bạn gái trước tẩy dạ Knitley. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Mạc Khệ Hòn nở cùng tẩy dạ Knitley tất lý đúng là hòa bình chia tay. Sau đó, còn có rất nhiều hắn gọi không ra tên người, tỉ như một chút người lạ diện, còn có đạo diễn qua đà Hopeke Uo đạo diễn, đồng bạn trong miệng họ giả cần CEO là gì ẻo lì rổng con trai. Nhiệu sở cũng coi là cái tự thân vạ vạ giật thì, xưa nay Tân bên trên cũng có thể phán đoán, Mạc Khệ hờn nở tiến vào Hollywood thời gian không dải, nhưng cũng có một chương mạng lưới quan hệ đằng sau, hắn phát hiện liền bọn Disney tân nhiệm CEO Robert Tiger đều tự mình đến tới Hollywood trong trăm viên. Trong trăm viên, Mạc Khệ đứng tại dinh thự trước, nên đón một vị lại một vị quý khách, mặc dù là một trận trình diễn, nhưng cũng muốn bày ra chân thật nhất thái độ. Vừa mới để cho người ta mang do Robert Tiger tiến vào hào trạch, lại một chiếc Benz lái tới, xuống xe người là hệ Lận Hở Mặn cùng Easy Na boy ở. Mạc Khệ cũng không cùng hai người khách khí, trực tiếp đối hệ Lận Hở Mặn nói rằng Ngươi tiến sảnh yến hội giúp ta chào hỏi hạ khách nhân. Hết lần hờ mằn không nói gì, hướng phía phòng ở cửa chính bên kia đi đến ngươi bên kia chuẩn bị thế nào. Mặt thẻ hạ rộng, hỏi Izina bòi ờ, bố trí xong sao. Yên tâm. Izina bòi ờ nói rằng, thợ quay phim sớm tới bố trí, video thu hình lại lời nói, tờ MZ sẽ trả cho ngươi 1 triệu 500 ngàn đô la. Không sai, hắn đem đính hôn nghi thức thu hình lại bán cho MZ trường 362. Làm sao chia tay? Trường 362, làm sao chia tay? To lớn trong phòng y Huân muội vị quý khách đứng tại sảnh yến hội ở trong, nhìn xem trên sân khấu kia đối sắp trở thành chuẩn vợ chồng Hollywood ngôi sao đỉnh hôn nghi thức lấy tiếp cộc tại hình thức cử hành, cũng không có an bài chỗ ngồi đặc biệt cùng yến hội. Một tên trợ quay phim từ sân khấu một bên đi vào đối diện sân khấu phía dưới, kiêng camera ống kính trước cho mục sư một cái đạ tạ, tiếp lấy lại đổi thành chậu kính rộng, đem mặt thẻ cùng chặt lại giở thở dần thu nạp tiến vào trong màn ảnh. Mặt thẻ cũng không tin giáo, mời mục sư tới, một mặt là đi cái tình thế, một mặt khác là bận tâm chặt lại giở thở dần. Không phải tất cả mọi người giống hắn dạng này, không có minh xác tín ngưỡng. Mặt thẻ đứng tại mục sư bên tay trái, liếc nhìn phía dưới thợ quay phim, thợ quay phim đến từ tờ MZ, trước đó mặt thẻ cũng chặt lại giờ thở dẫn phương diện theo hiệp thương tốt lắm, tờ MZ lấy 1 triệu 500 ngàn đô la mua xuống đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị video cùng hình ảnh bản quyền đương nhiên, mặt thẻ cũng chặt lại giờ thở dẫn đều không ốc, sẽ không cần số tiền kia, chờ tờ MZ tương quan đưa tin ra mắt về sau, liền sẽ liên hợp phát biểu công khai tuyên bố, đem cái này 1 triệu 500 ngàn đô la quên tạo, cho Liên Hiệp Quốc cũng như vậy. Vốn hắn đã có thể thực hiện lẫn lộn tuyên truyền dự tính ban đầu, lại có thể của người phúc ta, vì chính mình đạt được thanh danh tốt, tuyệt đối là vô cùng có lợi một khoản mua bán. Có hệ lẫn hờ măn tại phía sau màn chủ hạch, tăng thêm mặt kệ mặt đầy đủ dày, tâm cũng đầy đủ hắc, tự nhiên phải nghĩ biện pháp lợi ích tối đại hóa. Nếu không trận này tú chẳng phải là làm không công sao? Nghi thức đính hôn rất đơn giản, chủ yếu chia làm hai bộ phận, mục sư khuyến khích cùng trao đổi chiếc nhẫn đính hôn. Vị kia bệnh vợ lỉ lờ nổi danh hôn nhân mục sư, tiến lên đi một bước, cao giọng nói rằng, tại thần trước mặt, ta khuyến khích hai vị người mới, phải nhớ đến yêu cùng trung thực là thành lập vui thích cùng vĩnh hằng nền tảng. Các ngươi muốn vĩnh viễn hết lòng tuân thủ ương thuận trang trọng lời thề, kiên định không thay đổi đi tìm kiếm cùng tuân theo thánh phụ ý nguyện, cuộc sống của các ngươi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, hòa thuận, vui sướng. Tương lai các ngươi thành lập gia đình đem có thể tiếp nhận bất kỳ biến thiên. Mặt hệ trang nghiêm mà đứng, một bộ trăm chú lắng nghe bộ dáng. Trật Lai giờ thở dận mặc lễ phục màu trắng, an tĩnh đứng ở nơi đó, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mục sư đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm điệu trầm bổng du dương, các ngươi phải nhớ được các ngươi không phải một mình đi vào đời người mới đừng đi, các ngươi tại đứng trước huấn cảnh lóc Không muốn kiếp đạm hướng người khác xin giúp đỡ, bằng hữu của các người, tín nhân, thờ phụng giáo hội đều sẽ hướng các ngươi rỗi ra viện trợ chi thủ. Tiếp nhận viện trợ cũng không phải là một loại xấu hổ, là một loại thành khẩn hành vi, tại chúng ta bốn phía, chủ đều sẽ dống chúng ta rỗi ra viện trợ chi thủ, rất cợt dịt chi thủ ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, mục sư nói rằng, trọng yếu nhất là chúng ta bây giờ cùng một chỗ chứng kiến đôi này tân nhân kết hợp, ở mện. Mục sư lui ra phía sau một bước, thuần thục nói rằng, các ngươi có thể trao đổi chức nhận đính hôn. Mạt Khệ cùng chật lại giở thở dẫn riêng phần mình tiến lên một bước, đi vào chính giữa sân khấu, một bên Michael Fastbender lập tức theo tới, đem chiếc nhẫn hộp giao cho Mạt Khệ. Mạt Khệ lấy ra một cái nữ sĩ nhẫn kim cương, đeo ở chật lại giở thở dẫn trên tay. Tiếp đấy, Chật lại giở thở dẫn mẹ cũng đến đây, nàng trước cùng con gái ôm một cái, lúc này mới đem một cái tinh xảo chiếc nhẫn hộp đặt ở chật lại giở thở dẫn trên tay. Chật lại giở thở dẫn lấy ra năm sĩ chiếc nhẫn, cho Mạt Khệ đeo lên. Trong phòng yến hội trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả quý khách tất cả đều dùng sức vỗ tay. Mạt Khệ thuận thế hôn lấy chặt lái giở thở giận, cái này đơn giản long trọng đính hôn nghi thức đến đây là kết thúc. Sang ngảy phía dưới, Irina bờ lặng lẽ đi vào trợ quay phim sau lưng, hỏi, "Không có vấn đề a?" Trợ quay phim gật gật đầu, "Tất cả thuận lợi." Irina bờ dựa theo Mạt Khệ phân phó, nói rằng, "Có thể, còn lại không cần lại đi chép." Người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, "Trợ quay phim không có chút gì do dự, lập tức tắt đi camera, Irina bờ còn nói thêm, "Ngươi bây giờ liên hồi báo xã xử lý video, cụ thể thời gian nào tuyên bố, chờ ta trở về rồi hay nói." "Không có vấn đề." Trợ quay phim bắt đầu thu thập mình thiết bị. Chờ hắn thu thập xong đồ vật, từ cửa hông rời đi thời điểm, quay đầu hướng trên sân khấu nhìn qua, đại biểu nhà gái phát biểu chật lại giợt thở dần mẹ Ô đạt thở dần đang kết thúc ngắn ngủi phát biểu, hướng sàn nhảy phía dưới đi đến tới phía ngươi. Sân khấu một bên, Michael Fastbender nở tộc rêm cả vội, rêm cả vô chỉnh ngay ngắn nơ, ta biết. Hắn nhanh chân đi tới sân khấu chính giữa. Rêm cả vô sớm tại mặt khệ thành danh trước đó, cùng mặt khệ liền là vô cùng tốt bạn bè, hiểu rõ hắn rất nhiều chuyện, cũng biết hắn không có người thân, cho nên đang nghe mặt khệ nói chuẩn bị để hắn đảm nhiệm nhà trai đại biểu thời điểm, không chút do dự đáp ứng xuống. Ngoại trừ Michael Fastbender Hắn không cho rằng còn có người so với hắn thích hợp hơn các nữ sĩ, các tiên sinh. Đứng tại chính giữa sân khấu, Zem Cạc vừa hiện ra người anh đặc lưu loại kia nghiêm túc cảm giác, mặt thẻ Honor, bạn tốt của ta mặt thẻ Honor, đưa ra để cho ta đảm nhiệm nhà trai đại biểu thời điểm, ta thật cao hứng. Mặt thẻ nhìn xem Zem Cạc gọi, hắn cũng không biết giá hỏa này sẽ nói cái gì hắn là ai. Easynab ở hiếu kỳ hỏi hệ lần hơn hẳn, mặt thẻ còn có dạng này bạn tốt. Vô cùng thân thiết bạn bè. Hệ lần hơn hẳn chỉ chỉ sân khấu một bên Maco Fast Bender, nói rằng còn có người kia, ba người bọn hắn giao tình có nhiều năm, mặt thẻ cùng hai người bọn họ Sojohn nhìn đẹp giao tình sâu nhiều. Izina bỡ nhẹ nhàng gật đầu. Trên sân khấu, Ziemka vừa tiếp tục nói, "Ta rất vinh hạnh cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, ta hứa hẹn Mạt Khệ sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ với ta mà nói so trước đó gặp phải tất cả khiêu chiến càng gian nan." Tiếp lấy, hắn nở nụ cười, mặc khác, vô cùng cảm tạ hắn đối tín nhiệm của ta, tới một mức độ nào đó, ta cơ hồ bị cảm động. Mạt Khệ cũng nở nụ cười, thầm nói, "Giang hòa này." Chật lại rở trợ dần nói rằng, người anh mở lên trò đồ đến, cũng rất thú vị. Mạt Khệ là cái rất đặc thù người. Ziemka vội ngược lại nhìn về phía bên này. Hắn không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt, lại là bạn tốt nhất, từ có thể cùng Mặt Thẻ làm bạn bè bắt đầu, ta đã cảm thấy đây là phi thường may mắn chuyện. Hắn lại một lần nở nụ cười, nhớ ký trước kia nói chuyện trời đất thời điểm, Mặt Thẻ hỏi ta cùng Michael, nếu như muốn tìm lão bà, 100000 đô la đủ sao? Ta nói cho hắn biết cần 200000 đô la, lúc ấy Mặt Thẻ liền cầu nguyện tranh thủ thời gian kiếm được 200000 đô la. Jim Cạ vội đối Mặt Thẻ bên này hô, "Mặt Thẻ, ngươi bây giờ kiếm đủ 200000 đô la sao?" Mặt Thẻ cười cười, không có trả lời Jim Cạ vội lời nói đùa. Loại này phát biểu không có khả năng vừa thối vừa dài. Dêm Cạ vội mở qua hai cái trò đùa sau, chăm chú lên, nói rằng: "Các nữ sĩ, các tiến sinh, hôm nay chúng ta ở chỗ này cùng nhau chúc mừng Mặt Thệ Hồn Nợ cùng chật lại rợ thở giận sắc bắt đầu đoạn này mà hiểm." Hắn một khi nghiêm túc lên, chính là cái tiêu chuẩn nước Anh thân sĩ. Dêm Cạ vội nhìn về phía Chật Lại Rợ Thở Giận, nói rằng: "Chật Lại Rợ, Mặt Thệ Hồn Nợ nam nhân này, người đáng giá năm lần giữ." Nghe nói như thế, Chật Lại Rợ Thở Giận có loại muốn mắt trợn trắng xúc động, lại biết hiện tại không thích hợp, chẳng những cưỡng ép nhịn xuống, còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mặt Thệ. Mặt Thệ vừa vặn cũng nhìn sang, hai người bốn mắt đối lập, thân tình đối mặt. Trong phòng yến hội lại một lần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mạt Khệ cùng Trật Lại Dở Thở Dẫn cùng theo đám người vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho Jim Cà Vội. Theo Jim Cà Vội đi xuống sân khấu, đính hôn nghi thức chương trình xem như toàn bộ đi đến, Mạt Khệ chờ Trật Lại Dở Thở Dẫn đổi một thân nhẹ nhàng lễ phục, riêng phần mình bưng một ly rượu, tiến vào trong phòng yến hội, đáp tạ tới trước chúc mừng đám khách quý chúng ta làm một trận một ly. Johnny đẹp nhìn xem Mạt Khệ, chào hỏi Kệ A Nụ Dở Vẹt cùng một chỗ chúc mừng Mạt Khệ cùng Sally. Kệ A Nụ Dở Vẹt hướng Mạt Khệ nâng nâng ly rượu, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Mạt Khệ vừa cười vừa nói. Trật Lại Dở Thở Dẫn nhẹ gật đầu cùng mặt kệ cùng một chỗ, nhàn nhã thuôn một bụng. Johnny đẹp cùng chặt lại giở thở dần vừa rời đi, Jackson Yee đỡ cùng David Kelly rộng cùng đi tới. Jackson Yee lời nói xong lời chúc mừng, lại đối mặt kệ nói rằng, lúc nào có thể làm xong Mr. Mortimer Smith công tác, ta cùng David bên kia còn chờ các ngươi đâu. David Kelly rộng cũng nói, "Mặt kệ, ta là hướng về phía ngươi. Còn có Jack, mới đầu tư bộ phim này, ngươi chẳng lẽ muốn ném qua một bên mặt kệ sao?" Mặt kệ có chút bất đắc dĩ, nói rằng, "Nhờ vậy, hai vị, ta chỉ là một cái diễn viên, ngươi để cho ta đi làm vai nam chính, không có vấn đề, nhưng chủ bị phim các căn bản không hiểu, giúp không được gì. Hắn giải thích nói, tháng 6 trước đó, ta liền phải đi vì gì tốt kia cạ dịt bình đoàn làm phim đưa tin, quay chụp kỳ có thể sẽ vượt qua nửa năm. Jack sớm ý đỡ cùng David Kelly rảnh cũng biết đây là sự thật, nói những này cũng là có chút bất tâm, hiện tại Mr. Mrs Smith bán chạy đã trở thành kết cục đã định, tương lai mặt thẻ hẹn đóng phim khẳng định sẽ tiếp vào nương tay, bọn hắn rất sợ xuất hiện một loại tình huống, mặt thẻ trái với ước định không còn biểu diễn bộ phim này. Không phải là không có loại khả năng này, Kim Đồn Móp hỉ vẫn thất bại về sau. Rất nhiều truyền thông đều đang hát suy loại sự thi phim, mặc dù Mạc Khệ cũng sợ cái đạn sợ ký kết hiệp nghị, nhưng bây giờ hắn thương nghiệp lực hiệu triệu to lớn, chỉ sợ sẽ có đoàn làm phim tình nguyện móc kết sủi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng muốn mời Mạc Khệ đi làm vai nam chính. Mạc Khệ không phải đồ đần, nói rằng: "Zắc, David, giữa chúng ta có hiệp nghị, ta nhất định sẽ biểu diễn cái này vai nam chính." Được đến Mạc Khệ cái này cam đoan giống như lời nói, Zắc Snidy đỡ cùng David kéo lị rổng yên tâm rất nhiều, rất nhanh liền rời đi các ngươi nói là bộ kia tranh minh họa tiểu thuyết cái biến sao? Chặt lại giờ tơ dân tò mò hỏi. Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy a, bà trang" Ngươi vẫn là đừng muốn những thứ này." Chật Lai Giở Thở giận bỗng nhiên nhảy vọt trước đổi chủ đề, vẫn là ngẫm lại về sau làm sao chúng ta chia tay a. Chương 363. Sơ Tâm không thay đổi. Chương 363, Sơ Tâm không thay đổi đằng sau, lại có ạ Kỷ và Go Lờ Mạn, Holando bợ lồn cùng sở tí phần sọ mỡ bọn người tới chúc mừng, mặt tệ cùng chật lại giở thở giận lững phó qua mười mấy tốt người, mới có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi chúng ta hôm nay đính hôn đâu. Mặt tệ hạ giọng, đối chật lại giở thở giận nói rằng, ngươi cảm thấy hôm nay thảo luận như vậy để thích hợp sao? Chật Lai Giở Thở giận mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, vô cùng phù hợp. Nàng dứt khoát hỏi, "Ngươi nghĩ đến thích hợp chia tay lý do?" Mặt Thệ lắc đầu, "Không có." Hai người đã cao điệu với nhau, lại kiêu căng đến hồn, đương nhiên không thể nói điểm liền điểm, như thế vô cùng có khả năng tạo thành ảnh hưởng trái chiều, hắn nghĩ nghĩ nói rằng, nếu như tìm không thấy lý do thích hợp, duy trì hiện trạng tốt. Cái này là không thể nào. Chặt lại giở trợ trợn lượng mặt Thệ một cái, "Ngươi biết ta, ta hiểu rõ ngươi, loại này lời nói đùa vẫn là đừng nói nữa." Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu chính là giả, vốn chính là đang lầm r้าง, nghiêm mật nói lên, thậm chí không tồn tại điểm không biệt ly vấn đề. Nếu như đem một trận trình diễn đều coi là thật, nàng đâu khẳng định có vấn đề ta là chăm chú. Mặt Khệ cường điệu nói: "Chặt Lai giờ thở dần lắc đầu, ngươi có thể bảo chứng đối bạn nữ trung thành sao?" "Không nên và ta, Mặt Khệ." "Ta." Mặt Khệ chờ một hồi lâu, "Đại khái tương lai có thể." Cho dù hắn nói có thể, Lấy Chặt Lai giờ thở dần đối với hắn hiểu rõ, cũng sẽ không tin tưởng. Lúc trước hắn, Chặt Lai giờ thở dần, Johnny đẹp cùng Kệ ạ nú giờ vẻ cùng một chỗ lúc uống rượu, mấy người liền thảo luận qua phương diện này chủ đề, Mặt Khệ bộc lộ qua tiến vào Hollywood sơ tâm, đồng thời vô cùng xác định nói sơ tâm sẽ không cải biến. Chính hắn đau hô: Cuối cùng vẫn là muốn chứng minh đến lập. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới ở phương diện này lựa gạt chặt lại giở thở giận, tựa như lúc trước cùng Bợ Dịch Nỉ thật tiến tới cùng nhau sau, hắn liền không có lại đối Bợ Dịch Nỉ nói bậy biện xé, ngược lại nghĩ biện pháp dẫn đạo nàng ảnh hưởng nàng, tránh cho Bợ Dịch Nỉ phạm phải một chút sai lầm cấp thấp. Kỳ thật bây giờ phát triển cũng chứng minh, hắn khi đó làm rất có thành quả, Bợ Dịch Nỉ đến bây giờ sự nghiệp đều phát triển không ngừng, cũng không có náo ra loạn thất bát tao chuyện. Hai người mặc dù không có khả năng lại trở lại lúc ban đầu, nhưng mà thẻ tự ở sâu trong nội tâm, vẫn là muốn nhìn thấy Bợ Dịch Nỉ càng chạy càng cao. Nhìn thấy mặt Khệ số thần, chật lại rở thở giận phộc hắn một chút, ngươi nghĩ gì thế? Mặt Khệ thuận miệng nói rằng, trước kia một ít chuyện. Lại có người tới biểu thị chúc mừng, mặt Khệ cùng chật lại rở thở giận đứng phó sau, chật lại rở thở giận thấp giọng nói rằng, kỳ thật ta nghĩ đến một cái lý do, hơn nữa vô cùng phù hợp, hẳn là sẽ không tổn hại tới ngươi hoặc là danh dự của ta. Mặt Khệ không có nói tiếp, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, một phương diện không muốn từ bỏ sơ tâm, một phương diện khác lại sắt thực đối chật lại rở thở giận rất độc tâm. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chật lại rở thở giận căn bản không có khả năng khoan dung cái kia cái gọi là sơ tâm. Chất Lại Giở Thở Dận cũng không phải Hoa Si cùng Đồ Đẩn, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hollywood, tuyệt đại đa số ngôi sao dựa phụ thế, một khi có một phương vượt quá giới hạn, tới cuối cùng cơ bản đều lấy ly hôn chia tay phân kết, một số nhỏ loại kia làm như không thấy, cũng là đặt thành ăn ý, tự mình chơi. Mạc Khệ mặt khệ có tiếp hay không lời nói, Chất Lại Giở Thở Dận trực tiếp tiến đến hắn bên hai, nói nhỏ vài câu. Nghe được mấy câu nói đó, Mạc Khệ khệ miệng bắt đầu có chút run run, độ dày có thể so với tường thành trên mặt, vậy mà hiếm thấy hiển lộ ra mấy phần xấu hổ xali, ngươi là đang nói đùa chứ? Hắn quay đầu nhìn Chất Lại Giở Thở Dận, cái này cũng có thể coi như chia tay lý do. Vì cái gì không thể? Chật Lai Giở Thở giận vẻ mặt thành thật, ta sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói đùa. Nàng cương điệu nói, ta cân nhắc có một đoạn thời gian, lý do này không ảnh hưởng toàn cục. Mặt Thệ vẫn còn có chút xấu hổ, ta biết không ảnh hưởng toàn cục, nhưng dạng này thật được không? Chật Lai Giở Thở giận có chút muốn bay, ngươi có càn lý do thích hợp sao? Mặt Thệ nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Chật Lai Giở Thở còn nói thêm, ngươi có thể cùng hệ lần hơ mằn thương lượng một chút, ngược lại chúng ta còn có đoạn thời gian mới Berlin. Mặt Thệ không có nói tiếp, bởi vì hắn nhìn thấy Văn Dít Nhi tân nhiệm giám đốc điều hành Robertson hãy gở đi tới này, Mặt Thệ, này, Chật Lai Giở Robert Aide gật trước cùng hai người chào hỏi, tiếp lấy còn nói thêm, "Chúc mừng các ngươi." "Cảm ơn." Chặt lại giờ Tự dần vừa cười vừa nói, mặt thế lại dùng tương tự chúc mừng ngữ khí nói rằng, "Chúng ta cũng muốn chúc mừng ngươi, Bút. Chúc mừng ngươi trở thành ngoản Đít Mi người cầm lái." Ngoản Đít Mi nội bộ quyền lực tranh đấu đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cũng dị thường bất liệt, Robert Aide có thể rớt ra một đường máu, giành lại giám đốc điều hành vị trí, đầy đủ chứng minh cái này người ngây ngô trột mặt kì tuyệt không phải nhân vật bình thường. Cùng loại người này giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu. Mặt thẻ nhớ ký rẻ gì bở rủ cậy mẹ đánh giá như thế qua do Buster Tiger, hắn luôn luôn vô cùng tỉnh táo, lý trí, hơn nữa thông tình đạt lý, cho nên hắn giỏi về mượn nhờ những người khác để hoàn thành công tác, hắn tại quản lý bên trong không cần bản tay sắt chính sách. Do Buster Tiger nói xong Hàn Huyền, tự nhiên mà vậy chuyển hướng công tác phương diện, bây giờ gần Disney cuối cùng kết thúc duy trì liên tục mấy năm phân tranh, đem Michael McNở cùng Michael Ovitz để lại một chuỗi dài vấn đề, dần dần làm rõ, cũng chuẩn bị lần nữa đi đến phát triển đường cao tốc. Trong phim ảnh cho chế tác, luôn luôn là hoàn Disney trọng yếu nghiệp vụ mặt thẻ, Disney cùng người hợp tác nhiều bộ phim, đều lấy được thành công. Rjob Busterger lại lộ ra chuột mặt kỳ giống như đáng yêu nụ cười, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tiếp xuống. Ta cũng nghĩ như vậy. Mặt khệ tức thời nói rằng, có Disney duy trì, muốn không thành công cũng khó khăn a. Hắn nghĩ tới 300 còn nói thêm, "Bút, ta cùng đạo ốp the ý áo đạo diễn Jackson nghĩ đợi chuẩn bị hợp tác một cái hạng mục mới, trước mắt còn không có tìm được thích hợp nhà phát hành." Rjob Busterger vừa mới rời đi Disney ảnh nghiệp, trở lại bọn Disney bản bộ, đối điện ảnh ngành nghề khá hiểu, tham dò hỏi, "Ngươi tại hạng mục bên trong?" Mặt khệ rõ ràng hắn ý tứ, nói rằng, "Ta là vai nam chính." Hắn nghi tới Disney ảnh nghiệp lệch nghi đồng hướng vận doanh xét lược, nói bổ sung, hẳn là sẽ là một bộ phim cấp R. Nghe được mặt thẻ là vai nam chính, Joe Buster lập tức nói, dạng này, ta để tớ chờ tổn ảnh nghiệp hoặc là đại Mency ẩn Internetson no người liên hệ ngươi tốt. Hắn nói chỉ là liên hệ, không có mủ quáng cho ra bất kỳ hứa hẹn. Mặt thẻ rất rõ ràng, một cái CEO cũng không khả năng đi quản nào đó bộ phim cụ thể chấp hành, càng không khả năng nghe người khác lắc lư vài câu, đập chán liền làm quyết định, Joe Buster cho ra trả lời chắc chắn, đã để hắn rất hài lòng. Ngay tại Mạt Thệ cùng do Bất Tài gở trò chuyện đồng thời, A Kỷ và Gộ Nở Mạn tìm tới trốn ở sảnh yến hội trong góc hệ Lẩn Hờ Màn thế nào một người tại nơi này. A Kỷ và Gộ Nở Mạn ngồi ở hệ Lẩn Hờ Màn núi diện, không đi chúc mừng Mạt Thệ. Hệ Lẩn Hờ Màn rơi giang vào tay, nhẹ khẽ đẩy xuống viền đen kính mắt, thấy xung quanh không có người, nói thẳng, đây chỉ là một trận trình diễn, người khác không rõ ràng, chúng ta còn không biết sao. A Kỷ và Gộ Nở Mạn cười cười, nói rằng, bên ngoài tới truyền thông rất nhiều, hiệu quả phải rất khá. Chúng ta hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Hệ Lẩn Hờ Màn bình tĩnh nói, Còn đem đi ổ cùng Mercedes-Benz kéo tiền đến, nếu là còn không có hiệu quả, không bằng trực tiếp rời khỏi Hollywood. Nói không sai. A Kỳ và Wagoner mạn bông nhiên chuyển chủ đề, "Helen, mặt thẻ 2007 năm trước sau trong khoảng thời gian này, có lịch trình ăn bài sao?" Helen hờ màng nghĩ một lát, "Lúc đầu, tạm thời còn không có." Nàng hỏi tiếp, "Ngươi có hạng mục mới?" "Ừm." A Kỳ và Wagoner mạn nói thẳng, "Ta dự định mời mặt thẻ biểu diễn ta hạng mục mới vai nam chính." Hắn hạng mục mới, trước mắt đã bắt đầu sáng tác cái bản, trước đó cũng cùng mặt thẻ đề cập qua việc này, lúc ấy cũng chính là sớm tấu cái gió, không có ý tứ gì khác. Hiện tại Mr. Roger Smith tuần đầu phòng vẽ đại bạo, trên bản bán thu mạch được thành công đang ở trước mắt, cũng kiên định hắn sử dụng mặt thẻ đảm nhiệm vai nam chính ý nghĩ. Nguyên bản, hắn muốn biên kịch Mark Tự Dọ Tọ sẽ viết muốn đem Vai Nam chính thiết lập là người da đen để phù hợp trước mắt Hollywood tình thế, nhưng hôm trước Mr. Roger Smith cuối tuần đầu phòng vẽ thông, kê ra lò sau, hắn quả quyết phủ định Mark Tự Dọ Tọ sẽ vì suy nghĩ. Vai Nam chính lực hiệu triệu phi thường trọng yếu, mà mặt thẻ hở nớ lại một lần chứng minh hắn giá trị buôn bán. Hạng mục này, đằng sau còn muốn tìm nhà làm phim cùng nhà phát hành Có Mạt Thệ hỗn nợ dạng này chân chính có phòng vẽ lực hiệu triệu ngôi sao tham gia vào, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hệt Lần Hờ Mẫn trước đó nghe Mạt Thệ đề cập qua việc này, nghĩ nghĩ, nói rằng, chúng ta hợp tác qua cũng thành công, nếu như ngươi kế tiếp hạ mục phù hợp, Mạt Thệ khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc. A Kỳ Vạ Goner mạn cũng biết, Hệt Lần Hờ Mẫn sẽ không chỉ nghe hắn nói vài lời, liền đáp ứng cái đó, còn nói thêm, chờ kịch bản hoàn thành, ta sẽ đưa đến trong tay ngươi một phần. Yên tâm, Hệt Lần Hờ Mẫn cùng hắn cũng là bạn cũ, ta khẳng định trước tiên chuyển giao cho Mạt Thệ. Ạ Kỳ Vọng gỗ nở mặt ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Thệ cùng chật lại dở thở dần bên kia, Mạt Thệ còn tại cùng do bất hại gỡ trò chuyện, tình huống rất rõ ràng, theo vai chính điện ảnh một bộ tiếp một bộ thu hoạch được thành công, Mạt Thệ Honor đang dần dần trở thành Hollywood các xưởng làm phim lớn trong mắt thành công bảo hộ. Kế tiếp hàng ngũ, hắn cần bao nhiêu thủ lao, khả năng đả động Mạt Thệ Honor. Thời gian dần dần muộn, lần lượt có người cáo từ rời đi, Mạt Thệ cùng chật lại dở thở dần cũng đi tới sảnh yến hội cửa ra vào, đưa tiễn một cái có một cái quý khách, mỗi cái quý khách trước khi rời đi đều sẽ được đến hai người quà tặng đi ổ gói quà, sau đó lại từ xe Benz đem bọn hắn đưa trở về. Mãi cho đến nửa đêm, tân khách mới toàn bộ đi đến, Mạc Khè chào hỏi chật lại dở thở dần đi nghỉ ngơi, lịch người chẳng mấy chốc sẽ tiến đến phân quyết, có nhân viên bảo an cùng trang viên người hầu nhìn chằm chằm, cũng không cần bọn hắn quan tâm. Mạc Khè quan tâm hơn chính là trận này siêu cấp trình diễn lớn hiệu quả như thế nào. Chương 364, Chủ ảnh tập đoàn. Chương 364, Chủ ảnh tập đoàn. Ngay tại đêm đó, TMZ tại đầu trang web bên trên công khai đính hôn nghi tức bộ phần ảnh chụp cùng video, dù là thời gian tiếp cận nửa đêm, trang web lưu lượng cũng bỗng nhiên xuất hiện bạo tác tính chất tăng trưởng, video một lần thẻ tới không cách nào quan sát. Tới ngày thứ 2, trên truyền thông giải trí mặt càng là phô thiên cái địa động dạng đưa tin, để mặt thẻ cùng chật lại dở thở dần kiếm đủ ánh mắt. Chuyện này từ lúc đầu chủ hoạch cho tới bây giờ áp dụng, chừng hơn nửa năm thời gian, xem như người trong cuộc mặt thẻ cùng chật lại dở thở dần không có chút nào cảm thấy khó chịu địa phương. Mặt thẻ tự nhiên không cần đi nói, một cái ngôi sao giải trí không có độ lộ ra ánh sáng cơ bản tương đương xong đời. Cho dù là lúc bắt đầu hơi hơi có như vậy một chút kháng cự chật lại dở thở dần, hiện tại cũng rất thản nhiên. Nơi này là Hollywood, là vòng giải trí, mỗi ngày đều đang trình diễn vô số chia chia hợp hợp, mong muốn tìm ngôi thơ nam nữ lời nói. Vẫn là đi bệ vợ lý trung học hoặc là hạ vã đọa lạc kệ trường học ga có lẽ có ít mới vừa vào nghề người đúng là ngây thơ nam nữ, nhưng một đường leo đến mặt thẻ hoặc là chặt lại giở thở dần loại này cả vị hoặc là đẳng cấp người, cái nào không phải thần kinh bạch chiến. Nói trở lại, bình thường đại chúng ngoại trừ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên ngoài, chú ý nhất ngôi sao, kỳ thật vẫn là những này thần kinh bạch chiến loại đồ vật. Muốn nhìn ngây thơ nam nữ, sinh tử giắt tay tới đầu bạc tình cảm lưu luyến cũng sẽ không tới trong hiện thực Hollywood ngôi sao trên thân tìm đến, những cái kia chỉ tồn tại Hollywood đám ngôi sao vai chính điện ảnh bên trong đường nói mặt tệ dạng này tiến vào Hollywood lúc liền có ý từ người, đi xem một chút cơ hội là ngây thơ cùng cao quý đại danh từ ồ áo gì hẹp bở a, nàng tình sử đồng dạng có thể sương đắc sắc. Thậm chí vượt qua 10 năm, giống mặt tệ cùng chặt lại vợ thợ dần dạng này sờ căng đang lẫn lộn, đều khó mà dẫn phát truyền thông cùng công chúng hứng thú, bởi vì Hollywood loại chuyện này càng ngày càng nhiều, ngôi sao mong muốn hấp dẫn chú ý, duy trì độ lộ ra ánh sáng, cần mới lại phù hợp xã hội tình thế phát triển phương thức. Thế là Bất kể có phải hay không là thật đồng tính luyến ái, vô số nam nữ ngồi sao nhau nhau đi lên bục lộ đầu này lưu hành đại đạo. Hollywood thật tồn tại nhiều như vậy đồng tính luyến ái? Kỳ thật đa số người đều hiểu, chỉ có cực ít một phần là thật đồng tính luyến ái, đa số ngôi sao hoặc là chế tạo chủ đề, hoặc liền là khác phái ở giữa làm quá nhiều đều dính nhau, muốn theo đổi tươi mới kích thích. Cái vòng này vốn chính là dạng này, đừng nói xâm nhập trong đó, tựa như mặt thẻ đã từng như thế, chỉ đứng ở đằng xa nhìn xem giải trí tin tức, cũng không khó phân biệt ra được hình dạng của nó. Bây giờ cái niên đại này, cùng loại với dạng này lẫn lộn, vẫn rất có thị trường, điểm này trực tiếp thể hiện Mr. MGS-MIT Bắc Mỹ phỏng vẽ phía trên. Tiến vào một tuần này đến nay, Mr. MGS-MIT ngày làm việc phỏng vẽ không thể tránh khỏi xuất hiện trường. Thứ 2 thu hoạch được 10 triệu 500 ngàn đô la, thứ 3 đánh gây ngày 11 triệu 100 ngàn đô la, thứ 4 mặt thẻ đính hôn cùng ngày 10 triệu 200 ngàn đô la. Nhưng tới thứ 5, nhận truyền thông điên cùng báo cáo ảnh hưởng cùng kích thích, Mr. MGS-MIT đơn ngày sản xuất tăng vọt tới 14 triệu 200 ngàn đô la. 4 cái ngày làm việc, Mr. MGS-MIT từ Bắc Mỹ lại thu 46 triệu đô la, Bắc Mỹ phỏng vẽ tổng ngạch nhẹ nh Phim tiến vào cái thứ hai cuối tuần chiếu phim, Bắc Mỹ trên thị trường xuất hiện một bộ chân chính thế lực bá chủ cấp phim khác, Star Trot tiền truyện 3, giờ Ventop Cassit. Người Mỹ đối với Star Trot hệ liệt tình tiết, là mặt kệ loại người này không thể nào hiểu được, cho dù là tại Hollywood đánh liều mấy năm này, cũng nghĩ không thông làm hai thanh kiếm ánh sáng, ở nơi đó không có chút nào lực lượng cảm giác vung tới vung lui, có gì đáng xem đương nhiên, hắn nhiều ít có thể ý thức được, Star Trot văn hóa lưu hành, khả năng cùng Mỹ thiếu khuyết độc thuộc về mình văn hóa có quan hệ, còn có chính là Lucas hành nghiệp marketing mở rộng đắc lực. Mặt kệ nhìn qua một phần không chính thức số liệu thống kê Bây giờ Nam bộ sở tác tuột phim chung vào một chỗ, phòng vé sản xuất cũng bất quá hơn 3 tỷ đô la, quanh thân sản phẩm tiêu thụ mức lại vượt qua 200 ức đô la đến một lần theo thật giả, mặt thẻ không được biết, nhưng rốt giờ Lucas là Hollywood công nhận đạo diễn đệ nhất phú hào, hơn phân nửa thân gia không nghi ngờ gì đều đến từ sở tác tuột hệ liệt. Bất quá, rốt giờ Lucas đẩy ra sở tác tuột tiền truyện hệ liệt sau thời gian cũng không dễ vượt qua. Khe Phện tốn mẹ nạ sở chê khen ngửa nọ nửa nọ lượt kia, ở ở tất tốt khe cớ luôn chịu đủ sở tác tuột mê lên án, công kích rốt giờ Lucas hủy sở tác tuột hệ liệt fan điện ảnh càng là không phải số ít, những tình huống này cũng lan tràn đến giờ Venpot khe sĩ trên thân. Zor Ventok che sỉ chiếu lên trước đó, vì điều động Sở Ta hoạt mê nhóm tính tích cực, tận lực che dấu ở ở Tặc Popke cờ luôn đưa tới mặt trái hiệu ứng, rốt giờ Lucas thậm chí công khai tuyên bố, Zor Ventok sẽ là toàn bộ Sở Ta hoạt hệ liệt phần hoàn tất. Mặt kệ rất rõ ràng, đây đúng là rốt giờ Lucas đạo diễn Sở Ta hoạt hệ liệt phần hoàn tất, nhưng còn xa không phải Sở Ta hoạt hệ liệt phần hoàn tất. Hollywood tuyên truyền lẫn lộn danh giới cuối cùng đều rất thấp, nhắm mắt lại nói dối chỉ là cơ bản nhất kỹ năng, cùng loại cái gì phần hoàn tất hoặc là cuối cùng một bộ phim, nghe một chút liền tốt. Tỷ như Luke bệ sân, tại ở ni asset trong thông báo, lại một lần nói tới hắn 10 bộ phim kế hoạch Mặc dù George Lucas tuyên bố The Ventrop The City là sở ta hột hệ liệt phần hoàn tất, nhưng cuối tuần sau 3 ngày về sau, nhận trước đó The Phẹn Tổng Mẹ Nạ Sở Cung Ở ở Tắc Phốc The Cờ Luân Sảnh Hưởng, The Ventrop The City phòng bé, cũng không như trong tưởng tượng phần hoàn tất như thế siêu cấp đại bạo phát. Bộ phim này Bắc Mỹ cuối tuần đầu 108 triệu 430 ngàn đô la phòng bé, rõ ràng thấp hơn nghiệp nội trở mong. Nếu như đổi thành cái khác phim, đây không thể nghi ngờ là một cái đại bạo số lượng, đối với sở ta hột hệ liệt phần hoàn tất, chỉ có thể nói còn có thể. Mặt Khè cũng bất thị giờ đi bệ vợ Lý lượm một nhà rạp chiếu phim nhìn rợ Ventop Cassit đã từng hắn nhìn qua cái series này, cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng chật lại rợ thở dần có thể tính là gần phân nửa sở ta phê, hắn cũng bồi tiếp chật lại rợ thở dần chuyên môn đi xem một lần. Bởi vì kế tiếp còn muốn phân biệt cho Điểu cùng Messi Deschamps đứng đại làm tuyên truyền, hai người đính hôn nghi thức về sau, cũng không có ra ngoài lư hữu hành, tạm thời chỉ có thể chờ tại Los Angeles, dù sao đều có hiệp ước tự thân. Dung chặt lại rợ thở dần lời nói tới nói, cùng một chỗ nhìn rợ Ventop Cassit cũng coi là đặc thủ đính hôn nghi phép. Mặt Khè nhìn qua bộ phim này về sau, Mặc dù đối dễ đi mềm nhũn động tác không có hứng thú, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Zer Ventokke si tuyệt đối đổ xương tụng sử thi giống như chẳng lẽ, so The Fen tổn mẹ nạ sợ cùng ở ở tập topke cờ luận mạnh hơn nhiều. Cho dù Ánạ Kỉn sợ cái mặt cờ chuyển biến vẫn còn có chút làm lên không đủ, nhưng cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Khỏi cần phải nói, đơn thuần kịch bản lợi nói, Zer Ventokke si tuyệt đối miểu sát Mr. Mrs Smith. Chật lại Zer trợn giận xem chiếu bóng xong lúc, đối với hắn như vậy nói qua, nhìn xem từng nhân vật không thể vãn hồi hướng đi đã sớm biết kết cục, có một loại số mệnh bi thương cảm giác. Ánạ Kỉn sợ cái mặt cờ biến thành võ sĩ si đen. Mở e ạ mịn lạ tâm chết mà bỏ mình, lưu lại Luke cùng lại ạ. Nhân phẩm Vương Obi hoàn che giấu tung tích. Nước Cộng hòa biến thành Đế quốc đương nhiên, còn có Ánạ kiển sợ cái mặt cợ lưu lại một câu rất mỹ lời nói, nếu như ngươi không cùng ta đứng chung một chỗ, vậy ngươi ngay tại địch nhân một bên. Lời này cực kỳ giống Washington đương cục diễn xuất, cùng loại liên lụy đến chuyện chính trị, mặt hề cũng chính là ngẫm lại, lại sẽ không thật làm cái gì, nhiều lắm là thời cơ thích hợp thời điểm, ngẻ ra đánh một chút đấu khẩu, dù sao không mắng Washington đương cục Hollywood ngôi sao, tuyệt đối không phải một cái hợp cách Hollywood ngôi sao, cũng biết lộ ra đặc biệt không có phong cách Giọng văn tổng nghe xịt tiếng vọng không bằng mong muốn, đôi này chiếu phim tiến vào cái thứ hai cuối tuần, Mr. Morris Smith không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tăng thêm mặt tệ cùng chật lại rợ thở dần tin tức vô thiên cái địa đồng dạng. Mr. Morris Smith cũng không có động phải rõ ràng xung kích, phòng vé xu thế tương đối vững vàng. Chiếu lên cái thứ hai cuối tuần, Mr. Morris Smith 3 ngày sản xuất chỉ so với cuối tuần đầu chợt 45% báo thua 41,5 triệu 500 ngàn đô la, bác vị phòng vé một lần hành động đạt tới 163,1 triệu 100 ngàn đô la. So với Mr. Mr. J.S. Smith chân chính nhận rợ Ventop The Sizzling là Ernie uh Asset cùng King Domop hi vấn những ngày phim, hai bộ này vốn là ra mắt không tốt, cuối tuần này ba ngày phòng vé càng là trượt tới 4 triệu đô la cấp bậc. Cùng lúc đó, Mr. J.S. Smith cũng tại đến gần 80 cái hải ngoại quốc gia cùng trên khu vực chiếu, nhận Bắc Mỹ đại nhiệt ảnh hưởng, hải ngoại tiếng vọng nhiệt liệt, tuần đầu liền từ hải ngoại cuốn đi 100 triệu 10 triệu đô la. Diễn nữ vợ sản ngành nghiệp còn truyền tới một cái để mặt thẻ cảm thấy rất hứng thú tin tức. Thái Bình Dương bờ bên kia chúng ảnh tập đoàn đã xác định đưa vào Mr. Mrs Smith bởi vì phim TG13 phân cấp lại không liên quan đến bất kỳ chính trị và địa vực tính mẫn cảm vấn đề, rất thuận lợi liền thông qua được cái kéo lớn xét duyệt và khoảng thượng tuần tháng 6 chính thức ở bên kia dạp chiếu phim bên trong chiếu lên. Chúng ảnh tập đoàn còn hướng dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp phát tới chính thức văn hàm, mong muốn mời Mr. Mrs Smith đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm một cái buổi chiếu ra mắt. Rất rõ ràng Tại tin tức này độ cao phát đạt hiện đại, mặt thẻ cùng chật lái dở thở dần sờ căng đan đã truyền đến Thái Bình Dương bờ bên kia, chủ hành tập đoàn cũng ý thức được trong đó khả năng giá trị tồn tại. Nhưng Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp một mực không có minh xác trả lời chắc chắn, bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia chỉ có 13% phòng vé chưa, khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn. Mặt thẻ cũng rất muốn trở về nhìn xem, tiếp xuống hành trình lại sắp xếp rất vội toàn, có Mercedes quảng cáo hoạt động cần tham gia, cuối tháng còn muốn đi tỷ gì top care cả dịt biển đoàn làm phim báo trình diện. Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp cùng sùm mịt entertainment tại chứng cầu qua mặt thẻ cùng chật lái dở thở dần bên này hành trình về sau. Viện chuyển cự tuyệt trung hành tập là mời. Bất quá, mặt thẻ tự hệ lần hơ măng bên kia nhận được tin tức, Disney ảnh nghiệp đang cùng trung hành tập đoàn đàm phán, tranh thủ có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia vị tỷ resort care cả dịch biển phần tiếp theo cử hành một lần buổi chiếu ra mắt. Hoạn Disney so dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp càng thêm coi trọng Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, nghe nói ngay tại tranh thủ thành lập một cái hoàn toàn mới địt nền, Disney ảnh nghiệp ở bên kia vị tỷ resort care cả dịch biển phần tiếp theo cử hành buổi chiếu ra mắt, cũng phù hợp toàn bộ tập đoàn chiến lược những này đều không phải là mặt thẻ có thể quyết định, nếu như đến lúc đó thật tại Thái Bình Dương bờ bên kia cử hành buổi chiếu ra mắt, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Chương 365, đồng hồ đại luôn. Chương 365, đồng hồ đại luôn. "Fan, fan, fan!" đứng tại xạ kích vị phía trước, mặt thẻ cầm trong tay AZL15 súng trường, nhắm chuẩn 30m bên ngoài biển ngắm, một phát một phát bóp cò, súng máy bán tự động bắn ra một phát lại một viên đạn, chuẩn xác trúng đích biển ngắm. Mặt thẻ bóp 10 lần cò súng về sau, thả ra trong tay súng máy bán tự động, lại lấy xuống thay nghe 809 vòng. Điện tử báo cái bia viên thanh âm vang lên. Mặt một thân đồ thể thao chật lại giở trợ dần đi tới, đối mặt thẹn nói rằng, "Thương pháp rất không tệ a." Mặt khè lui đi đạn súng trường kẹp, nói rằng, "Ta thường xuyên luyện tập." Hắn cầm lấy một cái mới băng đạn, nhét vào hoàn tất, hỏi chật lại giở trợ dần, "Có muốn thử một chút hay không?" Chật lại giở trợ dần lắc đầu, "Quên đi thôi, ta vừa mới chơi súng ngắn, chấn cổ tay đến bây giờ đều đau." Nàng hai tay ôm ngực, sớm biết không cùng ngươi tới nơi này, còn không bằng tránh trong phòng đọc sách." Mặt khè kéo lại chốt súng, phát ra xoạt một tiếng, còn nói thêm, "Thời gian dài ở trong phòng, dễ dàng ngủ mèo." Nói xong, hắn cũng không mang theo thai nghe. Nhấc súng lần nữa nhắm chuẩn 30m bên ngoài biên đám, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Chật Lai giở trợn nhìn thấy Mạt Khè tràn đầy phẫn hở, chủ động lùi về phía sau mấy bước, dường như nam nhân đối với súng loại vật này luôn luôn có không hề tầm thường, xem si đây là súng ống câu lạc bộ khách quý sở bắn, ngoại trừ nàng cùng Mạt Khè, hôm nay nơi này không có những người khác, thấy Mạt Khè bắn xong một cái băng đạn, lại cầm lấy một cái mới băng đạn, Chật Lai giở trợn dứt khoát thối lui đến chỗ nghỉ ngơi bên kia, ngồi xuống. Nàng nhìn xem Mạt Khè, người này dường như tinh lực mãi mãi cũng như thế tràn đầy. Hôn qua tham gia xong mẹ sẽ đè bệnh rượt động, hắn trở về đều tiếp cận nửa đêm, lại cùng với nàng cùng một chỗ dậy vỏ thời gian dài như vậy, sáng sớm hôm nay như cũ đúng giờ rời giường chạy bộ, sau đó lại tới đây bắn bia, một chút mệt nhọc dấu hiệu đều không có. Nghĩ tới đây, chật lại giờ thở dần lại một lần rũi người đánh áp, tối hôm qua dậy vỏ thời gian quá dài, nàng căn bản cũng không có ngủ ngon 9-11 vòng. Lại là 10 lần súng vang lên qua đi, điện tử báo cái bia viên thanh âm vang lên lần nữa. Chật lại giờ thở dần cũng phát hiện, mặc thẻ hiện tại 30m xạ kích tiêu chuẩn, bình quân chính là tại chín hoàn tả hữu, cái này tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong, đoán chừng cũng có thể tính cao cấp. Phòng khách quý cửa lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái chừng 40 tuổi cường tráng nam nhân đi đến, Chật Lai giờ chợt trợn quay đầu đi xem, người này còn có ấn tượng, đầu tuần tham gia qua trận ở kia đỉnh hôn party. Nam nhân đi tới, rất quen cùng với nàng chào hỏi, "Này, Chật Lai giờ." Chật Lai giờ chợt trợn nhớ lại hắn là ai, đứng lên cười đáp lại nói, "Ngụy tốt, Lệnh Bộ gia." Mặt Khệ cũng nghe tới Lệnh Bộ gia thanh âm, buông xuống súng máy bán tự động, đi vào bên này, nói rằng, "Ngươi thế nào có thời gian tới?" Lệnh Bộ gia nở nụ cười, "Ta hiện tại là xuống ống câu lạc bộ lão bản một trong." Tức, Mặt Khệ không khỏi tò mò hỏi, Ngươi lại mở rộng làm ăn? So ngươi kém xa." Nghệ vô dạ thuận miệng giải thích nói, câu lạc bộ một cái đại cổ đông cái khác chuyện làm ăn xệ ra chút vấn đề, cần tiền mặt quay vòng, ta liền đem cổ quyền mua lại. Hắn nhìn chằm chằm lại trợn trợn một cái, còn nói thêm, "Mạc Khè, nguyên bản ta còn muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá, ta cũng liền không có đi quấy rầy ngươi." Mạc Khè nở nụ cười, "May mắn ngươi không có đi tìm ta, ta trong khoảng thời gian này cũng không tiện, đều dùng để mua phòng ốc. Họ ở trang viên ngoại trừ tiền đặt cọc bên ngoài, cái khác khoản tiền đều theo bốc, bất quá dạng này cũng có chỗ tốt." Mua phòng rất nhiều phí tổn là có thể đem ra chống đỡ thuế đương nhiên, ở trên vùng đất này mua phòng hàng năm đều muốn giao nạp bất động sản thuế, toàn mỹ bất động sản thuế suất, các châu quận có chỗ khác biệt, cơ bản là 1% tới 3% điểm 3 ở giữa, cái này thuế suất không phải căn cứ mua phòng giá cả đến, mà là phòng ốc trước mắt giá trị thực tế. Giống như là Los Angeles, Howard từng cùng nưu rớt mấy cái thành thị, đều là bất động sản thuế phổ biến tương đối cao địa phương. Los Angeles còn tốt chút, từng cái quận thị bình quân thuế suất không đến 1% bẻ vỡ lý ở Howard Trạch đối lập tương đối cao, tỉ như mặt thẻ tỏa kia Howard Trạch, hàng năm thuế suất tại 1% được hay. Nói cách khác, Dựa theo mua phòng 25 triệu đô la giá cả, hơn nữa trang viên năm đó bất động sản thuế liền có 300.000 đô la. Cái này cũng chưa tính cao, nếu giấc mặn hạ tự tăng bất động sản thuế cao đến 3%, sinh hoạt tại cái này quốc gia, nhà ở chi phí khá cao. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chỉ cần có thể giao nổi bất động sản thuế, căn nhà này chính là người vĩnh cửu tư nhân sảnh nghiệp. Pháp luật là như thế quy định, Mỹ nghe nói cũng tương tự có biến cùng nhau bạo lực phá dỡ, bất quá mặt tệ không cần lo lắng, thế nào hủy đi cũng hủy đi không đến bệ vợ lý ở Nam Sơn núi loại này siêu cấp phú hào khu đến rống vạn thuế chi quốc thu thuế loại vụ này, mặt thẻ mấy năm này cũng vẻn vẹn chỉ là có mặt ngoài hiểu rõ, hắn thuế vụ đều là giao cho luật sư cùng trợ vé luật kế toán viên cao cấp xử lý. Hơn nữa theo hắn thu nhập gia tăng mấy liệt, hệ lần hở mành cũng tại kiếm mới hợp pháp tránh thuế biện pháp. Bên cạnh chặt lại dở thở dần lúc này lại đánh một cánh áp, mặt thẻ nhìn nàng lên dây có tinh thần, đối nệ phụ dạ nói rằng, ngày mai ta đi kiện thân hội sở chúng ta cho chuyển tiếp, ta còn có việc, đi trước. Nghệ phụ dạ đại khái nhìn ra, cũng không giữ lại, nói rằng, vậy chúng ta sẽ chiều ngày mai thấy. Mạc Khè cùng Chật Lai Dở Thở dần rất mau ra xuống ống câu lạc bộ, đi vào trên bãi đô xe xe, Mạc Khè phát động bên cửa lạt, ngoật lên vẻ bẽ vỡ lỉ lở con đường ta ngủ một hồi. Chật Lai Dở Thở dần nhấc lên vận động áo mũ trùm, chụp vào trên đầu. Mạc Khè dần dần tăng tốc tốc độ xe, nói rằng, như thế khốn. Chật Lai Dở Thở dần cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, còn không phải ngươi. Mạc Khè nhún vai, một chút cũng không có tự giác, tối hôm qua là ngươi ôm ta không cho ta đình chỉ. Ta khi đó đến cảm giác. Chật Lai Dở Thở dần không che giấu chút nào nói, ngươi cũng không phải không biết, ta phương diện kia tương đối trì độn, nếu như không phải ngươi, ta liền hứng thú cũng không nhiều ít. Nàng nửa đoạn sau lời nói chưa hề nói, mặt Khè thật sự là có chút quá cường han đúng rồi. Chật Lai giờ thở dận bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Ta ngày đó nói cho ngươi lý do, ngươi cùng hệ lần hở mành thương nghĩ qua sao?" Mặt Khè một tay đỡ lấy tay lái, một cái tay khác vỗ xuống đầu, "Ta đem việc này quên mất." Chật Lai giờ thở dận nhíu mày, "Ngươi tốt nhất mau chóng cùng hệ lần hở mành thương lượng một chút. Đã tìm tới lý do thích hợp, vậy thì nhanh lên tìm thời cơ thích hợp chia tay tốt, kéo đi xuống, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì." Lời này phía sau tiểm ý tứ Mặc Thệ có thể nghe hiểu được, dù hắn đã tưởng sinh hoạt qua Thái Bình Dương một bên khác lời nói tới nói, giữa hai xanh không ngọt như vậy đi, một hồi ngươi đi về nghỉ. Chặt lại giở trợ giận nhiều lần thúc dục, Mặc Thệ cũng không chần chờ nữa, ta đi En chỗ công ty quản lý tìm Hệ Lận ở trước mặt đảm luận. Lái xe trở lại hòn nở trang viên, vung xuống chặt lại giở trợ giận, Mặc Thệ trước cho Hệ Lận hờ mằn gọi điện thoại, xác định nàng tại công ty quản lý, lập tức lái xe chạy tới bà bằng, đi vào En chỗ công ty quản lý, gặp được Hệ Lận hờ mằn, đem chặt lại giở trợ giận ngày đó lời nói, đại khái thuật lại một lần. Hệ Lận hờ mằn cũng là tuyệt không xấu hổ, hai tay khoanh trống lên cái cằm, suy tư. Mặt Khè không còn lên tiếng, ngồi tại bàn làm việc trên ghế đối diện, kiên nhẫn chờ lên, Hệt Lần Hơ Măn ở phương diện này phán đoán, so với hắn đáng tin nhiều. Qua chừng 2-3 phút, Hệt Lần Hơ Măn mới mở miệng nói ra, "Đây đúng là ý kiến hay, so ta nguyên bản cho các ngươi tìm lý do, càng có thể giảm bớt mặt trái hiệu ứng, loại chuyện này ai cũng nói cũng không được gì." Ngày đó Sa Ly nói với ta sau. Mặt Khè lúc này cũng nói, "Ta cũng nghĩ qua, giống như nàng nói có chút đạo lý." Hệt Lần Hơ Măn dựng thẳng lên ngón tay, lắc lắc, nói rằng, "Không cũng có lý, là rất có đạo lý." Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, chắc lại dở thở dẫn nguyên bản liền có tương tự nghe đồn, nhiều lắm là phương diện này nghe đồn càng rộng, nhưng đối nàng đẳng cấp này, ngôi sao nữ tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cùng Trật lại dở thở dẫn có quá nhiều lần xâm nhập giao lưu, tự nhiên hiểu nghe đồn không sai, chắc lại dở thở dẫn đến cảm giác không phải bình thường chậm lại nói ngươi. Hẽ lần hơ mắng nhịn xuống muốn cười xúc động, vẫn là duy trì bộ kia bình tĩnh bộ dáng, ngươi là nam nhân, vẫn là Hollywood cùng toàn Mỹ nổi danh ngành hán cùng cường hãn hình nam nhân, loại chuyện này đối với ngươi mà nói, căn bản không có chỗ xấu. Nàng lại bổ sung một câu, Sắc thực điểm tới nói, coi như bị người rộng vì thảo luận, loại chuyện này đối bất kỳ nam nhân nào đều không phải là chuyện xấu. Mặt Khè trực tiếp hỏi, chúng ta muốn áp dụng sao? Hễ Lần Hờ mắng lại suy tính một phen, nói rằng, như vậy đi, ta trước cùng chặt lại giở thở giận người đại diện cùng đoàn làm phim Vương Diễn trao đổi một chút, Mercedes Benz Vương Diễn cũng muốn sớm trả lời tốt. Có thể. Mặt Khè biết việc này liên lụy đến các mặt, không thể sốt ruột. Hễ Lần Hờ mắng lại dặn dò, tại ta xác định rõ trước đó, ngươi tuyệt đối không nên tự tiện chủ trương. Mặt Khè nhẹ gật đầu, ta biết. Chuyện này Tú cũng không phải là hắn cùng chặt lại dở trợ dẫn biểu diễn cá nhân, không chỉ có liên lụy đến một cái điện ảnh kỳ tổ, còn có hai nhà cơ lớn nhãn hiệu, làm loạn chỉ có thể đem chuyện làm hư. Hẻt Lần Hơ mặn chuyện chủ đề, ta hôm qua cùng ạ Kỷ vạ gỗ nờ mặn nói chuyện một lần, hắn đoán chừng tương lai 3 đến 4 tháng về sau, liền có thể lấy ra kịch bản, liền tình huống trước mắt tới nói, hắn để ngươi đón lấy vai nam chính nguyện vọng rất mãnh liệt. Mạc Thiền nói thẳng, vậy thì chờ hắn lấy ra kịch bản rồi nói sau. Ta cũng nghĩ như vậy. Hẻt Lần Hơ mặn còn nói thêm, 300 phương diện, ta đã vì Jack Sơn nghĩ đợi cùng David kéo lũ rỗng để cử rắc đi làm chấp hành nhà sản xuất, cùng hãng Disney dưới cờ Bộ ệ nạ vì sợ ta ảnh nghiệp tiến hành đàm phán. Đêm đó Mạc Khệ cùng do bất tài GD đề cập qua về sau, Song Phương đã có chính thức tiếp xúc rắc. Mạc Khệ cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Heath lần hờ măng nhắc nhở, trước kia dự lý sở có bên người gái kia Zhou Pai non trợ thủ. Mạc Khệ lập tức nghĩ tới, là Han A. "Tốt, một chuyện cuối cùng." Heath lần hờ măng lần nữa chuyển chủ đề, "Ta vì ngươi liên hệ tới một nhà đồng hồ đại luôn." Chương 366. Jollet. Chương 366. Jollet. Nghe được hệ Lận Hơ mằn người nói, mặt Thệ lập tức rõ ràng, cái này hẳn không phải là công ty chủ động tìm tới, không khỏi hỏi, người liên hệ, người cho rằng đâu? Hệ Lận Hơ mằn rất rõ ràng, mặt Thệ sắp bước vào hàm nhất, lấy ra hỏa này tính nết, nếu như nàng năng lực không đạt được, lại có người chịu ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, đi ăn mắng khác không phải là không được, bởi vậy đã sớm chuẩn bị một cái đại chiêu, cố ý lưu lại ở thời điểm này thả ra. Nàng thản nhiên nói, ngươi sẽ không cho là ta bắt ngươi rút hành, ngoại trừ phim đàm phán, không hề làm gì a. Mặt Thệ cười cười, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Vừa mới hệ Lận Hơ mằn nói là đồng hồ đại luôn lấy sách lược của nàng, khẳng định không phải cấp thấp nhãn hiệu, dù đã từng thái bình dương bờ bên kia tiêu chuẩn cân nhắc lời nói, nhưng cái kia cấp cao nhãn hiệu đồng hồ thường thường mức cách càng cao. Khi đó, thậm chí còn có câu tục ngữ, gọi là nghèo chơi xe giàu chơi biểu. Hết Lân Hờ Măng có thể vì hắn liên hệ tới một nhà đồng hồ nhãn hiệu đại luôn, chắc hẳn cũng hao tốn không ít khí lực cái nào nhãn hiệu. Mặt Thẻ tò mò hỏi Jolie. Hết Lân Hờ Măng tiếp lấy ký càng nói, "Jolie đồng hồ cơ giới toàn cầu người phát luôn một trong, đoán chừng tháng sau Jolie tổng bộ liền sẽ có người tới Los Angeles, cùng chúng ta hiệp đảm hợp đồng." Mặt Thẻ lại hỏi, "Không có giống Bentley như thế khả hãnh." Hệ Lần Hờ Măn lắc đầu, không có. Nàng thanh nữ như cũng bình tĩnh đáp mà, chỉ cần ngươi không phản đối, Rolet người đến Lo Sang giờ lát lúc, chúng ta liền có thể trực tiếp ký kết. Mặt thẻ Nunebay, ta tại sao phải phản đối? Hắn lại tăng thêm một câu, ta vừa rồi còn tưởng rằng là Pte Pte Philippe, Pte Pte Philippe sẽ không mời danh nhân làm đại ngôn, bọn hắn một mực kiên trì đồng hồ chính là người phát ngôn marketing sắc lược. Hệ Lần Hờ Măn biết mặt thẻ không hiểu rõ lắm, giải thích nói, Rolet trên cơ bản là đại chúng ngôi sao có thể cầm tới đồng hồ đại luôn chẩn nhà. Rolet là nhãn hiệu tạo nên vững giả, giá trị cùng giá cả ổn định vững giả, con đường vững giả mà tệ tỳ liễm pệ thì là tiểu chúng cấp cao vương giả. Nàng nghĩ nghĩ, càng hình tượng nói rằng, đệ tệ tỳ liễm pệ định vị thuộc về cấp cao xa xỉ phẩm, rỗ lẹt định vị là đại chúng xa xỉ phẩm. Mà tệ nhớ ký hệ lần hờ mẳng đã nói với hắn, định nhãn hiệu cơ bản sẽ không tìm môi sao làm lại ngôn. Kỳ thật hắn cũng biết, rỗ lẹt cũng thuộc về xa hoa nhãn hiệu, có thể cầm tới dạng này lại ngôn, tuyệt đối có trợ giúp để cao bức cách, hệ lần hờ mẳng trước đó một mực không có tiết lộ qua phương diện này tin tức, đoán chừng chính là mong muốn để hắn nhìn xem, nàng cái này người đại diện năng lực không cũng có chút nào so công ty lớn vương bài người đại diện chứ lẹ. Dỗ Lẹt nhãn hiệu đại luôn cùng Mercedes Benz cũng không xung đột, đã Dỗ Lẹt bên kia có ý định, hắn đương nhiên sẽ tiếp. Hệ Lần Hơ Măng lúc này còn nói thêm, "Dỗ Lẹt mục đích là, cùng ngươi ký kết 5 năm bọn hắn thực sẽ tìm thời gian tiết điểm a." Mặt khẽ nhịn không được đánh gãy Hệ Lần Hơ Măng, "Có tỷ gì tốt che cả dịch biển hai bộ phần tiếp theo tại, tao ít nhất còn có thể đợi 5 năm." Dỗ Lẹt cũng không phải cơ quan tư thiện. Hệ Lần Hơ Măng cũng là cảm thấy vô cùng bình thường, còn nói thêm, "5 năm đại luôn phí dụng là 15 triệu đô la, ngoài ra Dỗ Lẹt sẽ cho ngươi tài trợ toàn bộ xe gì cấp cao biểu xem như thường ngày cùng công chúng trường hợp sử dụng, đây cũng là đại luôn hiệp ước điều kiện một trong." Tại thị như bộ chiếu ra mắt, lễ trao thưởng cùng tham hỏi loại thiết mục cao độ lộ ra ánh sáng trường hợp, ngươi nhất định phải mang theo rổ lẹt đồng hồ. Không có vấn đề. Mặt Thẻ vẫn rất có thương nghiệp khế ước tinh thần, ta về sau mua biểu tiền có thể tiết kiệm. Hắn tiếp lấy nghi ngờ nói, đại luôn phí có phải hay không hơi ít. Hẻ Lần Hờ mặn dường như biết Mặt Thẻ có câu hỏi này, đã sớm chuẩn bị xong đáp án, ngươi chỉ là toàn cầu người phát luôn một trong, rỗ lẹt toàn cầu người phát luôn có rất nhiều, lần này mới tăng có 3 cái, trừ ngươi ở ngoài. Còn có Thụy Sĩ Tennis ngôi sao Roger Federer cùng siêu cấp người Mâu Xin Dudley Crawford, trong đó Roger Federer ký kết thời gian dài nhất, hiệp ước có thể là tháng 10 năm 20 triệu đô la, Xin Dudley Crawford cũng ngươi như thế, đều là 3 năm như ước, bất quá nàng là nữa tính, đại luôn phí. Hẳn là so ngươi thấp một chút, ngươi cảm thấy phù hợp là được. Matthew đối ở phương diện này vẫn tương đối yên tâm, dù sao hắn thu nhập nhiều ít trực tiếp quan hệ tới hệ lần hờ mằn giúp thành, tiếp lấy lại tò mò hỏi, "Roger còn tìm Tennis ngôi sao làm đại luôn? Ngươi bình thường không nhìn Tennis thi đấu sự tình, cũng không biết." Hệ lần hờ mằn chuẩn miệng giải thích một câu, Dỗ Lệ tài trợ mấy hạng đỉnh cấp tennis thi đấu sự tình, Roger Federer vẫn là Thụy Sĩ người, tennis vòng ngôi sao đại luôn bình thường đều tương đối cao bưng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cụ thể chi tiết còn phải đợi Dỗ Lệ phương diện người tới bàn lại. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nói rằng, có thể, chờ bọn hắn tới, nhớ ký cho ta biết. Nếu như có thể thuận lợi ký xuống Dỗ Lệ hiệp ước, hắn vẹn vẹn đại luôn phương diện thu nhập, hàng năm liền có thể có 7-8-1 triệu đô la, chỉ cần hắn có thể tiếp tục đọ xung dưới, nhất định có thể tiếp vào càng nhiều đại luôn quảng cáo. Hết lần hờ măng hiển nhiên cùng hắn nghĩ đến một chỗ, nói rằng Tại kế hoạch của ta bên trong, ngươi có thể cầm tới không ít hơn 5 cái đại ngôn hợp đồng, bên cùng rồi lẹt chỉ là bắt đầu. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ hiểu rõ hệ lần hợp mặn, rõ ràng lời này phía sau lời nói ám chỉ, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, ta mới sẽ không đi ăn máng khác đâu. Trừ phi những công ty khác có thể lấy ra đề hắn căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện, nếu không chờ tại En trò công ty quản lý mới là hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất, hắn là En trò công ty quản lý số 1 ngôi sao, công ty cùng hệ lần hơ măng tài nguyên đều sẽ ưu tiên đặt ở trên người hắn, thậm chí tại lẫn lộn hắn cùng chật lại giở trợ dự sự kiện bên trên, sẽ tập trung tất cả lực lượng đối đến các công ty quản lý, nhưng liền không, có loại đãi ngộ này. Càng quan trọng hơn một điểm là, hệ lần hơ măng chủ tịch Lộ Tuyến, cùng hy vọng của hắn trên đại thể còn nhất trí còn có chuyện khác sao? Mặt Khè liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nói rằng, không có chuyện ta đi trước. Ừm, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hệ Lận Hơ Mằn cũng không cùng Mạc Thẻ khách khí, nói thẳng: "Ta vừa mới ký xuống Eva Garden, đến Hollywood bộ phim thứ nhất liền thất bại, phía dưới phát triển rất là vấn đề, tỷ gì tốt kia cả dịt bệnh đoàn làm phim bên kia, có nhiều cái vai phụ tại lúc thử vai, trong đó có cái vai nữ nhân vật, ta cảm thấy ngoại hình của nàng và khí chất vô cùng thích hợp, có cơ hội, ngươi giúp đỡ chút." Mạc Thẻ suy nghĩ một chút, cái này cũng không tính nhiều khó khăn, nói rằng: "Ta nhìn tình huống xử lý a." Giờ đi hệ Lận Hơ Mằn văn phòng, còn không có xuống lầu, điện thoại di động của hắn liền vang lên, Mạc Thẻ móc ra nhìn một chút, gọi điện thoại tới chính là Michael Fastbender hắn hắn ban đêm cùng đi quán bar uống rượu, Gem cả vòi cũng sẽ đi. Nói chuyện điện thoại xong, hắn dứt khoát không đi, trước cho chặt lại dở thở giận phát cái tin nhắn ngắn, lại đi tìm hệ lần hở màn muốn tỉ dị tốt che cả dít biển hai bộ phần tiếp theo kịch bản photo bản thảo, nhìn lại, hơn 1 tháng trước đó, mặt thẻ liền thu đến tới Disney ảnh nghiệp chuyên môn đưa tới hai bộ sau phần tiếp theo kịch bản, cũng nghiên cứu đọc qua rất nhiều lần, bất quá kịch bản cho dù là cho tới bây giờ, cũng không có hoàn toàn sửa bản thảo, vô cùng phù hợp rẻ gì bở dù tẩy mẹ giảm chế hạng mục trước sau như một phong cách đương nhiên, chủ thể tình tiết hẳn là sẽ không thay đổi. Hai bộ này phần tiếp theo các bạn, mặc dù vẫn là ba nhân vật chính kết cấu, nhưng căn cứ tỉ dị tốt the cả dị bình, the của Kober Black vẽ ở nhân vật được hoàn nên trình độ, giác sợ và dạo, Hữu Tụt Nở cùng Elizabeth sợ đoạn phần diễn, so với hắn trong ấn tượng dáng vẽ, có rõ ràng điều chỉnh. Rõ rệt nhất chính là Hữu Tụt Nở tiếp tục được đến tăng cường, cứ việc phần diễn vẫn là so ra kém giác sợ và dạo, nhưng cũng có thể được xưng tụng là vai nam chính, cùng giác sợ và dạo cùng một chỗ chống lên toàn bộ cốt sự. Một bộ phim khoảng thời gian cùng thể lượng có hạng, giác sợ và dạo xem như được hoàn nên nhất nhân vật, phần diễn không có khả năng cắt giảm, Hữu Tụt Nở phần diễn tăng thêm. Khi sinh tự nhiên là Elizabeth sơ bản. Nếu như nói tỷ gì top the cả dịp bình, the của Sop the Black vợ ở bên trong, Elizabeth sơ bản giống như là cái nữ phụ lợi nói, từ cái này hai phần trên kịch bản nhịn, Elizabeth sơ bản tại hai bộ này phần tiếp theo bên trong, thật muốn biến thành một cái danh xứng với thực nữ phụ. Cũng không biết Tẩy Dạ Khỉ Tất Lị đối cái này sẽ có hay không có ý kiến, ngay đó đính hôn nghi thức bên trên nàng cũng trình diện, bất quá mặt thẻ chỉ cùng với nàng nói đơn giản hai câu, cũng không có đề cập kịch bản cùng nhân vật truyện. Bất kể như thế nào, Tẩy Dạ Khỉ Tất Lị như cũng sẽ cheo vai nữ chính tên tuổi. Hơn nữa nàng thể loại vai diễn cũng đang thay đổi, Mạc Thệ nghe hệ lần hờ màn đề cập qua, tại Kinh A Sửa thất bại về sau, ngoại trừ tỷ Didi Pop Theater Cạ Dịch biển hai bộ phần tiếp theo, Cậy Dạ Kỷ Tất Lỵ không định đón thêm thương nghiệp giải trí phim, đem chủ công độc lập văn nghệ loại hình, năm nay liền có nàng vai chính một bộ giải ẩn tự dị dù sở chiếu lên. Mạc Thệ đốn chừng, về sau rất khó lại tại Didi Pop Theater Cạ Dịch biển bên ngoài phim thương nghiệp bên trong nhìn thấy Cậy Dạ Kỷ Tất Lỵ, cái này không chỉ là nàng lựa chọn của mình, cũng là Kinh A Sửa thất bại mang tới mặt trái hiệu ứng. Cuối tháng này, Didi Pop Theater Cạ Dịch biển hai bộ phần tiếp theo liền sẽ bắt đầu quay chụp. Lã xem qua hai phần thì bạn, mặt khẽ nhìn xem tiếp cận lúc tan việc, rời đi đến trụ công ty quản lý, lái xe đi tới cùng Michael Fastbender ước hẹn tốt quân ba, hắn đến sớm nhất, Michael Fastbender cùng Gem Cạ và sau đó trong 10 cũng tuần tự tới quân ba. Ba người thoải mái uống, vừa uống vừa trò chuyện, từ Hollywood đường viền kéo tới muốn tán tỉnh cái nào ngôi sao nữ lại đến riêng phần mình công tác. Mặt khẽ từ đó biết được, Michael Fastbender cùng Gem Cạ và không định lại về London phát triển, mà là muốn lưu tại Los Angeles giết giấc làm. Nữa anh cạnh tranh sắc thực nhỏ một chút, nhưng cơ hội cùng so Los Angeles ít rất nhiều đôi này, Mạc Thiệt tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt ta bên này có cái hạng mục, ta là người chủ hạt một trong, cũng biết đảm nhiệm vai nam chính. Mạc Thiệt đương nhiên muốn giúp Michael Fassbender cùng Jem Cạ vội một thành, căn cứ tranh minh họa tiểu thuyết 300 cạ biện phim, loại chiến tranh đề tài, có mấy cái sáng chói vai phụ. Hắn lại bổ sung một chút, quay chụp chức khả năng cần đại lượng tiện thân. Mạc Thiệt không nói thêm gì, hai người đi cùng không đi, mặc cho bọn hắn lựa chọn, loại chuyện này cũng miễn cưỡng không được. Mấy ngày thoáng qua liền mất, cuối tháng thời điểm Mạc Khế tạm thời buông xuống trong tay những chuyện khác, đi vào Disney xưởng làm phim Đa Tin. Chương 367, thần tượng cấm kỵ. Chương 367, thần tượng cấm kỵ. Thái Dương vừa mới bỏ lên trên đường chân trời, Mạc Khế liền đi vào Disney xưởng làm phim, đoàn làm phim hôm nay sẽ không tiến đi quay chụp, chủ yếu là khắp nơi quay chụp trước tập hợp chủ yếu diễn chức nhân viên tổ chức một cái họp hội ý bởi vì nhận đoàn Disney nội bộ quyền lực đấu tranh ảnh hưởng, Tiji Park care cả dật biển hai bộ này phần tiếp theo chủ bị, so nguyên kế hoạch muốn chậm một chút, cho đến bây giờ, ngoại trừ xác định trở về bộ thứ nhất một đám diễn viên bên ngoài, bao quát Đại vị Jones cùng vu nữ tế tự ở bên trong Đông Đạo nhân vật mới, liền diễn viên cũng còn chưa có xác định. Lại có là vì số đông đạo diễn viên tạm thời, hai bộ này phần tiếp theo sử dụng diễn viên tạm thời số lượng sẽ vượt qua 1000 người. Mặt thẻ tiến vào Disney xưởng làm phim, lớn nhất cảm giác chính là nhiều người, xưởng làm phim tới gần cửa lớn mấy cái phòng quay chụp bên cạnh, chất lức diễn viên tạm thời, chừng mấy trăm người tại xếp hàng chờ đợi phỏng vấn. Có tỷ gì top kê cạ dị bình, kê góc kê bờ black vẻ ở kinh nghiệm, mặt thẻ biết diễn viên tạm thời mong muốn cầm tới một hải tặc nhân vật cũng không dễ dàng, tướng mạo nhất định phải có đặc sắc, nếu như là hắn loại này ngoại hình người đi làm diễn viên tạm thời Tham thành không thông qua phỏng vấn. Tỷ như nói lần này quay chụp, đoàn làm phim phương diện đối ứng mời hại tặc người đưa ra vô cùng cổ quái yêu cầu, 1850 tuổi ở giữa, hoặc là vô cùng nhỏ gầy, hoặc là dứt khoát ra bọc xương, dáng tốt nhất khả kiếng, nếu như vẫn là một liếc mắt, liền lại hoàn mỹ cực kỳ, dáng dấp càng hung càng tốt, còn phải giữ lại tóc dài cùng râu quai nón. Muốn trưởng thành hắn như vậy, liên tục qua đến phỏng vấn đều không cần, bởi vì không có khả năng thông qua. Mạc Khè không có đi phòng quay chụp bên kia, đứng ở đằng xa nhìn một chút, hướng phía Disney xưởng làm phim cửa lớn phụ cận một tòa nhà văn phòng đi đến, họp hội ý ngay tại trong lầu trong phòng họp lớn cửa hành. Mạc Khắc đạo diễn văn phòng cùng tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng, cũng tại tòa này trong tiểu lâu. Tiến vào lầu nhỏ, Mạc Khắc cô đi trước tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng cùng đạo diễn gõ vỡ Binski văn phòng nhìn một chút, thấy tất cả đều không ai, đành phải đi phòng họp. Hẻn Lần Hơ Măn nói lời nói hắn một mực nhớ kỹ, tại đủ khả năng trong phạm vi, Mạc Khắc cũng biết thích hợp giúp Hẻn Lần Hơ Măn. Lại nói, bởi vì giới tính cùng thể loại vai diễn khác biệt, Eva Gazin sẽ không theo hắn hình thành cạnh tranh quan hệ. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, Mạc Khắc đẩy cửa tiến vào phòng họp, phát hiện có người so với hắn tới sớm hơn này, vậy ra. Mạc Khắc nhìn thấy cây giặc nghỉ tật lý quay đầu nhìn qua trực tiếp đi đi qua, vừa đi vừa thuận miệng hô, sớm như vậy à? Tẩy Giác Nỉ Tất Ly đối mặt khẽ cười, cười ngươi cũng thật sớm. Mặt khẽ chỉ chỉ Tẩy Giác Nỉ Tất Ly tóc, tò mò hỏi, lần trước tại trong trang viên quá vội vàng, chưa kịp hỏi, ngươi thế nào cắt ngắn tóc? Lần trước đính hôn nghi thức bên trên, hắn liền phát hiện, Tẩy Giác Nỉ Tất Ly nguyên bản màu nâu lệch kim tóc dài, cắt thành tóc ngắn lượm trộm, cái này cùng Elizabeth đoạn thiết lập hoàn toàn không hợp. Tẩy Giác Nỉ Tất Ly sợ lên chính mình tóc ngắn, nói rằng, đoạn thời gian trước tiếp quay chụp một bộ phim, cần lưu lại tóc ngắn, ta liền cắt bỏ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm Ta trưng cầu qua đoàn làm phim ý kiến, bọn hắn không có phản đối, hiện tại tiếp phát kỹ thuật xuất sắc như vậy, sẽ không ảnh hưởng Elizabeth sơ bạn. Mạc Thẻ kéo qua cái ghế, ngồi ở cây dạ kỷ Tật Ly bên cạnh, nói rằng, cái này tiểu tóc lại phối hợp ngươi góc cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng, thật rất xoái. Tật Dạ kỷ Tật Ly nhíu mắt, ngươi là tại ca ngợi ta, vẫn là đang cười nhạo ta? Đương nhiên là ca ngợi ngươi. Mạc Thẻ nói nghiêm túc, ngươi để tóc dài lúc xinh đẹp, cắt ngắn tóc có cố khí khái hào hùng, đẹp trai rối tính rối mù. So ra kém chặt lại giở trợn giận. Tật Dạ kỷ Tật Ly bỗng nhiên tới một câu như vậy, Mạt Thệ nhíu mày, vị hôn thê của ta quên đi thôi, Mạt Thệ. Thầy Dạ Khỉ Tất Lỵ trực tiếp đánh gậy hắn, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được các ngươi là đang diễn trò sao? Mạt Thệ cười cười, không có không thừa nhận. Thầy Dạ Khỉ Tất Lỵ còn nói thêm, có đôi khi, ta thật thật bội phục ngươi. Lần trước chúng ta là giả yêu đương, lần này ngươi cũng chặt lại vợ thở dẫn giả đính hôn, lại xuống một lần có phải hay không chuẩn bị tìm người giả kết hôn a? Sẽ không có lần nữa. Nơi này không có người khác, Mạt Thệ nói thẳng, lại có lần tiếp theo, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Hệ Lần Hờ Măng đã sớm đã nói với hắn, trong thời gian ngắn dạng này lẫn lộn phương thức là không thể dùng lại. Hơn nữa hắn một chân đã bước vào hàm nhất, tại công ty quản lý cùng bợ là Anderson cố gắng phía dưới, một đám fan hâm mộ tổ chức cũng ngay tại thành lập, tương lai lại dùng loại này lẫn lộn địa phương cũng rất ít sợ cái gì. Tây Dạ Khỉ Tất Ly cắn môi một cái, nói rằng, người đi cũng không phải thần tượng phái lộ tuyến, cũng không cần lo lắng fan hâm mộ nổi điên. Mạt Khệ vẫn lắc đầu, cho dù là dùng, cũng muốn chờ thêm cái 78 năm lại nói. Hắn xưa nay chỉ lo lắng qua fan hâm mộ vấn đề, giống thì gì top kê cả dịch bình phần tiếp theo, cũng không cần tại trên tuyên truyền lại làm đặc biệt hoa văn khác. Tây Dạ Khỉ Tất Ly nhẹ gật đầu, nàng lại nhìn Mạt Khệ một cái. Trong hỏa này cứ việc ngoại hình điều kiện tốt sai, nhưng xưa nay không đi qua thanh xuân thần tượng con đường, không có bị hạn định tại thanh xuân thần tượng loại hình bên trong, đối bất kỳ một cái nào diễn viên tới nói, đều là một loại may mắn. Mặt hệ sau đó liền chuyển chủ đề, nơi này là Mỹ, cũng không phải Thái Bình Dương bờ bên kia, ngôi sao yêu đương nhận fan hâm mộ quấy nhiều phi thường nhỏ, ngoại trừ một chút điển hình thanh xuân thần tượng ngôi sao bên ngoài, có rất ít hội người hâm mộ vì ngôi sao tình cảm lưu luyến cả kinh tất sắc hoặc là có cái khác quá mức mạnh liệt phản ứng đương nhiên, cho dù là xã hội đối lập tới mà Mỹ, cũng là có cực đoan fan hâm mộ tồn tại, tỉ như nói xử lý Ron nhóm nông vị kia cùng vị Jordan Foster. Đi ám sát dễ gàng vị kia. Nhưng tới cái niên đại này, tương tự fan hâm mộ vô cùng yêu thích, cùng nhật nhất fan hâm mộ diễn viên chính vẫn là tập trung ở xuân thần tượng ngôi sao trên thân, cho dù là tại hiện nay Hollywood, thanh xuân thần tượng ngôi sao tình cảm lưu luyến một khi công khai, mất đi dời bộ phận fan hâm mộ cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mấy năm này bên trong, mặt thẻ cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác chặt chẽ, mà bản Disney phương diện luôn luôn lấy chế tạo thanh xuân thần tượng ngôi sao nghe tiếng, hắn cũng nhìn thấy một chút tương quan tình huống, kết hợp với từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm gặp qua số lớn lưu lượng ngôi sao lẫn lộn, đối với mấy cái này cũng có chính mình lý giải. Tỉ như tại Hollywood, liên quan tới thanh xuân thần tượng liền có một câu, Disney chuột Mickey, tuyển sẽ không trước mặt người khác hái khăn chung đầu. Từ chính độ nạo đó đến, thanh xuân thần tượng ngôi sao, đặc biệt là Thái Bình bờ bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng, yêu đương là chuyện dễ dàng bị ngoại giới công kích, không phù hợp chức nghiệp quy phạm, thậm chí cho mình đảo hố cử động. Từ trong vòng người hành nền góc độ dạng, thanh xuân thần tượng không giống với diễn viên hoặc là ca sĩ, bọn hắn cung cấp không phải nội dung sinh sản giá trị hoặc kỹ năng trải nghiệm giá trị, thanh xuân thần tượng cứng rắn kỹ năng thường thường đều là khiếm quyết. Nhưng mà, thanh xuân thần tượng nhóm cho dù kỹ năng đối lập thiếu thốn, cũng không trở ngại bọn hắn để fan hâm mộ cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Thanh Xuân thần tượng vì cái gì rộng được hơn nên? Mặt Hệ lấy hành nghề mấy năm sau kinh nghiệm quay đầu nhìn lại, cảm thấy thần tượng tạo nên một cái fan hâm mộ trong suy nghĩ lý tưởng yêu đương đối tượng, hoặc là nói là tính ý thức thỏa mãn đối tượng, thậm chí đối với một ít trọng độ fan hâm mộ tới nói, chú ý, tiêu phí thần tượng chính là ngay lúc này thành thục nhất vấn đề sinh lý phương án giải quyết. Thay lời khác tới nói, Thanh Xuân thần tượng là có thể kích phát fan hâm mộ tính tình lại, cũng cho chừa lại thỏa đáng ý âm không gian cùng phát tiết con đường, cũng nhờ vào đó thu lợi nghề giải trí người hành nghề đến mức cái gì là ý âm không gian cùng phát tiết con đường. Tin tưởng vấn đề này lý giải lên cũng không khó. Mạt Khệ sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là cái xem phim người cùng thích xem giải trí bắt quái thụ chúng, không có thực tế tiếp xúc qua tương quan ngành nghề, đối bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ riêng hắn nhìn thấy Disney thanh xuân thần tượng tới nói, bởi vì khuyết thiếu thành thuộc tác phẩm, lại không có quá cứng, kỹ năng bản thân, thần tượng thương phẩm giá trị vốn là khó mà cụ tượng cần nhắc. Nhưng mà, trong ngành nghề bộ không khó phát hiện, nếu như thần tượng xuất hiện hình tượng nguy cơ, tỉ như vị thanh niên uống rượu hít ma túy, hoặc là làm loạn quan hệ nam nữ thường thường sẽ kích thích fan hâm mộ cấp tốc bắn ngược, thậm chí bị mất ngồi sao con đường. Sau đó, sẽ sinh ra hai loại biến hóa, một là hoàn toàn trầm luân, hai là nhờ vào đó chuyển hình, thoát ly thanh xuân thần tượng vật chủ. Thanh xuân thần tượng cụ thể thương phẩm giá trị cũng có thể như vậy được đến địch lượng, bảo trì ổn định hữu hiệu nhân tiết hình tượng. Hollywood tình huống đối lập tốt một ít, thanh xuân thần tượng vị trí hoàn cảnh xã hội đối lập rộng rãi đặt vào Thái Bình Bờ bên kia kia mấy cái quốc gia, có lẽ là xã hội văn hóa hoặc là lịch sử ảnh hưởng, thanh xuân thần tượng nhất định là công khai, tuyệt kiết, không có chỗ bẩn, thậm chí là hoàn mỹ vô khuyết. Bọn hắn không thể bị cái nào đó cụ thể người tự mình chấm hữu, đây là đối nên tương phẩm nghiêm trọng phá hư, tại một ít dưới tình huống cơ hội tức đoạt thương phẩm giá trị sử dụng, Phan nữ tại ý dâm thần tượng thời gian qua đi một cái cuối cùng, liền sẽ cảm thấy mình là bên thứ ba, cái này dễ dàng câu dẫn lên trong tiệm thức không đạo đức cảm giác. Phan nam liền càng đơn giản hơn, một câu có thể khái quát, đừng dùng người hôn qua người khác miệng nói yêu ta. Càng đáng sợ chính là, đối với những cái kia tiêu tiền, thời gian cùng đại lượng tinh lực làm thần tượng tiếp ứng, quét vẻ fan hâm mộ Khi bọn hắn phát hiện thần tượng không chỉ có không có theo trong tưởng tượng như thế dùng tiền của mình đi phát triển ngôi sao con đường, còn cầm lấy bán album cùng quanh thân tiền đi lấy lòng khác khác phái lúc, loại kia tiến nghiệm phương diện sụp đổ là không cần nói cũng biết. Lấy mặt thẻ suy đoán, bên kia mấy cái quốc gia, thanh xuân thần tượng cái nghề này, cấm chỉ yêu đương, có lẽ là bất thành văn điều lệ hoặc quy tắc ngầm, bất luận là đối thần tượng bản thân tới nói vẫn là đối vận doanh phương tới nói, loại này chế độ đều là duy trì sinh tồn phát triển tiếp căn bản. Thanh xuân thần tượng cùng diễn viên hoặc là ca sĩ có rõ ràng khác nhau, bản thân liền là thông qua bán đối lục thể bộ phận trưởng khống quyền thu hoạch được sinh tồn, công chúng hình tượng là sẽ ảnh xu hướng phẩm tiêu thụ. Một cái thanh xuân thần tượng, nếu như bước ra một bước này đi, nói không chừng tương lai sẽ có càng lớn phát triển. Có lẽ tương lai thanh xuân thần tượng nhỏ, cũng biết đánh vợ những này cầm kỳ mạt hề. Thầy Giạc Lị Tất Lý bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi, chúng ta vẫn là bạn bè a? Đương nhiên là. Mặt Khẽ Chém Đinh chắn sắt nói, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt. Thầy Giạc Lị Tất Lý lại cắn môi một cái, ta có người bạn, ngay tại tham gia thử vai. Chương 368. Trà đấu đầu. Chương 368. Trà đấu đầu. Thầy Giạc Lị Tất Lý vừa tốt lên xong, Mặt Khẽ liền hiểu nàng ý tứ lại không cắt được nàng Diệu Nhị Phỉ ngay tại thử vai Đạ Vĩ Jones. Lúc này trong phòng họp không có những người khác, chính là nói những lời này thời điểm, Tầy Dạ Khnị Tất Lị nói rằng, hắn là cha mẹ ta bạn bè, tìm tới ta bên này, ta cũng không tốt chối từ. Cái tên này đối mặt khệ tới nói rất là lẫm, cũng không biết có phải hay không là đã từng Đạ Vĩ Jones diễn viên. Mắt thấy Mạc Khệ không nói gì, Tầy Dạ Khnị Tất Lị còn nói thêm, trước mắt Đạ Vĩ Jones thử vai chỉ còn lại có một vòng cuối cùng, ai ổn gọi gì, dìm bợ dạ bện cùng Ji Chat gở rằng cùng Diệu Nhị Phỉ đều là hậu tuyển mục tiêu, Diệu Nhị Phỉ không có nắm chắc tất thắng. Mạc Khệ đã có suy nghĩ, nếu là một vòng cuối cùng thử vai Chắc hẳn Miu Nỉ Phỉ tối thiểu nhất phù hợp đoàn làm phim đối với nhân vật yêu cầu kịch dạ, ta muốn làm thế nào?" Mặt kệ rất hào sảng nói. "Thầy dạ kỵ tất lý rõ ràng so mấy năm trước thành thục, ta sẽ cùng đạo diễn Gõ Vỡ Binski cùng tuyển diễn viên đạo diễn Mục Tư Tháp phỉ chào hỏi, nếu như ngươi cũng có thể cùng bọn hắn chào hỏi lời nói, chắc hẳn Miu Nỉ Phỉ thắng được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều." Digitope cả dịch biển đoàn làm phim đoạn thời gian trước xuất hiện qua tương đối bén nhọn mâu thuẫn, nhà sản xuất rẻ rĩ bỏ rủ cậy mẹ cùng đạo diễn Gõ Vỡ Binski ở giữa, liên đoàn làm phim quyền lực phân phối, lên qua vài lần tranh chấp, cuối cùng tại Disney ảnh nghiệp cân đối hạ, mới tạm thời đè xuống khắc nhau. Vất quá, theo theo cú sốp che bờ Black vợ ở siêu cấp bắn chạy, đạo diễn gõ vợ Binski quyền lên tiếng tất nhiên sẽ tăng lớn, cuối cùng rẻ gì bỏ rủ cầy mẹ tại Disney ảnh nghiệp can thiệp hạ, làm ra nhượng bộ, đoàn làm phim nhân vật mới tuyển diễn viên, lấy gõ vợ Binski ý kiến làm chủ, tuyển diễn viên đạo diễn cũng đổi thành gõ vợ Binski để cử nhân tuyển. Cái này cũng cùng kinh ả sủa thất bại có quan hệ, bộ này xử thi tác phẩm đổ sộ phòng vé thảm bại, cũng làm cho Disney ảnh nghiệp không còn hoàn toàn mê tín rẻ gì bỏ rủ cầy mẹ kim bài nhà sản xuất chiêu bài. Nếu như không có kinh ả sủa thất bại, Disney ảnh nghiệp nhất định sẽ chèn ép gõ vợ Binski. Mặt thẻ một mực tại chú ý đoàn làm phim. Đối với đoàn làm phim động thái hiểu cũng coi như tương đối toàn diện. Một cái vai nam chính, cộng thêm một cái vai nữ chính, cùng đạo diễn Goggervinski chào hỏi, nhiều ít sẽ có chút tác dụng. Có lẽ đã vì vốn dạng này cực kỳ trọng yếu trên nhân vật, tác dụng nhỏ hơn một chút, nhưng lần nữa một đẳng cấp nhân vật, tác dụng không nghi ngờ gì sẽ càng thêm rõ ràng có thể. Mạc Khè trực tiếp đáp ứng xuống, chờ một lát xong việc, ta đi cùng Goggervinski cùng tuyển diễn viên đạo diễn nói một tiếng. Ngược lại chính là đi chào hỏi, được hay không được hắn lại không làm cam đoan. Keo Litli Tất Li lập tức nở nụ cười, hôm nào ta mời ngươi uống rượu, không cần uống rượu phiền toái như vậy. Mạc Khè bằng lòng trước đó Liên đang nghĩ kỹ, "Tây Dạ, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm người hỗ trợ." "Ngươi?" Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ chỉ có thể lắc đầu, "Ngươi gia hỏa này, có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ, chờ lấy ta mở miệng tìm người hỗ trợ." Mặt tệ rất vô tội, "Ta lại không biết ngươi muốn tìm ta hỗ trợ." Liên cùng Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ sẽ không khách khí với hắn như thế, hắn cũng sẽ không cùng Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ khách khí, nói rằng, hết lần có cái hộ khách gọi là Eva Gardner, cái tên này rất quen. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ xác định chính mình ở nơi nào nghe qua nàng đảm nhiệm qua bợ nạt đồ bợ tổ lục xì the rở dạ mệt vai đưa chính. Mạt Khè tham gia xong kình độn móp hỉ vẫn buổi chiếu ra mắt sau, đặc biệt tìm đến bộ phim này nhìn qua, bên trong Leva magazine hóa trang thành tay cột Venus cảnh tượng, thật là để cho người ta khát sâu ấn tượng, sau đó trở lại Hollywood phát triển, biểu diễn dưới Piccadilly đạo diễn kình độn móp hỉ vẫn vai nữ chính. Tây Dạ Kỷ Tất Ly lẩm bẩm một câu, đều là cùng danh đạo hợp tác a. Mạt Khè dựa vào ghế, nhắc nhở nàng, kình độn móp hỉ vẫn bị vùi dập giữa chợ, nàng nhận lấy ảnh hưởng, tạm thời không tìm được việc làm, hệ lần đề cử nàng đến bên này từ một chút phụ thủy cái kia nhân vật. Hắn rất thẳng thắn nói, ngươi cùng gọ vợ Binski cùng tuyển diễn viên đạo diễn chào hỏi thời điểm tang thêm Eva Gerin a. Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ vô cùng thống khoái đồng ý, "Được a." Tiếp lấy, nàng tò mò hỏi, "Eva Gerin không phải là bí mật của ngươi tình nhân a?" "Ngươi nghĩ gì thế?" Mạc Khè đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nói rằng, "Ta cùng Eva Gerin không quan hệ, chỉ là giúp hệ lần hở màn mà thôi." Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ tin tưởng Mạc Khè lời nói, môi sao diễn viên thích hợp trợ giúp người đại diện loại chuyện này, tại trong vòng lại không hiếm thấy. Cửa phòng họp lại bị người đẩy ra, lục tục ngo ngẹo có người đi đến. Đoàn làm phim chủ yếu diễn chức nhân viên đa số đều là hợp tác qua một lần người quen, tỉ như Zé Fjordis, hắn sẽ tiếp tục biểu diễn bắt bổ xạ trưởng. Sau đó người chế tác Zé Dị bợ rủ cậy mẹ cùng đạo diễn Gõvơ Binski cũng tuần tự đi đến. Cuối cùng đến người là Johnny đẹp, Serpa thuyền trưởng híp mắt lại, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn đi thẳng tới mặt thẻ bên cạnh ngồi xuống, cùng mặt thẻ cùng cậy dạ nỉ tất lì cười chào hỏi. Ba người bọn hắn cùng Zé Dị bợ rủ cậy mẹ cùng Gõvơ Binski, cùng một chỗ hợp thành đoàn làm phim tối cao cơ cấu tối hôn qua mở tiệc. Mặt thẻ nhìn đẹp một cái, hạ thấp giọng hỏi, thế nào không có gọi ta? Johnny đẹp dường như sớm tiến vào giấc sợ vạ giáo trạng thái, bóp lên tay hoa, nói rằng, "Ta tối hôm qua mới vừa từ nước Pháp chạy tới, còn không, có điều chỉnh lệch núi giờ." Mặt khẽ lại tới một câu, "Nước Pháp tốt như vậy, để ngươi cũng không nguyện ý trở về." Johnny đẹp giống như có chút lời oán giận, hạ thấp thanh âm nói rằng, "Đây không phải không có cách nào sao?" Tây Dạ Cly tận lì, lì góc vừa nói, đã từng lãng tử rốt cuộc quay đầu lại. Tất cả mọi người biết, Johnny đẹp đi nước Pháp định cư, xong tất cả đều là của hắn nước Pháp bạn gái Văn Xạ vạ giáo địt chú ý ta muốn làm một người cha tốt. Johnny đẹp dường như nhớ ra cái gì đó, nói rằng, "Mặt hè Ta dự định để ngươi giao cho đứa nhi của ta làm cha đỡ đầu. Lily thì sao?" Tầy Dạ Khỷ Tất Lị hỏi. Johnny đẹp dùng sức trợn buồn ngủ nông lung ánh mắt, "Ta có mấy đứa con gái." Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Tầy Dạ, ngươi làm giáo mẫu tốt." Nghe hắn nói đến như thế tùy ý, Tầy Dạ Khỷ Tất Lị có chút không biết nên thế nào tiếp lời. Mặt khẽ lúc này nói rằng, "Lily có 6 tuổi đi. Lúc này làm cha đỡ đầu, ta lại không tin giáo, thích hoặc sao?" Johnny đẹp loại người này, làm sao lại quan tâm những này, không quan hệ, chúng ta cảm thấy phù hợp, vậy thì phù hợp." Mặt khẽ đã sớm biết, hiện tại cha đỡ đầu đặc biệt là Hollywood trong vòng cha đỡ đầu. Sớm đã không phải truyền thống trên ý nghĩa cha đỡ đầu, lúc này đồng ý, kia tốt, hôm nào ta đi gặp Lily. Ừm. Johnny đẹp nhẹ gật đầu, Lily hiện tại nước Pháp, chờ ta lần sau trở về, đem nàng mang tới. Nói, hắn nhìn về phía cây nhạc Italy, người đây. Cây nhạc Italy mở ra tay, ta cũng không thành vấn đề. Ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ thầm thầm thì thì, những người khác đừng nói lại gần nói chuyện, ngồi vị trí cũng cách một chút khoảng cách, sướng tại theo cổ sọ theo Black Pet ở quay chụp trong lúc đó, ba người ngay tại trong đoàn làm phim tạo thành một cái tiểu đoàn đội. Mặt tệ cảm thấy cho người làm cha đỡ đầu hẳn là loại mới lạ cảm thụ, thầm nói Ta không cùng đứa nhỏ chung đụng kinh nghiệm a. Giống như là như người loại này tra đớ đầu. Thầy Dạ Lị tận lý trực tiếp rêu cần nói, sẽ đem đứa bé dạy hư. Mạc Khệ vừa muốn mở miệng đánh trả, phát hiện bên cạnh Jonni đẹp dựa vào ghế ngủ thất đi, cho dù Jonni đẹp vừa mới mua thêm máy bay tư nhân, bay đường dài cùng điều chỉnh lệch múi giờ cũng là loại tra tấn, nhất là thân thể của hắn cũng không khả lắm. Lần trước lúc quay chụp, Mạc Khệ nhiều lần cùng đẹp so kiếm, ít nhiều có chút hiểu rõ, dù đã từng lời nói tới nói, đẹp thân thể tương đối hư. Ban hội nghị đoạn trước nhất Rẻ Dĩ bở rủ cậy mẹ đã bắt đầu nói đến lần này quay chụp một chút mấu chốt hạng mục công việc, Johnny đẹp vẫn tâm không bên cạnh thiếu ngủ say, mặt thẻ cũng không có đánh thức hắn ý tứ, xem như đoàn làm phim số 1 ngôi sao điện ảnh, được Hoàng Ninh nhất rắc sợ cả đạo diễn viên, Johnny đẹp có đặc quyền như vậy. Trên thực tế, cho dù là hắn cùng Tẩy Dạ Kni tật li đi ngủ, cũng không người sẽ tới quấy dậy. Hai bộ này phần tiếp theo trong quay chụp, ba người bọn hắn nhân vật chính quyền lực, có thể nói là phi thường lớn, tụ cùng một chỗ cống rơi đạo diễn Grover Binsky cũng không phải là không được, chỉ là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Mặt thẻ nghe xong một hồi, Rẻ Dĩ bở rủ cậy mẹ nói tới cơ bản đều là chút đoàn làm phim kế hoạch, tỉ như cảnh quay ngoài trời sẽ đi độ mini để phụ trợ, muốn tôn trọng dân bản xứ phong tục tập quán loại hình. Thẳng thắn rằng, loại này họp hội ý thường thường đều tương đối không thú vị, cũng may sẽ không duy trì quá dài thời gian, cũng chính là sau 40 phút, hội nghị liền kết thúc tỉnh, đẹp. Nhìn thấy rẻ gì bỏ rủ cậy mẹ cùng gõ Vrzinski tuần tự rời đi phòng họp, Mathe đập Johnny đẻ một chút, trở về ngủ đi. Johnny đẹp rủi rủi con mắt, hỏi, "Kết thúc?" Mathe nhẹ nhàng gật đầu, "Kết thúc." Johnny đẹp đứng lên, nói rằng, "Mathe, tại hạ, hôm nào xin các ngươi uống rượu, ta đi trước, trở về ngủ mở rỡ." Vậy chết ta. Mặt Khệ khoát tay áo, căn dặn, "Đừng tự mình lái xe. Hôm nay tài xế lái xe đưa ta tới." Lưu lại cuối cùng câu nói này, Johnny đẹp cũng đi. Phòng họp người đại đa số người đều rời đi, Mặt Khệ nhìn về phía cây Jacques Litely, đoán chừng này sẽ gõ vợ Binski còn chưa có đi phòng phái trụ, người đi trước vẫn là ta đi trước. Ta đi trước đi. Cây Jacques Litely nhìn xuống đồng hồ, sau 15 phút ngươi lại đi qua. Mặt Khệ nhẹ gật đầu, cây Jacques Litely sau khi đi, đợi 15 phút, đi trước gõ vợ Binski văn phòng đi một chuyến, tiếp lấy lại đi thử vai đạo diễn mục tư tháp phí văn phòng. Cùng theo dự liệu như thế thuận lợi Goggovinski mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng cũng nâng lên chỉ cần thử vai biểu hiện không kém, khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc. Dạng này Trào hỏi sẽ để cho Dữu Nhỉ Phỉ cùng Eva Gardner thu hoạch, cũng biết khiến người khác bị hao tổn. Chương 369. Nhân vật mấu chốt. Chương 369. Nhân vật mấu chốt. Có lẽ là mặt thẻ cùng tẩy giặc nỉ tất lý đánh Trào hỏi phát huy tác dụng, đoàn làm phim rất nhanh liền quyết định đãi vị Jones diễn tuyển, người anh Dữu Nhỉ Phỉ thuận lợi cầm xuống nhân vật này. Mặt khác, tuyển diễn viên đạo diễn Mục Tư Tháp Phỉ còn điều chỉnh phụ thủy một nhân vật này cuối cùng vòng thử vai chính thức. Eva Garden từ nguyên bản cái cuối cùng tham gia mang trang từ vai, điều chỉnh tới vị thứ nhất, rất nhanh liền hoàn thành từ vai, căn cứ hệ lẫn hờ mằn phán đoán, chỉ cần không xuất hiện lớn tình huống ngoài ý muốn, chờ nhân vật này thử vai toàn bộ hoàn thành về sau, Eva Garden sẽ cầm xuống phù thủy. Nói trở lại, giống Eva Garden ngoại hình và khí chất đặc điểm, vai diễn phù thủy loại hình hấp ám nhân vật, quả thực không có gì thích hợp bằng. Nàng vấn đề lớn nhất ở chỗ đi vào Hollywood xem như vai nữ chính bộ phim đầu tiên liền lớn bị vùi dập giữa chợ, nếu không cũng sẽ không đến cạnh tranh dạng này, một cái phần diễn không phải đặc biệt nhiều vai phụ. Liên xếp như dạng này, nếu như không có Mạc Khè cùng Tẩy Dạ nỉ tất lý sớm chào hỏi, nàng có thể hay không thông qua thử vai cũng là ẩn số. Mạc Khè về sau được đến tin tức, đoàn làm phim nguyên bản tại phụ thủy một nhân vật này phía trên, sức cạnh tranh lớn nhất chính là người da đen diễn viên Naomi Haziser, đây là rẻ rĩ bở rủ cậy mẹ thuộc hạ Alexander đề cử nhân tuyển, nhưng đạo diễn Goggvöbinsky cũng không muốn để Naomi Haziser biểu diễn phim này, nếu không người da đen này, nữ diễn viên đã sớm thắng được đây cũng là dính đến trong đoàn làm phim bộ rẻ rĩ bở rủ cậy mẹ cùng Goggvöbinsky quyền lực đấu tranh, phim hạ sồ phảng phất là rẻ rị bợ rủ cậy mẹ đường danh giới đồng dạng. TV Top Care cả dịch bệnh là cái gì thường khủng lô đoàn làm phim, vẹn vẹn phía sau màn viên chức liền có hơn mấy trăm người, dạng này đoàn làm phim có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến bên ngoài, giống mặt tệ cũng cậy dạ nỉ tất li mở miệng can thiệp thử vay, bản thân liền không có giữ bí mật, tin tức tự nhiên như gió như thế thổi khắp đoàn làm phim, lại lưu truyền đến đoàn làm phim bên ngoài địa phương nói như vậy, chúng ta cầm tới nhân vật khả năng rất nhỏ. Một gian trung cư trong phòng khách, Naomi Hazisở nhìn xem chính mình người đại diện, hỏi, "Rón nàn, là thế này phải không?" Gọi là dỗ nạn chính là một cái nhìn qua rất trẻ trung người đại diện, hắn nói thẳng, cơ hội rất nhỏ, nhưng không phải nói không, có cơ hội. Naomi Hizis sở cắn môi, một mặt suy nghĩ bộ dáng, mặc dù nàng là cái người anh, lại là gia Maica hậu duệ, thân phận như vậy thiên nhiên liền để nàng phát triển nhận lấy rất nhiều hạn chế, vì từ nước Anh hải kịch giới cùng phim truyền hình giới tiến quân Hollywood, nàng trước 1 năm vừa mới đổi việc nguyên bản nước Anh người đại diện, tìm nơi nương tựa tới vị này CAA người đại diện môn hạ. Bất quá, lấy nàng tư lịch, đương nhiên sẽ không trở thành đại quản lý người hồ khách, vị này gọi là dỗ nạn người đại diện năm ngoái đầu năm mới từ CAA phòng văn thư đi ra nghiêm ngặt nói đến giống như nàng, đều là Hollywood người mới. Người mới không sao, lưng tựa cỡ a a ngọn núi lớn này, nàng cho rằng so sánh cái khác đồng loại hình nữ diễn viên, càng thêm có ưu thế đi vào Hollywood chỉ có thời gian hơn 1 năm. Naomi Hazisở đã tại Apthe The sân sể cùng Acoque and Bun sở tỏ dị bên trong biểu diễn qua một chút không lớn nữ phụ. Làm một cái mới từ phòng văn thư đi ra người đại diện nhỏ, rõ nàng đương nhiên không có khả năng cầm tới chất lượng tốt hộ khách tài nguyên, nguyên bản công ty cho Naomi Hazisở dạng này một cái ra mà các hậu duệ người da đen ngự hộ khách lộc. Hắn còn tương đối bất mãn, bất quá về sau phát hiện, nữ nhân này cũng không phải không còn gì khác, tại tranh đoạt trên nhân vật dám làm dám làm, tăng thêm trong vòng có ít người gần nhất khẩu vị dường như cũng đang biến hóa, còn có hắn, cái này người lại diện. Cố gắng, cũng lấy được mấy cái có phân lượng nhân vật đã còn có cơ hội. Naomi Hazis sở từ trên ghế mặt đứng lên, gọn gàng giữ khóa nói, "Zônạn, ta đều muốn cùng với ai ngủ, khả năng cầm tới nhân vật này." Đối lời này, Zônạn không có chút nào kỳ quái, hai người hợp tác hơn 1 năm, cũng nhìn ra, cùng hắn nhận biết bên trong người da đen đầu não tương đối đơn giản như thế. Naomi Hazis sở suy nghĩ chuyện tương đối đơn giản, nhận gần nhất trong vòng cái gọi là người da đen chính trị chính xác ảnh hưởng, rất có một cố mạnh dạn đi đầu, dáng cờ dám dám. Hắn cũng thừa nhận, Naomi Hazis sở cầm tới mấy cái nhân vật, cùng nàng loại phong cách này có quan hệ rất lớn Naomi, trước hết chờ một chút, đừng có gấp. Ronnạn làm cái ép xuống thủ thế, chờ Naomi Hazis sở sau khi ngồi xuống, nói rằng, chúng ta tới trước phân tích tình huống cụ thể, nhìn lại một chút làm như thế nào tranh thủ. Cái kia gọi Eva Gerzin chính là cái người da trắng diễn viên A. Naomi Harris sở nhận mấy năm này trong vòng càng ngày càng nghiêm trọng người da đen chính trị chính xác ảnh hưởng rất lớn, phía trước lấy được mấy cái nhân vật, phương diện này hoàn cảnh tình thế cũng giúp nàng không ít việc, ta là người da đen, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Digitope cả dật biển bên trong cũng có trọng lượng cấp người da đen nhân vật, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chúng ta khắp nơi tuyên dương bọn hắn kỳ thị người da đen sao? Zo nạn trong nháy mắt im lặng, Naomi Harris lời nói nhưng cũng không phải không có đạo lý, hiện tại rất nhiều người da đen diễn viên đều rất ưa thích dùng một chiêu này, giơ kỳ thị bằng lớn, tại Hollywood không có gì bất lợi. Hàng tại phòng văn thư chờ đợi mấy năm, cũng coi là có chút kiến thức, nếu như chiếu khung hướng như thế phát triển tiếp, bất kỳ chủ lưu trong phim không cũng có trọng yếu người da đen nhân vật, thậm chí là không cũng có người da đen làm nhân vật chính người nói, giống nào Omi Haziszer chi lưu người da đen diễn viên, liền sẽ nhảy ra nói không tôn trọng người da đen loại hình vân vân. Bất quá rộn nặng nghĩ lại, dạng này kỳ thật cũng tốt, trong vòng chỉnh thể hoàn cảnh tình thế hắn không cách nào cải biến, hiện tại trong tay lại giơ lên cao lấy cái này không có gì bất lợi bằng lớn, còn dám thoát dám dám Naomi Haziszer, nói không chừng hắn có thể bưng ra kế tiếp Haji bẹ dì hoặc là bạn gái Hugh Smith đi ra bây giờ không phải là kỳ thị không kỳ thị vấn đề. Ronan chậm rãi nói rằng, căn cứ ta được đến tin tức xác thật, tại phù thủy nhân vật này thử vai bên trên, vai nam chính Matt Hatner cùng vai nữ chính Tụy Dạc Nghị tất lý đồng thời hướng đoàn làm phim cùng đạo diễn Glover Wilkins kìa tăng áp lực, hai đại nhân vật chính đồng thời lên tiếng, cho dù là Disney ảnh nghiệp cũng muốn chăm chú cân nhắc. Naomi Hazis sợ tỏ mò hỏi, bọn hắn tại sao phải giúp Vargin, nếu như là Matt Hatner cùng với nàng có một chân lời nói, còn giải thích đi qua, chẳng lẽ Tụy Dạc Nghị tất lý là cái xong tính liên? Ronan lần nữa im lặng, Naomi Hazis sờ đầu cấu tạo, thật đơn giản một chút tình huống kỳ thật rất rõ ràng. Hắn đành phải lại một lần nói rằng, Eva Gelin cùng Matthe Honer cùng thuộc tại Encho công ty quản lý hệ lần hở màn dưới cờ, đoán chừng là Matthe Honer mong muốn giúp Eva Gelin cầm tới nhân vật này, tìm tới hắn bạn gái trước cây dạ cừ nỉ tất lý cùng một chỗ hỗ trợ, sau đó thuyết phục đạo diễn Gova Binski. Hóa ra là dạng này. Naomi Hazis sở trước lẩm bẩm một câu, tiếp lấy nói nghiêm túc, "Ngươi có thể hay không tại ta thử vai trước, cho ta tìm một cơ hội để cho ta đi ngủ phục Gova Binski." Dỗ nạn tranh thủ thời gian ngân lại, "Đừng, Namet, tuyệt đối đừng làm loạn." Hắn chỉnh trọng nhắc nhở, Gova Binski ưa thích chính là tóc vàng lớn cô nàng. Đối người da đen không có. Naomi Hazis sở trừng to mắt, thoáng cất cao giọng, "Hắn đây là ngừng. Đình chỉ." Zonan biết nàng muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian đánh gãy, "Ta nói, chuyện cũng không có đơn giản như vậy, cho dù ngươi thật ngủ phục gọ vợ Bình Kỳ, hắn cũng chưa chắc sẽ dùng ngươi." Naomi Hazis ngờ hoặc không hiểu, căn bản làm không rõ ràng Zonan trong lời nói ý tứ. Zonan mới ra đời, kinh nghiệm không đủ, nhưng cũng tại cỡ A gặp qua rất nhiều tình huống, tăng thêm tỉ dị tốt kê cạ dịch bệnh đoàn làm phim cùng lồ, tin tức truyền đến khắp nơi đều là, không khó đạt được một chút kết luận. Hắn còn nói thêm, "Chuyện này cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy." Matthe Horner cùng Tẩy Dạ Khỉ Tất Ly đồng thời mở miệng, đạo diễn Goggvör Binski nhất định sẽ cho mặt mũi này, bởi vì hắn cùng nhà sản xuất Dẻ Gi Bở Rủ Tẩy Mẹ quyền lực tranh đấu đã chuyển hướng chỗ tối, hắn trên danh nghĩa nhà sản xuất, mong muốn tại đoàn làm phim từ Dẻ Gi Bở Rủ Tẩy Mẹ trong tay cầm tới càng nhiều quyền lực, chỉ dựa vào chính hắn là không đủ, Johnny đẹp làm việc hàng đường, tranh thủ Matthe Horner cùng Tẩy Dạ Khỉ Tất Ly duy trì, đối Goggvör Binski tới nói rất trọng yếu. Naomi Hazis sở cuối cùng là nghe rõ, ý của ngươi là, Matthe Horner mới là việc này nhân vật mấu chốt. Không sai, nếu như nàng lại nghe không rõ Dỗ nạn thật không biết nên nói như thế nào, mặt thẻ Honor ảnh hưởng tới hắn bạn gái trước cậy dạ Critelly, đạo diễn gọ vợ Binski lại muốn lôi kéo hắn, cho nên, chỉ cần làm định mặt thẻ Honor, ngươi liền vẫn có thể cầm tới cái kia nhân vật. Naomi Hazis sở hoạch đứng lên, vậy ta liền đi ngủ phục mặt thẻ Honor. Dỗ nạn nhẹ gật đầu, nói rằng, mặt thẻ Honor tại tòa bằng Nam Bộ Hệ nạp vì sợ tại đường phố phụ cận có gian phòng làm việc. End chỗ công ty quản lý phụ cận mặt thẻ trong văn phòng, bậc là Anderson ngồi trước máy vi tính, liếc nhìn mới nhất ưu kiện, trong đó có dịu nụ vợ xản ảnh nghiệp mới nhất phát tới phòng vẽ số liệu. Nàng đọc xong phong bì kia này, ngẩng đầu đi xem đối diện, vừa định cùng đối diện ngồi ở khác một cái bàn làm việc phía sau mặt tệ nói chuyện, chợt thấy được trên tường bỏ túi camera giám sát, các camera tạo hình độc đáo, vị trí tương đối bí mật, tại một chương bởi tại khung kính trung hải báo ngay phía trên, chợt nhìn đi lên, tựa như là áp phích vật phẩm trang sức. Tại chính mình công tác trong văn phòng, có như thế một cái camera giám sát tồn tại, nhiều ít đều sẽ để cho người ta không thoải mái, vợ là Anderson cũng không ngoại lệ, bất quá cái này camera mới nhất chuyển tới lúc liền lắp đặt, hơn nữa cũng là nàng đi mua sắm cùng giám sát lắp đặt, mặt tệ cũng không có giấu giếm nàng cái này nhân viên. Nàng nhiều khi cần đi theo mặt thẻ, không ở nơi này làm việc, văn phòng cũng liền không có người, nơi này còn tồn phóng không ít thứ, lắp đặt cái này cam mê ra, cũng là vì để phòng vận nhất. Là một cái sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, vợ là Anderson biết mình quốc gia trị an tình trạng không chỉ là không tốt, mà là tương đối hỏng bét mặt thẻ. Nàng mở miệng nói ra, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vừa mới phát tới bưu kiện, Mr. Mr. Mr. Smith Bắc Mỹ phòng vẽ vượt qua 200 triệu đô la. Trưng 370, mời ngươi tự trọng. Trưng 370, mời ngươi tự trọ Tháng năm cái cuối cùng cuối tuần, cũng chính là lão Mỹ bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ vừa mới qua đi, cuối tuần này lại có hai bộ đại quy mô ra mắt phim Madagascar cùng The Lọn chệt giật chiếu lên, cái trước là rở dạ mượt họa hình phòng làm việc kế sách về sau tác phẩm tâm huyết, thu chúng cực kỳ rộng khắp. Cái sau là tiểu Mỹ bóng đá loại phim, tại Bắc Mỹ trên vùng đất này đồng dạng là loại hình lớn đề tài. Nghe được bỡ là Anderson lời nói, mặt tệ không ngừng đầu, nói thẳng, bưu kiện cho ta phát một phần a. Bất quá nửa phút, tư nhân Hồng thư liền thu vào giũ nỉ vở sản ảnh nghiệm số liệu thống kê bưu kiện, hắn ấn mở sau, cấp tốc xem lên. Nhật Mađagascà cùng The Lọn chật giật hai bộ phim mới ra mắt ảnh hưởng, Mr. MGS Smith chiếu phim giảm chiếu phim số mặc dù không có giảm bớt, nhưng tập luyện suất rõ rệt giảm xuống, cuối tuần trước bình quân mỗi ngày tập luyện suất hạ xuống tới chỉ có 15% đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, người xem phần lớn có mối núi cũ, mới chiếu lên phim tại sắp xếp phim bên trên chiếm hữu rất bình thường. Mặc dù sắp xếp phim hạ xuống, nhưng mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đỉnh hôn phong ba còn tại, bộ phim này xu thế như cũng ổn định, cái thứ ba cuối tuần từ Bắc Mỹ thị trường lại lấy 21.800.000 đô la, tăng thêm trước đây 4 cũng cái ngày làm việc thu hoạch 16.500.000 đô la, Mr. MGS-MIT Bắc Mỹ phòng vẽ một lần hành động đột phá 20 đô la, tính gộp lại đạt đến 201 triệu 400 ngàn đô la. Hải ngoại phương diện, Mr. MGS-MIT lại lấy 66 triệu 800 ngàn đô la, phim toàn cầu phòng vẽ đã đi tới 378 triệu 200 ngàn đô la trên con số này. Dĩu nỉ vỡ sản ảnh nghiệp cũng đem Mr. MGS-MIT Bắc Mỹ phòng vẽ mong muốn điều chỉnh tới 250 triệu đô la, toàn cầu phòng vẽ để cao tới 500 triệu đô la. So với Mr. MGS-MIT Bắc Mỹ phòng vẽ mong muốn điều chỉnh tới 250 triệu đô la, toàn cầu phòng vẽ để cao tới 500 triệu đô la Mở giờ S Smith cùng thời kỳ chiếu lên ấn mì ạ set vẹn vẹn 3 tuần liền tối lui ra khỏi Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng trước 10 bảng danh sách, tình độ đó hỉ vận tình huống cũng tương đối hỏng bét, tuần này cầm tới 2300000 đô la về sau, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại vượt qua 30 triệu đô la, cuối cùng có thể hay không qua 40 triệu đô la, còn muốn dự vào vật khí. Cuối tuần này Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quán quân bị té lòn trượt, giật lấy 5860000 đô la cúp đi, tiểu mỹ bóng đá để tại tại Bắc Mỹ luôn luôn rất có thị trường. giờ Ventock che xịt không thể thực hiện liên quan, lấy 5520000 đô la xếp ở vị trí thứ 2 mới chiếu lên Madagascar bằng vào 47,220,000 đô la thành tích, đứng ở thứ 3 trên vị trí. Mr. Mortimer Smith 21,800,000 đô la cuối tuần thu nhập xếp tại thứ 4. Sau đó một cái cuối tuần bên trong, có dự sực giảm cùng rèn nhẹ ở Rèn LG vai chính sĩ in the Zeeman lên chiếu, lại một cái cuối tuần thì là hỗn nớ bở rốt khởi động lại bản bắt mạng trên cơ bản mỗi cuối tuần cũng sẽ không thiếu khuyết cường lực phim chiếu lên. Mặt thẻ vô cùng rõ ràng, Mr. Mortimer Smith chiếu phim tới giai đoạn này, đại quy mô tuyên truyền cơ bản đều ngừng, dịu nị vợ xạn ảnh nghiệp cùng Sumnmit Entertainment mong muốn làm chính là hết sức bảo trì Mr. M.R.S Smith đến tiếp sau xu thế ổn định, không xuất hiện sự đổi thức giảm lớn. Bỡ là Anderson bên kia lại tắt máy vi tính, thu thập xong cặp công văn, lại ôm một cái đại hào túi văn kiện, đứng lên cùng Mạt Thẻ nói rằng, ta muốn đi một chuyến hệ lần văn phòng, cùng nàng thương nghị fan hâm mộ chuyện của tổ chức. Mạt Thẻ khoát tay áo, đi thôi. Chờ bỡ là Anderson rời đi, lớn như vậy trong văn phòng, chỉ còn lại có Mạt Thẻ một người, lật nhìn một hồi văn kiện, điện thoại di động vang lên, cái kia gọi là Điu Nỉ Phi nước Anh diễn viên, chuyên môn gọi điện thoại tới biểu thị ra cảm tạ. Mạt Thẻ khách khí vài câu, cuộc điện thoại còn không có thu lại, Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang mời đến. Mặt Khè thuật miệng nói rằng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái giữ lại gọn sóng tóc dài người da đen nữ đi đến, nàng quay người đóng ký cửa phòng, cười đối mặt Khè nói rằng, "Ngươi tốt." Nữ nhân này màu da đen nhánh, mặc một bộ màu trắng đai đeo thiếp thân váy liền áo, độ suất người da đen nữ tính khỏe đẹp cân đối tư thái. Mặt Khè xác thực có biết hay không nàng, hắn chỉ là tại tòa nhà này bên trên thuê một gian phòng làm việc, cùng tầng lầu còn có những công ty khác, vô ý thức liền cho rằng cái này người da đen nữ tìm nhầm địa phương. Hắn xưa này đều không có người da đen bạn bè, gần nhất mấy năm này chứng kiến hết thảy cũng làm cho hắn đối người da đen đồng hành tính nhi viện chi người tìm hay. Mạt Khệ trực tiếp hỏi. Người da đen nữ vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, hồn nợ tiên sinh." Nghe nói như thế, Mạt Khệ lập tức ý thức được, cô gái này người da đen không có tìm nhầm địa phương. Người da đen nữ lúc này tự giới thiệu mình, "Ta gọi Naomi Hazisser, là một tên đến từ nước Anh diễn viên." Diễn viên? Mạt Khệ nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, "Ngươi tìm ta có việc?" Naomi Hazisser chỉ chỉ Mạt Khệ bàn làm việc cách đó không xa một cái ghế, chủ động hỏi, "Ta có thể làm sao?" Mạt Khệ khẽ nhướng mày, nói rằng, "Tùy tiền gọi." Đi đến cái ghế kia trước. Naomi Hazisser ngồi xuống, đem một đầu gọn sóng tóc dài vùng ra sau đầu, lộ ra tỉ mỉ trang phục qua khuôn mặt. Bất quá, tại Mạt Khệ trong mắt, ngoại trừ Hắc, thực sự nhìn không ra những vật khác đến Hazisser tiểu thư. Mạt Khệ không muốn xem một cái người da đen nữ ở chỗ này tao thủ lọng từ, nhắc nhở, có việc mời nói thẳng. Naomi Hazisser nhìn Mạt Khệ một cái, đè xuống trong lòng dâng lên vẻ không thích, dù sao có việc cầu người, lôi kéo làm quần nói, ta có thể để ngươi Mạt Khệ sao? Mạt Khệ đối xứng hô loại hình không quan trọng, thuận miệng nói rằng, có thể. Naomi Hazisser cười ra hai hàm răng trắng, Mạt Khệ, ngươi gọi ta nạ Meto Mặc kệ ý thức được một chút cái gì, Tình Mơ tiếp tục hỏi, "Như vậy Nam Et, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" "Ta là một cái diễn viên, một cái còn không có danh khí diễn viên." Naomi Watts nhìn ra mặt Thệ mơ hồ hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Ta đoạn thời gian trước tham gia tỷ dị pop-ke cả dịt biển tử vai, lập tức sẽ tiến hành mặt vòng mang trang thử vai." Nàng nhìn xem mặt Thệ, ánh mắt bên trong dường như mang theo cầu khẩn. Mặt Thệ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thản nhiên nói, "Hazis sợ tiểu thư, ngươi tìm nhầm địa phương, ta chỉ là một cái diễn viên, tại đoàn làm phim nhân sự bên trên cũng có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện." Hắn đổi lại công thức hóa thành âm Vô cùng xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Không phải như vậy a. Nhìn ngươi đối diện trợn tròn mắt nói lời địa ngạ, Naomi Hazis sợ lại vừa cười vừa nói, ta thử vai nhân vật là phù thủy tia Danma, nếu như ta được đến tin tức không sai, ngươi hướng đạo diễn Grogvobinski đề cử Eva Gorzin, hiện tại Eva Gorzin cơ hồ 100% sẽ thắng được. Ngươi nói là việc này a. Mặc kệ nửa điểm xấu hổ đều không có, chỉ cảm thấy người da đen này diễn viên rất kỳ quái, chạy đến nơi đây đi cầu hắn, còn làm mặt vạch trần hắn, làm việc giống như có chút không có phân tất cả. Hắn cùng người da đen tiếp xúc cực ít, đôi cái quần thể này hiểu rõ có hạn, bất quá từ Hollywood trong vòng tình huống phân tích, hắc tâm thái của người ta có đôi khi quả thật có chút kỳ lạ ta chỉ là cùng gọ thuận miệng lên tiếng chảo. Lấy mặt kệ ra mặt, tự nhiên là muốn làm sao nói liền nói thế nào, cũng không có can thiệp thử vay, có lẽ gọ cảm thấy Eva Gergin càng thích hợp cái kia nhân vật. Naomi Hazis sợ nhìn xem mặt kệ, một hồi lâu đều không có mở miệng, chỉ cảm thấy đối diện vị này môi sao lớn, mở mắt nói láo bản sự, mạnh hơn chính mình nhiều lắm theo ta được biết, Eva Gergin cùng ngươi không phải bạn bè. Naomi Hazis sợ vậy với tóc, dống nhiên hỏi Mạt Thệ, Eva Gerin cho ngươi cái gì? Có thể để ngước như thế giúp hắn. Không đợi Mạt Thệ trả lời, nàng liền đứng lên, "Eva Gerin có thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi." Nghe nói như thế, Mạt Thệ biết người da đen này diễn viên rõ ràng nghĩ sai, cũng lười giải thích, nói thẳng, "Xin lỗi, Hazis sở tiểu thư, ta còn làm việc phải bận rộn." Naomi Hazis sở dường như không có nghe hiểu Mạt Thệ tiến khách lời nói, tiến lên đi một bước, nói rằng, "Mạt Thệ, ta không phải đang nói đùa, Eva Gerin có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều." Nàng rất rõ ràng Nó nói xung không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, lần này tôi chính là muốn ngủ phục Mattea Honor, nàng cũng tin tưởng cùng kỹ thuật của mình cùng tiến lên sau ba phương diện siêu cường sức chiến đấu, tuyệt đối có thể ngủ phục Mattea Honor, để nàng trợ giúp chính mình cầm tới phù thủy tia đàn mã nhân vật này. Cho nên, Naomi Hazis sở -er lại tiến lên một bước, một tay kéo xuống váy liền áo bên trái đai đeo, lộ ra nửa cái đen tủi lủi bộ ngực, trực tiếp đối với Mattea hô, "Còn." Mattea nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, nửa điểm hứng thú đều khuyết thiếu, nói rằng, "Hazis -er tiểu thư, mọi người tự trọng." Naomi Hazis sở -er đầu tiên là ngẩn người tiếp lấy tưởng là mặt thẻ tại làm bộ làm tịch, đưa tay lại đem một bên khác đai đeo kéo xuống, lộ ra đen tủi lủi một bộ phim. Mặt thẻ không đợi nàng lại mở miệng, đoạt trước nói: "Hazis sở tiểu thư, ngươi lại như vậy, ta chỉ có thể gọi điện thoại để bảo an tới dẫn ngươi đi." Sau đó hắn tăng thêm nư khí, mọi người tự trọng. Ách, Na Ốbị Hazis sở lần này thật lấy ngẩn, người đối diện rõ ràng không phải đang khách sáo. Cái này sao có thể? Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, tiến vào Hollywood về sau, đã dùng qua mấy lần đều là mọi việc đều thuận lợi a, người này chẳng lẽ là cái đồng tính luyến ái, vậy mà đối nàng dạng này đèn mỹ nhân làm như không thấy. Mặc thế lại một lần nữa nói rằng, "Hazis sợ tiểu thư, ta còn làm việc phải bận rộn." Hắn sợ cái này đại náo đường về không như bình thường, người người da đen diễn viên nghe không rõ, nói thẳng, "Ngươi có thể đi, không muốn lãng phí thời gian nữa." Naô Mị Hazis sợ lấy lại tinh thần, sắp định mặt thể thái độ vô cùng kiên định, chậm rãi kéo lên váy liền áo đại đao, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cứ như vậy rời đi, không khỏi quá thất bại, trước đó cầm tới nhân vật thủ đoạn, làm sao lại không có hiệu quả nữa nha. Nàng cũng không cam tâm cứ như vậy rời đi, người đại diện rồ nặng cho nàng phân tích qua. Giống tỷ gì Potter cả dịt bệnh dạng này, đơn bộ đầu tư đều tại 20 đô la trở lên hàng mục, cơ hội là thành công bảo hộ, tại Hollywood vô cùng khó được, cho dù là biểu diễn trong đó vai phụ, có thể thu được chỗ tốt đều là khó mà tính toán đi qua, mỗi khi nàng tơi hết quần áo, luôn có thể thuận lợi cầm tới nhân vật. Tình huống lần này, Naomi Hazis sợ căn bản chưa bao giờ gặp, chỉ có thể chuyển động đầu óc, muốn tìm được một cái thích hợp biện pháp. Chương 371, chính trị chính xác. Chương 371, chính trị chính xác. Trong văn phòng, bầu không khí có chút căng thẳng, mặt thẻ nhíu mày nhìn xem Naomi Hazis. Chẳng lẽ mình nói lời nói còn chưa đủ rõ ràng, nhất định phải tìm cao ốc bảo an tới đêm, cái này không phân rõ tình trạng người da đen diễn viên giá đi sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn làm như vậy, hắn là một cái từ tầng dưới chốt bộ ra tới ngôi sao diễn viên, vẫn là vận khí cực kỳ tốt loại kia, biết trèo lên trên dân an. Trong vòng có không ít cùng loại với cái này, Naomi Hazis sở diễn viên, trèo lên trên chồng quá trình, ngủ phục qua rất nhiều người. Có lẽ nghĩ đến lúc ấy tại tầng dưới chốt vừa dễ rửa tang nộ, mặt tệ không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Naomi Hazis, chờ đợi vị này người da đen nữ diễn viên mau chóng rời đi. Nhưng mà Naomi Hazis sở đứng đấy không hề động. Ngắn ngủi mấy giây, nàng cũng không phải là rất linh quang đầu, liền nghĩ đến một ý kiến, đi qua chăm phát chăm chúng một cái vũ khí đã mất đi hiệu quả, nàng lại nghĩ tới một cái khác. Toàn bộ Hollywood đều tại phụ họa độc thuộc tại người da đen diễn viên lợi khí. Naomi Hazis cất tốc thu thập xong quần áo, thu lại nụ cười, để cho đen nhánh khuôn mặt nhìn càng thêm nghiêm túc khủ. khủng. Không nàng trước hắng giọng một cái, lúc này mới nghiêm túc nói nghiêm túc, "Mathe, Eva Green là một cái người da trắng diễn viên, ta là một người da đen diễn viên, là không phải là bởi vì điều này, ngươi mới cự tuyệt ta." Đơn giản như vậy ngôn ngữ cảm bẫy mặt tệ làm sao có thể rơi vào, nói thẳng, dĩ nhiên không phải. Không phải. Naomi Hazis sợ lời lẽ nghiêm khắc chất vấn, "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nhục mạ ta là hắc quỷ? Ngươi rõ ràng chính là kỳ thị chủng tộc." Mặt Khè nhìn xem người da đen này nửa diễn viên, bỗng nhiên không biết rõ nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ bởi vì chính mình không tiếp thụ nàng ngủ phục, liền biến thành kỳ thị. Naomi Hazis sợ căn bản không có ý dừng lại, tiếp tục nói, "Sau khi ta rời đi, sẽ liên hệ công ty quản lý cùng ký giả truyền thông, đưa ngươi nhục mạ ta là hắc quỷ chuyện tất cả đều công khai." Mặt Khè thở dài, Hazitzer tiểu thư, loại này lời nói dối cùng trò siết rất vô vị, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, không có người sẽ tin từ ngươi. Hollywood khá cao một bộ phận người da đen diễn viên cách tự hỏi cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau, đoàn làm phim dùng bọn hắn kia là chuyện đương nhiên, đoàn làm phim không cần bọn hắn vậy tuyệt đối chính là kỳ thị người da đen. Naomi Hazitzer mới từ nước Anh chuyển vào tới Hollywood, rõ ràng nhận lấy loại quan niệm này ảnh hưởng, nói rằng, ta là không có chứng cứ à, nhưng ta, ta là Naomi Hazitzer, là một người da đen diễn viên. Chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kỳ thị chủng tộc mặt trái bê bối có lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi đừng nghĩ tốt hơn." Mặt khẽ nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được." Hắn trầm mặc 2 giây, hỏi, "Ngươi muốn để ta làm thế nào?" Naomi Hazis sợ nói thẳng, "Giúp ta cầm tới phù thủy cái kia nhân vật." Nàng dường như vô cùng rộng lượng, "Yên tâm, ta mới vừa nói những cái kia còn hữu hiệu, kỹ thuật của ta thế nhưng là cấp một động." Nói xong, nàng còn đối mặt khẽ chớp chớp mắt. Nhìn thấy Naoomi Hazis sờ ném tới mặt mày, mặt tệ bỗng nhiên có loại mong muốn nôn xúc động, nếu như giết người không phạm pháp lời nói, hắn đều có cô mong muốn sông đi lên, gõ mở người da đen này diễn viên sói so nào, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì kỳ lạ cấu tạo xúc động. Bất quá nghĩ đến gần nhất 2 năm này quay chung quanh tại toàn bộ Hollywood vòng tròn, còn càng ngày càng nghiêm trọng người da đen chính trị chính xác, lại bình thường trở lại đều nói sẽ khóc đứa bé có sữa ăn, vì sao lại có sữa ăn? Nói trắng ra là, đều là quen đi ra. Một ngày nào đó, những cái kia cả ngày la hét người da đen chính trị chính xác người, sẽ gieo gió gây báo. Nói không chừng có một ngày Vốn nên thuộc về nhân vật của bọn họ, cũng bởi vì một cái cái gọi là chính trị chính xác, bị một người da đen diễn viên cấp đi. Nói không chừng cái nào một giới Oscar, nguyên bản dưới tình huống bình thường thuộc về bọn Hans Oscar tự vàng, sẽ bị một bộ từ danh tiếng tới chất lượng lại đến nhân khí đều kèm xa, ngược lại chính trị vô cùng chính xác người da đen phim cấp đi. Không biết do vì cái gì, mặt hè bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua sở ta của bảy, The Foster ở bà Kensteller, bên trong người da đen vai nam chính, thật rất im lặng, để hắn cái này đối sở ta suốt lúc đầu hứng thú không tính quá lớn người, hoàn toàn không có quan sát dục vọng. Nhìn lại một chút đối diện Naomi Hazis sở mặt đen, mặt tệ thực sự lười nhắc cùng với nàng dây dưa tiếp, đưa tay chỉ đằng sau trên tường một bộ áp phích khung kính địa phương, hoặc hệ lần hở màn mưa khí, thản nhiên nói, "Hazis tiểu thư, ngươi thấy khung kính bên trên cái kia trang trí dùng hình trụ tròn vật thể sao?" Nghe nói như thế, Naomi Hazis hướng bên kia nhìn qua, nhìn thấy khung kính bên trên kia boy có tỷ dị top kê cả dật biển nhân vật hình trụ tròn vật thể, trong lòng đánh giá một chút kích thước, không khỏi lộ bộ một tiếng, "Cái này Mạt Thệ họ Nở chẳng lẽ còn có biến thái ham mê, mong muốn dùng vật kia." Nhưng nghĩ tới chính mình thân kinh mạch chiến, nàng lại cắn răng, nói rằng Bất luận hoa dạng gì, ta đều cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đến cùng. Mặt Kệ lần này thật bó tay rồi, người da đen này diễn viên mạch suy nghĩ, cùng người bình thường hoàn toàn không tại một cái vị diện bên trên. Hắn xem như rõ ràng, cùng loại người này nói chuyện, không có chút nào có thể đi vào mèo, nếu không khẳng định nghe không hiểu Hazis Sở tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Mặt Kệ vừa chỉ chỉ bên kia, vô cùng thẳng thừng nói rằng, kia là một cái ta lấy ra phòng trọm dùng camera giám sát, nó 24 giờ mở ra, có thời gian thực ghi âm công năng, vừa mới chúng ta tất cả đối thoại, tất cả đều chụp lại. Naomi Hazis Sở coi như đầu óc lại đơn giản cũng có thể nghe rõ lời này ý tứ, sắc mặt vẫn là như vậy hắc, đưa tay chỉ vào mặt thẻ nói rằng, ngươi người này có ma bệnh sao? Vậy mà trong phòng làm việc trang loại vật này, mặt thẻ hoàn toàn bó tay rồi, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị gọi cao ốc bảo an dây số, đã thấy Naomi Hazis sở xoay người, vội vã liền chạy ra khỏi văn phòng, sau khi ra cửa còn đóng lại cửa phòng, phát ra ở một tiếng vang thật lớn để điện thoại xuống, mặt thẻ không khỏi lắc đầu, hắn để bở là Anderson lắp đặt cái này camera, căn bản liền không có ý tứ gì khác, hắn lâu dài đi theo đoàn làm phim công tác, bởi là Anderson xem như trợ lý tạm thời, phải được thường đi theo hắn văn phòng bên này rất, nhiều thời gian đều không ai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có giám sát ở đây, cũng có lợi cho truy tra. Người da đen này nữ diễn viên hẳn là từ bỏ. Nghĩ tới đây, mặt thẻ rứt khoát đi vào một máy khác cùng giám sát kết nối máy tính bên cạnh, tìm ra vừa mới quay chụp hình tượng, bảo Tôn Vĩnh cựu tiến vào trong máy vi tính. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, đối phương trở về khẳng định ngậm miệng không nói, nhưng có đen một chút người diễn viên, căn bản là không có cách dùng tình huống bình thường để cản nhắc. Làm như vậy cũng là vì để phòng vạn nhất. Nếu như người da đen kia diễn viên ra ngoài nói hiếp nói vượng, hắn cũng có chứng cứ không phải sao? lại ở văn phòng chờ đợi một đoạn thời gian, Mạt Khè thấy bở là Anderson vẫn chưa về, Dứt Khoát cũng rời đi, lái xe đi nộp bộ dạ kiện thân hội sở, tiếp tục kiện thân cùng huấn luyện đi qua mấy tháng này, trừ phi công tác bận rộn không có thời gian, Mạt Khè một mực tại kiên trì kiện thân kế hoạch, tới tương phản chính là, hắn đọc sách xem báo cùng dùng cho luyện tập viết thời gian đối lập giảm ít một chút. Trải qua thời gian mấy năm cố gắng, hắn bình thường đọc viết cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, đồng dạng kịch bản vượt lên 2 lần, cơ bản liền có thể hiểu được, đến mức loại kia tối nghĩa khó hiểu thì bạn, kết nối cũng sẽ không tiếp. Lại còn là diễn kĩ luyện tập, cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái. Đến một lần trước mắt diễn kia tiêu chuẩn ứng phó thương nghiệp giải trí phim đầy đủ, thứ hai tới giai đoạn này, vẻn vẹn đối với thu hình lại cùng tấm gương tiến hành mô phỏng, đã không cách nào lại để cao. Hắn càng cần hơn tại thực tế trong quay chụp tiến hành tôi luyện. Thẳng thắn rằng, hắn so trước kia bận rộn quá nhiều, cũng không có nhiều như vậy trống không thời gian, trước mắt cơ bản xem như hai cái thương nghiệp đại ngôn mang theo, phim quay chụp kế hoạch đều xếp tới 2 năm bên ngoài, còn muốn hiệp trợ hệ lần hở màn cùng bợ là Anderson chỉnh hợp phân tán tại toàn Mỹ fan hâm mộ tổ chức, hệ lần hở màn cùng En trò công ty quản lý ngay tại vì hắn chủ hạch kiến lập quỹ tư điện. Tới hạng nhất ngôi sao vị trí Danh nghĩa nắm giữ một cái thậm chí mấy cái quỹ từ thiện vô cùng có cần phải, đã có thể hợp pháp tránh thuế, còn có thể thông qua từ thiện xoát bứt bước cách, thậm chí còn có thể đem chính mình bộ phận chi tiêu chi phí trực thuộc tại quỹ từ thiện danh nghĩa. Trong đó chỗ tốt nhiều lắm, mặt thẻ trước mắt vẹn vẹn hiểu rõ ra lông, dù sao vẫn chỉ là tại chuẩn bị bên trong. Liên sếp như dạng này, hắn cũng biết vì cái gì nhiều như vậy phú hào cùng môi sao, bằng lòng thành lập quỹ từ thiện. Quỹ từ thiện quả thật có thể đến giúp rất nhiều người, điểm này không thể phủ nhận, nhưng đối với người xây dựng chỗ tốt, cũng không cần nói cũng biết đến mức đã từng hắn tại trên internet nhìn thấy mỹ các phú hào trợ quên, loại chuyện này nhìn xem liên tốt, không cần đến quá coi là thật. Nói không chừng có một ngày, hắn cũng đem toàn bộ tài sản quyền cho trên thực tế là chính mình quỹ từ thiện, chẳng những có thể tránh thuế, ăn uống chi phí cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Mặc kệ rất nghiêm túc cân nhắc qua điểm này, đến lúc đó lại khắp thế giới đi lắc lư mấy cái đoàn đại đầu, vì hắn quỹ từ thiện quên tiền, lấy mỹ quỹ từ thiện vận hành cùng giáng thị, không cần hao phí quá nhiều khí lực. Liên hồn có thể thực hiện hóa người khác tiện hưởng thụ mục tiêu vĩ đại đương nhiên, hắn đối mỹ pháp luật pháp quy cũng không hiểu rõ, cũng chính là nhàm chán ngẫm lại mà thôi. Bất quá, thành lập quỹ từ thiện truyện, quả thật tại đời vào. Ban đầu thời điểm, hết lần hơ mằn cho hắn nhóm ra ba cái để cao bức cách phương thức, bởi vì muốn trở thành siêu cấp siêu sao vô cùng khó khăn, vẹn vẹn dựa vào phim lời nói, nói không chừng sẽ tốn thời gian 10 năm trở lên, mong muốn tại trở thành hạng nhất ngôi sao về sau tiếp tục trèo lên trên, ngoại trừ phim bản thân, còn có một số khác soát bức cách phương thức. Cái này ba loại phương thức, theo thứ tự là bảo vệ môi trường đấu sĩ cùng với bảo vệ môi trường tổ chức hợp tác đo vật bảo vệ nhân sĩ, thành lập quỹ từ thiện cùng đảm nhiệm liên hiệp quốc từ thiện đại sứ. Trong đó đầu thứ nhất, theo mật thẻ trở thành bền giữ hệ liệt xe việt rã người phát ngôn tự động hết hiệu lực, cũng không thể mở ra V8 động cơ phân khối lớn xe việt rã, còn luôn miệng hô bảo vệ môi trường a. Vậy cũng quá khôi hài. Mà đầu thứ hai, bị mật thẻ chính mình bắt bỏ, không ăn thịt lời nói sẽ lấy mạng của hắn. Cho nên, hắn cùng hệ lần hơ măn đều tuyển một đầu cuối cùng. Trước mắt, hệ lần hơ măn còn tại đẩy vào kế hoạch, muốn trở thành liên hiệp quốc từ thiện đại sứ cũng không dễ dàng. Mật thẻ cần nhất vẫn là tiếp tục đề cao danh khí cùng lực ảnh hưởng. Chương 372. Vô cùng có phong cách đa bản. Chương 372. Vô cùng có phong cách đa bản. Mong muốn mở rộng danh khí cùng lực ảnh hưởng, phương thức tốt nhất chính là gia tăng độ lộ ra ánh sáng, bởi vì Disney+ Kạ Dịch biển 2 bộ phần tiếp theo quay chụp sắp đến, hệ lần hờ màng liên lạc qua đoàn làm phim về sau, đoàn làm phim vì mặt thẻ tranh thủ tới một cái tiếp nhận thẻ Hollywood dễ vọt tở phỏng vấn cơ hội. Phỏng vấn đặt ở Disney+ Kạ Dịch biển 2, Euman, S Jet -ch quay chụp trước giờ tiến hành, để phối hợp Disney ảnh nghiệp giai đoạn trước tuyên truyền. Sau đó trong vòng vài ngày, mặt thẻ chủ yếu vẫn là nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật, tiến hành tương quan hóa thức kiếm thuật vật lộn huấn luyện, ngoài ra chính là chú ý vừa mới phát sinh một chút cùng hắn có quan hệ chuyện. Hắn đặc biệt để bờ là Anderson lưu ý Naomi Hazis ở tại trên truyền thông động thái, mấy ngày nay ở trong cũng không nhìn thấy cái kia Naomi Hazis đi ra vạch trần tin tức, đoán chừng cái này người da đen nữ mặc dù đầu óc ngu si chút, nhưng cũng không phải cái ngu đốc, còn phân rõ tình trạng lại có làm tỉ report thẻ cả dịch biến đoàn làm phim bên kia, Eva Gerin thuận lợi thông qua được phụ thủy một nhân vật này thử vai, nghe nói đạo diễn gọ Vebinski cùng nhà sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ náo qua mâu thuẫn về sau, khó được tại cùng một sự kiện bên trên đặt thành nhất trí, tất cả đều cho rằng Eva Gerin ngoại hình và khí chất vô cùng phù hợp phụ thủy nhân vật thiết lập. Eva Gerin cũng chuyên môn từ hệ lẫn hờ màn nơi đó muốn tới dãy số, cho hắn gọi điện thoại, biểu thị chờ hắn có thời gian thời điểm, mời hắn phương pháp an quốc tiệc để bày tỏ lòng biết ơn. Mặc thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn tạm thời không có thời gian, phim bay chụp trước đó trong khoảng thời gian này nhật trình vô cùng gấp gáp còn muốn tiếp nhận thẻ Hollywood dễ vật trợ phóng viên phỏng vấn. Bởi vì đây là truyền thông bằng giấy phỏng vấn, không cần thu hình lại hoặc là quay chụp, phỏng vấn địa điểm liền đặt ở mặt thẻ trong văn phòng. Truyền thông bằng giấy phỏng vấn tương đối đơn giản, phỏng vấn cùng ngày chỉ một cái nữ phóng viên cùng một cái thợ quay phim. Phỏng vấn bắt đầu trước, mặt thẻ ngồi ở phía sau bàn làm việc, mới gần treo trên tường tỉ dị tốt thẻ cả dị bình, Euman, Schet giai đoạn trước tuyên truyền áp phích làm bối cảnh, để trợ quay phim chụp hình một chút thường ngày ảnh chụp. Sau đó, liên la một đối một phỏng vấn ngươi tốt, mặt thẻ. Nữ phóng viên cùng mặt thẻ nắm lấy tay, tự giới thiệu mình Ta là theo Hollywood rể vợ tự phòng vấn phóng viên Sophie A, A. An ở Thác, hôm nay từ ta phụ trách lần này phỏng vấn. Mắt hệ trước dùng tay làm dấu mời, tùy tiện ngồi. Cho nữ phóng viên ngồi tại bàn làm việc đối diện, cô ý nói rằng, không nên hỏi quá mức xảo trá vấn đề được không? Ta không đáp lại được, sẽ đau đầu. Trên thực tế, hẹn lần hơn mang cùng đoàn làm phim một vị tin tức quan an vị tại bờ là Anderson bàn làm việc bên kia, giữa song phương đã làm qua đủ nhiều trao đổi. Nữ phóng viên cười cười, trước ngóc ra bút ghi âm để trên bàn, lại lấy ra bút máy cùng cuốn sổ, nói rằng, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Mắt hệ vừa cười vừa nói, tùy thời đều có thể Bây giờ Tỷ Dị Top Khe cả dịch biển quay chụp sắp đến. Sophia ạ hỏi vấn đề thứ nhất, đối lần này quay chụp ngươi có phải hay không chờ mong rất lâu. Mạc Khè trùng điệp gật đầu, chờ mong thời gian rất lâu. Không chỉ là ta, còn có đẹp cùng Tệ Dạ, chúng ta đều vội vàng hy vọng lại một lần nữa đạp vào biển cả dịch biển mạo hiểm đường đi. Mặc dù trước đó từng có khai thông, nhưng Sophia ạ làm một cái có kinh nghiệm phóng viên, cũng hiểu được muốn tạm thời biên báo, lúc này liền mặt thẻ xin hỏi nói, có thể đánh giá một chút người hai vị này cộng tác sao? Johnny đẹp là một cái vô cùng đầu nhập, vô cùng không tầm tưởng diễn viên, Tỷ Dị Top Khe cả dịch biển quay chụp để hắn yêu hải tặc tiếp sống. Đối với đoàn làm phim hai vị bạn bè kiêm cộng tác, mặc kệ tự nhiên là khen không dứt miệng, đẹp phi thường yêu thích giấc thuyền trưởng nhân vật này, bản thân hắn tựa như thuyền trưởng như thế, là một cái phức tạp nhân vật, rất thân bí, người vĩnh viễn đoán không ra nội tâm của hắn. Bất quá hắn vẫn là một cái người chính trực, vì khó khăn thời khắc mấu chốt hắn luôn luôn có thể dũng cảm đứng ra, hắn đã nói với ta, hắn hy vọng hắn chính là thuyền trưởng. Nói xong Johnny đẹp lại đến Tây Dạ Lity, ta cũng thấy Dạ từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, bởi vì ta một chút duyên cớ, cuối cùng chúng ta lui trở về bạn tốt vị trí, Tây Dạ đang đứng ở diễn viên kiếp sống thời đỉnh cao, trên người nàng có một loại lực lượng thần bí luôn có thể trợ giúp ta cùng đẹp. Nữ phóng viên Sophia lại tức thời hỏi, có thể tâm sự đạo diễn Gorovinski sao? Mặt thẻ đã sớm liệu đến, nói rằng Gorovinski là cái quái tài, hắn đạo diễn tác phẩm, vừa có mụ sẽ hồn theo mẹ hỉ cảm giác này thoải mái lãng mạn hài kịch loại, lại có the dị hình khủng bố như vậy lẫn nghi loại phim, thiếu hài hước cùng kinh dị cảm giác gồm nhiều mặt, đối chi tiết nắm chắc cùng đối trình thể tiết tấu khống chế như thế xuất sắc. Hắn hơi suy tư một chút, lại một lần tán thưởng, tỷ gì tốt che cả dịp bình, the của Sok che bờ lẹp ở không chút gì hàm hồ chứng minh gọ thực lực, cho nên Disney ảnh nghiệp rất thiên tâm đem hai bộ phần tiếp theo giao cho hắn có thể nói chuyện hai bộ này phần tiếp theo sao? Nữ phóng viên vẫn là đuổi theo hắn đang hỏi ta có thể hướng ngươi lộ ra một chút tuyệt mật tin tức. Mặt Khệ cố ý thần bí hề hề nói rằng, Digi Top The Cà Dịt Bỉn hai bộ sau phần tiếp theo là phi thường cơ trí thú vị phim, kịch bản vô cùng tuyệt, ta đối hai bộ này phim tràn ngập lòng tin. Sophie ạ có loại muốn hướng Mặt Khệ dựng thẳng ngón giữa xúc động, bất quá chức nghiệp cho phép, ngoài miệng mày may không ngừng, Digi Top The Cà Dịt Bỉn, The Cốc The Bờ Lẹp ở thu được thành công to lớn, loại này thành công tại các ngươi trong dự liệu sao? Mặt Khệ thoáng suy nghĩ một chút, nói rằng Lúc ấy rất nhiều người đều không cảm thấy có thể thành công, đều cho là chúng ta là tại chế tác một bộ Disney nhị đồng tiến, hơn nữa hải tặc phiên đã biến mất rất lâu, mỗi lần ý đồ khôi phục nếm thử đều lọt vào dư luận đánh tung náo nổ. Nhưng là khe của Spotter Black Pepper để mỗi người đều sợ ngây người, từ đạo diễn cùng biên kịch tinh xảo sáng tác, tới diễn viên xuất sắc biểu diễn, tận có khả năng đạt đến hiệu quả tốt nhất, thế là tại toàn cầu lấy được thành công to lớn. Phỏng vấn tạm thời có một kết thúc, Sophie ạ vội vàng chỉnh lý bức ký, mặt thẻ tiếp nhận bở là Anderson lấy ra chén nước, uống chút nước, chờ đợi phỏng vấn tiếp tục bắt đầu lại khái sau 3 phút, nữ phóng viên nói rằng, chúng ta bắt đầu đi. Đồng thời nàng nhắc nhở một câu, "Mạt Khệ, tiếp xuống vấn đề đều sẽ nhằm vào ngươi người." "Không có vấn đề." Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta chuẩn bị sẵn sàng." Sophie ạ nắm chặt thời gian, đặt câu hỏi nói, "Hiện tại ngươi thu được thành công, nếu như quay đầu nhìn lại, ngươi sẽ cho tuổi trẻ chính mình sách dạng gì để nghĩ đâu?" Vấn đề này có chút sáo trá, cũng không phải trước đó khai thông qua, cũng may đây không phải hiện trường trực tiếp tức phỏng vấn, Mạt Khệ có đầy đủ nhiều thời giờ để suy nghĩ, hơn nữa hắn tìm không thấy thích hợp câu trả lời lời nói, ngồi ở đối diện hệ lần hờ mặn sớm đã chuẩn bị xong bằng trắng, sẽ dựng thẳng lên đưa cho hắn nhắc nhở. "Bất quá" Mạc Thệ không có nhìn bên kia, mà là đưa ra đáp án của mình, nhiều học tập chút tri thức, cố gắng tranh thủ thi đậu một chỗ đại học tốt, lúc có đầy đủ tri thức dự chữ, bất luận là đến Hollywood làm diễn viên, vẫn là đi làm những nghề nghiệp khác, đều sẽ có đầy đủ tự tin, không cần cả ngày lo lắng cái này lo lắng kia. Đối diện, hệ lần hơn măn ngừng tại trên bảng trắng hoạt động bút, nhanh chóng lau sạch sẽ, Mạc Thệ cho ra đáp án này, không nói có thể cầm 90 điểm, đạt tiêu chuẩn tối thiểu nhất là đủ. Kỳ thật cái này cũng thật phù hợp Mạc Thệ nhất thiết, một cái từ tầng dưới chốt nhất dốc sức làm đi ra, Văn hóa Tố Dương hơi thấp môi sào, đối tri thức có to lớn khát vọng. Hết lần hờ măng rức quát buông xuống bút chỉ bấm, cảm thấy lấy mặt thể hiện tại năng lực, hẳn là không cần đến chính mình nhắc nhở. Hai năm này, nàng càng ngày càng thấy rõ ràng, Mặt Thệ không phải cùng loại Johnny đẹp hoặc là mẹn rực sần cái này mua sao, làm việc tương đối thĩnh tĩnh, có như thỉnh thoảng sẽ lạm chuyện hồ đồ, cũng đều là chút không quan trọng việc nhỏ, tại đối mặt truyền thông cùng diễn viên bản chất trong công tác, trải qua mấy năm này rèn luyện, tiến bộ hết sức rõ ràng, ngươi cùng Johnny đẹp là bạn tốt, Johnny đẹp tổ chức qua dàn nhạc, phi thường yêu thích ca hát. Nữ phóng viên Sở Phỉ ạ vấn đề vẫn còn tiếp tục, hắn mời qua ngươi gia nhập hắn dàn nhạc sao? Không có. Mặt Thệ lắc đầu, Nữ phóng viên truy vấn: Vì sao? Ngươi không nghĩ tới muốn phát hành album loại hình sao? Bởi vì ta ca hát vô cùng có nghe. Mặt Khế thẳng thắn: Ngươi biết ca hát chuyện đáng sợ nhất là cái gì không? Hắn cũng không cần nữ phóng viên trả lời, liền tự mình đưa ra đáp án, chính ngươi tưởng là hát rất thiên tài, còn đặc biệt say mê, thực tế hoàn toàn không tại điều bên trên. Tiếp lấy, Mặt Khế lại trả lời đằng sau vấn đề kia, dù cho ta ca hát còn có thể, ta cũng sẽ không đi phát hành album, ta là một cái diễn viên, còn muốn trở thành tốt nhất diễn viên một người tinh lực có hạn, ngươi không có khả năng đồng thời đem diễn kịch cùng ca hát hai chuyện đều làm được tốt nhất, giống bạ bợ dạ sở trời sản dạng này, hai phương diện đều làm ra độ suất thành tựu người, cũng không phải đồng thời tiến hành, mà là cái nào đó giai đoạn đem tinh lực hoàn toàn tập trung ở một phương. Diện, kỳ thật có câu nói hắn không nói, đã từng cùng mấy cái nhân viên tạp vụ tại loại này giá rẻ cỡ tở vừa hát qua một lần ca, sau đó bọn hắn cũng không tiếp tục gọi hắn cùng nhau, có hình người cho, người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát trực tiếp muốn mạng. Nữ phóng viên vấn đề lại tới, làm một tên nhân vật công chúng có sao? Mặt kệ khoa tay mấy cái không có ý nghĩa thủ thế, nói rằng Cái này cần một quá trình thử trứng. Đương nhiên, ta không có khả năng vẫn luôn ở vào dư luận trung tâm, điểm này ta cảm thấy vẫn rất cảm kích. Nếu như ta có giống Tom Zhu như thế độ lộ ra ánh sáng, vậy ta sẽ cảm thấy rất khó thử trứng. Không có hắn như vậy lựa ta cảm thấy vẫn rất may mắn, thành công của ta còn tại một cái có thể trong phạm vi khống chế. Nghe được mật thẻ lời này, nữ phóng viên có chút âm hiểm hỏi, "Ngươi nói láo sao?" Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ nói láo. Mật thẻ ứng đối rất cấp tốc, bất quá ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói tỉ mỉ những chuyện này. Loại này đề tài nhạy cảm, nữ phóng viên cũng là thoáng động chạm liền thu hồi lại tiếp xuống vấn đề bắt đầu biến xáo lộn hóa, thẳng đến một vấn đề cuối cùng. Nữ phóng viên hỏi một cái đồng dạng không có khai thông qua vấn đề, "Mặt Kệ, ngươi nhất cảm thấy tự hào thành chính là cái gì?" Mặt Kệ rất muốn nói kiếm lời hơn chục triệu, lại ngủ không thiếu nữ ngôi sao, nhưng dạng này đáp án chỉ có thể giấu ở trong lòng, cho nên đưa ra một cái vô cùng có phong cách đáp án ta một mực tại cố gắng trở thành một cái càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc cùng càng thêm người thành công. Chương 373. Đơn đấu. Chương 373. Đơn đấu. Tại Hollywood nơi này, muốn trở thành một cái càng thêm ưu tú Càng thêm xuất sắc cùng càng thêm người thành công, ăn nói xuông là không, có ích lợi gì, phương thức tốt nhất chính là làm ra thành tích. Làm một cái tương đối thuần túy phim thương nghiệp ngôi sao, có thể nhất chứng minh chỗ của mình, không ai qua được điện ảnh phòng vé. Tiếp nhận xong kèo Hollywood dễ bọt tở phần vấn, mặt thẻ không quan tâm Disney ảnh nghiệp cùng hệ lẫn hờ màn sẽ làm sao phối hợp tuyến truyện, toàn tâm đầu nhập vào tỷ giọt kèo cạ dật biển, Euman, Schet trong tay chụp. Mặc dù kịch bản đến bây giờ còn không có chân chính sửa bản thảo, nhưng hai bộ tỷ giọt kèo cạ dật biển phần tiếp theo kế thừa rẹ dị bỏ rủ cậy mẹ trước sau như một truyền thống. Từ năm trước năm 6 nguyệt ngay tại làm dựng cảnh cùng chế tác chiến hạ mô hình loại hình công tác chuẩn bị, Disney xưởng làm phim ngoại trừ dùng cho thử vai số 1 phòng quay chụp, từ số 2 tới số 8 phòng quay chụp, toàn bộ biệt thự Disney Topke cả dịch biển đoàn làm phim trưng dụng, bố trí thành quay chụp cảnh. Tượng. Số 2 phòng quay chụp bên trong, mặt kệ trang điểm hoàn tất, cầm lấy một thanh nôn hợp kim mỗi kiếm, mang theo mang theo túi công, cụ bợ là Anderson, đi tới quay chụp sân bãi ở trong. Disney Topke cả dịch biển, Eyman, S trẻ quay chụp cảnh quay thứ nhất là Johnnie đẹp trưởng, hắn tới thời điểm, đẹp còn tại quay chụp, dứt khoát đứng ở một bên nhìn lại camera ra trước ống kính, đẹp vẫn là như lần trước quay chụp như thế dáng vẽ thứ tha mê mại, vô cùng hút con người. Bộ thứ nhất quay chụp kết thúc sau, Johnny đẹp đã từng đối mặt thẻ Hàn qua, rắc sợ vạ dạo thuyền trưởng tạm nên, hắn kết hợp dọc N, dù là ca sĩ cái gì chả họ cũng có nước pháp khang nổi tiếng phim hoạt hình hình tượng sợ cũ TPP. Le, điều nào đó chút điểm giống nhau, sinh hoạt không ổn định, tính cách cuồng dã, muốn làm liền làm, mâu thuẫn mà hỗn loạn. Giờ phút này mà thẻ đứng tại trường quay phim bên ngoài nhìn sang, cho dù là tại một bộ phim màn xanh ở trong, rắc sợ vạ dạo thuyền trưởng, như cũng có một loại mỹ lệ lại lười biếng tự tin. Dù lúc trước đẹp lời nói tới nói, trên ánh mắt lồng nhắn ảnh, trên tóc liên tụ hạt châu, đều là tự do tiêu chí hải tật một từ tại đẹp trong lòng liền đại biểu cho tuyệt đối tự do cảm giác tựa như là 18 thế kỷ rốc N, dùn môi sao? Thế là hắn Tuyết Minh dắt thuyền trưởng cứ như vậy biến thành một cái khôn khéo làm mạo hiểm gia, có nhẹ nhõm mũi sướng, không thêm dừng lại khéo đưa đẩy giọng điệu, nói giống nữ nhân như thế âm nhu sảo trá hoang luôn sảng ngữ, đi trên đường chập chững sinh phản ứng. Đạo diễn gõ vợ Binski thanh âm vang lên, "Qua." Hắn tiếp lấy lấy lại hô, chuẩn bị màn tiếp theo, mặt kệ chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Trang sư lập tức tới, kiểm tra một lần mặt thẻ tạo hình, thấy không vấn đề, đối đạo diễn bên kia ra dấu tay, mặt thẻ vác lấy bộ kiếm, đi vào quay chụp sân bãi ở trong. Hắn cùng đẹp lẫn nhau gật đầu thăng hỏi, sau đó động tác chỉ đạo cùng Gova Binski đều đi tới, hai người phân biệt dặn dò lúc quay chụp phải chú ý hạng mục công việc đây là một trận động tác cảnh quay, vẫn là trợ rèn cùng thuyền trưởng đơn đấu. Tại động tác thiết kế phương diện, Gova Binski kéo dài thẻ của Sopther Blackpệ ở sáo lộ, giác sợ vạ dạo như cũng lấy sáo chả láo cá động tác sáo lộ làm chủ, mặt thẻ vẫn là dũng mãnh mạnh mẽ phong cách. Nói cách khác, chính diện tác chiến lời nói Rạp sợ Phạm Dật không phải hữu tuyệt nợ đối thủ. Có trước đó bộ thứ nhất thành công, bộ hai kéo dài bộ thứ nhất xáo lộ là tất nhiên, cũng là phần tiếp theo phim thành công bảo hộ. Loại này điển hình Disney nhị đồng hướng giải trí phim, từ nhà sản xuất tới đạo diễn lại đến diễn viên, không có người truy cầu nghệ thuật hiệu quả, theo đổi là như thế nào mới có thể lấy lòng người xem. Khe Cú Sốc Khe Bờ Blackpè ở chiếu phim lúc, Disney ảnh nghiệp làm đại lượng điều tra, Rạp sợ Phạm Dật tuyển trưởng được hoan nên nhất địa phương, đến từ hình tượng của hắn, tính cách cùng trí tuệ, hữu tuyệt nợ được hoan nên thì là thân thể cường tráng, kiên nghị tính cách, cùng giá vẻ ngoài cùng mạnh mẽ bản lĩnh. Cho nên Tại hai bộ phận tiếp theo bên trong, hai nhân vật ưu điểm sẽ tiếp tục phóng đại. Mặt Khệ cùng Johnny đẹp trước tiên ở động tác chỉ đạo dẫn đầu bên dưới, quen thuộc một lần đầu vị, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, quay chụp bắt đầu. Một bộ phim màn xanh ở trong, Mặt Khệ vác lấy bộ kiếm, đi hướng Johnny đẹp A O. Zắc sợ vạ gia truyền trưởng tiến lên đón, bóp lấy tiêu chuẩn thanh hoa, nói rằng, "Piu, ngươi vẫn là như vậy đẹp trai a." Mặt Khệ rút ra bộ kiếm, nhắm ngay Johnny đẹp, nói thẳng, "Zắc, ta xử lý ngươi lời nói, chính là Trân Châu đen hào thủy trưởng, đúng không?" "Phải không?" Johnny đẹp lui ra phía sau một bước, rút ra hải tặc loan đao. Bảy ra một cái thức mở đầu, ngươi còn muốn cùng ta đấn đấu? Mạt Khệ cũng bày ra thức mở đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, rắc. Hắn cao lớn cường tráng, uy phong lẫm lẫm. Johnny đẹp đẽ nhu xảo trá, mỹ thái mọc lan tràn. Hai người cho dù là hướng nơi này vừa đứng, đều tạo thành chiến lệch rõ ràng rắc, ta muốn xuất thủ. Mạt Khệ cố ý nhếch nhở, nắm chắc loan đao của ngươi. Johnny đẹp nhăn nhó nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi đánh bay đao của ta. Cái này lời còn chưa nói hết, Mạt Khệ liền như thiểm điện ra tay, bội kiếm trùng điệp đập đập nện tại Johnny đẹp loan đao phía trên, loan đao lập tức tuột tay bày ra ngoài. Johnny đẹp còn tại sững sờ, mặt hệ trong tay bội kiếm đã chỉ tại cổ họng của hắn phía trước a. Mặt hệ sử dụng bộ thứ nhất bên trong một câu danh ngôn, "Ta bắt lấy vị đại giác sợ vạ giáo thủy trưởng." Johnny đẹp phối hợp trước giơ tay lên, tiếp lấy rũa ra một đầu ngón tay, thận trọng đẩy ra bội kiếm, tuyên bố, "Tốt ta, hiện tại ngươi là trân châu đen hào thủy trưởng." Gõvơ Binski hài lòng nhẹ gật đầu, la lớn, "Cút. Đầu này qua." Tiếp lấy, hắn nhắp nhở, "Mặt hệ, đẹp, bảo trì tốt trạng thái." Phim vừa mới bắt đầu quay chụp, mặt hệ cùng Johnny đẹp trạng thái điều chỉnh rất không tệ. Trong trường quay phim Johnny đẹp lắc lắc tay, hướng mặt Thệ Phàn là nói, "Ta còn chưa làm tốt chuẩn bị, ngươi liền xuất kiếm, ngươi dự định làm gãy cổ tay của ta sao?" Mặt Thệ đem bội kiếm cắm vào hông võ kiếm ở trong, nói rằng, "Đẹp, khí lực của ngươi càng ngày càng nhỏ." Johnny đẹp đương nhiên nói, bởi vì ta so với lần trước lúc quay chụp, lại lớn mấy tuổi. Hắn đi đến mặt Thệ bên cạnh, cố ý dùng sức vỗ xuống mặt Thệ bả vai, nắm luật huấn học nói rằng, "Cùng ngươi đối lời thoại chính là cái lao đầu tử, ngươi phải chú ý khống chế một chút." Mặt Thệ đưa tay đỡ lấy hắn một cái cánh tay, nói rằng, "Lão đẹp tiên sinh, ta nâng ngươi ra trường quay phim a." Johnny đẹp nơi nào sẽ cùng mặt Thệ khách khí? thân thể buông lỏng, nửa dựa vào hắn trên người, dường như biến thành thật đi không được lão hải trộm đồng dạng, từ mặt thẻ nâng đỡ lấy cùng đi ra trường quay phim đi vào chỗ nghỉ ngơi, mặt thẻ phát hiện hóa trang xong, Tẩy Dạ Nỉ Tất Lị cũng đến đây, đối với hắn bên kia khoát khoát tay, "Này, Tẩy Dạ." Tẩy Dạ Nỉ Tất Lị hiếu kỳ nhìn về phía mặt thẻ cùng đẹp, hỏi, "Đẹp thế nào?" Mặt thẻ nhún vai, "Vừa rồi ta sụp màn phụ thể, một kiếm làm vỡ nát đẹp nửa bên xương cốt, hắn tán tận." Johnny đẹp đẩy mặt thẻ một thành, đứng đứng về sau nói rằng, "Mặt thẻ, ngươi phải chú ý, ngươi là một người trưởng thành, đừng lại nhìn những cái kia layer cơ mại." Lời nói này đến ông cụ non, mặt lệ cùng tẩy dạ khỉ tất lì không khỏi đều nở nụ cười. Cùng lần trước quay chụp như thế, đẹp, mặt lệ cùng tẩy dạ khỉ tất lì hợp thành cái này đoàn làm phim cao đoan nhất một cái ba người tiểu đoàn đội, không quay chụp thời điểm đều sẽ tụ cùng một chỗ, hoặc là tâm sự tiếp xuống quay chụp phần diễn, hoặc là nói chuyện phiếm khoác lác thuận tiện đối trong trường quay phim đóng kia vớ va vẩn diễn viên tạm thời bình phẩm từ đầu đến chân. Chỗ tốt như vậy kỳ thật tại quay chụp khe của sót khe bờ lách bẻ ở lúc đã hiện ra, ba người bọn hắn tại trong quay chụp luôn có thể đặt thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được an ý ba người bọn hắn ở chỗ này ngồi. Trong trường quay phim quay chuột vẫn còn tiếp tục, một đám tướng mạo thành, kỹ diễn viên tạm thời, tại màn xanh trong trường quay phim trước ống kính, bắt đầu cùng quân anh huấn chiến. Chỗ nghỉ ngơi cách xa rồi, ba người hạ thấp thanh âm, cũng sẽ không ảnh hưởng tới quay chuột. Johnny đẹp nhìn xem trường quay phim bên kia, chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Mạc Khệ, ngươi năm nay 20 mấy tuổi?" Mạc Khệ không biết rõ hắn hỏi cái này làm cái gì, thuận miệng trả lời: "Ta năm 1980." "25 tuổi à?" Johnny đẹp bỗng nhiên thở dài, nói rằng: "Ngươi có nghĩ tới không, chờ ngươi giống ta dạng này, thân thể cơ năng giảm xuống, không đánh nổi, làm sao bây giờ?" Tây Giác Nghị Tất Lý cũng hứng thú, tiếp cận một câu, đến lúc đó hắn đổi nghề đi quay phim văn nghệ tốt. Kia còn rất xa. Mặt Khè cũng là tuyệt không lo lắng, sư dễ nệ cỡ hơn 40 tuổi còn đập tờ mì nạ tỏ hai cùng tờ giờ USLISDy không phải nam diễn viên tốt nhất tuổi trẻ sao? Hắn chỉ chỉ những cái kia đặc ký thế thân, thật tới không đánh nổi ngày đó, ta liền nhốt tại trong màn ảnh bán mặt tốt, ngược lại động tác cảnh quay có thể tìm thế thân. Tây Giác Nghị Tất Lý nhíu mắt, hừ một tiếng, nói rằng, ngươi thật không có truy cầu. Mặt Khè trước nụ bay, lại mở ra tay nói rằng, thật yêu cậu Giác, mục tiêu cuộc sống của ta cùng lý tưởng, ta nói chuyện trắng đêm qua rất nhiều lần ngươi cũng không phải không biết. Tẩy Dạ Khỷ Tất Lý trong nháy mắt nhớ tới hai người ở chung đoạn thời gian kia, nghiêng đầu đi, lười nhắc lại phản ứng mặt hệ. Johnny đẹp dường như có thể hiểu được mặt hệ ý nghĩ, nói rằng mỗi người đều có không giống nhau truy cầu, cái này rất bình thường. Trường quay phim ở trong, đều loạn dàn diễn viên chính quay chụp nửa bên trên buổi trưa, khoảng 10 giờ rưỡi thời điểm, mặt hệ, đẹp cùng Tẩy Dạ Khỷ Tất Lý cùng một chỗ tiến vào trường quay phim, bắt đầu quay chụp tam đại nhân vật chính đối thủ cảnh quay. Bộ này phần tiếp theo bên trong, ba người đồng thời ra sân phần diễn không phải quá nhiều, bởi vì đoàn Disney nội bộ quyền lực đấu tranh dẫn đến đoàn làm phim chủ bị trì hoãn, mà tỷ J. Potter cả dịp biển lại rất sớm đối ngoại tuyên bố sẽ ở sang 5 tháng 7 chiếu lên, vì đổi lịch trình, Glover Binski cũng điều chỉnh quay chụp kế hoạch, trước quay chụp xong bộ 2 Iron Man, sẽ chế phần diễn, sau đó lại quay chụp hơn, SN. Sau đó ba tuần thời gian bên trong, đoàn làm phim một mực dừng lại tại Disney xưởng làm phim quay chụp, chờ tháng 7 lại liên chiến Dominica ba tháp thẻ đảo quay chụp cảnh quay ngoài trời. Tại đi Dominica trước đó, mặt thẻ quay chụp bên ngoài Còn có 2 chuyện phải giải quyết rơi. Trưng 374. Trên đời chỉ có 3 loại biểu. Trưng 374. Trên đời chỉ có 3 loại biểu. 1 giờ chiều, bệ vỡ lì hư ở khách sạn vỡ C.A. Sân. Tin tức trong đại sảnh Denver lát sáng lên 1 bộ phim. Mạt thẻ ký xong hợp đồng, chủ động lùi ra phía sau một bước, để cùng một chỗ hoàn thành ký kết nghi thức xin đi cờ giọ fort cùng Zoro Lẹt phòng thị trưởng tổng thanh tra hoàn thành trao đổi văn kiện nghi thức, chờ hai người này sau khi bắt tay, lúc này mới chủ động lên trước, trước cùng Zoro Lẹt thị trưởng tổng thanh tra nắm tay, tiếp lấy trao đổi lẫn nhau hiệp ước trong tay đây là Zoro Lẹt tại Los Angeles tiến hành toàn bộ hình tượng người phát ngôn ký kết nghi thức, bởi vì Zoro Federer ngày tại tham gia nước Pháp Penis công khai thi đấu, tham dự ký kết nghi thức chỉ có Mạt thẻ cùng Siri đi cờ giọ fort. Từ đầu tháng 6 bắt đầu, hết lần hở màn ngay tại đại biểu Mạt thẻ cùng Zoro Lẹt công ty triển khai sau cùng đàm phán. Trải qua nhiều vòng bàn bạc về sau, cuối cùng đạt thành lần này hợp tác. Cũng trước đó hệ lẫn hở màn nói tới như thế, rốt lệ cùng Mạt Thạch ký kết 5 năm, tổng đại luôn phí vì 15 triệu đô la, nhưng trải qua đàm phán về sau, hệ lẫn hở màn còn vì Mạt Thạch tranh thủ tới mặt khác một hạng quyền lợi. Cái này tổng cộng 15 triệu đô la đại luôn phí dụng, không liên quan đến TV quảng cáo, nếu như rốt lệ phương diện mong muốn để Mạt Thạch quay chụp TV hình quảng cáo lời nói, cần tiến hành cái khác thanh toán thù lao. Hiệp ước quy định đại luôn phí, chủ yếu là mặt phẳng truyền thông quảng cáo cùng Mạt Thạch tại tỷ như thảm đỏ, tốt các hoặc là cái khác truyền thông trường hợp, nhất định phải đéo rốt đồng hồ. Đồng thời Dụ Lệ sẽ vì hắn cung cấp toàn bộ xuệ gi cấp cao đồng hồ sản phẩm. Theo Mạc Khè biết, Xin Đi Cở Giọ Phật cùng hắn ký kết hợp đồng cùng loại. Trao đổi xong nhiều bước, Mạc Khè cùng Xin Đi Cở Giọ Phật đứng tại Dụ Lệ to lớn nhãn hiệu trước, mặc cho truyền thông chụp ảnh. Sau đó, hai người cũng ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, nói ra khỏi miệng đơn giản đều là chút cùng loại có thể cùng Dụ Lệ hợp tác thật cao hứng loại hình lời nói. Ký kết nghi thức rất nhanh kết thúc, Mạc Khè cùng Xin Đi Cở Giọ Phật cũng không tại sảnh tin tức bên trong dừng lại, lập tức đi khách sạn Phượng Hự Sỉ A sảnh bên trên một tầng, tiến vào riêng phần mình tạm thời phòng hóa trang, chuẩn bị vì Dụ Lệ quay chụp mặt phảng quảng cáo. Sở dĩ áp thúc tới một ngày tiến hành, chủ yếu là mặt thẻ phương diện này yêu cầu, hắn về tiếp còn có sự vụ khác cần xử lý, qua mấy ngày liền phải đi theo đoàn làm phim tiến về Dominica đi ngoại cảnh, lịch trình vô cùng gấp gáp. Cũng may hệ lần hở màn cùng Xín Địch Cở Giọ Phật người đại diện trước đó từng có đầy đủ khai thông, tăng thêm Xín Địch Cở Giọ Phật trước đó cùng mặt thẻ từng có gặp mặt một lần, mặt thẻ cũng coi như giúp qua nửa nhị của nàng một lần, Xín Địch Cở Giọ Phật đối cái này cũng không có quá lớn ý kiến. Thợ trang điểm trang điểm qua, thay đổi một thân màu đậm nam sĩ trang phục chính thức, đeo lên một cái kinh điện rồ lẻt lẫn hàng người đồng hồ, tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, đi vào bên cạnh bố trí đổi mới hoàn toàn tạm thời trong phòng quay chụp mặt. Nơi này vốn là khách sạn Phượng Sĩ Á Sơn một gian cửa lớn phòng họp, trải qua rồ lẹ thuê chuyên nghiệp đoàn đội tạm thời cải tạo sau, biến thành chụp ảnh ở giữa, dùng để quay chụp mặt thẻ cùng xin đi cỡ dọ Phật mặt phản quảng cáo. Bởi vì nữ sĩ trang điểm tốc độ chậm chạp, chụp ảnh đoàn đội trước vì mặt thẻ quay chụp người mặt phản quảng cáo. Mặt thẻ đứng tại bối cảnh tấm phía trước, nghe theo thợ quay phim chỉ huy, bày ra các loại tạo hình, lúc quay chụp hàng đầu độ suất chính là cổ tay trái phía trên rồ lẹ đồng hồ, quay chụp hoàn tất một tổ ảnh chụp, hắn sẽ ở trợ lý hiệp trợ bên dưới. Thay đổi một khối hoàn toàn mới rồi lẹ đồng hồ, tiếp tục quay chụp xuống một tổ đi phía trái một chút, lại hướng trái một chút. Đứng tại một bộ phim giống như màu đen tinh không giống như bối cảnh tâm trước, thở quay phim thông qua ống kính máy chụp hình, không ngừng điều chỉnh mặt thẻ tư thế, tay trái nâng lên một chút, lại nâng lên một chút, đem mặt đồng hồ đối mặt ống kính bên này. Nghe trợ quay phim lời nói, mặt thẻ kiên nhẫn điều chỉnh tốt tư thế, bày ra một cái trong đêm tối suy nghĩ người giống như tạo hình ok. Bảo trì 5 giây, vị nhiếp ảnh gia kia điều chỉnh ống kính máy chụp hình, liên tục nhấn cửa chớp quay chụp. Cửa ra vào bên kia, xin đi cở dọ Phật mang theo trợ thủ còn có một bé gái đi đến. Đi theo nhân viên công tác đi tới rời xa khu quay chụp địa phương a. Bé gái nhìn xem khu quay chụp bên kia, ngáy cặp mắt nghi hoặc nhìn một hồi, chần chờ hỏi, "Mụ mụ, chúng ta có phải hay không từng thấy người đó a?" Xin đi cợ giọng vất kéo qua một cái ghế, trước tiên đem bé gái ôm đến phía trên ngồi xuống, tiếp lấy lại kéo tới khác một cái ghế, ngồi ở bé gái bên cạnh, nói rằng, "Ngươi quên sao, cái ạ? Chúng ta đang vẽ hành lang gặp qua hắn a." Bé gái dịch chuyển về phía trước truyện, để hai cái đùi từ trên ghế mặt rũ xuống, nói rằng, "Ta nhớ ra rồi, ta cùng mụ mụ chơi trốn tìm lần hồi kia gặp phải." Xin Dịch Cợ Dọ Phật đưa tay bóp bóp con gái mặt, cái hạ thật thông minh. Lúc này có nhân viên công tác đi tới, Xin Dịch Cợ Dọ Phật biết mình muốn lên sàn quay chụp, đối con gái nói rằng, "Cải A, Mụ Mụ phải làm việc, ngươi đi theo A gì được không?" Bé gái nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc trả lời, "Tuất, Mụ Mụ." Xin Dịch Cợ Dọ Phật hướng trợ lý giao phó vài câu, đi theo nhân viên công tác đi tới quay chụp sân bãi ở trong. Mạt Khệ nhìn thấy Xin Dịch Cợ Dọ Phật, đối nàng nhẹ gật đầu, "Này, xin đi." Xin Dịch Cợ Dọ Phật mỉm cười, "Ngươi tốt, Mạt Khệ." Hai người đơn giản trao đổi một chút, lập tức tiến vào trạng thái làm việc, tại trợ quay phim chỉ huy dưới. Bảy ra một chút tinh điện nam nữ hai người quay chụp tạo hình đương nhiên, trọng điểm vẫn là biểu diễn hai người trên cổ tay rồ lẹt đồng hồ đập không có mấy cái tạo hình. Mạc Khế liền phát hiện, mặc dù đã cơ bản từ T hình trên đài về hưu, xín Địch Cơ Dọ phật khí thế như cũ cường đại, có lẽ mặt phản quay chụp là người mâu kiến thức cơ bản, hắn cảm giác chính mình dần dần bị xín Địch Cơ Dọ phật khí. Thế chỗ áp chế, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần bất lòng, quá dùng sức sẽ dẫn đến thân thể cứng ngắc. Quay chụp khoảng cách, xín Địch Cơ Dọ phật nhỏ giọng nhắc nhở hắn vài câu, "Tật lực để cho mình trở lại tự nhiên trạng thái, coi như ta không tồn tại." Mạc Khế nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn." So với Xin Đi Cơ Dọ Phật dạng này siêu cấp lợi mẫu, hắn quay chụp mặt quảng cáo kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Quay chụp tiếp tục, có lẽ là Xin Đi Cơ Dọ Phật nhắc nhở phát huy tác dụng, mặt thẻ trạng thái rõ ràng tăng lên, loại này hai người mặt quảng cáo cùng một mình quay chụp hoàn toàn khác biệt, công tác đồng bạn xuất sắc trạng thái rất dễ dàng ảnh hưởng đến người chung quanh. Xin Đi Cơ Dọ Phật mặc dù đã 39 tuổi, nhưng xinh đẹp gợi cảm vẫn như cũ, đại khái là được bảo dưỡng làm quan hệ, nàng không hề giống truyền thống phương Tây nữ tính như thế trông có vẻ già, gần như hoàn mỹ thân hình cùng giá thịt, nhìn qua vẫn giống hơn 20 tuổi đồng dạng. Cho dù là cho tới bây giờ, Nàng cũng là trên thế giới này tỷ lệ lộ ra ánh sáng cao nhất trang biện nữ lang một trong, xuất hiện tại thời thượng trên tạp chí số lần xa xa nhiều hơn cái khác người mẫu đã từng ngũ đại siêu cấp người mẫu có thể nói hưởng dự toàn cầu, Cindy Carter, Claudia Siffer, Cơ dị tỷ Tút Linh Tông, nàng ốm mỹ kèm bợ cùng lính đại hệ Vẹn giờ Listạ sáng tạo ra người mẫu ngành nghề tối đỉnh phong, cho dù là mặt thẻ bây giờ đối người mẫu ngành nghề không tính đặc biệt hiểu, cũng biết một đám. Victoria, NSC cơ dị thiên sứ căn bản là không có cách cùng ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong lúc đánh đồng. Có lẽ về sau cắt nương nương, đặt đến ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong lúc độ cao đương nhiên Thưởng thức thì thưởng thức, mặt thẻ đối xín đi cở dọ Phật không có ý nghĩ khác, xín đi cở dọ Phật đã 39 tuổi, hơn nữa có ổn định hôn nhân. Liên cũng đi án cở rủ gơ như thế, hắn sẽ không đi phá hư người khác hôn nhân, Hollywood cùng vòng người mâu nữ nhân nhiều đi, tại sao phải bốc lên loại này sẽ nghiêm trọng tổn hại chính mình thanh danh pháp hiểm. Tớ lệ bòi sẽ cho người ước cao cái tị, bên thứ ba lại để cho người ta phỉ nhổ. Ender Linazoli đến bây giờ xuất hiện tại trên truyền thông, cho người ấn tượng đầu tiên vẫn là phá hư gia đình người khác tiểu tam, đặc biệt là tại trên internet, thiếu quyết Mr. Roger S. Smith bộ phim này về sau chuội rùa Enzer Linazoli người quả thực nhiều vô số kể. Quay chụp tiến hành rất thuận lợi, 4 giờ chiều trước đó, Mạt Thệ hoàn thành hắn tất cả quay chụp, xin đi cơ dọ Phật còn muốn tiếp tục quay chụp đơn độc mặt phản quảng cáo đây chỉ là dùng cho sơ bộ tuyên truyền mặt phản quảng cáo, số lượng cần tương đối hơi ít, dựa theo hệ lần hờ mắng lời giải thích, nếu như mặt phản quảng cáo tiếng vọng tốt đẹp lời nói, Zole sẽ còn cùng hai người tăng thêm một đầu tivi quảng cáo hiềm nghị. Qua thứ Zolet sử dụng Hollywood ngôi sao làm quảng cáo số lần không tính đặc biệt nhiều, đầu một đời không không bảy diễn viên sỉn cuồn mẹo ly đã từng là Zolet người phát ngôn, ngược lại giới thể dục danh nhân, đảm nhiệm Zolet người phát ngôn số lần càng nhiều. Cái này cũng cùng Zolet định vị có quan hệ, Zolet ngoại trừ xa hoa hàng hiệu hiệu ứng bên ngoài, chủ đánh kháng đánh cùng dùng bền. Có lẽ tại rất nhiều người trong ấn tượng, Zolet càng giống là nhà giàu mới nổi trang bức chuyên dụng đồng hồ, nhưng ở Hollywood nội bộ có câu nói, trên thế giới chỉ có 3 loại biểu, Tetep tẹ Felipe, Zolet cùng tài khác. Mặt thẻ hướng về lối ra bên kia đi đến, đi ngang qua khu nghỉ ngơi thời điểm. Thấy được một cái nhìn quen mắt đứa nhỏ này, cái ạ, hắn còn nhớ rõ đây là xin đi cờ dọ Phật con gái, chúng ta lại gặp mặt a. Bé gái hướng bên cạnh một trợ lý bộ dáng nữ nhân vẫy tay, chờ trợ lý đưa tay ra, vị tay của nàng từ trên ghế mặt nhảy xuống tới, mài thanh mại khi nói rằng, ngươi tốt, ta nhớ được ngươi, chúng ta đang vẽ hành lang gặp qua. Mặt thẻ không khỏi ngồi xổm xuống, xuống, rơi xuống cùng bé gái độ cao không sai biệt lắm, nói rằng, đúng, chúng ta đang vẽ hành lang gặp qua, ngươi so lần kia cao lớn đâu? Ta đã 4 tuổi. Bé gái tay đặt sau lưng, cơ thân thể nói rằng, đương nhiên cao lớn. Mặt thẻ nở nụ cười muốn đưa tay đi vào bé gái tóc ăn, bàn tay tới một nửa, tỉnh ngộ cái này không thích hợp, vội vàng thu hồi lại, nói rằng, "Ừm, ngươi nhất định sẽ dài đến giống mụ mụ ngươi cao như vậy." Vừa mới lúc quay chụp hắn liền nhìn, xin đi cỡ dọ Phật mặc 8 phần cao giày cao gót, cơ hội cùng hắn không kém xa như thế cao cảm ơn. Bé gái lộ ra rất ngoan ngoãn, rất có lễ phép không khách khí. Mặt Hệ lễ phép trả lời một câu, chậm rãi đứng dậy, "Ta phải đi. Gặp lại, cãi ạ." Bé gái phất phất tay, "Gặp lại." Mặt Hệ sau khi rời khỏi đây, tới trước tạm thời phòng hóa trang tháo trang. Sau đó lái xe trở về hồn nợ Trăn Viên, đi gặp chặt lái rở thở dần, hai người cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, dựa theo mấy phương diện đặt thành ăn ý, hắn cùng chặt lái rở thở dần sắp giải trừ hô lức. Chương 375, cây cối cùng dừng cây. Chương 375, cây cối cùng dừng cây, ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống, chiếu sáng to lớn phòng ngủ, chặt lái rở thở dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa định rời giường, lại cảm thấy vòng eo bụng run hai chân bất lực, biết đây là tối hôm qua quá mức điên cuồng lưu lại di chứng, không khỏi trở tay hướng một bên khác sờ soạng, cùng quá khứ như thế, bên kia trống rỗng, sớm đã không có bóng người liền ga giường đều là mát tên khuôn kiếp này. Chặt lại giở trợ giận dễ rũi lấy ngồi dậy, nhìn xem trong phòng ngủ ném khắp nơi đều là quần áo, liền nghĩ tới tối hôm qua cảnh tượng, không chỉ có dùng sức thở dài, tinh lực của hắn làm sao lại như thế chẳng đấy. Cùng Ma Kệ ở cùng nhau 2 tháng, mặc kệ ngày đầu tiên ban đêm điên tới rất trễ, mặc kệ ngày thứ 2 sáng sớm đều sẽ đúng giờ rời giường chạy bộ sáng sớm, có lẽ chính là kiên trì như vậy không ngừng rèn luyện, mới khiến cho hắn có cường kiện thân thể cùng tràn đầy tinh lực. Bất quá, chặt lại giở trợ giận cảm thấy cũng có trời sinh một bộ phận nguyên nhân, dù sao nơi đó. Nàng lắc đầu, đứng lên cũng không mặc quần áo, tiến vào phòng tắm tắm một cái. Sau đó nhanh chóng dựợ mặt hoàn tất, thu thập xong đầy đất bừa bộn, thay đổi tối hôm qua liền chuẩn bị xong quần áo, đem cuối cùng một cái dương hành lý từ phòng giữ quần áo bên trong kéo đi ra. Hôm nay, chắc lại trợ trợ dần liền sẽ chính thức rời xa hồn nở trong viên, nàng người đại diện hỡi đi sạ phở đã liên hệ tốt ký giả truyền thông, buổi chiều liền sẽ triệu tập một cái buổi họp báo, đối ngoại tuyên bố cùng mặt thẻ giải trừ hôn ước. Tất cả kế hoạch đã sớm định ra tốt, các phương diện quan hệ cũng khai thông cân đối qua, đoán chừng sẽ không xuất hiện quá lớn tình huống ngoại ý muốn đến mức truyền thông giải trí cùng bình thường đại chúng lại bởi vậy sinh ra cái nhìn, cũng sẽ không đối nàng cùng mặt thẻ mang đến tính thực chất tổn thất cùng tổn thương. Trát Lại Giở Thở Dần đem trong phòng thuộc về mình mấy món vật phẩm, thu vào trong giương hành lý, lại một lần cuối cùng thu thập một lần căn phòng ngủ này, đứng tại phòng ngủ thảm ở giữa, sững sờ ngẩn người một hồi. Nơi này lưu lại qua quá nhiều ký ức, quá nhiều vui thích. Nhưng nàng sẽ không tiếp tục ở đây dừng lại, bởi vì nàng biết chủ nhân nơi này là cái hạng người gì, lưu lại tương lai chỉ có thể nhận thương tổn cực lớn, từ đó làm cho lẫn nhau tổn thương, hai người liền bạn bè đều không thể làm cứ như vậy đi. Trát Lại Giở Thở Dần nói một mình, nên tới lúc kết thúc. Cửa phòng ngủ lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, mặt thẻ đi đến, nhìn thấy Trát Lại Giở Thở Dần mặc một bộ trang phục bình thường, Đứng trong phòng ngủ ngẩn người, không khỏi đi tới nghĩ gì thế, Chật Lai. Matthe đứng tại chật lại rở thở dần bên người, nói rằng, bỏ không được rời đi lời nói, ngươi có thể lưu tại nơi này. Chật Lai rở thở dần căn bản không tiếp hắn, đẩy Matthe một thành, nhanh lên đi tắm rửa, một thân mùi mồ hôi. Matthe nhún vai, quay người tiến vào phòng tắm, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, đi ra đổi một bộ quần áo ở nhà, phát hiện chật lại rở thở dần cùng nàng cái kia dương hành lý đã không tại phòng ngủ. Hắn lắc đầu, ra phòng ngủ đi vào phòng ăn lầu dưới, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, chật lại rở thở dần đang ngồi ở tựa mục bên cạnh bàn ăn vừa dùng bữa ăn. Mạt Khè kéo ra cái ghế, ngồi ở chật lại giờ Thở Dận đối diện, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một chút, đầu bếp cùng nữ hầu tất cả đều cấp tốc rời đi phòng ăn họp báo lúc nào tiến hành. Hắn cầm lấy dao nĩa, hỏi: "Chật Lai giờ Thở Dận đầu cũng không có nhấc, xế chiều hôm nay ba điểm." Nói thật, Sandy, Mạt Khè nhìn một chút lớn như vậy phòng ăn, về sau một người ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, quá trống trải. Chật Lai giờ Thở Dận cầm lấy khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu lên, nói rằng: "Hai người đồng dạng trống trải." Mạt Khè lúc này mới nhìn đến, Chật Lai giờ Thở Dận trên mặt có không quá rõ ràng mắt buồn thâm, nói rằng: "Tối hôm qua ngủ không ngon." Có mắt buồn thâm Không chỉ là tối hôm qua. Chật lại rở trợ dần trừng mắt liếc hắn một cái, là cái này mấy đêm rồi đều ngủ không được nó giấc. Trong giọng nói của nàng có chút ít phàn nàn, "Mạc Thệ, ngươi mấy ngày nay điên rồi sao?" Mạc Thệ nhún vai, chỉ chỉ trên mặt nàng mắt quầng thâm, "Đi rồi người thật giống như không chỉ ta một cái." Chật lại rở trợ dần trong nháy mắt im lặng, rướn khoát bưng lên tẩy nhẫn sữa bò uống. Uống xong trong chén sữa bò, nàng đứng lên ra phòng ăn, Mạc Thệ ăn hết sau cùng một bộ phim bạc ổn, cũng ra phòng ăn. To lớn trong phòng khách, chật lại rở trợ dần kéo lấy giương hành lý, đang chuẩn bị ra ngoài, Mạc Thệ mau chóng tới, tiếp nhận trong tay nàng hành lý, nói rằng không phải buổi chiều mới cử hành phóng viên họp báo sao? Làm gì gấp gáp như vậy?" Trật Lai giở trợn nhìn hắn một cái, dưới chân không có chút nào định chỉ, "Sớm đi muộn đi đều muốn đi." Mặc dù trong lòng còn muốn thử nghiệm giữ lại, nhưng lý trí nói cho Mạc Khệ, đây là căn bản chuyện không thể nào, rứt khoát không lại nói cái gì, bồi tiếp Trật Lai giở trợn cùng đi ra ngoài. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng ở phong ở trước, suối phun sau trên quảng trường nhỏ. Lái xe xuống xe, tiếp nhận Mạc Khệ trong tay dương hành lý, bỏ vào trong cốp sau xe hơi mật, Trật Lai giở trợn quay đầu nhìn thoáng qua ở thật lâu căn nhà này. Mặt Thệ đi đến xe con bên cạnh, cho Trật Lại Dở Thở Dẫn mở cửa xe, nói rằng, không có chuyện, thường xuyên trở lại thăm một chút ta. Trật Lại Dở Thở Dẫn đi vào cửa xe bên cạnh, vừa mới chuẩn bị lên xe, lại ngừng lại, bỗng nhiên dang hai cánh tay, cùng Mặt Thệ ôm một cái, Mặt Thệ cũng dang hai cánh tay, ôm lấy Trật Lại Dở Thở Dẫn nếu như ta nhớ ngươi lắm. Trật Lại Dở Thở Dẫn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói rằng, ta sẽ đi qua xem ngươi. Mặt Thệ vuốt nhẹ nhẹ xuống Trật Lại Dở Thở Dẫn dày lật lưng, ta tùy thời hôm nên. Trật Lại Dở Thở Dẫn buông tay ra cánh tay, Mặt Thệ lui ra phía sau một bước, hai người lên nhau, Trật Lại Dở Thở Dẫn túi người tiến vào trong xe không chút do dự đóng cửa xe, phân phó lái xe đi nối sẵn tạ món nghỉ cả các khu. Nơi đó có nàng một tòa nơi ở, 2 ngày trước thời điểm, nàng liền để người nắm lớn bộ phận hành lý chờ đi qua. Nhìn xem màu đen xe con lái ra trang viên cỡ lớn, mặt thẻ Quê lấy túi, quay người về tới trong phòng, ngoại trừ xem như mối tình đầu bợ dít ní bên ngoài, chật lại giờ thở dần là cái này vài năm đã qua, duy nhất có thể chân chính để hắn động tâm nữ nhân, nhưng dạng này tình cảm còn chưa tới vượt trên lý trí tình trạng, hắn biết chật lại giờ thở dần sẽ không vì hắn dừng bước lại, hắn cũng sẽ không vì chật lại giờ thở dần dừng lại. Vừa mới ngồi vào phòng khách trên sofa, điện thoại liền vang lên, Mặt Thệ lấy ra nhìn thoáng qua, là Yizina gọi tới. Hắn cầm điện thoại di động lên, đè xuống phím kết nối, "Này, Helena, Mặt Thệ, ta đã đi theo chặt lại giờ Thở Dận." Điện thoại một bên khác người là Yizina boyer, hiển nhiên tự mình xuất động, vừa mới cách cửa sổ xe, cùng Chặt Lại giờ Thở Dận lên tiếng chào. Đây đều là cùng Chặt Lại giờ Thở Dận phương diện thương nghị tốt kế hoạch, Mặt Thệ cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Ngươi chụp mấy tấm hình, thừa dịp Chặt Lại giờ buổi chiều họp báo còn không có cử hành, tranh thủ thời gian phát tới trên trang web." Ezinaba đã từng giúp qua hắn rất nhiều lần, đã chật lại giở thở dần không phản đối, Mạt Khệ cũng sẽ cho nàng một chút bánh liệu. Cùng loại loại này hợp tác, đôi bên cùng có lợi khẳng định là cơ sở ta người một mực đi theo chật lại giờ đâu. Bên kia Ezinaba cảm xúc dường như rất không tệ, cảm ơn ngươi lại cho ta một đầu náo động độc nhất vô nhị tin tức. Mạt Khệ cũng không cùng Ezinaba khách khí, nói thẳng, chú ý lập trường của các ngươi, đừng quên dẫn đạo dư luận. Trong điện thoại lại vang lên Ezinaba thanh âm, yên tâm đi, chúng ta hợp tác cũng không phải lần một lần hai, ta biết phải làm sao. Ừm. Mạt Khệ không lo lắng nàng bên kia, lúc này phòng khách điện thoại cố định vang lên. Dư Khoát nói rằng: "Đến nơi đây à, có việc lại cùng ta hoặc là hệ lần liên hệ, ta bên này còn có điện thoại, cũ trước. Cục máy điện thoại, hắn đi qua kết nối điện thoại cố định, gọi điện thoại tới người là hệ lần hở màn chật lái giờ thở dần đi rồi sao?" Hệ lần hở màn câu đầu tiên lại hỏi đi. Mặt Thệ quay đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, nói rằng: "Đi gần 10 phút đồng hồ, Irina theo nàng." Bên kia hệ lần hở màn ngữ khí như cũ bình hàn, "Chật lái giờ thở dần họp báo tại 3 giờ chiều cử hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng quên ban đêm đi ra một chuyến." Mặt Thệ đổi một tay dùng lời ống, "Irina buổi chiều tham gia xong chật lái giờ họp báo." Tiếp lấy liền sẽ đến bên này phòng của ta." Hệt Lần Hơ mặn nhắc nhở hắn, "Chú ý tìm từ, đừng nói quá mức lời nói." "Ta biết." Mạc Khệ cô ý nói rằng, "Ngươi vì ta định ra lời nói, ta đều học thuộc." "Như vậy đi, Hệt Lần Hơ mặn dường như vẫn chưa yên tâm, "Buổi chiều ta tới ngươi trang viên, chúng ta lại thảo luận hạ cụ thể chi tiết." "Có thể." Mạc Khệ đầu tiên là đồng ý, tiếp lấy lại cô ý nói rằng, "Hai ngày trước ta mới nghe nói, nơi này trong sân cũng phát sinh qua hung sát án." "Phèn." Một bên khác trực tiếp chụp cúp điện lời nói. Mạc Khệ nhún vai, Cung song xuống mì đồ phồn, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn ra xa hướng nơi xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, dường như toàn bộ bè vợ lị ở cùng nửa cái thiên sứ chi thành, đều có thể thu hết vào mắt, đều bị hắn giẫm tại phía dưới chân. Nhưng hắn biết cái này chung quy là một loại ảo giác, một loại căn bản không có khả năng thực hiện ảo giác. Trong hội này, những phàm là có chút dã tâm cùng ý nghĩ người, cũng sẽ không cho người khác làm phụ thuộc, khả năng tạm thời ẩn nhẫn là vì càng xa tương lai, chung quy sẽ không không hạn chế khoan dung xung xung dưới. Hắn chỉ là cái ngôi sao điện ảnh mà thôi. Ngụy tới đây, mặt thẻ quyết định hoàn toàn buông xuống chặt lại giở thở giận, chuyện đã qua cuối cùng chính là đi qua, người cuối cùng muốn hướng phía trước nhìn. Dù sao, bọn hắn là ký hiệp nghị giả đỉnh hôn mà tôi đã ngay từ đầu chính là giả, đằng sau sẽ rất khó biến thành thật. Mặc dù trong lòng có chút ít tức uất, nhưng hắn vẫn là quyết định nhìn về phía trước, phía trước bệ vợ Lý Lự ở, cây tối thành đàn, sinh cơ bừng bừng, sen um tươi tốt đứng tại cửa sổ sắt đất nhìn đằng trước chừng 10 phút đồng hồ, mặt thẻ quay người đi vào bên trái hành lang, đi nhà sân thượng, sân thượng là toàn bộ trang viên tốt nhất ngắm cảnh điểm, có thể nhìn thấy gần như 180 độ cảnh trí. Thời tiết tình huống tốt đẹp lời nói, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bệ vợ Lý Lự ở khách sạn Hữu Tần Tân Ảnh. Chắc Lai Dở Thở dẫn buổi chiều triệu tập phóng viên báo báo, ngay tại bệ vợ Lý Lự ở khách sạn Hữu Tần trong sảnh tin tức mặt cửa hành. Chương 376, nhu cầu tràn đầy. Chương 376, nhu cầu tràn đầy có lẽ mọi người đã thấy tờ MZ trên website vạch trần tin tức. Bệ vợ Lý Lự ở khách sạn Hữu Tần trong sảnh tin tức mặt, Chắc Lai Dở Thở dẫn tại người đại diện cùng quan hệ xã hội quản lý cùng đi, ngồi ở phía trước nhất, nhìn xem phía dưới đen ngịt một bộ phim phóng viên giải trí, nói rằng tờ MZ thường xuyên bạo chút tin tức giả. Tác phong làm việc cũng làm cho người rất không thích. Nguyên bản, báo danh tham gia trận này hoặc báo phóng viên chỉ có không đến 20 người, nhưng theo tờ mở z vạch Trần Nạn cùng mặt thẻ đã chưa tay, họp báo lúc bắt đầu, chen chúc tới trên trăm tên phóng viên giải trí. Chắc Lai Giở Thơ giận không để cho người đại diện hễ đi sạ phở cùng quan hệ xã hội quản lý làm thay, mà là tự mình tuyên bố, ta đã cùng mặt thẻ giải trừ hôn ước. Lời này vừa ra, toàn bộ sảnh tin tức lập tức vỡ tổ, Hollywood kun nhất một đôi nam nữ ngôi sao, mang theo vô số người chờ đợi đính hôn, lúc này mới ngắn ngủi gần 2 tháng, vậy mà liền giải trừ hôn ước. Chẳng lẽ chỉ là vì đơn thuần lỡ lọt Rất nhiều phóng viên giải trí đầu ở trong đều sinh ra ý nghĩ này. Ngồi ở hàng thứ nhất, Yizina dường như hiểu rõ những người đồng hành đang suy nghĩ gì, động tác thật nhanh, trực tiếp đứng lên hỏi, "Thở trận tiểu thư, các ngươi vì cái gì giải trừ hô nước? Là ngươi chủ động yêu cầu sao?" Vấn đề này vừa ra, trong sảnh tin tức mặt trong nháy mắt tiến tĩnh trở lại, tất cả mọi người vẫn hay muốn nghe chật lại giở trợ dẫn cho ra giải thích là ta chủ động giải trừ hô nước. Chật lại giở trợ dẫn ngồi ở mịt rổ phồn đằng sau, có vẻ hơi trầm thống, có chút thương cảm, đến mức nguyên nhân. Nàng dường như khó mà xuất khẩu, do dự một hồi lâu. Mới ở trên trăm tên phóng viên trong chờ mong, nói rằng, Mạt Khệ tại Nam Nữ Vương diện kia nhu cầu đặc biệt tràn đầy. Đa số phóng viên giải trí đối với Chật Lai Dở Thở dẫn lời nói cũng không dần mình, từng theo Mạt Khệ hòn nở từng có ngắn ngủi kết giao sợ cắt lẹt Johansson cùng ZSKA3, tại bị hỏi đến cùng Mạt Khệ hòn nở kết giao lúc, đều nói qua lời tương tự. Chật Lai Dở Thở dẫn câu đầu tiên nói ra miệng, tiếp xuống dường như khá hơn một chút, cái này cho ta tạo thành lớn vô cùng bố rối, từ thân thể tới tâm lý đều là, ta cùng hắn khai thông qua rất nhiều lần, tại việc này bên trên không cách nào đạt thành nhất trí, ta đám phóng viên giải trí đều ngây ngẩn. Nữ phóng viên còn tốt, nam phóng viên đều tại nói thầm, cùng một người đàn ông tại loại chuyện này bên trên có thể đạt thành nhất trí sao? Đó căn bản không có khả năng, nếu như có thể đạt thành nhất trí, hoặc là kia là cái nước xáo, hoặc liền là đồng tính luyến ái. Người nào không biết Mạc Thệ Hận Nở tại trong phim là cái ngạch hán, trong hiện thực cũng là tinh thông quyền kích cùng tự do vật lộn siêu cấp mấy nam. Nghe được chật lại rở trợ dần lượi nói, những ký giả này chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại cho rằng rất bình thường, giống Mạc Thệ Hận Nở dạng này, lâu dài kiện thân cùng kiên trì vận động người, nhu cầu tràn đầy quá bình thường bất quá. Không bình thường tựa như là vị này Oscar tốt nhất vai nữ chính a. Đột nhiên, rất nhiều phóng viên nhớ tới trước đây từng có nghe đồn, nói Trật Lai giờ thở dận giống như lên cảm. Các ký giả đối diện, Trật Lai giờ thở dận một tay che mặt, dường như dị thường bí thường, ta làm qua cố gắng, lại thất bại, đối mặt loại này không cách nào điều hòa khác nhau, ta cuối cùng quyết định giải trừ hô nước. Nói xong những này, Trật Lai giờ thở dận cũng mặc kệ các ký giả phản ứng, trực tiếp rời đi, nàng người đại diện hễ đi sạ phở cũng theo đó mà đi, chỉ còn lại có quan hệ xã hội quản lý một người ứng phó phóng viên. Bất quá, đa số phóng viên đã không có hứng thú hỏi lại vấn đề, tin tức mới vừa nhận được cũng đáp án đầy đủ kình bạo. Đối với tin tức nghiệp tới nói, thời gian là vàng bạc, bọn hắn từng cái vội vã rời đi sảnh tin tức, lại xông ra khách sạn hữu tận, nhao nhao chạy tới riêng phần mình nhậm chức tòa báo hoặc là điện đài đài truyền hình. Họp báo kết thúc, Izina e Bar ở cho Mặt Thệ gọi một cú điện thoại, sau đó chạy tới Hòn Nở Trạm viên. Mặt Thệ tiếp vào Izina e Bar điện thoại bất quá chừng 10 phút đồng hồ, ngay tại một chút trên web sẽ thấy được liên quan tới buổi họp báo đưa tin chật lại dở thở dẫn tuyên bố cùng Mặt Thệ Hòn Nở giải trừ hiệp ước, Mặt Thệ Hòn Nở tại Nam Lư Phương diện đòi hỏi quá chừng, dẫn đến hai người khác nhau không cách nào tiêu trừ một trận bắt đầu liền đã định trước sẽ chia tay đính hôn, Mặt Thệ Hòn Nở nhiệt tình như lửa. Chật lại trợ thở dần lẫnh đạm như băng, bởi vì chuyện nam nữ không hài hòa, chật lại trợ thở dần cùng mặt khẽ hỏn lời chế tay. Dạng này tin tức cơ hồ tại các đại trang xếp trên giải trí trang bìa đô bản, cơ hồ không có người quan trận này đính hôn vì cái gì vội vàng kết thúc, lực chú ý của mọi người đều bị chuyển dời đến nam nữ sinh hoạt không hài hòa phía trên. Trước đó, chật lại trợ thở dần liền truyền qua không ít lần lẫnh đạm loại hình nghe đồn, mặt khẽ lại bị tỷ như sợ cắt lệt Dỗ Hàn Sần cùng Jesse Ka'an ba những này đồng dạng Nhật tình như lựa nữ nhân ca ngồi qua, có rất ít người đối chật lại trợ thở dần nói tới lý do cảm thấy kỳ quái. Sau đó, kế lần hở măng chạy đến Hòn Lở Trăng Viên, thừa dịp pạ pạ giật tị phóng viên còn không có vây công Hòn Lở Trăng Viên, mặc Khệ chuyển rời đến tòa bằng Enchổ công ty quản lý tiếp nhận Izina ở phỏng vấn. Mặc Khệ thông tri qua Izina ở về sau, cùng hễ lần hở măng cùng một chỗ, trực tiếp đi Enchổ công ty quản lý. Bọn hắn đạt tới thời điểm, Izina ở đã đợi tại Enchổ công ty quản lý cửa ra vào đối mặt tờ MZK Meza ứng tính, mặc Khệ nói thẳng, "Đúng vậy, chật lại giờ cùng ta giải trừ hồ nước, đó cũng không phải giữa chúng ta có không thể điều hòa mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra ở chỗ hai chúng ta đối tình cảm biểu đạt phương thức tồn tại tương đối lớn khác nhau." Ta từ đầu đến cuối cho rằng yêu một người liền phải lấy hành động đến biểu thị, mà chật lại giờ càng thêm hậm sú. Mặc dù trực tiếp cầm phương diện này chủ đề tại ký giả truyền thông đàm luận, mặt thẻ còn mang theo phương đông tức tư duy luôn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng biết nơi này là tương đối tởm mợ lo sang giờ liệt, thân ở vòng tròn càng là Hollywood, đàm luận những này cũng không có vấn đề. Lúc trước hắn cùng Hẻ Lận Hờ mằn nói lên chật lại giờ thở giận sách đề nghị này thời điểm, còn có chút lo lắng, Hẻ Lận Hờ mằn minh lại cảm thấy là cái phương pháp tốt, cho rằng vợ chồng sinh hoạt không hài hòa, dẫn đến tình cảm vợ tan quá bình thường bất quá. Sự tình phát triển cũng giống Hẻ Lận Hờ mằn nói như thế, tới sáng ngày thứ 2 Báo chí cùng trang web trên giải trí trang địa, hắn cùng chặt lại giở thở dồn dải trừ hôn ước chia tay chuyện, cứ được rất nhiều trang đầu đầu đề, cơ hồ tất cả truyền thông chú ý tiêu điểm đều đặt ở sinh hoạt không hài hòa phía trên. Báo chí, trang web cùng trên log, khắp nơi đều là liên quan tới mặt thẻ cùng chặt lại giở thở dận tin tức. Có ít người không thể tránh khỏi đứng ra chủ động mạt trận. Gia Trèong Cạ đạm ngay tại một lần trong thông báo chủ động hướng phóng viên nhắc lên, nói nàng cùng mặt thẻ là biểu diễn trưởng học đường học, giữa hai người từng có rất ngắn kết giao, mặt thẻ phương diện hơn kia năng lực thật là siêu quần bật tụ. Giống sợ cát lẹt Johansson cùng Jessica Alba dạng này, mọi người đều biết cùng Mạt Khệ từng có ngắn ngủi gặp nhau ngôi sao nữ, cũng đã trở thành ký giả truyền thông truy đuổi mục tiêu, hai người bị phóng viên hỏi lúc, cũng sượt một đợt nhiệt độ, nói Mạt Khệ ở đó phương diện tuyệt đối cấp một động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, giải trừ hôn ước lẫn lộn, liền đổi chiều gió, rất nhiều báo nhỏ cùng trên trang web văn trường cũng đang thảo luận, Mạt Khệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy mà có thể khiến cho chật lại giở thợ dần nhẫn nhịn không được mà giải trừ hôn ước. Sau đó, có đến từ San Fernando vạ lụy đặc thủ sản nghiệp người đại diện vạ Trần, nói Mạt Khệ kém chút bở vì thiên phú dị bẩm quay chụp tình yêu lãng mạn động tác phim đáng tiếc. Cái vòng kia người khó mà đến được nơi thanh nhã, liền báo nhỏ đều không thèm để ý, chỉ đem hắn xem như đến cọ nhiệt độ nhảm chán nhân sĩ. Lần này giải trừ hôn ước Phương Ba, cũng không để cho Mạc Khệ cùng chật lại giở thở dẫn thanh danh chịu ảnh hưởng, chật lại giở thở dẫn căn bản không quan tâm truyền thông cùng công chúng nghị luận nàng tại phương diện nào đó lãnh đạo, tựa như Mạc Khệ không quan tâm dư luận thảo luận cái kia phương diện mạnh bao nhiêu như thế. Làm một cái nam nhân, Mạc Khệ hận không thể truyền thông tại toàn thế giới tuyên dương hắn là cái siêu cấp cường hãn nam nhân. Nam nhân bình thường đều sẽ coi đây là bình, chỉ có nương pháo nhóm mới có thể cảm thấy việc này mất mặt. Hơn nữa bọn là Anderson nhắm vào hắn mấy cái fan hâm mộ tổ chức làm qua điều tra, fan nam hâm mộ, fan nữ yêu khí, trên cơ bản không có người phản cảm. Nguyên bản Mạc Khè tưởng là chuyện sẽ ở vô số thảo luận hắn cường hạn thanh âm bên trong dần dần làm lạnh, lại không nghĩ rằng một vị trước chức, chức nghiệp lái xe, hiện nay tiểu quỷ bỗng nhiên đối một nhà báo nhỏ vật trận, nói Mạc Khè cùng bây giờ đã trở thành là lưu hành thiên hậu bợ dít nỉ sợ tở ở từng có hơn 1 năm ổn định kết giao, còn giống như là lẫn nhau mối tình đầu. Tin tức này một khi san ra, toàn thị chấn động, bởi vì thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Mạc Khệ tại bữa vỡ lì lở hở nở trang viên cùng tại đạ bảng bên ngoài phòng làm việc mặt, đều hỗn loạn số lớn phóng viên, vô số cái gọi là nhân sĩ biết chuyện hổ biên loạn tạo vạch trần tầng tầng lớp lớp, dường như năm đó tận mắt thấy qua Mạc Khệ cùng Bợ Dịt Nghị kết giao đồng dạng. Năm đó Bợ Dịt Nghị đến tìm Mạc Khệ, xác thực đều là ngồi cùng một cái lái xe điều khiển cô xe, về sau người tài xế này bị Bợ Dịt Nghị tra khai trừ, mặc kệ hắn sẽ sẽ không nhận giữ bí mật hiệp ước chế tải, chuyện bây giờ đã xảy ra, Mạc Khệ không có khả năng làm như không thấy có thai như điếc. Hắn cùng Bợ Dịt Nghị chủ động liên hệ một lần, sau đó để hệ lần hờ mặn cùng Bợ Dịt Nghị người đại diện làm khai thông. Hai phương diện cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến, Mạc Khệ cùng Bở Dịt Nỉ giữ im lặng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, để truyền thông tiếp tục lẫn lộn đi thôi. Bây giờ Mạc Khệ sớm đã không phải năm đó không có tiếng tăm gì diễn viên nhỏ, dạng này lẫn lộn, đối với hắn cùng Bở Dịt Nỉ tiếp tục mở rộng danh tiếng, đều có chỗ tốt nhất định. Cái này một loạt lẫn lộn đưa tin, người được lợi lớn nhất ngược lại là Mr. Mortimer Smith, Mạc Khệ cùng chật lại dở thở dần giải trừ hô hấp, chẳng những không có mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều, cũng bởi vì trong đó tồn tại vài đoạn kịch tình cảnh quay, để không ít người sinh ra nhìn xem Mạc Khệ hợn nở rốt cuộc mạnh cỡ nào hùng hàn ý nghĩ. Tới mặt thẻ chuẩn bị đi theo tỷ dị tốt khe cả dịt biển đoàn làm phim tiến về đô mì nịt quay chụp cảnh quay ngoài trời lúc, Mr. M.J.S Smith Bắc Mỹ phóng vé một lần hành động đột phá 250 triệu đô la đại quan, toàn cổ phòng vé tính gộp lại đạt tới 512,5 triệu 500 ngàn đô la. Nhưng màn này còn không phải điểm cuối cùng, bởi vì phòng vé xuất hiện bán ngược, Mr. M.J.S Smith Bắc Mỹ chiếu phim dạp chiếu phim số cùng tỷ lệ sắp xếp phim cũng có tăng lên, đến tiếp sau còn có thể thu hoạch nhất định phòng vé đi đô mì nịt trước đó, mặt thẻ tiếp đến bợ dịt nỉ điện thoại, hẹn hắn gặp một lần. Chương 377. Gặp lại, mặt thẻ trên 377, gặp lại Mặt Thệ. Mẫu đen Benz xe vượt rẽ ngoặt ra ba bẳng, tiến vào Bắc Hollywood khu vực, xuyên qua lỗ dẻo vạn ly đại lộ về sau, trên vị trí lái bờ là Anderson đảo quanh phương hướng, xe ngoặt lên thông qua mạ lị bổ đường cái. Cố xe biến thừa thất lên, bợ là Anderson quay đầu nhìn tay lái phụ Mặt Thệ một cái thế nào, bợ là. Mặt Thệ chú ý tới nàng. Bợ là Anderson mặt hiện chần chờ, muốn nói lại thôi. Mặt Thệ cười cười, có lời cứ nói a, cùng ta không cần khách khí. Ừm bợ là Anderson tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở lái xe bên trên, thừa dịp trùng quanh không có cái khác cố xe, nói rằng, ta Ta chỉ là có chút hiếu kỳ." Mạt Khè nhìn xem nàng, không có đi hỏi, mà là đợi nàng chính mình tiếp tục nói đi xuống. "Bỡ là Anderson nói ra mở đầu, cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng, còn nói thêm, ta mấy năm trước một mực là bợ dịt Nỉ fan ca nhạc, đến bây giờ cũng coi là a." Nàng gạt ra một cái nụ cười, thận trọng hỏi, "Mạt Khè, trên báo chí tin tức sẽ không đều là thật a." Nàng biết Mạt Khè hôm nay là đi gặp bợ dịt Ni Sở ở. Mạt Khè nhẹ nhàng gật đầu, "Là thật, ta cùng bợ dịt Ni kết giao có hơn 1 năm." Hắn lộ ra mấy phần vẻ hồi ức, nhớ kỹ là bợ dịt Nỉ vừa mới gặp mấy năm đó. Ta là tại đảm nhiệm nàng MV vai nam chính lúc cùng với nàng nhận biết. Bỗng là Anderson bỗng nhiên nghĩ tới, khi đó giống như có báo nhỏ lẫn lộn qua bờ dật nỉ cùng MV vai nam chính biến nhau, đúng a. Cái kia nam chính chính là ngươi. Nàng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai like đều là thật ta. Mặt thế lại cười cười, lại không có giải thích, trên thực tế hắn cùng bờ dật nỉ là từ sau lúc đó tiến tới cùng nhau không đúng. Bỗng là Anderson hiển nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lúc ấy. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngậm miệng lại lúc ấy không có tin tức xác định. Ta vì cái gì không có lợi dụng việc này lẫn lộn Mà trẻ đoán cũng có thể đoán được vợ là Anderson nghĩ cái gì, có lẽ bởi vì đó là ta mối tình đầu, mối tình đầu luôn có khác biệt. Hắn thở dài một hơi, có lẽ khi đó ta còn là cái rất đơn thuần người thị lương. Vợ là Anderson lườm mặt tệ một cái, không có lại nói tiếp, liền nàng trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thấy, từ hễ lần hờ mằn tới chặt lại giở thở dần lại đến mặt tệ hơn lờ, có một cái là chân chính người tốt sao? Có lẽ Hollywood có không ít người tốt, đáng tiếc đến bây giờ nàng còn chưa bao giờ gặp. Vợ là Anderson phi thường to mọ, lúc ấy chỉ là một cái diễn viên nhỏ mặt tệ, sao có thể đuổi được đỏ tới phát tím vợ Zini? Chẳng lẽ khi đó mặt thẻ đã giống bây giờ như thế lòng dạ đen mặt dày. Bệnh xe Việt Dã đi vào một nhà bãi biển hội sở phía trước, nhân viên bảo an liếc nhìn biển số xe, trực tiếp cho đi, bỗng là Anderson vừa mới dừng xe xong, mặt thẻ liền đẩy cửa xuống xe, hướng phía bờ biển đi đến, bỗng là Anderson đuổi đi theo sát. Bên bãi biển có một đạo thật dài làm bằng gỗ cầu tàu, cầu tàu đoạn trước nhất chống lên một đỉnh đặc biệt lớn ô che nắng, dù phía dưới là một cái bàn cùng vài cái ghế dựa. Trừ cái đó ra, còn có hai người, một cái trung niên nữ nhân cùng một cái giữ lại thuận thẳng tóc vàng nữ nhân trẻ tuổi. Bỗng là Anderson xem như fan ca nhạc Cách thật xa liền nhận ra được, nữ nhân trẻ tuổi kia chính là vợ Dịt Ni Sở ở, trung niên nữ nhân hẳn là nàng người đại diện hoặc là người quản lý. Mạt Thệ đã sớm nhận ra vợ Dịt Ni, lúc này tăng tốc bước chân, đi tới, còn chưa tới phụ cận, liền chủ động chào hỏi, "Này, vợ Dịt Ni." Vợ Dịt Ni cười cười, "Này, Mạt Thệ." Nàng quay đầu liếc nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân, trung niên nữ nhân khẽ gật đầu, rời đi dưới ô che nắm mặt, hướng phía Mạt Thệ lúc đến phương hướng đi đến, bà là Anderson cũng rất có ánh mắt, cứ việc có chút hiếu kỳ, nhưng cũng đi theo trung niên nữ nhân rời khỏi nơi này đã lâu không gặp. Mạt Thệ lộ ra cùng quá khứ như thế nụ cười sán lạn. Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, ngươi biến hóa cũng không lớn." Bợ Dịt Nỉ ra hiệu xuống cái ghế, tùy tiện ngồi. Mạt Thệ kéo ra một cái ghế, ngồi ở bợ Dịt Nỉ đối diện, đánh giá bợ Dịt Nỉ một phen, bợ Dịt Nỉ lại đối Mạt Thệ cười cười, nói rằng: "Thế nào, không biết ta sao? Ngươi thành thục." Mạt Thệ nói thẳng: "Loại này thành thục không chỉ là bên ngoài, còn có biểu hiện ra tất cả." Bợ Dịt Nỉ nâng bình trà lên, cho Mạt Thệ rót một chén trà, "Đây là ta lần trước đi phương Đông diễn xuất, cố ý mua trà xanh." Nàng lại rót cho mình một ly, học Mạt Thệ trước kia giọng điệu, nói rằng: "Ngươi đã nói với ta, người luôn luôn học lớn lên." Mặc Khè dù hai người chia tay, thậm chí sau khi chia tay đều không có sẽ liên lạc lại qua, nhưng nghĩ tới Bợ Dật Nghị thuận buồm xuôi gió sự nghiệp, nhìn thấy Bợ Dật Nghị bây giờ bộ dáng, Mặc Khè đột nhiên cảm giác được có chút vui mừng. Hắn nói những lời kia cùng làm được những chuyện kia, cuối cùng không có uổng phí. Mặc Khè nâng ly trà lên, uống một ngụm, sau đó nói, "Đúng là trà ngon." Bợ Dật Nghị cũng nâng ly trà lên uống một ngụm, nói tiếp, "Ta đến bây giờ đều uống không quen đâu." Nàng đưa tay thuận thuận tóc vàng, "Rất xin lỗi, Mặc Khè, bởi vì ta bên này công tác sai lầm, cha ta lung tung sa thải người, cho ngươi tạo thành một chút phiền toái." "Không có quan hệ." Mặc Khè lắc đầu, Tự dêu nói, ngược lại ta tại trên truyền thông phong bình cũng không tốt. Thứ việc đoạn kia tình cảm đã sớm là quá khứ thực, Bợ Dịt Ni lại một mực tại chú ý Mạt Thệ động thái, hơn nữa theo tuổi tác gia tăng, quá khứ Mạt Thệ đã nói thường xuyên ở bên Thai Đào quanh, bây giờ quay đầu nhìn lại, bởi vì Mạt Thệ quan hệ, nàng lẽ tránh nhiều ít cả bẫy. Mạt Thệ nhìn xem đối diện Bợ Dịt Ni, đây cũng không phải là trong trí nhớ tiểu điểm điểm. Bợ Dịt Ni trên người ngây thơ cùng đơn thuần đã cởi tận, lộ ra rất thành thục, hôm nay ta hẹn người, chủ yếu vẫn là muốn nói một câu cảm ơn. Cảm ơn ta." Mạt Thệ kỳ quái hỏi, vì sao? Ta khi đó vô cùng vô tri, thậm chí ngu xuẩn. Bợ Dịt Nỉ trên mặt tất cả đều là thành ý, ngươi một lần lại một lần thuyết phục ta, ảnh hưởng ta, đem ta từ ngu xuẩn biên giới kéo lại, để cho ta hiểu được rất nhiều thế thái nhân tình, rõ ràng thế giới này luôn có người xấu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không có ngươi, ta không phải là như bây giờ. Mặt Khệ rõ ràng nàng ý tứ, nói rằng, ngươi khi đó là bạn gái của ta. Nếu như bợ Dịt Nỉ lúc ấy không phải bạn gái của nàng, hắn làm sao lại đi quản những cái kia chuyện xấu. Bợ Dịt Nỉ nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, Mặt Khệ, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mặt Khệ mở ra tay, nói rằng, chúng ta không còn là tình lư lại vẫn là bạn bè. Loại lời này, liền chính hắn cũng không tin, hai người hòa bình chia tay, về sau lại không sẽ liên lạc lại qua. Bợ Dật Nghị dường như nói xong mong muốn nói lời nói, đột nhiên đổi chủ đề, nói rằng, đáng tiếc không có chuẩn bị rượu. Nàng nâng ly trà lên, hướng Mạt Khè nâng nâng, "Mạt Khè, chúc ngươi về sau càng bổ trợ hơ công." Mạt Khè nâng ly trà lên, một ngụm uống hết bên trong nước trà, lấy giống nhau ngữ khí nói rằng, "Ngươi nhất định có thể trở thành vượt qua Madonna lưu hành thiên hà." Hai người uống xong một ly trà, Mạt Khè biết nên cáo từ, đứng lên nói rằng, "Ta phải đi." Bợ Dật Nghị không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ gặp lại, Mạc Khè. Mắt Khè đối nàng khẽ gật đầu, "Gặp lại, Bợ Dật Nghị." Hắn xoay người, nhanh chân hướng về nơi đến phương hướng đi đến, bây giờ Bợ Dật Nghị đã không phải là hắn nhận biết Bợ Dật Nghị, cái này Bợ Dật Nghị càng có hy vọng thu hoạch được thành công to lớn. Người kiểu gì cũng sẽ lớn lên, đã từng Bợ Dật Nghị đi qua quá nhiều đường quanh co về sau mới lớn lên, hiện tại Bợ Dật Nghị đã lớn lên. Từ đấy lòng nói, Mạc Khè vẫn là muốn xem tới Bợ Dật Nghị thành công, biến so trước kia xuất sắc hơn. Hắn không phải thánh phụ thánh mẫu, cũng tương tự không có loại kia cùng ta chia tay liền phải cả nhà song đời tâm tính, đã từng thật lòng người đối tốt với hắn. Sự nghiệp sinh hoạt có thể thuận buồm xuôi gió lời nói, hắn đồng dạng sẽ cao hứng. Dưới ô che nắng mặt, Bợ Dịt Ni nhìn chằm chằm vào mặt thẻ bằng lưng, nàng không còn là trước đó vụng về vô tri bé gái, biết hai người không cũng có khả năng trở lại trước kia, cũng không nghĩ tới muốn về tới trước kia ngươi muốn trở thành Hollywood siêu cấp siêu sao. Bợ Dịt Ni nhớ rõ mặt thẻ nguyện vọng, vậy thì, chúc ngươi trở thành Hollywood đứng đầu nhất siêu sao. Thu hồi ánh mắt, Bợ Dịt Ni xoay người, nhìn về phía đối diện biển cả, không đang nhìn sau lưng mặt thẻ một cái. Theo lái xe vạch Trần cùng lần này gặp mặt, những cái kia chuyện cũ vẫn là vĩnh viễn dừng lại đang nhớ lại ở trong a mặt thẻ hạ cậu đầu. Nhìn thấy bợ lạ Anderson chính nhất người nhàm chán đứng tại lan can bên cạnh, đưa tay chào hỏi một tiếng, đi đầu hướng về xe bên kia đi đến. Bợ lạ Anderson tranh thủ thời gian theo tới, đồng thời nhìn xuống đồng hồ, lúc này mới gặp mặt mới chừng 10 phút đồng hồ, chẳng lẽ mặt tệ cùng bợ dịt nhị náo loạn không phải mãi. Lên xe, nàng vừa mới chuẩn bị khởi động ô tô, trên ghế phụ mặt tệ mở miệng, "Bợ lạ, về sau phẩm là báo chí hoặc là trên truyền thông, có quan hệ với bợ dịt nhị tin tức trọng đại, nhớ ký cho ta biết." "Tốt." Bợ lạ Anderson nhẹ nhàng gật đầu. Mặt tệ nghi nghi, còn nói thêm, "Trở về ngươi cùng hệ lần hớ mang chào hỏi." liền nói ta gặp qua bờ Jimmy. Bỗng là Anderson tiếp tục gật đầu, tốt. Nàng hỏi một câu, con báo chí tin tức im miệng không nói. Không thay đổi. Mặt thẻ nữ khí rất bình thản, loại này trước kia chuyện cũ, lại không có bất kỳ cái gì ảnh chụp hoặc là video làm chứng cứ, truyền thông lẫn lộn một đoạn thời gian, tự nhiên là sẽ ném qua một bên. Hắn đổi chủ đề, ngươi trở về làm chút chuẩn bị, cùng ta cùng đi Dominica. Ngày muốt, DigiTalke cả dật bệnh đoàn làm phim liền sẽ từ Los Angeles lết máy bay thuê bao tiến về Dominica đi ngoại cảnh, dựa theo trước đó ký kết diễn viên hợp đồng, mặt thẻ có thể mang phụ tá riêng đồng hành. Đồng thời tại quay chụp trong lúc đó, đoàn làm phim sẽ gánh chịu trợ lý tiền lương đầy cũng là Hollywood ngôi sao phổ biến hưởng thụ đãi ngộ. Hơn nữa mặt thẻ chỉ kế hoạch mang bợ là Anderson một người, so với Johnny Depp, tuyệt đối tính được địa thấp. Johnny Depp không chỉ có muốn dẫn trợ lý, còn có chuyên gia dinh dưỡng, thợ trang điểm cùng trợ đấm bóp chờ một chút, những người này tiền lương, đồng dạng đều là từ đoàn làm phim tính tiền. Bình thường diễn viên cùng hạng nhất ngôi sao diễn viên, tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Gặp qua bở dịt nỉ về sau, mặt thẻ trở về thu thập xong tất cả vật phẩm, đúng giờ cùng đoàn làm phim tụ họp, ngồi máy bay thuê bao đi đến biển cả dịt biển đảo quốc Dominica. Chương 378, Không toàn trường cảnh thế kế. Chương 378, Không toàn trường cảnh thế kế. Xanh lam nước biển thanh tĩnh thế đấy, kim hoàng sắc bãi cát tinh tế tỉ mỉ mềm mại, liên miên cây dừa cao ngất san sát, nơi này phong cảnh nhìn qua mị khó có thể tưởng tượng. Một chiếc thuyền tam bản hoạt hướng biển bãi, nương theo lấy thuyền tam bản chính là lắp đặt lấy Kameza Kano. Mặc thẻ eo vượt bộ kiếm, mặc một bộ mở miệng cơ hồ tới bộ ngực áo sơ mi trắng, mơ hồ lộ ra bên trong phát đặt cơ bắp, hắn ngồi ở thuyền tam bản phía trên, hỏi đối diện chèo thuyền diễn viên tạm thời, vì cái gì dừng lại? Đối diện diễn viên tạm thời là cái đầu chọc người da đen lấy mang theo tiểu pháp khẩu âm tiếng Anh nói rằng, ta không thể tới, chiếc thuyền kia bị người rửa. Cái này tới bãi biển. Mặt thẻ chất luận, thêm chút sức. Người da đen diễn viên không ngừng lắc đầu, trên mặt còn mang theo rõ ràng e ngại, "Không, ta không thể tới." Mặt thẻ nhìn nơi xa trên bờ biển đứng sừng sững màn xanh một cái, vọt đứng lên, một mặt nghiêm túc bộ dáng gặp lại, "Tiên sinh." Người da đen diễn viên còn nói thêm, "Chúc ngươi thần xa." Cano phía trên, đạo diễn gõ vỡ Binski đối thợ quay phim nói rằng, "Đạt tạ, sớ nạp cột mặt thẻ tồi quần áo động tác." Thợ quay phim mẩm hiểu, biết thuộc về hựu tụt nợ khoe khoang dáng người thời gian lại đến. Tranh thủ thời gian dựa theo gọv Vrbinski yêu cầu nhanh chóng thao tác. Thuyền tam bạn phía trên, mặc kệ một thân kéo áo sơ mi, lộ ra cường tráng cơ bắp, lâu dài kiên trì không ngừng rèn luyện, để cơ thể của hắn đặc biệt có hình, đường con cũng đặc biệt tự nhiên trôi chảy. Hắn cái này một thân cơ bắp đều là tự nhiên rèn luyện hình thành, không giống những cái kia cơ bắp khoa trường tráng hắn sử dụng dược vật. Mạt Khệ cũng nghe nữệ bộ dạ nói qua, có chút Hollywood ngôi sao vị trí tạo bạo tác tức cơ bắp, tại quyển thân bên ngoài, sẽ còn tiêm vào dược vật, những dược vật này kích thích rèn luyện ra được cơ bắp, đặc điểm lớn nhất chính là miệng cọ gân thỏ, tỉ như từng theo hắn động thủ một lần một vị động tác ngôi sao. Nhìn trắng giống như là con trâu, trên thực tế không chịu nổi một kích. Nghe nói những dược vật này chủ yếu lấy sợ tơ rồi cùng cao đồng làm chủ, sẽ cho người cơ bắp khôi mặt tại rất nhỏ dần luyện lượng hạ kịch liệt tăng trưởng, nhưng tác dụng phụ rất lớn, tỉ như làm đình chỉ dùng thuốc lúc lại làm cơ bắp có trình độ nhất định yếu rút, hơn nữa cao đồng vẫn là nam tính phương diện kia kích thích tố, duy trì liên tục sử dụng sẽ làm tự thân bài tiết năng lực hạ xuống tới cực điểm, đình chỉ sau so sẽ khiến phương diện kia công năng hạ xuống, thậm chí yếu rút. Dù cho dạng này, sử dụng người cũng rất nhiều, đặc biệt là những cái kia trông cậy vào cơ bắp ăn cơm người. Camera ống kính quay chụp xuống, mặt thẻ đứng thẳng người lên. Tiện tay vứt bỏ áo sơ mi, lấy một cái vô cùng duyên dáng dáng vẻ, nhảy vào trong nước biển cuộn. Gõ Vovinski hài lòng gật đầu, đối với mặt biển hồ, mặt thẻ, đầu này qua. Mặt biển xẻ ra ra xoạt tiếng nước, mặt thẻ từ trong nước biển trồi ra, đưa tay lao đi trên mặt giọt nước, bơi tới cano bên cạnh, lập tức có người đưa tay đem hắn kéo lên thuyền, lại đưa tấm thảm tới. Mặc dù Dominica thời tiết tương đối nóng bức, nhưng không ngừng có thổi qua đến, mặt thẻ tiếp nhận tấm thảm, vẫn là cuẩn tại trên thân, cano lúc này gia tốc, đi vào phủ cận một cái cầu tàu bến tàu bên cạnh, đoàn làm phim đại đội nhân mã tạm thời liền chú đóng ở nơi này, chờ tiếp xuống quay chụp có cùng trang sư tới cho Mạc Khè bổ chàng, Govv Bevinsky lập tức nói lại, không cần, cứ như vậy. Đoàn làm phim ngựa không ngừng nghỉ, đi vào trên bờ biển dựng đứng màn xanh phụ cận, tiếp tục quay chụp xuống một đầu. Mạc Khè thổi xuống tấm thảm, ném cho bờ là Anderson, dựa theo trước đó bố trí, hướng về trong nước biển đi đến. Trên thực tế, trên mặt hắn đã không có trang, lần này trong quay chụp, Govv Bevinsky kéo dài bộ thứ nhất tạo hình phương án, bao quát hắn, đẹp cùng, tẩy dạ nghỉ tất lý ba người ở bên trong, tất cả thời gian dài chờ ở trên biển nhân vật diễn viên tạo hình, đều sẽ bày biện ra một loại gồ ghề hiệu quả. Cường điệu loại kinh nghiệm này phơi gió phơi nắng về sau bộ dáng đơn giản điểm tới nói, chính là nhân vật đều sẽ biến bản thể, đặc biệt là tầy dạ nghi taly, mặt thẻ từ nàng nơi đó nhìn qua mới phận. Elizabeth sở hoàn tạo hình phương án, chờ Elizabeth sở đoạn ở trên biển trải qua nguy hiểm sau một khoảng thời gian, chẳng những tiểu tóc sẽ biến thẳng, liền làn da đều sẽ biến thành đen biến lớn cỡ thà. Những này đối chi tiết khống chế tương đối quan trọng, nếu như từng cái ở trên biển kiếm ăn người, còn da mịn thịt mềm, kia thuần túy chính là khơi hại. Mới vừa tới tới Dominica thời điểm, mặt thẻ đẹp cùng tầy dạ nghi taly tất lý còn kết hợp nơi đó cảnh biển quay chụp hoàn toàn mới nhân vật tuyên truyền Africa, trong đó Elizabeth sở bản có một trường giỡ hải tặc Luanda Africa. Quay chụp thời điểm, ngoại trừ lợi dụng bắn hết cùng ống kính đem cầy dạ kỉ tất lị lần ra biến thành đen cùng phát họa ra bộ mặt hình dáng trang điểm bên ngoài, cầy dạ kỉ tất lị tại trước ống kính liền lớp trang điểm đều không có lên. Quay chụp hiệu quả cũng là độ suất nàng trên biển bạo hiểm về sau mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả cùng trên da nguyên bản liền có vết, cùng lâu dài bị nước biển ăn mòn hải tặc Luanda kim loại cái hố thô ráp, hình thành phong cách thống nhất chỉnh thể. Nếu như đặt ở mặt thẻ đã từng sinh hoạt qua bên kia, quả thực là khó có thể tưởng tượng, không có cái nào nữ diễn viên dám như thế ra biển báo và nửa chính mặc kệ diễn nhân vật là cái gì loại hình, không đều là làn da bóng loáng như gương. Có lẽ đem tay chỉ giáp ở phía trên cảm một chút, sẽ đào ra một đầu câu cũng có thể đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trích, bởi vì khác biệt tạo hình đến từ khác biệt thụ chúng quần thể thẩm mỹ. Tạo hình cảm nhận thứ này, rất khó giải thích, tỉ như nói mặc thẻ đã từng nhìn qua một chút thập niên 80 90 tvb võ hiệp phim truyền hình, cũng biết kỳ quái vì cái gì các đại hiệp mặc đều tốt như vậy, đầy người tơ lửa thêm trưởng bảo áo khoác, đánh lên có thể hay không không tiện, nhưng xưa nay đều không thăng cứu, dần dà cũng thành thói quen mà tới được hắn tham gia tới phim hành động lúc quay chụp, tất cả động tác cảnh tượng bên trong, bao quát thoạt nhìn như là thân sĩ Hugh Turner, đánh nhau lúc đều là quần áo đơn giản lướt loát, sợ quần áo ảnh hưởng đến ra tay. Khác biệt thẩm mỹ sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt truyền hình điện ảnh phong cách. Nếu như Thái Bình Dương bờ bên kia chủ lưu thẩm mỹ có khuynh hướng loại này gò gề cùng lực lượng cảm giác, võ hiệp kịch các đại hiệp đánh nhau trước đó khẳng định sẽ trước tơi quần áo, thậm chí các đại hiệp không còn là tơ lụa hào hoa phong nhã thư sinh, mỗi cái đều đem hóa thân thành hắn dạng này cơ bắp tráng kiện chẳng hẳn. Như loại này 17-18 thế kỷ hải tặc phiến khẳng định phải phù hợp Bắc Mỹ người xem thẩm mỹ, cho nên mà kẹ, đẹp cùng, tẩy dạ khí tất lý nhân vật, trừ bỏ cá biệt cảnh tượng, thì như Elizabeth đoạn vừa mới ra sân quý tộc tiểu thư cảnh tượng bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm, tạo hình đều tại phản ứng điển hình phương Tây thức thẩm mỹ, nguyên thủy, thổ giáp, gia tính. Nói trắng ra là, tỷ tỷ top kẹ cả dịch biển theo đội cũng chưa hẳn là tả thực, mà là nên hợp thị trường nhu cầu. Tỷ như hải tặc hình tượng bản thân liền rất lôi thôi, xé xé liền không gọi hải tặc, đoàn làm phim còn tại trên cơ sở này tiến thêm một bước tiến hành khoa chứng hóa, hải kịch hóa thiết kế, bởi vậy không thể đem đa số hải tặc tạo hình đơn giản định tính vì lôi thôi. Mặc dù thật rất lôi thôi, nhìn còn có chút tiện tiện, xoa xoa, nhưng lại tạo nên một loại khó nói lên lời hài kịch hiệu quả đoàn làm phim đã tiến hành qua quay chụp bên trong, liền có rất nhiều náo động mới lạ không cách nào hình dung độc đáo tạo hình, thí dụ như bạt bộ sạ thiết kim chấn gỗ. Mặc gợi Hải tặc một cái hói đầu một cái một con mắt, còn có nữ trang giờ hơi. Đã vị Jones có thể sử dụng râu ria đánh đàn và cẳng. Bay lên Hà Lan người hào bên trên thuyền viên các loại cá đầu, đầy người mọc đầy tàu biển. Kỳ thật nói đến, đạo diễn gọi vợ Binski là cái náo động rất lớn đạo diễn. Bây giờ hắn cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ mâu thuẫn bén nhọn, không chỉ là quyền lực chi tranh. Còn có phim nội dung chi tranh, gọ vỡ Binski tại hai bộ này phần tiếp theo trong quay chụp mong muốn náo động mở rộng, gia tăng một chút hắn cảm thấy rất thú vị ý tưởng. Nhưng rẹ gì bở rủ cậy mẹ xem như nhà sản xuất, đối với bất kỳ quá mới lạ cùng mạo hiểm cử động, luôn luôn tiên nhiên liền đứng tại người phản đối trên lập trường. Trong nước biển, không ngừng tuân đi qua sóng biển, để mặt thẻ có chút đứng không vững, cùng trang sư lúc này buổi đi theo, cầm lấy một cái bình phun hướng trên mặt hắn cùng trên thân phun ra rất nhiều nước ẩm, để nhìn càng giống là vừa vặn từ trong nước biển leo ra. Cùng trang sư vừa rời đi, quay chụp lập tức bắt đầu. Mạc Khệ vác lấy bộ kiếm, trời Trần, từng bước một hướng về trên bờ biển màn xanh đi đến, dường như đó chính là hắn tìm kiếm trân châu đen hào đồng dạng. Hắn đi đến cố định màn xanh một sợi dây thường bên cạnh, la lớn, "Rắc! Rắc sợ ba dạo!" Không có người đáp lại hắn, Mạc Khệ tiếp tục đi lên phía trước, lại hô trên thuyền cái khác người danh tự, "Mạt tỷ! Khỏa Bông Nhiên! Có ai không?" Vẫn không có người trả lời. Mạc Khệ không có đình chỉ, một đường đi vào hợp thành phiến dựa trong rừng cây, đi đến một gốc gậy mất cây giữa trước, đột nhiên dừng lại, nhìn xem cây rừa gậy mất địa phương, đối với không khí nói rằng, "Ngươi là một cái gương mà quen." Dựa theo kịch bản miêu tả, hắn ở chỗ này gặp phải là hải tặc bên trong cái tiếc vện. Dừng lại một hồi, mặt thẻ đối với đoàn cây lắc đầu, ta sẽ không ăn ngươi, ta không ăn vện. Nói xong, hắn nhanh chân đi về phía trước, ra ống kính quay chụp Phạm Vi đạo diễn gõ vợ Binski thanh âm lại một lần vang lên, tốt, đầu này qua. Hắn tiếp lấy lại hô, để Dominica các diễn viên làm chuẩn bị. Mặt thẻ bên kia, động tác chỉ đạo cũng tìm tới, cùng hắn giao phó tiếp xuống quay chụp phần diễn động tác thiết kế. Phía dưới muốn quay chụp, là Hữu Tụt Nở bị thủ dân bắt lấy ống kính, đóng vai thủ dân diễn viên, cơ bản đều là đến từ Dominica dân bản xứ có chút bản thân liền là nơi đó bộ lạc thành viên ngươi tìm kiếm rắc bọn người. Động tác chỉ đạo phía trước dẫn đường nói lời kịch, mặt thẻ theo ở phía sau, đi vào một cây đại thụ bên cạnh, ngươi ở chỗ này phát hiện manh mối, sau đó bên trong thổ dân cả mấy, bị bắt lại. Mặt thẻ khẽ nhíu mày, cứ như vậy. Động tác chỉ đạo gật đầu, động tác cảnh tượng chính là như thế thiết kế. Mặt thẻ nhíu mày suy nghĩ, kịch bản ở trong chỉ miêu tả hữu đột nớ bị thổ dân bắt đi, làm sao bắt đi từ đạo diễn cùng động tác chỉ đạo tổ tiến hành thiết kế, thiết kế như vậy không khỏi quá đơn giản. Hắn đối cảnh quay này không hài lòng, nói thẳng, ta cho rằng động tác cảnh tượng thiết kế có vấn đề. Mặt hẹ là nam một trong những nhân vật chính, hán kiểu nói này, động tác chỉ đạo cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể nói rằng, cái này. Mặt hẹ, ngươi vẫn là cùng đạo diễn câu thông một chút ta. Trường 379, Khôi phục tự do Trường 379, Khôi phục tự do đoàn làm phim vẫn còn bận rộn lấy tiến hành quay trụ trước công tác chuẩn bị. Mặt hẹ, Gò Verbinski cùng động tác chỉ đạo cùng tiến tới, ra cây rửa rừng, đi vào tương đối an tĩnh trên bờ biển. Gò Verbinski cũng không nói nhảm, nói thẳng, Mặt hẹ, nói một chút cái nhìn của ngươi à. Theo Mr. Mrs Smith phòng vẽ siêu cấp bắn chạy, mặt thẻ đã không hề nghi ngờ bước vào tới hạng nhất hàng ngũ, hạng nhất ngôi sao tại trong đoàn làm phim đều sẽ có nhất định quyền lên tiếng, bất quá hắn cùng Johnny đẹp như thế quái cả khác biệt, nói chuyện làm việc càng chú ý Vương Tức Phương pháp hữu thuật nỡ bộ phận này hí, có phải hay không cùng nhân vật thiết lập có chút không quá phù hợp. Mặt thẻ nữ khí rất điển truyện, hiện tại gặp vấn đề, có thể đối lập bình hòa giải quyết là lý tối nhất, gọ, ngươi cảm thấy thế nào? Loại này đối với công tác đồng bạn tôn trọng, để gọ Vovinski chẳng những không có sinh ra phản cảm, ngược lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Mặt thẻ rất rõ ràng hữu thuật nỡ xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào cũng biết mình ưu thế chỗ, lại tức thời nói rằng, "Gọ, bộ thứ nhất thiết lập bên trong, Pewtoner căn đảm cẩn trọng, bản lĩnh cao siêu, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không kinh hoàng cùng sợ hãi, nếu như cứ như vậy bị thổ dân một cái thật đơn giản cảm bẫy bắt lấy, nhân vật tại thiết lập phụ diện." Hắn vai diễn Pewtoner, dù là đặt ở toàn bộ ba bộ khu phức hệ liệt bên trong, giật trừ những cái kia siêu tự nhiên nhân tố bên ngoài, cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, nhẹ nhõm liền bị người thổ dân bắt lấy, thật sự là có hại nhân vật hình tượng. Bây giờ, Pewtoner nhân vật này đã cùng hắn buộc chung một chỗ, có thể nói vui buồn có nhau. Gọ vớ Binski suy tư vài giây đồng hồ nói rằng, "Ừm, rất có đạo lý. Mạt Khè thái độ rất tốt, hắn cung cấp tốc đưa ra đáp lại, là ta sơ sót, đoạn cảnh quay này chúng ta tạm thời điều chỉnh." Hắn đối động tác chỉ đạo nói rằng, "Đem ngươi tiểu tổ kêu đến, chúng ta một lần nữa thiết kế trận này động tác cảnh quay." "Tốt." Động tác chỉ đạo không nói hai lời, nhanh đi tìm người. Gõ vỡ Binski cười nhìn về phía Mạt Khè, "Ngươi tham dự quay chụp qua rất nhiều động tác cảnh quay, lại là động tác người trước hành, không bằng như vậy đi, một hồi ngươi cùng tham dự động tác thiết kế." Loại mời mọc này, Mạt Khè đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng tham dự qua phim động tác thiết kế, đặc biệt là Lâm Trưởng phát huy loại hình. Quay chụp tạm thời ngừng lại, đoàn đội tạm thời rút lui tới trên bờ biển, Mạc Khệ, gò vỡ Binski cùng động tác chỉ đạo đoàn đội, một mực tụ cùng một chỗ thương nghị, ngẫu nhiên Mạc Khệ sẽ còn cầm lấy bộ kiếm, cùng cầm trong tay làm bằng gỗ trường mâu động tác chỉ đạo khoa tay một phen, thẳng đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới cơ bản làm định một thứ đại khái khoảng 3 phút động tác ống kính thiết kế đơn giản ăn cơm trưa, nhiều tên đặc kỹ diễn viên bị động tác chỉ đạo kêu tới, cùng đi. Mạc Khệ tiến vào cây dựa rừng quen thuộc hoàn cảnh, cậu thêm thích hợp diễn luyện thiết kế tốt sáo lộ. Diễn luyện qua 2 lần về sau, đoàn làm phim rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, quay chụp sắp bắt đầu. Trong trường quay phim, Mạc Khệ tơi áo ra, lộ ra khỏe đẹp cân đối cơ bắp, xung quanh mơ hồ có thể nghe được con muỗi tiếng hừ hừ, bợ là Anderson lập tức đi tới, cho hắn trên thân phun ra chút đặc hiệu khu trùng nước chờ chút. Bợ là Anderson vừa muốn đi, Mạc Khệ gọi lại nàng, nói rằng, cho ta tinh dầu. Nhìn thấy bợ là Anderson có chút ngây người, hắn nhắc nhở, bình thủy tinh nhỏ, màu xanh là cái kia. Bợ là Anderson mở ra túi công cụ, tìm ra tinh dầu, đưa tới. Mạc Khệ đón lấy, vặn ra một chút đổ vào trên tay, tiếp lấy bôi lên tới để chần nửa người trên, lại để cho bợ là Anderson tới, cho nàng bôi tới trên lưng. Lần này cần đến đô mini ca que trụ. Hắn đặc biệt mua sắm một nhóm tinh dầu, nhiệt đối địa khu con muội, có đôi khi rất khủng phố động tác chỉ đạo lúc này lại đi tới, nói rằng, lúc quay chụp xuất thủ người đều là chúng ta đặc kĩ diễn viên, nhưng cái kia Dominic ca thổ dân chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mạc Khệ nhẹ gật đầu, tiếp nhận bỡ là Anderson đưa tới bộ kiếm, đeo ở trên vai lưng. Lúc quay chụp động tác cảnh quay, đều có nhất định kỹ xảo, tối thiểu nhất cũng muốn chịu qua ngắn ngủi huấn luyện, nếu để cho đám kia thổ dân trực tiếp bên trên, đoàn làm phim cũng sẽ không nghiêm tâm. Chờ hóa trang xong đặc kĩ diễn viên đi vào trường quay phim, dấu tới bụi cỏ đằng sau, quay chụp lập tức bắt đầu. Mạc Khệ tách ra bụi cỏ điển vào cây giữa trong rừng, tựa hồ nghe tới thanh âm gì, rút ra bội kiếm bên hông, một đường bảo chỉ cảnh giác hướng về rừng, cây chỗ sâu đi đến, đi không bao xa, phát hiện phía trước trên ng cây treo một cái bầu rượu, thận trọng rời đi qua, dùng kiếm chống lên bầu rượu giữ sân bầu rượu. Mạc Khè nói một mình một câu. Sau đó, hắn theo chói chặt bầu rượu dây lưng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, đi vào một cây đại thụ bên cạnh bọn nhân, đại thụ bên cạnh vang lên một tiếng quát khiếu, Mạc Khè lập tức về sau rút lui một bước, một cái thòng lọng từ trước mặt hắn nhanh chóng lên cao, Mạc Khè tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đại thụ bên kia, trang điểm thành thổ dân đặc kỹ diễn viên đã cầm lấy trường mâu lao đến. Mạt Khè vung kiếm ngăn cách hắn Trường Mâu, tay trái một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất, nhưng càng nhiều thổ dân từ bốn phương tám hướng trong bụi cỏ xuất hiện, cách gần nhất mấy cái đã nâng cao trường Mâu đâm tới. Trên thực tế, ngoại trừ ở giữa nhất vòng mấy cái đặc kỹ diễn viên vai diễn thổ dân, ngoại vi những cái kia cách đã xa, lại tại chậm rãi tới gần, căn bản không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Dựa theo trước đó thiết định xáo lộ, Mạt Khè rất nhanh liền đem mấy cái đặc kỹ diễn viên đổ nhào trên mặt đất, ngay tại hắn muốn chạy trốn thời điểm, trốn ở camera ống kính phủ cận đặc kỹ diễn viên đứng lên thân đến, cầm lấy thổi tên nhắm ngay hắn bên này. Mạt Khè che cổ, quay người nhìn ống kính bên kia một cái. Sau đó bội kiếm rơi xuống đất, ngã xuống trong bụi cỏ. Lập tức có mấy cái thổ dân tới, nâng lên hắn liền đi, còn có thổ dân nhặt lên bội kiếm của hắn đầu này, động tác ống tính thuận lợi thông qua, mặc dù hữu tụt nớ bị thổ dân bắt đi kết cục không cũng có thay đổi, nhưng quá trình lại có biến hóa, không còn là trước đó thiết kế bên trong vô cùng đơn giản ngu xuẩn mất lựa, mà là lực đấu thời điểm bị người dùng thổi tên tập kích bất ngờ. Hôm nay quay chụp đến đây là kết thúc, mặt thẻ tiếp nhận bở là Anderson đưa tới tấm thảm khoác lên người, trực tiếp về cầu tàu phụ gần trên xe kéo tháo trang, dự định đi đầu trở về khách sạn. Toàn bộ trên bờ cát, lít nha lít nhí toàn bộ là vì đoàn làm phim công tác nhân viên đoàn làm phim đi vào Dominica nhân số nhiều, có thể xưng kinh khủng, vẹn vẹn từ Bắc Mỹ cùng đi đến đoàn làm phim thành viên liền có 600 người, ngay tại chỗ lại thuê mướn 400 nhiều người, đối với Dominica dạng này một cái đạo quốc tới nói, Digiport the cả dịch bệnh quay chụp có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn ẩm thực chính là dị thường khủng lồ. Tại bình thường quay chụp trong công việc, ẩm thực bộ môn muốn vì 700 tới 900 người chuẩn bị một ngày ba bữa, vẹn vẹn bữa sáng liền cần tiếp cận 2000 mai trứng gà, 100 đến 160 tờ UNR thì mối, 80 đầu bánh mì. 50 tờ UNR là xưởng, 10 nhiều hương hoa quả chờ một chút. Hơn nữa vì ẩm thực an toàn cân nhắc, ngoại trừ hoa quả cùng mấy mẹ rau quả chờ Dominica các địa sản bên ngoài, tất cả thực phẩm đều muốn từ nước Mỹ chở tới đây đương nhiên, xem như đoàn làm phim diễn viên một trong tam cự đầu, mặt thẻ hưởng thụ chính là đặc tù đãi ngộ, ăn ngủ đều không tại những này ở trong đoàn làm phim lại bộ phận nhân viên đều phân tán ở tại Dominica hơn 80 nhà quán rượu khách sạn bên trong, chỉ có hắn, Tây Dạ Lily, Johnny đẹp cùng vợ Bến Kỳ, cùng với khác một. Chút trọng yếu diễn trước nhân viên, ở tại sạn tổ độ mịn độ cấp cao nhất trong một nhà khách sạn mặt. Mạt Thệ vừa mới trở lại khách sạn, liền tiếp đến Johnny đẹp gọi điện thoại tới, hắn cùng Tẩy Dạ Knitty tất lý hôm nay không có phần diễn với trụ, ngay tại gần biển khách sạn trên bờ cát uống rượu, chào hỏi hắn cùng đi. Loại mời mọc này, Mạt Thệ đương nhiên sẽ không từ tuyệt, đơn giản tắm một cái, thay đổi một thân nhẹ nhõm nhàn nhã quần áo, ngồi thang máy đi xuống lầu, rất nhanh liền tới trên bờ cát. Bởi vì đây là đô mini ca thủ đô sạn Tô Đổ Mị ngủ cấp cao nhất khách sạn, và ở khách nhân không phải đặc biệt nhiều, khách sạn trên bờ cát cũng không có mấy người, Mạt Thệ vừa mới ra khách sạn cửa hồng, liền thấy ngồi ở dưới ô che nắng mặt Johnny đẹp cùng Tẩy Dạ Knitty. Hai người không biết rõ đang nói chuyện gì, vừa uống vừa cười, dường như tâm tình rất không tệ. Tây Dạ Khỷ Tất Lý cũng nhìn thấy Mặt Khệ, lập tức đưa tay chào hỏi, "Bên này, Mặt Khệ." Mặt Khệ đi qua, kéo ra một cái ghế, ngồi ở cậy Dạ Khỷ Tất Lý bên cạnh, Johnny đẹp lấy ra ly rượu, rót cho hắn một ly, "Trạm Ẩn không phải giữa trưa liền có thể quay chụp xong sao?" Tây Dạ Khỷ Tất Lý tò mò hỏi, "Thế nào kéo tới hiện tại?" Mặt Khệ bừng lên chẳng bệnh, uống một ngụm, nói rằng, "Tạm thời sửa lại một cảnh quay." Johnny đẹp đem Trạm Ẩn thả lại trong thùng đá, nói rằng, "Ta cùng Tây Dạ hẹn xong ban đêm cùng đi trên đường đi dạo, ngươi cùng một chỗ sao?" Đương nhiên Mạt Khè gật đầu đáp, "Ta còn muốn kiến thức hạ Mỹ Latin các cô gái nhật tình đâu." Tây Dạ Khỷ Tất Lỵ khịt mũi coi thường, "Ngoài trừ nữ nhân, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì?" Mạt Khè vội vàng nói, "A, xin lỗi." Hắn cười đối cây Dạ Khỷ Tất Lỵ nói rằng, tại cao quý mỹ lệ Tây Dạ trước mặt, những cái kia Latin cô gái đều là một đám người quá dị. Johnny đẹp nhìn một chút Mạt Khè, lại nhìn một chút Tây Dạ Khỷ Tất Lỵ, "Quái thanh quái khí mà hỏi, cần ta cho các ngươi dọn địa phương sao?" Mạt Khè loại người này. Tây Dạ Khỷ Tất Lỵ không tiếp Johnny đẹp lời nói, trái lại nói, "Mới vừa vặn cùng người giải trừ hô nước, lại đầy trong đầu những nữ nhân khác." Nang xích lại gần một chút hỏi, ngươi có phải thật vậy hay không bị nửa người dưới chi phối? Mặt Khè tới gần cây Dạ Khly Tất Lỵ bên hai, thấp giọng nói rằng, ngươi không rõ ràng lắm sao? Dạ Khly Tất Lỵ trừng mắt một cái, vươn lên trước mặt trầm ổn, một ngụm tất cả đều uống vào, dường như cái này chạm biển chính là Mặt Khè bạn nhân như thế. Johnny đẹp không khỏi lắc đầu, hai người các ngươi thật coi ta không tồn tại. Cho dù đối với Mặt Khè cùng chặt lái giờ thở dần dại trừ hút nước, hắn ít nhiều có chút tiến bộ ấy, nhưng chưa từng có nói qua cái gì, hắn vốn là Hollywood hàng hiệu ngôi sao bên trong một thành viên, biết cái vòng này chia chia hợp hợp đều là tình huống bình thường. Mặt Khè cầm lên chai rượu, lại cho cậy dạ kỷ tật lý rót một ly, tiếp lấy bưng ly lên, thưởng hai người ra hiệu một chút, nói rằng, vì tự do, cả ly. Chắc Lai giờ thở dần một hướng không hối hận rời đi, quả thật làm cho hắn tiếc nuối, nhưng không có hôn nước chói buộc, hắn lại cảm thấy trước kia tự do nhẹ nhõm lại trở về. Chương 380, lại gặp tinh dầu. Chương 380, lại gặp tinh dầu. Man đêm phía dưới, mặt hè, cậy dạ kỷ tật lý cùng Johnny đẹp kết thúc sản tô đồ mị ngộ đầu đường hành trình, trở về khách sạn ở trong, ngồi thang máy đi vào khách sạn lần tầng cao nhất, Johnny đẹp gian phòng tới gần nhất thang máy bên này. Hắn tiện tay hướng mặt thẻ cùng tới giặc Nilitli Quacker, sau đó trở về gian phòng của mình. Mặt thẻ cùng cây giặc Nilitli dọc theo hành lang dài dàng giặc đi về phía trước một đoạn, đi tới mặt thẻ trước gian phòng thời gian trôi qua thật nhanh. Mặt thẻ dừng bước lại, lại không có mở cửa ý tứ, quay đầu nhìn về phía cây giặc Nilitli, ra ngoài mới như thế một hồi liền kết thúc. Cây giặc Nilitli cắn miệng môi dưới, chăm chú nhìn mặt thẻ, lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mặt thẻ thử nghiệm mời nói, "Tây giặc, chúng ta rất lâu không có xâm nhập trao đổi qua, muốn hay không nói chuyện trắng đêm một lần?" Đang khi nói chuyện, hắn mở cửa phòng ra, lách mình tránh ra cửa ra vào. Lại hướng, Tẩy Giặc Nỉ Tất Lỵ làm một cái thủ hiệp mời. Hai người lại không phải lần đầu tiên, trước đó từng có rất nhiều lần xâm nhập giao lưu cùng nói chuyện trong đêm. Tẩy Giặc Nỉ Tất Lỵ chần chờ 2 giây, sau đó nhanh chân tiến vào mật thệ gian phòng, mật thệ theo sát mà vào, đưa tay ôm lấy Tẩy Giặc Nỉ Tất Lỵ đồng thời, xoay tay lại đẩy một chút cửa phòng, cửa phòng lập tức đóng lại, phát ra ở một tiếng tiếng vang, hoàn toàn ngăn cách trong phòng kia càng ngày càng tiếng thở háo hẹn. Tới gần nửa đêm, mật thệ sa hoa trong phòng mới yên tĩnh trở lại đến một ly sao. Mật thệ bưng hai ly rượu đỏ, đi tới tới gần cửa sổ vị trí, Tẩy Giặc Nỉ Tất Lỵ hất lên một đầu thật mỏng tấm thảm đang đứng tại phía trước cửa sổ thượng tức xán tô đồn mị ngủ cả đêm. Nàng tiếp nhận mặt thẻ đưa tới rượu đỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiếp lấy lại đem ly rượu lấp tới, nói rằng, "Giúp ta cầm một lần." Không biết rõ cậy dạ khỉ tật lý muốn làm gì, mặt thẻ vẫn là nhận lấy ly rượu, quan tâm hỏi, "Thế nào?" Tây dạ khỉ tật lý cúi người, đưa tay tại trên bản chân nạo, dường như vô cùng nữa, cào một hồi, nàng rứt khoát rời đi phía trước cửa sổ, đi đến trước sofa ngồi xuống, tiếp lấy tiếp tục nhẹ nhàng cào, thỉnh thoảng sẽ còn dùng ngón tay bóp mấy lần. Mặt Thế mượn nhờ ghế sofa phụ cận ánh đèn sáng ngời, nhìn thấy cây Dạ Khỷ Tất Lỵ tật lý gãi cái chân kia bên trên, có rõ ràng mấy cái đỏ ử cục đáng chết con muỗi. Cây Dạ Khỷ Tất Lỵ chửi bời nói, cái này đáng chết con muỗi. Nghe được nàng chửi mắng con muỗi, mặt Thế lập tức nhớ tới chính mình trước khi đến chuẩn bị đồ vật, tranh thủ thời gian đặt ly rượu xuống, đi trong dương hành lý tìm kiếm, ngoại trừ vừa tới tới Dominica cho vợ là Anderson mấy hộp, hắn còn chuẩn bị không ít nhất định là đêm nay trên đường bị đốt. Cây Dạ Khỷ Tất Lỵ trước đó bị khắc cảm giác chỗ chi phối, vẫn không cảm giác được đến thế nào. Này sẽ loại kia phiêu phù ở đám mây cảm xúc dần dần tan đi, ngược lại trên đùi càng ngày càng ngứa. Nàng kỳ quái nhìn về phía mặt hệ, không biết rõ hắn đang làm gì, phàn nàng nói, con muội ở vì cái gì chỉ đốt ta, lại không đốt ngươi người xấu như vậy. Mặt hệ đã tự trong hành lý tìm tới tinh dầu, lấy ra tại cầy dạ khỉ tật lý trước mặt lung lay, nói rằng, bởi vì ta có đối phó con muội thần dược. Hắn đi đến cầy dạ khỉ tật lý bên kia, tùy đi hộp đóng gói, vặn ra tinh dầu cái nắp, một cỗ thoáng có chút gay mũi hương vị, lập tức chui vào cầy dạ khỉ tật lý trong lỗ mũi đây là vật gì. Cái hộp kia liền ở trước mặt nàng, cầy dạ khỉ tật lý nhíu mày, "Công vị như thế cái mũi." Mạc Khệ ngồi ở cầy giặc Nỉ Tất Lỵ bên cạnh, ngược trên ngón tay một chút, "Không phải nói cho ngươi sao, đây là đối phó con muỗi đốt thần dược." Hắn thúc giục nói, lấy tay ra. Cầy giặc Nỉ Tất Lỵ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng biết Mạc Khệ sẽ không hại nàng, lấy ra tay, Mạc Khệ đem ngón tay bên trên tinh dầu nhẹ nhàng bôi lên tới cầy giặc Nỉ Tất Lỵ trên đùi, cầy giặc Nỉ Tất Lỵ ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn tiếp tục a, đừng ngừng. Nàng cảm giác một hồi thanh lương, trên đùi ngứa lập tức biến mất thật nhiều, nhiều đến điểm Mạc Khè không nhanh không chậm, cây giặc Lý Tất Ly hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đột lại, cầm lấy cái bình liền hướng trên đuổi ngược, lại dùng nhanh tay nhanh bơi lên lên, liền tấm thảm tử trên thân tuột xuống đều không quan tâm cẩn thận một chút. Mạc Khè nhắc nhỏ nàng, đừng rơi xuống mẫn cảm địa phương. Thấy giặc Lý Tất Ly ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi, đây không phải dừng ngựa tốt sao? Nàng dường như phi thường tò mò, cái này là phương thố gì? Mạc Khè sẽ không phiên dịch, chỉ có thể lấy phát âm nói rằng, gió dầu tinh, đến từ phương Đông quốc độ cổ xưa thần kỳ phối phương. Hắn đứng lên, hỏi, khá hơn chút nào không? Thấy giặc Lý Tất Ly gật gật đầu, tốt hơn nhiều. Mạc Khệ đưa tay mong muốn muốn về tinh dầu, lại bị Tủy Dạ Nghị Tất Ly né tránh, Tủy Dạ Nghị Tất Ly ngược lại duỗi ra một cái tay, cho ta nắp bình. Nàng không có chút nào cùng Mạc Khệ khách khí, sáng to đốm mi ngộ con môi nhiều lắm, bình này là của ta. Thôi ta. Mạc Khệ đem nắp bình bỏ vào trong tay của nàng, Tủy Dạ Nghị Tất Ly nhận lấy và tốt, nói rằng, cảm ơn. Nàng đứng lên, nhặt lên trên đất quần áo thay đổi, Mạc Khệ nhìn xem nàng, hỏi, không ở nơi này qua đêm sao? Tủy Dạ Nghị Tất Ly lắc đầu, ta cũng không muốn lời đồn truyền đến khắp nơi đều là. Nàng quay đầu nhìn Mạc Khệ một cái. Ngày mai còn có Elizabeth sở soạn phần diễn quay chụp, ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, lưu tại ngươi nơi này, thượng đế mới biết được mấy điểm có thể ngủ. Mặc dù biết chặt lại rợ trợ dẫn cùng Mạt Khệ ở giữa đều là diễn kịch, nhưng ở nàng nghĩ đến, cho dù hai người là thật đến hôn, đoán chừng chặt lại rợ trợ dẫn cũng biết cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng có thực tế trải nghiệm, có mấy cái nữ nhân có thể chịu được Mạt Khệ hàng ngày ban đêm như vậy dày vò. Nếu đổi lại là nàng, khẳng định cũng muốn cùng Mạt Khệ tên khốn kiếp này giải trừ hôn ước. Tây Dạ Kỷ lị tất ly mặc quần áo từ thế, còn không quên cất bình kia tinh rượu, đối Mạt Khệ phất phất tay, hướng phía cửa phòng bên kia đi đến. Mạt Khè nhớ tới nàng còn không có dựa tay, nhắc nhở, trở về trước dựa tay một cái, vật kia tuyệt đối đường hướng mẫn cảm địa phương xóa. Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ dừng ở cánh cửa, quay đầu trở lại, lại tò mò hỏi, có độc? Lao sẽ chết mất. Ta đưa cho ngươi đồ vật làm sao có thể có độc? Mạt Khè tức giận thuận miệng trả lời một câu, giống như là ánh mắt ta, cái mùi đạo hoặc là còn những người khác mẫn cảm địa phương, lao sẽ cho người thoải mái tới bay lên ngã chết. Cắt. Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ cắn môi hừ một tiếng, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Mạc Khè nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đơn giản thu thập phòng khách, đem một chút phòng hộ vật dụng ném vào buồn cầu rửa sạch, vừa mới chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên liếc nhìn dãy số, là Tẩy Dạ Liệt Lật Ly, vội vàng kết nối, "Thế nào? Tẩy Dạ?" "Nhanh." "Nhanh Tẩy Dạ Liệt Lật Ly thanh âm nghe rất kỳ quái, "Nhanh lên." "Nhanh lên." "Đến ta bên này, ta phải chết." Mạc Khè không biết rõ xảy ra chuyện gì, tưởng là Tẩy Dạ Liệt Lật Ly gặp ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian mặc quần áo, vọt ra khỏi phòng, dọc theo hành lang hướng bên trong chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh đối điện thoại hô, "Tẩy Dạ, chịu được" Ta bây giờ liền tới. Hắn còn không có chạy đến địa phương, thầy dược Lý Tất Lý cửa phòng liền từ bên trong mở ra, mặt khệ thấy rõ ràng, thầy dược Lý Tất Lý lộ ra cửa phòng một cái tay cùng nửa cái cánh tay, đang dọc theo khung cửa nhanh chóng trượt xuống, tựa như là cánh tay chủ nhân sắp ngã xuống đất đùng đạng. Mặt khệ mấy cái nhanh chân vọt tới trước của phòng, dương mắt hướng bên trong nhìn lại, thầy dược Lý Tất Lý hất lên khăn tắm, quỳ sát tại cửa ra vào, một cái tay ôm bụng, một cái tay khác nắm thật chặt thảm, dường như tại chịu đựng thống khổ cực lớn thế nào. Mặt khệ tranh thủ thời gian đi vào, ngồi xổm ở cầy dạ Lý Tất Lý bên người, hỏi: "Thầy dạ?" "Thầy dạ?" Ngươi không sao chứ? Nhanh. Tây Dạ Kỷ Tất Ly tất li lời nói dường như từ kẽ răng bên trong gạt ra đồng dạng, đóng cửa lại. Mặc Khè ngẩn người, không rõ nàng đây là ý gì. Tây Dạ Kỷ Tất Ly thúc giục nói, nhanh lên đóng cửa lại. Nghe nói như thế, Mặc Khè tranh thủ thời gian khép cửa phòng lại, cửa phòng vừa mới phát ra phanh tiếng vang, Tây Dạ Kỷ Tất Ly xoay người nằm ngửa ở phía trên thảm, phát ra vô cùng đè nén tiếng thở. Mặc Khè không làm rõ ràng được tình trạng, nhìn xem Tây Dạ Kỷ Tất Ly nằm trên mặt đất uốn qua uốn lại, hỏi, đến cùng thế nào? Tây Dạ Kỷ Tất Ly rũi ra một ngón tay, chỉ hướng bên trong căn phòng một cái phương hướng. Mạt Khè lập tức nhìn sang, trước sofa trên bàn trà, đặt vào một cái màu xanh lá bình nhỏ, rõ ràng là tẩy dạ Klytly tất lý từ chỗ của hắn lấy đi tinh dầu. "Ngươi?" Mạt Khè trong nháy mắt hiểu rõ ra, chỉ vào tẩy dạ Klytly, nói rằng, "Ngươi điên rồi sao?" Tẩy dạ Klytly dường như tại chịu đựng lớn vô cùng kích thích, thấp trầm giọng, dùng sức cắn môi, hàm hồ nói, "Nhanh, nhanh lên giúp ta một chút." Mạt Khè nghĩ nghĩ, ôm lấy tẩy dạ Klytly, chạy tới trong phòng tắm, vặn ra vòi hoa sen. Trừng sau 40 phút, Mạt Khè mới đem tẩy dạ Klytly ôm đi ra. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ dường như cũng khôi phục bình thường, ta không phải nói cho ngươi sao? Mạc Khè đem Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ đặt ở trên ghế salon dài, nói rằng, vật kia không thể hướng vấn cảm địa phương xóa. Ta không có. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ phân bua, ngửa khoát tay áo, tính toán, ta lượi hỏi. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ cắn môi một cái, rốt cuộc nói rằng, từ ngươi nơi đó trở về, ta liền chuẩn bị đi tắm rửa, vừa tắm rửa thời điểm, tại ngươi bên kia xóa chân ngón tay không cẩn thận đụng phải, sau đó, nàng giống như có chút ngượng ngùng, nhìn chộm nhìn một chút Mạc Khè, quay đầu trở lại đi nằm sấp ở trên sofa. Sau đó cảm giác thật đặc biệt, liền cũng như ngươi nói vậy, thoải mái phải bay lên rồi. Mặt khệ bó tay rồi, lui ra phía sau một bước, ngồi xuống khác một trường sofa phía trên ta cảm thấy còn không tệ. Tây Dạ Khỉ Tất Ly thầm thầm nói rằng, liền từ phòng tắm đi ra, lại xoa một chút, kết quả, kết quả là biến thành ngươi thấy dạng này. Ngươi sao không đem nguyên một bình đều xoa? Mặt khệ thực sự không biết do nên nói cái gì cho phải, ta không phải nói cho ngươi sao? Tây Dạ Khỉ Tất Ly xoay người lại, phân bua, ta không phải cố ý. Nàng gục đầu xuống, "Tô ca, ta thừa nhận, lần thứ hai là cố ý, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này?" Đi, mặc kệ đứng lên, hướng về cửa phòng bên kia đi đến, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chương 381, 1 trời 2. Chương 381, 1 trời 2. Ngày thứ 2, mặt trời vừa mới mọc lên, đoàn làm phim liền đi tới sạn tô đổ mì ngủ 35 trong biển bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên, chuẩn bị quay chụp một trận gỡ lớn động tác cảnh quay. Từ năm trước tháng 8 bắt đầu, Disney ảnh nghiệp ngay ở chỗ này thuê hạ một tòa có màu trắng bãi cát tư nhân đảo nhỏ, tiến hành ngoại cảnh cải tạo, để thích hợp ý e Altman, S check ngoại cảnh quay chụp, sướng tại năm ngoái cuối năm. Cải tạo liền đã hoàn thành, nhưng đạo diễn Grogvinski còn yêu cầu nơi này thẩm thực vật có thể bao trùm đoàn làm phim dựng cảnh trí, để càng thêm phù hợp loại kia cũ nát cùng gồ ghề cảm nhận. Mặc kệ tại đoàn làm phim thuê một chiếc thuyền trên trăm thước ánh dáng dấp trên du thuyền hóa trang xong, cùng Johnny đẹp cùng một chỗ ngồi cano đi tới đảo nhỏ trên bên tàu. Lên bên tàu, hai người mang theo riêng phần mình trợ lý, không nhanh không chậm hướng về ngay tại quay chụp cắt trắng bãi bên kia đi đến tối hôm qua cầy dạ xảy ra vấn đề. Johnny đẹp hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Ta thế nào nghe được ngươi trong hành lang gọi điện thoại, lớn tiếng hỏi cầy dạ thế nào?" Loại chuyện này, thế nào cùng Johnny đẹp giải thích? Mạt Khệ không tốt nói thẳng, nghĩ nghĩ, nói rằng xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn. Johnny đẹp cũng không phải ngây thơ thiếu nam, đại khái đoán được là Mạt Khệ cùng Tẩy Dạ Nghị Tất Lý lại làm ở cùng một chỗ, cũng không có hỏi nhiều nữa đứng tại trường quay phim bên ngoài, Mạt Khệ nhìn về phía trước, Tẩy Dạ Nghị Tất Lý ngay tại biểu diễn một màn kịch, một vai đạo diễn Goggovinski ra lệnh một tiếng, Tẩy Dạ Nghị Tất Lý ném đi mũ, giả trang ra một bộ bị phơi choáng bộ dáng, vịn cái trán lung lay, một đầu vừa ngã vào trên bậc cát. Tẩy Dạ Nghị Tất Lý đến bây giờ cũng bất quá 20 tuổi, có thể nói là Hollywood nữ diễn viên kẻ may mắn bên trong kẻ may mắn. Bất quá lần này quay chụp đến nay, Mặt Thệ cũng có thể cảm giác được, Tây Dạ Nghị Tất Ly ngoại trừ cắn miệng môi chờ thói quen động tác còn ở bên ngoài, diễn kỳ tiến bộ kỳ thật rất rõ ràng, đầu này ống kính một lần quay chụp qua, đoàn làm phim tranh thủ thời gian điều chỉnh sân bãi, một tên phó đạo diễn cũng đi tới, thông tri Mặt Thệ cùng Johnny đẹp làm chuẩn bị. Tây Dạ Nghị Tất Ly lúc này cũng đi tới. Mặt Thệ tiến đến bên hai nàng, thấp giọng hỏi, "Không sao chứ?" "Không sao." Tây Dạ Nghị Tất Ly mất tự nhiên giảm thấp xuống xuống biển trầm mũ, "Lần sau đừng lại cho ta loại này đổ vật loạn thất bát tao." Mặt Thệ tương đối vô tội, "Không phải ta cho, là chính ngươi muốn." Xem như vừa mới câu nói kia trả thù, hắn nói rằng, "Tầy Dạ, ngươi có thể pha loãng một chút lại dùng đi." Tầy Dạ Kỷ Tất Lỵ xoay đầu lại, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái đợi không có vài phút, đạo diễn Gọ vợ Binsky chào hỏi diễn viên tiến quay chụp sân bãi, mặt hè, Tầy Dạ Kỷ Tất Lỵ cùng Johnnie đẹp tất cả đều đi tới cắt trắng trên gần bãi. Mặt khác, tham dự quay chụp còn có vai diễn dê ngoe linh bỗng nhiên giắc dạ vẽ nốt. Gọ vợ Binsky trước tiên đem cậy Dạ Kỷ Tất Lỵ đưa đến một bên, nói rằng, "Ngươi ở chỗ này đứng ngoài quan sát, nhớ ghi muốn gấp quát lên." Tầy Dạ Kỷ Tất Lỵ gật đầu, nàng lại không ngu ngốc, biết mình nhân vật kỳ thật đã biến thành cái nữ phụ. Cũng may mục đích của nàng chỉ là lợi dụng cái series này xoát danh tiếng cùng kiếm tiền, cũng không quá quan tâm nhân vật phần diễn, nàng hiện tại chủ công phương hướng là văn nghệ loại hình phim. Giáo phó sống cậy dạ Klitali, Govorbinsky đi tới xem như trò quay chụp tâm điểm ba vị nam diễn viên bên này, để mắt thẻ, Johnny đẹp cùng dắt đã vẽ nọt quay trùng quanh đã vị Jones trái tim hiện lên hình tam giác đứng thẳng. Hắn trước đối mặt thẻ nói rằng, Pewtner mục đích rất rõ ràng, đâm rách đã vị Jones trái tim, cứu trở về cha ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ngươi. Rõ ràng, mặt thẻ nói rằng, tiếp lấy Goggova Binski lại đối Zắc Đạ Vệ Nọt nói rằng, mục đích của ngươi là cầm tới trái tim, chìa khóa tại trong tay ai, ai chính là người địch nhân. Zắc Đạ Vệ Nọt không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu. Cuối cùng, Goggova Binski đứng ở Johnny Depp đối diện, trọng điểm nói rằng, Depp, thái độ của ngươi quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Johnny Depp cầm bốc lên tay hoa, khoa trương ha to mồm, "Hoa." Goggova Binski cũng coi như hiểu rõ hắn, không có để ý, tiếp tục nói, ngươi quen thuộc Hữu Từnger, biết đơn thuần vũ lực lời nói, Mew Từnger là mạnh nhất, cho nên ngươi muốn cầm tới địa vị Jones trái tim, nhất định phải liên hợp nặc linh bỗng nhiên đối kháng Hữu Từnger. Đồng thời ngươi lại muốn phòng bị nặc linh bỗng nhiên cướp đi trái tim, ngươi muốn lập tức ứng biến. Yên tâm, Johnny đẹp nhăn nhăn nho nhỏ nói, với ta mà nói chút lẩm thành. Gọ vỡ Binski rời khỏi quay chụp sân bãi, tự mình điều khiển một đài camera, tham dự lần này quay chụp. Hưng hực ánh nắng từ không trung vậy xuống, chiếu xạ tại mặt hè, Johnny đẹp cùng Zắc Dạ Vệ Nốt trên thân truyện của chúng ta sau này hay nói. Zắc Dạ Vệ Nốt kiếm trong tay chỉ hướng Johnny đẹp, ta muốn trước giết cái này hủy cuộc đời của ta hẹn hò hải tặc. Johnny đẹp bỗng nhiên nói rằng, chờ một chút, chúng ta có phải hay không hẳn là trước xác minh một chút huyết pháp này. Hắn hướng mặt thẻ bên kia cười cười. Đối giác Đạ Vệ nọt nói rằng, đến cùng là ai? Tại ngươi ta đây nổi tiếng xấu hải tặc, yên tâm nốt vào ngục giam thời điểm, thừa cơ thả đi hải tặc, lại đem người trong lòng của ngươi chiếm làm của riêng. Hắn nhíu lông mày, là ta sao? Cho nên, đến cùng là ai sai? Là ai để ngươi biến thành say rượu đê đẳng thủy thủ, còn muốn nghe lệnh của hải tặc? Johnny đẹp đẽ nhiên lộ ra hải tặc Luân Đao, chỉ hướng mặt tệ, là hắn. Hắn đối giác Đạ Vệ nói hô, ngươi không muốn báo thủ sao? Một mình ngươi đánh không lại hắn, thăng thêm ta mới có phần thắng. Mặt tệ rút ra bộ kiếm, chỉ hướng Johnny đẹp ta muốn cảm tạ ngươi, giác Mặt mũi hắn tràn đầy âm trầm, nhìn qua vô cùng phẫn nộ, dù cho ngươi gạt ta lên đệ vị tôn tuyển, để cho ta thay ngươi đi trả nợ. Johnny đẹp rất thản nhiên nói, không cần khách khí. Giác Đạ Vệ Nhót lúc này nói rằng, không may, tốt nợ tiên sinh, hắn vừa mới nói đều là đúng. Johnny đẹp nở nụ cười, ta đã sớm biết ngươi sẽ đứng ở bên ta, chỉ có rằng này, chúng ta khả năng đối phó hữu cái này cường đại quái vận. Hoa! Giác Đạ Vệ Nhót hét lớn một tiếng, dẫn đầu đồng thủ, trong tay hải tặc Loan Dao trực tiếp chạ tới, Mạt Thệ Lách mình tránh đi, một bên khác Johnny đẹp công kích cũng tới, bất quá đao trong tay của hắn, nhắm ngay chính là Mạt Thệ cầm chìa khóa cái tay kia. Mạc Khệ vung kiếm đi cản, thanh thúy tiếng va đập bên trong, Johnny đập trong tay hải tặc Luân Đao, kém chút bay ra ngoài. Nhưng một bên khác giáp đạn vẹt nọt đao lại chặt tới, Mạc Khệ né tránh, nắm lấy tay hắn cổ tay, dựa theo trước đó thiết lập tốt xáo lộ, một cước đá vào giáp đạn vẹt nọt trên ngồng, giáp đạn vẹt nọt thất tha thất thểu sông về phía trước mấy bước, kém chút ngã sấp xuống tại trên bậc cát. Thừa dịp thời gian này, Johnny đập cong lưng đến đoạt Mạc Khệ trong tay chìa khóa, Mạc Khệ vung lên mọi kiếm, cùng hắn chiến tại một hồi. Tiếp lấy, giáp đạn vẹt nọt lại tới, Mạc Khệ lấy một đích hai, cho dù không có động tác xáo lộ, ứng đối lên cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng động tác như vậy ống kính không có khả năng biên bị, chính hắn còn tốt, biểu hiện nhẹ nhàng như thường, Johnny đẹp cùng giấc đã vẽ nọt đường nghịch mấy chiêu sau, động tác liền bắt đầu biến tán loạn cuộn. Glover Binski thừa dịp trưởng quay phim bên trong đánh nhau còn tại trong không chế, tranh thủ thời gian hơ ngừng quay chụp, nói rằng, đầu này qua. Hắn tiếp lấy đối động tác chỉ đạo nói rằng, phía dưới quay chụp động tác ống kính ngắn. Động tác cảnh quay cảnh quay giải quay chụp lên, độ khó sẽ tăng lên gấp bội, đặc biệt là trong đó còn có Johnny đẹp dạng này, lực lượng cùng thân thể độ linh hoạt đều khuyết thiếu gia hỏa. Lấy ống kính ngắn quay chụp, hậu kỳ lại lấy sắc bén biên tập ghép lại, không thể nghi ngờ là tốt nhất quay chụp phương thức. Quay chụp tạm dừng, Mặt Thệ thu hồi kiếm, Johnny đẹp liền đi tới phần nạn, ngươi kém chút lại để cho dao của ta tuột tay bay mất. Mặt Thệ trước đối cầm lấy ly tới bờ là Anderson khoát tay áo, ra hiệu chính mình không cần uống nước, tiếp lấy đối Johnny đẹp nói rằng, ta đã thu lực đạo. Hắn đi qua ôm lại Johnny đẹp bả vai, "Đẹp, ngươi cần rèn luyện, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, cùng ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ a." "A." Johnny đẹp ngẩng đầu nhìn trời không, "Mặt Thệ, ngươi có hay không cảm thấy mặt trời hôm nay rất to a? Gần nhất ngày nào mặt trời không xong?" Mặt Thệ lắc đầu, cũng không lại nói cái gì đây là Johnny đẹp tự, đã hắn không muốn đi làm cũng không người có thể miễn cưỡng. Tựa như là đầu tư bên trên sự tình, Mạt Khè đã từng nhắc nhở qua Johnny đẹp, còn không chỉ một lần, nhưng Johnny đẹp vẫn là tại người quản lý đáp cầu rất mối hạ, cùng Mạt Khè trong mắt một nhà không phải rất đáng tin cũng cậy đầu tư cơ cấu hợp tác. Cùng loại chuyện này, đừng nói là bằng hữu, cho dù là anh em ruột đều không thể can thiệp. Thẳng thắn rằng, loại công việc này chuyện phía trên, Johnny đẹp tín nhiệm hơn khẳng định là người đại diện của hắn cùng người quản lý. Dù là đổi thành Mạt Khè, cũng đồng dạng là như thế. Có một số việc, hắn chỉ có thể nói là tận lực giúp một tay, nhưng có thể hay không đạt tới hiệu quả, căn bản không tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Dù sao hắn chỉ là cái Hollywood ngồi sao mà thôi, dù là thượng đế cũng không phải chỉ ở đứng ngoài quan sát thế giới này sao. Động tác chỉ đạo lúc này tiến vào quay chụp sân bãi, chào hỏi Mạt Thệ cùng Johnny đẹp đi qua, bắt đầu kỹ càng rạng rỡ làm mẫu động tác kế tiếp phân dạng sáo lộ, đồng thời tại quay chụp trước đó, để Mạt Thệ ba người lần nữa tiến hành thích hợp diễn luyện. Quay chụp biến chậm lại, đa số ống kính đều là 2-3 giây chiều dài, qua 5 giây ống kính đều rất ít, bất quá nở dế số lần cũng không nhiều, Mạt Thệ một người ứng phó giấc đạ vẻ nọt cùng Johnny đẹp hai người công kích, cũng là rất nhẹ nhàng. Bất quá, tại không có chính diện ống kính động tác cảnh quay bên trong, Tất cả đều từ đặc ký thế thân ra sân quay chụp, liền Mạt Thệ cũng không ngoại lệ. Chân này động tác cảnh quay bất luận là ống kính số lượng, vẫn là quay chụp quy mô, đều có thể xương to lớn, người tinh lực cùng thể lực đều có hạn, Mạt Thệ không có khả năng một ngày quay chụp liền đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Huống chi, còn có một đoạn động tác cảnh quay là tại cần cậu điều động cự hình làm bằng gỗ trên bánh xe trên hai. Trên cái đảo này quay chụp dùng sức tiếp cận tiếp cận thời gian 10 ngày, sau đó đoàn làm phim chuyển đến một cái khác ở trên đảo, quay chụp bộ tộc gan thịt người phần diễn. Chương 382, kiên quyết không thay đổi. Chương 382, kiên quyết không thay đổi lui ra phía sau. Lùi ra phía sau. Phong Quang Tú lễ nguyên thủy trên đảo, mặt hề một tay bắt lấy Johnny đẹp, một cái tay khác bắt lấy hôm nay đến xem phong cảnh tẩy dạ kỷ tery, lặng yên không tiếng động lui vào tới đoàn làm phim giữa đám người. Liền tại bọn hắn ngay phía trước, mấy chục tên nơi đó thổ dân đảm nhiệm diễn viên tạm thời, cầm lấy đạo cụ trường mâu, ngắt ở phía trước, từng chuyện màn nói lấy nghe không hiểu hợp lý thổ ngữ, một bộ kích động dị thường bộ dáng đoàn làm phim phiên dịch cùng tại Dominica thuê người trung gian, đang cùng bọn hắn khẩn cấp thương lượng, tình huống nhìn không tốt lắm. Mạt Thế Mặc kệ đoàn làm phim những cái kia người xem náo nhiệt, lôi kéo cầy giặc nỉ tật lý cùng Johnny đẹp tiếp tục lùi lại, đồng thời quay đầu về sau nhìn, nhìn xem đằng sau có đường hay không có thể rời đi, vạn nhất xảy ra tình huống gì, cũng tốt có thể chạy trốn đây không phải quay chụp, hắn cũng không phải Lee Turner, đối diện những cái kia thổ dân trắng hắn, hắn lấy một địch hai đoán chừng vấn đề không phải quá lớn, nhiều hơn nữa lời nói, cũng chỉ có bị quần đầu phần. Không sai, đoàn làm phim tạm thời đột phát tình trạng Vừa mới quay chụp giấc sợ vạ giật thuyền trưởng muốn bị bộ tộc ăn thịt người đồ nướng ăn hết phần diễn thời điểm, từ nơi đó thuê những cái kia thổ dân diễn viên bóng nhiên bãi công, đồng thời tập thể vây quanh đoàn làm phim, cái này điệu điểm quay chụp. Mặt thẻ cấp tốc từ nơi đó một tên sẽ tiếng Anh dẫn đường trong miệng làm rõ ràng tình trạng, vừa mới quay chụp cảnh quay là Johnny đẹp đóng vai giáp thuyền trưởng không cẩn thận bị một cái ăn thịt người bộ lạc bắt đi, hắn bị đặt ở một đống lửa bên cạnh, xung quanh bày đầy rau quả cùng hoa quả, giáp thuyền trưởng suýt nữa trở thành bộ lạc tộc nhân một đạo tiệc. Chính là như vậy một cái ống kính Đưa tới một vị bộ lạc lãnh tụ phẫn nộ, bọn hắn cho rằng đoàn làm phim xuyên tạc tổ tiên của bọn hắn, đem bọn hắn ngộ nhận là bộ tộc căn thịt người, cho nên tới đòi một câu trả lời hợp lý đụng phải loại chuyện này, đương nhiên là đoàn làm phim người phụ trách cùng cái cao trống đi tới, giống mặt thẻ loại người này, tuyệt đối sẽ không đần độn ra mặt, đầu tiên nghĩ đến chính là vạn nhất có chuyện gì, như thế nào mới có thể an toàn chạy trốn đương nhiên, hắn không. Có quyền tại đoàn làm phim hai vị bạn bè, lôi kéo còn muốn xem náo nhiệt tẩy giặc nị tất lý cùng Johnny đẹp tối lui đến đoàn làm phim đám người đằng sau sẽ không đánh nhau a. Johnny đẹp nhìn cách đó không xa hơn 10 vị thổ dân. Không tìm không hỏi nói, thật giống như hai chúng ta nhiều người. Chỉ mong sẽ không. Mặt Khè nhấp nhợ, "Đừng quên, đây là tại thổ dân địa bàn bên trên, bọn hắn nói không chừng đã đi trong bộ lạc gọi người." Tây Giác Nỉ Tất Ly một cái tay nắm thật chặt mặt Khè cánh tay, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Mặt Khè quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn đã thuối lui đến ngọn núi nhỏ này ba bên dưới, đằng sau là cái đại khái 45 độ sườn dốc, xuyên thấu qua sườn dốc bên trên thấp bé thảm thực vật, có thể nhìn thấy đoàn lạm phim cố xe, lấy thân thủ của hắn, xuống dưới không phải việc khó vạn nhất thổ dân động thủ." Mặt Khè chỉ chỉ sườn dốc, thấp giọng nói rằng, "Chúng ta từ nơi này xuống dưới" Tây giạc nỉ tất lì cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, sẽ có hay không có rắn? À, Johnny đẹp đi lên nói một câu, nói chung, chỗ như vậy khẳng định có rắn. Tây giạc nỉ tất lì theo bản năng tới gần mặt thẻ một chút, tựa hồ sợ có rắn tới. Mặt thẻ mặc kệ không hỏi Johnny đẹp ăn nói khùng điên, nhắc nhở hắn cùng tây giạc nỉ tất lì, một hồi tình huống không đúng, các người nhất định phải theo sát ta. Hắn một mực tại quan sát phía trước động tĩnh, tình huống rõ ràng không tốt lắm, những cái kia bộ lạc thổ dân dường như càng ngày càng kích động, đạo diễn Glover Binski cùng một vị nhà sản xuất đã để đoàn làm phim nhân viên bảo an đứng ở phía trước, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ ra dạng này ngoài ý muốn, đi đến nơi này nhân viên bảo an bất quá giải rác 7-8 người, vẫn là trước đó trước tới xưa đổi khả năng tồn tại dẫn cùng, cái khác động vật đoàn làm phim người ở chỗ này cũng không phải ít. Chừng 5-60 hảo, nhưng thật muốn xảy ra chuyện gì, ngoại trừ động tác chỉ đạo tiểu tổ mấy cái đặc kỹ diễn viên, những người khác đoán chừng ngăn không được những cái kia thổ dân cháng hán móc đô la a. Johnny đẹp rốt cuộc có một chút chính hành tranh thủ thời gian bỏ tiền xong việc. Tây Dạ khnị Tất Ly nhón chân lên, từ khe hở giữa đám người ở trong nhìn về phía trước, kỳ quái hỏi, chẳng lẽ đoàn làm phim trước đó không cùng những này thổ dân diễn viên khai thông. Tình huống rất rõ ràng, Mạc Thẻ nói rằng, xem ra, căn bản không có khai thông. Johnny đẹp lại đột nhiên nói rằng, đây chỉ là quay phim, lại không phải thật là muốn bọn hắn làm bộ tộc ăn thịt người, loại này vấn đề nhỏ còn cần khai thông sao? Đoàn làm phim tới đây quay chụp là trả tiền, đập cái gì là tự do của chúng ta. Nghe được luôn luôn quái nói quái lời nói Johnny đẹp nói ra lời như vậy, Mạc Thẻ khẽ khẽ thở dài. Thầy Giặc Lý Tất Ly nhẹ gật đầu, tiếp lấy đẹp lời nói nói, bọn hắn cũng qua cầm cái này coi ra gì, lung tung can thiệp đoàn làm phim. Rất rõ ràng, hai vị này đều cho rằng thổ dân các diễn viên tại Cố Tình gây sự, thậm chí có Hollywood quay chụp cái gì nội dung, đều là Hollywood tự do ý tứ. Mặt Hệ cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong vòng 99% người, chỉ sợ đều là tương tự ý nghĩ, liền Johnny đẹp loại này nổi danh quái cả đều không ngoại lệ. Cái gọi là chủ nghĩa tự do, tại Hollywood căn bản không thể dùng tràn lan để dùng. Một cái mang theo ánh mắt, giữ lại lớn chia ra người trung niên, bỗng nhiên từ giữa đám người lui đi ra. Sau đó phát hiện mặt hề, đẹp cùng tẩy giáp Nithari. Mặt hề bọn hắn cũng nhìn thấy hắn, lui ra ngoài người chính là đạo diễn gọ vợ Bính Kỳ. Song Phương ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, đều làm xong ném đi đoàn làm phim tùy thời chạy ra chuẩn bị. Cũng may chuyện không có hướng không thể nghịch chuyển ác liệt trạng thái phát triển, đoàn làm phim thuê một tên nơi đó nhân viên công tác, trải qua gần nửa giờ nói chuyện cùng kinh giải, rốt cuộc để những cái kia đám dân bạn sứ cảm xúc dần dần bình phục lại, tiếp lấy nơi đó chính phủ đám cảnh sát cũng chạy tới, mặc dù không có sự tan thuộc dân các diễn viên, nhưng cũng tại thổ dân cùng đoàn làm phim nhân viên ở giữa sắp xếp lên một đạo cách ly bức tường người không sao. Thầy Dạ Kly tật li thở dài một hơi, mặt khẽ khẽ gật đầu, Dominica người của chính phủ tới, tình huống hẳn là sẽ không lại chuyển biến xấu. Đoàn làm phim tại Dominica tốn hao vượt qua 100 triệu đô la, đồng thời thuê 400 nhiều cái nhân bản sứ công tác, đối với thất nghiệp suất vượt qua 70% Dominica chính phủ tới nói, dạng này đầu tư quy mô tuyệt đối tính được to lớn. Hơn nữa phim một khi chiếu lên, đối với Dominica du lịch sản nghiệp cũng là một cái tuyên truyền cùng xúc tiến. Chợn sóng gió này rất nhanh giải quyết, đoàn làm phim phương diện cũng hiểu được biến báo, ở đó vị nhân bản sứ cân đối hạ Cho nơi đó mấy cái bộ lạc thổ dân mỗi cái bộ lạc cung cấp 100 dương cọ cả cọ lạ. Sau đó, những cái kia đám dân bạn xứ Hoan Thiên hỉ địa rút lui, để cho người ta rất hoài nghi động cơ của bọn hắn là không phải là vì dọa dẫm đoàn làm phim đương nhiên, đoàn làm phim quay chụp kế hoạch không thay đổi, tại trong màn ảnh, thổ dân vẫn là sẽ bị miêu tả thành ăn thịt người bộ lạc. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa tình huống ngoài ý muốn, gọ vỡ Binsky tạm thời để đoàn làm phim rút về sạn tô đồ mị nô, chờ trở lại nước Mỹ lại thay cái khác ngoại cảnh, quay chụp còn lại ông tính. Từ đầu đến cuối, đoàn làm phim liền không có suy nghĩ qua là không phải là bởi vì cân nhắc dân bản xứ cảm thụ, mà biến động một chút quay chụp tương quan nội dung. Trở về trên xe, Mặt Thệ cũng cùng đẹp trò chuyện cái đề tài này, Johnny đẹp ý tứ vô cùng rõ ràng, Hollywood quay chụp cái gì, kia là Hollywood tuyệt đối tự do. Mặt Thệ cũng biết, Hollywood là bạch tả nhóm đất tập trung, chủ nghĩa tự do tràn lan, giǎng cứu cái gọi là quay chụp tự do, cái gì nước Mỹ anh hùng cứu vớt thế giới, Mỹ anh hùng cứu vớt ngân hà, nước Mỹ binh sĩ cứu vớt toàn vũ trụ, đều là Hollywood quay chụp tự do. Loại này chủ nghĩa tự do cũng không cái gì không tốt, vấn đề là có ít người đánh lấy quay chụp tự do cơ hiệu. Vậy mà đi quay cái gì ám sát nước khác lãnh tụ loại hình đồ vật. Loại vấn đề này cũng không phải mặt thẻ có thể can thiệp và giải quyết, một cái giống hắn dạng này Hollywood môi sao, chỉ có thể đi thích ứng cái vòng này mà không cách nào cải biến cái vòng này. Hắn có tiếp xúc mật thiết hệ lần hơn hẳn, "Johnny đẹp bọn người, mọi thứ cho rằng tự do chính là người bẩm sinh quyền lợi, thật giống như người muốn hô hấp như thế, căn bản không cần bất kỳ chứng minh, thấy có người một lần lại một lần lặp đi lặp lại đề cập cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ không bình thường chỉ mong lao mỹ có một ngày bị tràn lan chủ nghĩa tự do làm giải thể." Mặt thẻ bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn một mực sống ở Los Angeles, đã nghe qua không ít mong muốn để California độc lập thành em đương nhiên, chính trị vô cùng phức tạp, Hollywood so sánh cùng nhau, quả thực chính là trung học cùng đại học khác nhau. Trở lại và ở khách sạn, Mattie, thầy dạ Clyton Lee, Johnny đẹp lại thêm Govov Binski cùng một chỗ ăn trễ cơm, từ Govov Binski trong lời nói, cũng có thể nghe ra đoàn làm phim đối với chuyện này xử lý. Bởi vì rẻ gì bỏ rủ cậy mẹ căn bản không có đến Dominica, trên danh nghĩa nhà sản xuất Govov Binski không thể nghi ngờ là hiện tại đoàn làm phim người có quyền lực lớn nhất, hắn ý tứ rất rõ ràng có thể cho nơi đó bộ lạc nhóm đưa chút tỉ như có cả có là loại hình tiểu lễ vật, nhưng kịch bản tuyệt đối không thể sửa đổi. Cũng chính là cái gọi là ngoài miệng nhận lầm, kiên quyết không thay đổi. Mặt hề cũng không có một chút ngoài ý muốn, Hollywood rất nhiều người, có đôi khi vẫn là đặc biệt cố chấp. Ngược lại những cái kia đám dân bản xứ Hoan Thiên Hỉ Điệu dẫn cỏ cả có là đi, đoàn làm phim cũng sẽ không xa thải bọn hắn, tương quan phần diễn lại đổi thành trở về Bắc Mỹ quay chụp, lần này Phong Ba cũng coi như như vậy đi qua ta mệt mỏi. Johnny đập đứng lên rũa lưng một cái, dẫn đầu cáo tử, ta về phòng ngủ. Hắn người này Sau khi nói xong cũng không đợi cái khác người đáp lại, đứng lên tự mình rời đi phòng ăn. Mạt Khè bọn người biết Jonnie đẹp tính nết, cũng lơ đếm, hắn cùng Cậy Dạc Lị Tất Lỵ lại cùng gõ Vöbinski hàn huyên hơn nửa giờ, thấy có người đến tìm gõ Vöbinski thương nghị chuyện, cũng chủ động cáo từ đi ra phòng ăn. Ngôi thang máy đi vào và ở tầng lầu, Mạt Khè thăm dò hỏi Cậy Dạc Lị Tất Lỵ, đêm nay đi ta bên kia sao? Gần nhất mấy ngày nay, hai người cơ hội hàng ngày ban đêm cùng một chỗ pha trộn, Cậy Dạc Lị Tất Lỵ cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay khoác lên mặt Khè cánh tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Mạt Khè mang theo Cậy Dạc Lị Tất Lỵ ra thang máy, vừa mới chuyển vào hành lang. Chợt phát hiện Johnny đẹp trước cửa có bóng người chợt lóe lên, giống như tiến vào đẹp gian phòng đồng thời, hai người còn nghe được vẹt tiếng tê ư. Chương 383, ta yêu nhất. Chương 383, ta yêu nhất chuyện gì xảy ra? Tây Dạ Kỷ Tất Lị kỳ quái nhìn về phía đẹp gian phòng mở ra cửa phòng, Mặc Khế cũng dừng bước lại nhìn về phía bên kia, hỏi, "Tây Dạ, vừa mới người kia không phải đẹp, đúng không?" Người kia tựa như là giấc sở vạ dạo trang phục. Vừa mới trước ngoặt vào hành lang người là cậy Dạ Kỷ Italy, nàng so Mặc Khế nhìn càng thêm rõ ràng, đẹp đã sớm thời trang. Mặc Khế lại một lần nghe được vẹt tiếng tê ư, cảm giác tình huống không đúng. Vội vàng nói, "Tại hạ, ngươi đi thông tri khách sạn hoặc là báo động, ta vào xem." Ừm. Tại hạ Kỷ Tất Ly li liền vội vàng gật đầu, móc ra điện thoại. Trước hướng rộng mở trong cửa phòng nhìn qua, không có phát hiện người, Mạc Khè đi vào, lúc này lại có vẻ tiếng kêu vang lên, hắn tìm thanh niên hướng Johnny đẹp phòng ngủ đi đến. Cửa phòng ngủ đồng dạng rộng mở, Mạc Khè đi về phía trước mấy bước, lập tức thông qua rộng mở cửa, nhìn thấy có cái rắc sợ vạ giáp trang phục người liền đứng tại phòng ngủ trên mặt thảm, mặc rộng rãi áo ngủ Johnny đẹp thì đứng tại rắc sợ vạ giảo đối diện. Mạc Khè thoáng thở dài một hơi, suy đoán có thể là một cái cuồng nhiệt rắc sợ vạ giáp fan điện ảnh. Tiến vào khách sạn vụn trộm tới gặp trong suy nghĩ thân thượng, nếu là như vậy, Johnny đẹp hẳn là không nguy hiểm gì, dù sao hiện tại cực đoan Phan Hâm mộ tương đối ít thấy đúng lúc này, lại có vẹt tiếng kêu vang lên. Theo tiếng kêu, Mạc Khè lúc này mới phát hiện, cái kia rắc sợ vạ giáo bên trái trên bờ bay, cột một cái đồ chơi vẹt, chỉ cần hắn dùng tay trái bóp một chút, liền sẽ phát ra cực kỳ cùng loại vẹt tiếng kêu hác, anh bạn. Vẹt tiếng kêu về sau, Johnny đẹp thanh âm truyền ra, ngươi trước tiên đem đao thu lại được không? Đao. Nghe nói như thế, Mạc Khè tranh thủ thời gian đổi cái góc độ, rắc sợ vạ giáo một mực đưa lưng về phía hắn, bị thân thể của hắn ngăn trở trên tay phải. Nắm lấy một thanh sáng loáng đ luận đao, nhìn còn giống như là mờ lư đao. Mặt Thệ mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên kia, cũng không biết tùy dạ nghỉ tật lý có phải hay không gọi điện thoại ngươi, "Johnny đẹp." Cứng rắn tiếng anh giọng điệu vang lên, rõ ràng là cái kia rắc sợ vạ giáo thanh âm, "Ta yêu nhất, ta siêu cấp yêu ngươi hải tặc." Mặt Thệ thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng về phòng ngủ bên kia tới gần, trên mặt đất đều là mềm mại thảm, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Johnny đẹp cũng đang nghĩ biện pháp cùng vị kia rắc sợ vạ giáo của nhau, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi ưa thích ta nhân vật." Rắc sợ vạ giáo cứng rắn tiếng anh lại truyền tới, "Ngươi, cởi quần áo ra." Nghe nói như thế, mặt Thệ Suýt nữa bật cười, vị này rắc sợ pạ dập tiến vào đến chẳng lẽ là muốn tước xác. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường, trên màn bạc rắc sợ pạ dập tuyển trưởng nhăn nhó âm lu, lại bị lực mười phần, khẳng định là một ít đặc thủ kẻ yêu thích trong lòng yêu thích. Rắc sợ pạ dạo lung lay sáng tỏ đao, Johnny đẹp lui về sau một bước nhanh. Người kia lần nữa lên tiếng, cởi quần áo ra. Mặt Thệ thừa dịp rắc sợ pạ dập tinh lực tập trung ở đẹp trên thân, chạy vào phòng ngủ, rắc sợ pạ dạo đưa lưng về phía cửa phòng, căn bản không có phát hiện Johnny đẹp đối mặt với bên này, đã thấy mặt Thệ tiến đến. Johnny đẹp ung dung thản nhiên, lại lui về sau một bước. Mạt Khệ không tiếng động kéo ra cùng rắc sợ bà rão khoảng cách. Nhìn thấy Jonnie đẹp để tay tại áo ngủ phía trên, cái kia rắc sợ bà rão đứng đấy bất động, dường như hoàn toàn bị Jonnie đẹp hấp dẫn lấy. Mạt Khệ tiến lên 2 bước, dần dần tiếp cận rắc sợ bà rão, đã đến thích hợp nhất xuất thủ khoảng cách, cái kia rắc sợ bà rão phảng phất có phát giác, đột nhiên xoay người lại. Nhưng không đợi rắc sợ bà rão làm ra bất kỳ động tác gì, Mạt Khệ một thanh liền tóm lấy hắn cầm dao cái kia trên tay, tiếp lấy dùng sức vặn một cái, rắc sợ bà rão kêu thảm một tiếng, dao rơi vào dày đặc trên mặt thảm, trên chân lại bị Mạt Khệ đạp một ước, rốt cuộc đứng thẳng không được, phụ phụ té lăn trên đất. Mạt Khệ trước một cước cây dao đá đi cảm giác đau trọng lượng không đúng, lại cũng không có nghĩ nhiều, đầu gối đè vào giấc sở pạ giáo trên lưng, đem hắn hai tay xoay tới phía sau, ép tới cả người hắn đều dán trên sàn nhà, căn bản là không có cách động đậy đẹp. Mặt Khè hướng còn tại xứ sở Johnny Đe Ho, tìm đồ đến đem hắn chói lại. Trên đất giấc sở pạ giáo mong muốn dãy rửa, nhưng ở mặt Khè áp chế xuống, không thể động đậy chút nào cái này được không? Johnny đẹp rút ra áo ngủ bên hông dây băng. Mặt Khè nhìn thoáng qua, có thể. Hắn tiếp nhận đẹp đưa tới dây lưng. Thuần Thục đem giác sở vặn vào hai tay ở sau lưng chói rắn rắn chắc chắc, đẹp lúc này lại tìm đến một sợi dây lưng, mặt thẻ lại dùng eo mang chói lại giác sở vặn hai chân thả ta ra. Giác sở vặn dạo la lớn, thả ta ra. Mặt thẻ căn bản không để ý tới hắn, đi xem đá đi đao, cách tới gần mới phát hiện, tựa như là nôm hợp kim đạo cổ đao, cùng đoàn làm phim dùng những cái kia có chút cùng loại. Bất quá, cây đao này kim loại chế tác, lại mở lưỡi đao, đâm trên thân người tuyệt đối là cái lỗ thùng không có sao chứ. Mặt thẻ quay đầu đi xem Johnny đẹp không có việc gì. Johnny đẹp sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, vỗ nhẹ nhẹ lấy mực nói rằng "Mày mắn ngươi tới kịp thời, nếu không ta liền phiền toái." Hắn quay đầu nhìn về phía trên đất rắc sợ bà giàu, cũng mặc kệ người kia kêu tiêu to, lại đối mặt thệ nói rằng: "Thế giới này đều điên rồi à?" Mặt Thệ lắc đầu, không có việc gì liền tốt. Người không có bị thương tổn, so với làm cái gì đều tốt, vạn nhất đẹp thật bị rắc sợ bà giàu làm gì, đó mới là phiền toái. Đẹp những năm này quen sống trong nhung lụa rồi, nhận dạng này kinh hãi, dường như trong lúc nhất thời không có chú ý, đem Mặt Thệ xem như chủ tâm cốt, hỏi: "Muốn hay không báo động?" Mặt Thệ nhớ tới ngoài cửa cậy giặc Lily, nói rằng: "Ta đã để cậy giặc thông tri khách sạn, nàng khả năng cũng báo cảnh sát." Cũng hiện tại hắn nói chuyện ở giữa, phòng cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân giày lạc, tất lực bồi tiếp mang theo Dominica khẩu âm tiếng Anh, "Đẹp tiên sinh. Hồn nở tiên sinh. Chúng ta ở chỗ này." Mặt Thẻ lập tức trả lời, "Chúng ta không có việc gì." Rất nhanh, ba tên khách sạn bảo an liền tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy trên sạp hàng người cùng đau, giật lại mình. Thấy giặc nỉ tất lì cũng theo ở phía sau tiến đến, nhìn một chút trên đất rắc sợ và dạo, sắc mặt trong nháy mắt tái trắng, lặng lẽ đi đến mặt Thẻ bên người, bắt lấy cánh tay của hắn, nói rằng, "Ta đã báo cảnh sát." Có mặt Thẻ chờ ở bên người, nàng cảm giác tốt hơn nhiều. Tiếp lấy nhìn về phía đẹp, ngươi không sao chứ? Johnny đẹp lấp đầu, không có việc gì, may mắn có mặt thẻ. Hắn đi hướng phòng thay quần áo, ta đi đổi bộ y phụ. Johnny đẹp đi thay quần áo thời gian, mặt thẻ cũng đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng khách sạn nhân viên bảo an nói một lần, dẫn đầu nhân viên bảo an tranh thủ thời gian thông chi khách sạn quản lý, sau đó sản tố đồn Mỹ nộ cảnh sát cũng đi tới khách sạn, đoàn làm phim phương diện ở tại khách sạn gõ vợ Binsky cùng mấy vị nhà sản xuất cũng nhận được tin tức, chạy tới. Xem như người trong cuộc, Mạt Khè cùng Johnny Depp tại khách sạn trong phòng làm ghi chép, Johnny Depp còn thông tri chính mình người đại diện cùng công ty quản lý, đoàn làm phim phương diện cũng hướng rẻ dị bở rủ tẩy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp kịp thời truyền tin tức. Xảy ra chuyện như vậy, Johnny Depp chịu tới trình độ nhất định kinh hãi là tất nhiên, tăng thêm ban ngày phát sinh thổ dân diễn viên náo sự sự kiện, Glover Binski giữ xuất hủi bỏ tiếp xuống 2 ngày Mạt Khè, Johnny Depp cùng tẩy dạ kỵ tất lý ba cái vai chính quay chụp kế hoạch. Santo Lombardi ngộ đương cục đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, tới hừng đông thời điểm, cảnh sát đã tra rõ chuyện nguyên nhân do, đồng thời hướng đoàn làm phim làm thông báo. Việc này không có chút nào phức tạp, cầm dao xâm nhập Dẹp gian phòng giắt sợ vạ dạo, bản thân liền là khách sạn một cái khác tầng lầu một vị công nhân vệ sinh người, bản thân vẫn là cái đồng tính luyến ái, bởi vì mê luyến Johnny đẹp quan hệ, cố ý chuẩn bị dạng này một thân trang phục, đồng thời ăn cấp tới khách sạn thẻ phòng, thừa dịp ban đêm không ai cơ hội, vụng trộm chạy vào Dẹp gian phòng. Khách sạn phương diện sau đó đối với mình quản lý sai lầm cùng không làm hưởng đoàn làm phim, đẹp cùng mặt thẻ trịnh trọng nói xin lỗi, miễn trừ đoàn làm phim và ở khách sạn sinh ra tất cả phí tổn, còn đưa tặng cho đẹp trung thân miễn phí hội viên, đồng thời cam đoan đoàn làm phim tiếp xuống tại khách sạn thời gian sẽ hưởng thụ tới cấp bậc cao nhất bảo an gánh hộ. Mặt thẻ cũng là không quan trọng, việc này hắn thuần túy là vì trợ giúp đẹp, nếu như người trong cuộc không là bằng hữu của hắn lời nói, hắn mới lười đi quản đoàn làm phim ý kiến cũng không lớn, chủ yếu còn tại ở Johnny đẹp. Ngày thứ hai buổi chiều, Johnny đẹp người đại diện từ Los Angeles chạy tới, đi vào khách sạn về sau chuyện thứ nhất chính là đặc biệt tới hướng mặt thẻ biểu đạt cảm tạ. Sau đó, hắn thay thế đẹp cùng đoàn làm phim cùng khách sạn phương diện mật đàm một lần, mặt thẻ cũng không biết bọn hắn đạt thành điều kiện gì. Johnny đẹp tiếp tục ở tại khách sạn này, không truy cầu khách sạn phương diện trách nhiệm đồng thời, người đại diện còn đem Johnny đẹp bảo tiêu từ Los Angeles mang đến sạn Tô Đổ Mị Ngộ. Liên tiếp trải qua 2 lần khá lớn chuyện ngoài ý muốn, dễ dĩ bỏ rủ cậy mẹ cũng từ Los Angeles chạy tới sạn Tô Đổ Mị Ngộ, tự mình tại đoàn làm phim to chấn, tăng cường đoàn làm phim bảo an đẳng cấp, sạn Tô Đổ Mị Ngộ đương cục cũng đối đoàn làm phim phá lệ coi trọng, phía sau trong cây trụ, một mực có cảnh sát 1 tiểu đội toàn bộ hành trình bảo hộ đoàn làm phim quay chụp. Hết lần hờ màng chuyên môn cho Mạc Khệ gọi điện thoại, Mạc Khệ ngăn trở nàng tới ý nghĩ, ngược lại hắn lại không sự tình. Tuần nữa hè lần hở màn ngay tại Los Angeles vì hắn xử lý fan hâm mộ tổ chức cùng quỹ từ thiện chu hoạch kiến lập cùng nhiều phương diện sự vụ, chạy tới hoàn toàn không cần thiết đoàn làm phim tại Dominica quay chụp, một mục duy trì liên tục tới cuối tháng 7, trừ bỏ nguyên trong kế hoạch liên quan tới bộ tộc gan thịt người cùng dắt sợ vạ giẫm kính bên ngoài, cái khát phấn. Diễn toàn bộ thuận lợi quay chụp hoàn tất. Tháng 8 đến trước đó, Mattie, Johnny đẹp cùng tẩy dạ Knị tất lý trở thành đoàn làm phim nhóm đầu tiên trở về Los Angeles người, Mattie sau đó cũng ngắn ngủi rời đi vì gì tốt kê cả dịch biển đoàn làm phim, đi chú ý kế hoạch hơn 1 năm hạn hũ. Từ Giang Sỡ Nhi đỡ phụ trách 300 sắp tiến vào thực tế chủ bị giai đoạn. Chương 384. Hạng mục nấu chốt. Chương 384, hạng mục nấu chốt chúng ta cùng Disney tiếp xúc cũng không thuận lợi. Ron ở xưởng làm phim cửa ra vào, mặt thẻ hội hợp hệ lần hờn, hệ lần hờn ngồi tiếp hắn hướng xưởng làm phim bên trong đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Disney ảnh nghiệp cùng phụ hệ nạp vì sợ ta ảnh nghiệp người nhìn qua dặc kịch bạn cùng phân cảnh đồ bạn thảo sao? Đối với phim tiêu chuẩn còn có lớn vô cùng lo nghĩ, một mực tại do dự, kéo thời gian quá dài. Mặt thẻ nhẹ nhàng ngẩng đầu, rêu rêu nói, Disney dứt khoát đổi tên gọi địch bà bảo, bảo, Disney Hết Lần Hơ Mằn không có tiếp Mặt Khệ lời nói, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ta cùng dắt tính cả David Kéo Lỳ rộng lại liên hệ dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp cùng Ồn Nở Bợ Rốt, Ồn Nở Bợ Rốt đang nhìn qua giặc kế hoạch cùng xem thử bạn ngắn về sau, lại nghe nói ngươi là vai nam chính, biểu hiện ra mãnh liệt hung thú, trước mắt đã cùng David Kéo Lỳ rộng sợ cái đạn sở ảnh nghiệp ký tắt Bắc Mỹ phát hành hợp nghị. Hải Ngoại đâu? Mặt Khệ hỏi Hải Ngoại còn tại đàm luận. Hết Lần Hơ Mằn tiếp tục nói, giặc trước mắt đang đại biểu đoàn làm phim cùng Ồn Nở Bợ Rốt đàm phán, chờ Hải Ngoại phát hành đàm phán kết thúc, sở cái đạn sở ảnh nghiệp sẽ cùng Ồn Nở Bợ Rốt ký kết chính thức Bắc Mỹ cùng Hải Ngoại phát hành hợp nghị. Hai người một mực đi bộ, đi không bao xa, đi vào ổ nợ xưởng làm phim tới gần cửa ra và phụ cận một gian to lớn phòng quay chụp trước, hết lần hơ màn phía trước dẫn đường, vừa đi vừa đối mặt khẽ nói rằng, ổ nợ bợ rột cho rằng hạng mục này tiền cảnh không sai, đặc biệt là đối ngươi cái này vai nam chính lòng tin 10 phần, gần như số không chi phí vì hạng mục cung cấp phòng quay chụp. Mặc Khẽ nhìn một chút cũ nát ổ nợ xưởng làm phim, nói rằng, bây giờ Hollywood đoàn làm phim dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chúng ta không tới, nơi này cũng là trống không, có đoàn làm phim quay chụp lợi nói, sẽ còn thu thập kiểm tra một chút, ổ nợ bợ rột nhân tình này bán. Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Bây giờ Los Angeles đi địa khu đa số phòng quay chụp, ngoại trừ hủ fẹt máy bay chế tạo nhà máy từ to lớn nhà chứa máy bay cải tạo mà đến mấy cái phòng quay chụp nắm giữ được trời ưu ưu thế bên ngoài, cái khác đa số phòng quay chụp thường thường một năm cũng không dùng tới một lần. California đặc biệt là Los Angeles đi địa khu, tham chính sách tới thu thuế lại đến nhân công, chẳng những không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại sẽ để một chút đoàn làm phim khổ không thể tả. Lúc đầu thời điểm, mặt thẻ cũng nghe Jacques Snyder nhắc tới qua, nếu như tìm không thấy đầy đủ đầu tư, đoàn làm phim liền chuyển tới Úc sở Chaliac hoặc là New Zealand đi Pays, người bên kia công tương đối tiện nghi, còn có lui thuế ưu đãi. Hiện tại đương nhiên không cần, David kéo Ly Rộng là cái vô cùng hào sảng kiếm chủ. Vừa mới đi vào phòng quay trụ, Mạt Khệ liền thấy Jackson Elder dang hai tay ra tiến lên đón, hắn cũng dang hai cánh tay, cùng Jackson Elder ôm một cái ngươi lại không tới. Jackson Elder lui ra phía sau một bước, nhìn xem Mạt Khệ nói rằng, ta cho là ngươi đem đoàn làm phim đều quên. Mạt Khệ vừa cười vừa nói, ta lại không hiểu chủ bị, làm cái vai nam chính vẫn được, tham gia giai đoạn trước chỉ làm trò các ngươi thêm phiền. Jackson Elder đương nhiên rõ ràng điểm này, nhẹ giọng nói, ngươi lại không đến, chúng ta kiếm chủ nói không chừng muốn bỏ chạy. David hôm nay có đây không? Mạt Khệ hỏi. Jackson Ryder chào hỏi hắn đi vào bên trong, nói rằng vừa mới còn ở lại chỗ này, này sẽ đi trong phòng quay chụp mặt gọi điện thoại. Mặt Khệ cùng Hẻ lần hơn mặn cùng một chỗ, đi theo Jackson Ryder tiến vào phòng quay chụp, to lớn phòng quay chụp bên trong, đã có công nhân đang bận rộn lấy lắp đặt màn xanh, toàn bộ phòng quay chụp cơ hồ đều biến thành màu xanh lá. Jackson Ryder vừa đi vừa giải thích, tựa như ta trước kia cũng như ngươi nói vậy, toàn bộ phim không có bất kỳ cái gì cảnh quay ngoài trời, tất cả ống kính đều tại màn xanh trước quay chụp, sau đó dùng CG tạo ra bối cảnh. Những này Mặt Khệ đã sớm nghe Jackson Ryder nói qua, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người từ một bộ phim màn xanh trước trải qua, đi vào phòng quay chụp tận cùng bên trong nhất, David Kelly rổng đang đứng tại một bức tường trước gọi điện thoại, nhìn thấy Mặt Thẻ về sau, hướng bên này vây vây tay, Mặt Thẻ đối với hắn cũng vây vây tay, xem như đáp lại đợi không nhiều lắm một hồi, David Kelly rổng cúp điện thoại, đi tới này, Mặt Thẻ. Hắn còn chưa tới phụ cận, liền nhiệt tình đưa tay phải ra, thật sự là đã lâu không gặp. Mặt Thẻ tại trên tay hắn dùng sức cầm một chút, mới hơn 1 tháng mà thôi. David Kelly rổng lúc đầu thời điểm, đối hạng mục này toàn bộ lòng tin, trên cơ bản đều đến từ Mặt Thẻ. Về sau cùng Hollywood đặt thành phát hành nghiệp nghị sau, cũng có hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Trước kia, trong tay hắn cho dù là nắm giữ đại bút chi phiếu, nhưng thủy chung hồi hồi tại Hollywood bên ngoài cửa chính. Bây giờ, lấy 300 cùng mặt thẻ xem như nước cờ đầu, thành công gõ Hollywood cửa lớn, đồng thời cùng Hollywood thành lập bước đầu quan hệ hợp tác đối với hắn mà nói, bước đầu tiên này cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ mấu chốt, có bước đầu tiên, con đường tiếp theo liền tốt đi nhiều. David kéo Lý Dũng lại đối mặt thẻ nói rằng, Hollywood cùng thờ ráng lượt đều liên tục đối ta đối giặc cường điệu, bộ phim này vai nam chính nhất định phải là ngươi. Mặt thẻ mở ra tay, nói rằng Chúng ta đã ký kết chính thức hiệp nghị, không phải sao? David Kelly rống nợ nụ cười, "Đúng vậy à, bất quá có thể lần nữa đạt được ngươi chính miệng sắp nhận, ta hoàn toàn yên tâm." Hắn dùng tay làm dấu mời, sau đó phía trước dẫn đường, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện. Sau đó, mặt kệ cùng David Kelly rống cùng giật sơ leader, tại phòng quay chụp trong văn phòng, Hàn Huyên trường hơn 2 giờ, mới cùng hệ lần hở màn cáo từ rời đi. Hắn cũng nắm giữ cơ bản 300 trước mắt tiến độ cùng chủ bị tình huống đầu tiên là đầu tư, David Kelly rống sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp, sẽ độc lập đầu tư hạng mục này, dự tính sản xuất chi phí vì 80 triệu đô la. Nếu như lúc quay chụp tài chính không đủ lời nói, hắn còn có thể thích hợp thêm vào 10 triệu đô la tới 15 triệu đô la. Dạng này sản xuất dự toán, tại bây giờ Hollywood mặc dù không tính là hạng nhất chế tác, nhưng cũng là trung đẳng đỉnh cấp hoặc là chuẩn một tuyên chế tác đầu tư quy mô. Tiếp theo là phát hành, trước mắt sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng đoàn làm phim nhà sản xuất dâu Quai Nón Giác, đang cùng ổn nỡ bở rột đàm phán, song phương đã ký tắt Bắc Mỹ phát hành hiệp ước, hải ngoại phát hành vẫn còn trao đổi bên trong. Bất quá từ Ồn nở bợ Rose bằng lòng gần như số không chi phí vì đoàn làm phim cung cấp phòng quay chụp cùng quay chụp sân bãi đến xem, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng Ồn nở bợ Rose hợp tác sẽ không tồn tại bao lớn vấn đề. Sau đó là sắp bắt đầu chủ bị, đoàn làm phim chủ bị chủ yếu từ Giặc Sợn Nhĩ Đở cùng Zhou Quan Nón dắt phụ trách, chủ yếu quay chụp đoàn đội đến từ Giặc Sợn Nhĩ Đở đề cử cùng mời, diễn viên phương diện ngoại trừ xác định mặt thẻ đảm nhiệm vai nam chính bên ngoài, tạm thời còn không có cái khác diễn viên nhân tuyển, nhưng căn cứ sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng hệ lần hờ màn đặt thành hiệp nghị, tuyệt đại bộ phận diễn viên cùng không phải mấu chốt phía sau màn nhân viên công tác, đều phải ưu tiên tuyển dụng entry. Công ty quản lý hồ khách lại có là hậu kỳ chế tác, bởi vì Già Sơn Ý đỡ toàn bộ hành trình màn xanh quay chụp, hậu kỳ CG hiệp thành cực kỳ tráo yếu, Già Sơn Ý dự định sử dụng chế tác xem thử đoạn ngắn hậu kỳ đặc hiệu công ty, nhà này gọi là thét lên chết hậu tự đặc hiệu công ty mặc dù vừa mới thành lập, nhưng song phương từng có một lần hợp tác, hơn nữa kỹ thuật năng lực quá cứng. Mạt Khè nhìn qua xem thử đoạn ngắn, đối xem thử đoạn ngắn chất lượng cũng rất hài lòng, đương nhiên sẽ không phản đối. Cuối cùng, chính là David kéo Lệ Rổng cùng Già Sơn Ý đỡ thúc dục Mạt Khè mau chóng cùng đoàn làm phim ký kết chính thức diễn viên hợp đồng. Trước đó mà thẻ cùng sở cải đạn sở ký kết chính là một phần có pháp luật hiệu lực mục đích nghi nghi, cũng không phải thật sự là diễn viên hợp đồng. David Kelly rổng cùng Jackson ý đợ đều biết mặt thẻ đối với hạng mục này tầm quan trọng, đặc biệt là tại Hollywood rỗ rược định bên trong, mặt thẻ hở diễn viên chính là trọng yếu nhất một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Gần nhất mấy năm này, farm là mặt thẻ vai chính phim, mặc kệ đầu tư cao thấp, đều không ngoại lệ lấy được đối với đầu nhập kết xu hồi báo. Hollywood tự có một bộ cân nhắc hệ thống, hết lòng tin theo người thành công sẽ tiếp tục thành công. Mặt thẻ đối với các công ty lớn lực hấp dẫn có thể nghĩ đúng rồi. Thế lần, ta có hai người bạn Trở về Encho công ty quản lý trên xe, Mặt Khệ đối hệ lần hờ mằn nói rằng, mấy cái đoàn làm phim chủ hạch kiến lập về sau, bọn hắn có thể sẽ tham gia thử vai, ngươi đến lúc đó cùng dắt chờ hỏi. Hệ lần hờ mằn nghi nghi, hỏi, là Gem Cạ và cùng Mắt cổ Fast Bender sao? Mặt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, chính là hai người bọn họ. Mặc dù hai người này không phải Encho công ty quản lý hồ khách, nhưng Hệ lần hờ mằn không có chút gì do dự, lập tức đồng ý, chờ giấc làm xong đàm phán, ta sẽ chuyên môn cứ gọi điện thoại cho hắn. Ngươi tại hạng mục này diễn viên trên hợp đồng. Hệ lần hờ mằn đổi giọng hỏi, có ý nghĩ gì sao? Mặt Khệ cười cười, nói rằng Đã có cái siêu cấp đại gia nhiều tiền, người đương nhiên muốn vì ta tranh thủ một phần kết sù hợp đồng, đem ích lợi của ta tối đại hóa. Trong mắt hắn, Jackson Neder đối 300 trọng yếu nhất, nhưng người khác cùng hắn khác biệt, dù sao không có hắn có thể gian lận ưu thế, tại bao quát Jackson Neder, David Kelly Rồng cùng hệ lần hở màn đám người cân nhắc bên trong, hắn mới là hạng mục này mấu chốt. David Kelly Rồng bầu trời ảnh nghiệp mong muốn toàn ngành đầu tư, không muốn phân ra cho người khác, mặt tệ cũng không dự định trên một điểm này tranh, giống David Kelly Rồng dạng này kim chủ cũng không dễ tìm, cho nên hắn đem chính mình quyền lợi xác định tại xem như vai nam chính thủ lao phía trên đồng thời. Hắn còn muốn trên danh nghĩa nhà sản xuất. Hễ lần hờ mẳng hiểu rõ mặt thẻ Ý Nghĩ, còn nói thêm, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ cầm tới một phần ngươi có thể cầm tới tiền lương trên nhất hạng. Nàng cùng mặt thẻ Ý Nghĩ cùng loại, David đéo lý rộng rất nhiều phương diện đều muốn trông cậy vào mặt thẻ mặt này chiêu bài, chiêu bài đương nhiên không thể bạch bạch dùng, khẳng định phải nỗ lực thù lao tương ứng đi vào en chỗ công ty quản lý. Mặt thẻ đi hệ lần hờ mẳng văn phòng ngồi một hồi, thảo luận càng nhiều công tác chuyện phía trên, thẳng đến giữa trưa mới cáo từ rời đi, nguyên bản hắn muốn trực tiếp về bệ vợ Lý Lự ở, không nghĩ tới tại en chỗ công ty quản lý trong tiệc tĩnh, gặp một nữ. Nhân này Mạt Khè, như là yêu tinh đồng dạng Eva Gordin đứng ở trước mặt hắn, chủ động chào hỏi, "Trùng hợp như vậy ạ?" Chương 385, đoàn đội cùng chi tiêu. Chương 385, đoàn đội cùng chi tiêu. Nghe được Eva Gordin chủ động lên tiếng chào hỏi, Mạt Khè lập tức ngừng lại, cười đáp lại nói, "Ngươi tốt, Gordin tiểu thư." Eva Gordin rũ xuống khóe miệng bỗng nhiên toát ra nụ cười, "Vẫn là gọi ta Eva a." Mạt Khè khẽ gật đầu, như là kính đồng óp thị vẫn trên bởi chiếu ra mắt gặp phải như thế, Eva Gordin một đầu tẩy và nhượm mái tóc đen dài rủ xuống đầu vai, phối hợp lên màu đèn quần áo thoải mái, nổi bật làn da phá lệ trắng nõn. Lúc trước hắn nghe hệ Lận Hờ mằn nói qua, Eva Gerin trên thực tế là một cái nữ lang tóc vàng. Bất quá, sâu tông gần như màu đen tóc dài, không nghi ngờ gì cùng Eva Gerin tướng mạo và khí chất càng thêm phối hợp. Eva Gerin trồng trắng mắt quá lớn, khóe mắt rủ xuống, khóe miệng cũng có chút rủ xuống, pháp lệnh văn quá sâu, nàng cùng những cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân khác biệt, nếu như là một đầu tóc vàng lợi nói, nhiều ít sẽ có chút rở rở ương ương. Cũng trước đó lần kia gặp mặt lúc cảm giác như thế, mặt thẻ từ đầu đến cuối cho rằng tóc đen Eva Gerin tướng mạo đặc biệt, xinh đẹp không có nói hừa, có một loại mang theo tà ác, âm u, lanh diễm, thần bí mỹ. Tựa như là Thái Bình Dương bờ bên kia cổ điển tác phẩm nổi tiếng bên trong miêu tả nữ yêu tinh đồng dạng đoàn làm phim tại Dominica quay chụp có phải hay không tất cả đều kết thúc. Eva Gergin cấp tốc tìm tới cùng chung đề tài, ta nghe nói các ngươi ở bên kia gặp không ít phiền phải đâu. Mặt Khệ cười cười, vẫn tốt chứ, quay chụp coi như thuận lợi. Eva Gergin đứng tại mặt Khệ trước mặt bất động, tiếp tục nói, qua mấy ngày ta phải vào tổ quay chụp. Chúng ta còn giống như có mấy cảnh quay muốn cùng một chỗ quay chụp. Mặt Khệ nhìn xem Eva Gergin nói rằng, Eva Gergin đi về phía trước một bước, mặt Khệ, có thể cầm tới nhân vật này, ta còn không có cảm tạ ngươi. Nàng biết kính độm óc hĩ vẫn thất bại, kém chút hủy diệt tại Hollywood ngôi sao con đường, nếu như không có người dìu dắt lời nói, tương lai sẽ phi thường khó khăn không cần khách khí, ta chỉ là tùy tiện cùng Govorbinsky cùng đoàn làm phim lên tiếng chào. Mặt khẽ lời này cố ý nói đến rất nhẹ nhàng, dường như hắn cũng không có làm gì như thế. Eva Gardiner nghe nói như thế, trong lòng ngược lại càng thêm coi trọng, tùy ý chào hỏi liền có thể giải quyết một cái nửa phụ thử vai, nếu như chăm chú chào hỏi lời nói, có phải hay không đối vai nữ chính lựa chọn cũng có thể thực hiện ảnh hưởng. Nàng không nghi ngờ điểm này, người đối diện bây giờ là trong vòng hạng nhất ngôi sao, thương nghiệp lực ảnh hưởng cho dù là nàng, cái này người Pháp đều rõ ràng cảm ơn. Eva Gerin chỉ là trên miệng biểu đạt cảm tạ, "Thật, ta vô cùng cảm kích ngươi." Mặc Khế lại một lần nữa nói rằng, "Eva, thật không cần khách khí." Eva Gerin lại đối Mặc Khế cười, nhìn về phía phía sau hắn thang lầu, hệ lần ở văn phòng a. Mặc Khế nhẹ gật đầu, "Ngươi muốn tìm nàng?" "Ừm." Eva Gerin trong lòng tự có tính toán, nói rằng, "Hôm nay ta đến tìm nàng có chút việc, vậy ta liền không chỉ hoãn ngươi." Mặc Khế chuẩn bị cáo từ, "Có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp." Eva Gerin đối Mặc Khế nhẹ nhàng phất, "Chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp." Nàng vòng qua Mặc Khế, trực tiếp lên lầu 2, từ trên thang lầu thời điểm của cua, rút mắt thấy nhìn xuống trước, thấy Mạc Thiện đã rời đi, đứng tại trên bậc thang, một hồi lâu không hề động. Sau đó trong hai ngày, Mạc Thiện đều trốn ở hòn nợ trong trang viên không có đi ra ngoài, tại Dominica quay chụp thời gian lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, rứt khoát thừa dịp mấy ngày nay không có việc gì, thật tốt buông lòng mơ phèn. Nhưng hắn hiện tại vừa mới bước vào hấp nhất, chính là công tác phụ ổn thời điểm bận rộn, cho dù là không cần quay chụp, cũng có rất nhiều chuyện vụ cần xử lý bỡ là Anderson chuyên tới một chuyến hồn nở chuyên viên, trước mắt mặt mạt thẻ phương diện này cùng toàn mỹ các thành phố lớn người ủng hộ tổ chức liên hệ, một mực từ nản cùng En trò công ty quản lý cân đối xử lý, những này fan hâm mộ tổ chức mặc dù có từ trên xuống dưới cơ cấu, cũng không có khả năng biến thành nghiêm mật tổ chức điểm này, mạt thẻ cùng hệ lẫn hơ mấn đều rất rõ ràng, bọn hắn yêu cầu kỳ thật cũng không phức tạp, chính là tại thời điểm cần thiết, tỉ như mạt thẻ tại cái nào đó thành thị, cử hành cỡ lớn hoạt động hoặc là có mới tác phẩm điện ảnh chiếu lên, đám fan hâm mộ có thể tích cực hưởng ứng, trực tiếp đi hiện trường cùng giảm chiếu phim duy trì. Hệ lẫn hơ mấn chuyên môn vì mạt thẻ phân tích qua, Về sau Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp chiếu phim hình thức sẽ càng ngày càng cực đoan hóa, điển hình nhất đem thể hiện tại cuối tuần đầu phòng vé phía trên, tương lai cuối tuần đầu phòng vé khả năng chiếm cứ một bộ phim Bắc Mỹ phòng vé 1 phần 3 thậm chí một nửa, hoặc là càng nhiều. Cứ như vậy, liên cần phim phòng vé tại cuối tuần đầu liền có thể bộc phát, dự bán cùng tuần đầu duy trì, trở nên dị thường nổ chốt. Dựa theo Hollywood 6 công ty lớn phân tích, tương lai hạng nhất chế tác tuần đầu phòng vé càng xuất sắc, lấy được tỉ lệ thành công đem càng cao, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó vượt trên mặt trái danh tiếng ảnh hưởng. Trừ cái đó ra 엔 chủ công ty quản lý còn tại chuẩn bị lấy Los Angeles liệt nào đó chút đáng tin fan hâm mộ xem như cơ sở, thành lập một cái cảng thêm của nhiệt người ủng hộ tổ chức. Dạng này tổ chức đã có thể cung cấp duy trì, còn có thể xem như một loại vũ khí, đi bôi đen cái khác đối thủ cạnh tranh. Sau đó, lại có một nhà người quản lý công ty chủ động tìm tới cửa, mong muốn đại diện tương quan nhiệm vụ. Mọi người đều biết, khá cao một bộ phận Hollywood ngôi sao đều có độc lập người đại diện cùng người quản lý, cả hai chức năng cũng có chỗ khác biệt. California pháp luật cùng ngành nghề công hội quy định, người đại diện cùng người quản lý có thể nói là có phân biệt rõ ràng quyền lợi phân chia, người đại diện có thể vì nghệ nhân lấy được công tác, công tác của bọn hắn chính là tận khả năng nhiều nơi vì nghệ nhân đặt thành lấy được công tác giao dịch. Người quản lý chức trách thì là thiết kế, quy hoạch nghệ nhân chức nghiệp kiếp sống, chế tạo nghệ nhân chức nghiệp đường đi, công tác của bọn hắn chính là vì bọn hắn hộ khách cung cấp chức nghiệp phương diện trưng cầu ý kiến, cũng vì người đại diện cho bọn họ cung cấp chức nghiệp lựa chọn cung cấp ý kiến cùng đề nghị đơn giản điểm tới nói, người đại diện cho nghệ nhân cung cấp vào nghề cơ hội, mà người quản lý thì đề nghị nghệ nhân hẳn là tiếp nhận nào cơ hội. Chỉ từ trên giấy nhìn cũng có thể nhìn ra người đại diện cùng người quản lý ở giữa có minh sắc xung đột lợi ích. Quá khứ, mặt tệ không có mớn qua người quản lý, một nhân vật này trên thực tế từ chính hắn cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau gánh chịu đương nhiên, không mấn người quản lý ngôi sao có rất nhiều, cũng không chỉ hắn, cái này một cái, tỉ như cỡ a a dưới cỡ rất nhiều ngôi sao, đều không có người quản lý. Người quản lý cùng người đại diện ngành nghề này xung đột là rõ ràng dễ thấy, gần nhất những năm này càng ngày càng nghiêm trọng, cái trước thậm chí bắt đầu thay thế cái sau chức năng, lặng lẽ vì hộ khách nhu cầu công tác. Có chút lớn bài ngôi sao hoặc là đạo diễn, thậm chí tại mấn người quản lý về sau, từ trước người đại diện Liên Mạt sẽ biết, giờ đi cờ a, a Leonardo địt cặp gì ổ liền vô dụng người đại diện, mà là dùng người quản lý hoàn toàn thay thế người đại diện, cứ việc cái này không phù hợp California nhân tài dự luật quy định, nhưng cũng dần dần trở thành Hollywood nội bộ trạng thái bình thường. Mạt Khệ cùng tìm tới cửa người nói chuyện một lần, đã không có bằng lòng cùng bọn hắn hợp tác, cũng không có cự tuyệt, trước mắt hắn cùng hệ lần hờ mặn hợp tác vô cùng vui sướng, tạm thời không có thuê người quản lý dự định, hơn nữa người quản lý trọng yếu nhất công năng, tương lai thời gian rất lâu với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Người quản lý tác dụng lớn nhất, chính là kết hợp tình huống thực tế, đề nghị hắn tiếp nhận nào cơ hội. Matthe cơ bản không cần những người khác cung cấp phương diện này đề nghị. Bất quá, có dạng này một nhà người quản lý công ty treo, đối hệ lần hờ măn cũng là một loại đốc xúc. Mặt Thệ, Mặt Thệ còn cần một cái tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội, phương diện này hắn trực tiếp cùng hệ lần hờ măn chào hỏi. Hệ lần hờ măn đề nghị là trực tiếp thuê nghiệp nội vận hành thành thủ quan hệ xã hội đoàn đội. Mặt Thệ đối cái này không có quá lớn ý kiến, thành thủ quan hệ xã hội đoàn đội ứng phó lên đột phát sự kiện sẽ càng thêm có kinh nghiệm. Từ năm 1999 bước vào Hollywood cái vòng này, trải qua dài đến 7 năm cố gắng về sau, Mặt Thệ dần dần bò lên trên Hollywood hạng nhất ngôi sao vị trí. Bất kỳ hạng nhất ngôi sao cơ bản đều mang ý nghĩa to lớn danh khí cùng kết sủ thu nhập đồng dạng, sẽ có rất nhiều người dựa vào hắn cái này hạng nhất ngôi sao kiếm ăn, hình thành một cái khủng lồ đoàn đội. Bởi vì hắn mới vừa tiến vào hạng nhất ngôi sao hàng ngũ, đoàn đội cấu thành đối lập còn tương đối đơn giản, người quản lý không có, người đại diện là hệ lẫn hờ mằn, luật sư một mực sử dụng người sân luật sư, cung cấp tài vụ phục vụ đến từ tở Vê Đức, bọn là Anderson là phụ tá riêng, tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội mời bên ngoài, còn có một tên ở San Nữu giọt chuyên môn vì hắn mua Apple cổ phiếu cổ phiếu quản lý. Mà khác, còn có rất nhiều bên ngoài vì người hắn phục vụ tồn tại. Tỷ Như lý chỗ rẽ vện chuyển công ty cung cấp ra chính phủ vụ cùng phòng ốc thường ngày giữ gìn, còn ở trang viên thuê hai tên đầu bếp cùng ba tên nữ hầu, cửa trang viên có ba tên bảo an 24 giờ luân phiên, hết lần hở màn còn đề nghị hắn thuê một tên đáng tin bảo tiêu chờ một chút. Những này đồng dạng cần hắn nỗ lực vàng dòng bạc trắng đi tiền lương. Mặt thẻ cùng tờ vé đút cửa kế toán viên cao cấp thảo luận qua phương diện này, cho dù là không tính mặt thẻ người cùng sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, vẹn vẹn là quanh thân đoàn đội tiền thuê, liền phải dùng xong hắn thủ lao cùng đại luôn thu nhập 20%. Giống người đại diện, luật sư Kế toán viên cao cấp cùng tuyển chuyển quan hệ xã hội, muốn thủ lao đều không phải là trực tiếp ra giá nhiều ít, mà là tương quan thu nhập tỷ lệ phần trăm rút, thành đây cũng là mặt tệ không còn thuê người quản lý nguyên nhân một trong, người quản lý thu nhập đồng dạng là lấy rút thành phương thức tồn tại, tỷ lệ không thể so với người đại diện thấp. Mặt tệ đã từng hỏi Johnny đẹp cùng kệ ạ nũ vợ vets, phát hiện hắn ở phương diện này chi tiêu trước mắt vẫn tương đối thiếu, kệ ạ nũ vợ vets còn tốt, giống Johnny đẹp loại này nắm giữ hơn 10 người đoàn đội nuôi sao, thanh toán cho đoàn đội thành viên tiền lương có thể đạt tới cá nhân hắn thu nhập ba thành còn nhiều. Một ngôi sao, mong muốn danh khí, mong muốn tác phẩm, mong muốn độ lộ ra ánh sáng liền cần vận hành, vận hành đều không phải là miễn phí, đa số ngôi sao kiếm được nhiều, chi tiêu lớn, lại không có đầu gốc kinh tế, thường thường từ thịnh chuyển suy thời điểm, đều sẽ tao ngộ người tại vũ nguy cơ, nói không chừng còn là phá sản bắt đầu. Mặt kệ cảm giác chính mình còn tốt, đầu tư đối lập cẩn thận, dù tiền mặc dù cũng vung tay quá trán, nhưng tuyệt sẽ không lung tung lãng phí, trọng yếu nhất là còn có không ít giá cổ phiếu có thể lợi. Ngay nghỉ thoáng qua liền mất, tại ngày nghỉ kết thúc trước đó, hệ lần hờ màn mang theo một vị đặc thù khách tới thăm, đi tới hồn nở trăm viên. Chương 386, thân thiện đại sứ. Chương 386, thân thiện đại sứ Philip Đây là Mạc Khè. Họ nở trang viên trong phòng khách, hết lần hờ màn chỉnh trọng hướng Mạc Khè giới thiệu một cái mang theo ánh mắt người cao trung niên người da trắng, "Mạc Khè, đây là Philip Gỡ giảng tiến sinh, liên hiệp quốc nạn dân sự vụ cao cấp chuyên viên ngân cơ quan phó chuyên viên." Nghe phía sau câu nói kia, Mạc Khè lập tức đưa tay phải ra, nhiệt tình cùng người trung niên nắm tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Ngươi tốt, Gỡ giảng tiến sinh, rất cao hứng biết ngươi." Hết lần hờ màn hôn qua liền đã nói với hắn, lần này tới bái phỏng người, cùng ên chỗ công ty quản lý một mực chưa hắn nhu cầu liên hiệp quốc từ thiện đại sứ có quan hệ ngươi tốt, họ nở tiến sinh. Gọi là Philip gợi rằng trung niên người già trắng lộ ra có chút khách khí, ta xem qua ngươi vai chính rất nhiều bộ phim, làm cho người rất sâu ấn tượng. Mạc Khè nói câu cảm ơn, chào hỏi Philip gợi rằng cùng hệ lần hờ màn tùy tiện ngồi đối mặt vị này liên hiệp quốc cùng những quan viên, Mạc Khè biểu hiện vô cùng có tư dưỡng. Ba người ngồi xuống về sau, nữ hầu lập tức đưa tới cà phê, chờ nữ hầu sau khi đi, Mạc Khè vừa cùng Philip gợi rằng khách sáo vài câu, Philip gợi rằng liền đi vào chính đề ta lần này không mời mà tới, là chuyên môn đại biểu châu phi nạn nhân, hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Philip gợi rằng lời nói tương đối khách khí cùng quan phương hóa, cảm tạ ngươi cùng chặt lại dở trợ dẫn tiểu thư. Vì Châu Phi nạn dân hướng ưu nhị bên tiền 1.500.000 đô la. Matt thẻ nghiêm mặt nói rằng, ta một mực tại chú ý Châu Phi tình huống, cũng nghĩ trợ giúp Châu Phi bị chiến tranh phá hư ra viên người, bất kỳ một cái nào có lương tri người, nhìn qua bên kia phát sinh tất cả, đều sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Lúc trước hắn cùng chặt lại vợ thở dần đem đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị truyền thông đưa tin quyền bán cho tờ MZ về sau, liền đem tới tay 150 vạn đô la quyên cho liên hiệp quốc cứu trợ hạ quý từ thiện, chuyên môn dùng cho trợ giúp Châu Phi nạn dân. Nay chủ yếu là tuân theo chặt lại vợ thở dần ý nguyện, nàng là Châu Phi người, đối với Châu Phi có đặc thủ tình cảm. Hết lần hờ mằn tức thời chen vào nói, mặt thể vô cùng quan tâm nạn dân tình trạng, nhiều lần chuyên môn thẩm tra qua châu Phi nạn dân tình trạng, không chỉ một lần hướng châu Phi nạn dân quyên tiền. Bất luận là Hollywood, vẫn là làm chính trị, mở to ánh mắt nói lời bịa đặt đều là cơ bản nhất năng lực. Philip gật chăm chú nhẹ gật đầu, dường như nhận định hệ lần hờ mằn nói đây hết thảy đều là thật liên hiệp quốc quân mục đích chủ yếu là bảo hộ nạn dân quyền lợi cùng khỏe mạnh. Hết lần hờ mằn tiếp tục mở máy bay, gờ rằng tiên sinh, quý phương một mực cố gắng bảo đảm mỗi người có quyền tại một quốc gia khác tìm kiếm tị nạn, tìm tới an toàn chỗ tị nạn cùng tự nguyện về nước, còn tìm cầu mãi mãi giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Philip gỡ rằng nói tiếp, đây là ở những tư tôn chỉ. Hắn chỉnh trong nói, chúng ta một mực tại tận sức tại hoàn toàn trừ tận gốc nạn nhân vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Khệ cũng mở miệng lần nữa, ta cũng hy vọng có thể vì vị đại như vậy sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Gỡ rằng tiên sinh, Hệ Lận Hờ mặn lần này không có đi vào bẻo, nói thẳng, Mạc Khệ cùng Quý Phương như thế, đối với nạn nhân vấn đề vô cùng quan tâm, cũng nghĩ khó xử dân làm chút thực tế công tác, nếu như chúng ta song phương hợp tác, nhất định có thể giúp được càng nhiều người, để nạn nhân vấn đề tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên càng nhiều người chú ý. Mạc Khệ trước đó đã cùng Hệ Lận Hờ mần câu thông qua rồi. Lúc này nói rằng, ta dự định tại gần đây bên trong thành lập hai cái quỹ từ thiện, một cái dùng cho trợ giúp gặp chiến tranh thương tích nạn nhân, một cái khác dùng để khó xử dân bên trong nhi đồng cung cấp cuộc sống tốt hơn cùng giáo dục bảo hộ. Bản về diễn dịch, đây chính là nghề nghiệp của hắn, Mặt Thệ một mặt nặng nề, không, có người trời sinh chính là nạn nhân, nạn nhân là chiến tranh tạo thành hậu quả xấu. Hệ Lần Hơ Măn nhìn Mặt Thệ một cái, lấy nàng hiểu rõ, Mặt Thệ căn bản liền không quan tâm Châu Phi nạn nhân sống hay chết, bất quá bây giờ nhìn lại, Mặt Thệ gia hỏa này diễn ký tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Nghe vào cùng nhìn qua, dường như Châu Phi nạn nhân chính là nhà của hắn người đồng dạng. Philip Gardner vô cùng tán thành mặt kẻ lời nói, "Hổn loạn tiên sinh, ngươi câu nói này nói đến phi thường chuẩn xác, không có người trời sinh chính là nạn nhân. Mỗi một ngày, chiến tranh đều tại sẽ rách mấy ngàn gia đình." Mặt kẻ lời nói nói đến phi thường xinh đẹp, bọn hắn khả năng bị ép rời đi người thân, cũng có thể là tại chiến tranh cục diện hỗn loạn bên trong thất lạc. Hắn tăng cường ngữ khí, trong đó nhi đồng chịu khổ nặng nhất. "Nạn nhân nguy cơ là toàn cầu tính vấn đề." Philip Gardner gật đầu phụ họa, "Cần mọi người chung sức hợp tác." Mặt kẻ lần nữa trầm thống nói, "Nếu như không phải chiến tranh, không có người nào là trời sinh nạn nhân, tất cả nạn nhân đều nên được tới tôn trọng hòa đồng tình." không biết rõ vì cái gì, hắn lúc nói lời này, bỗng nhiên nhớ tới ổ tim nự sụp dìm, nếu như trên thế giới thật có transformer lời nói, chủ tử các tuyệt đối là một loại rất kỳ lạ tồn tại, tình nguyện chính mình tộc quần chịu khổ chịu khó, cũng muốn để dị tộc các đại gia được đến hưởng thụ tốt nhất. Hẻ lần hơ mang lần nữa chen vào nói, tất cả người có năng lực chung sức hợp tác, khả năng giải quyết thế giới này tính nan để, mặc thẻ bằng lòng vì thế cống hiến một phần lực lượng. Mặc thẻ trịnh trọng nói rằng, ta sẽ hết sức trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Philip gở rằng cười cười, nói rằng tồn một mực tại tận sức tại liên hiệp xã hội lực lượng, nếu như hồn nở tiên sinh có thể gia nhập tới trong chúng ta, cá nhân ta hoan nên đã đến. Hắn cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, liên hiệp quốc của những thân thiện đại sứ trước vị này, không phải chỉ có mặt thẻ một lựa chọn, cũng không phải một mình hắn định đoạt. Mặt thẻ tự nhiên cũng biết điểm này, tại liên hiệp quốc của những thân thiện đại sứ bên trên, hắn có một cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh, thu dưỡng không ít cô nhi Enzer Linazoli. Nhưng hắn không cách nào nói thẳng cái gì, nếu như ngay trước Philip gở rằng mặt nói thẳng Enzer Linazoli thế nào loại hình, chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Cho nên, đằng sau hắn tiếp tục nói tới châu phi nạn dân chuyện. Quay bờ lách hạt đao thời điểm. Mặt Thẻ đi qua Châu Phi mộ Dục Cô, cũng đã gặp một chút bợi vì chiến loạn lưu lạc tới mộ Dục Cô của người da đen, mặc dù căn bản liền không có cảm rất gì, nhưng cùng Philip Gở giảng trò chuyện lên phương diện này chủ đề, nhưng cũng lộ ra có nhất định kiến thức, mà không phải chỉ có thể bẻ mép ra bên trên công phu. Nói tóm lại, Mặt Thẻ cùng Philip Gở giảng vị này liên hiệp quốc của những quan viên gặp mặt, từ đầu đến cuối đều bao phủ tại nghiêm túc, chăm chú cùng thân thiện trong không khí đại khái sau 40 phút, Philip Gở giảng chủ động đưa ra cáo từ, Mặt Thẻ đem hắn đưa đến trang viên trên suối phun quần trưởng, hệ lần hở màn cùng Philip Gở giảng cùng nhau lên xe rời đi. Mặt thẻ rất rõ ràng, một chút hắn không tiện nói lời nói cũng không cách nào làm sự tình, hệ lần hơ mằn sẽ làm thay gỡ giảng tiến sinh. Giở đi trên xe, hệ lần hơ mằn trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy mặt thẻ thế nào? Philip gỡ giảng suy tư vài giây đồng hồ, nói rằng, rất không tệ, hình tượng khỏe mạnh ánh nắng, cũng rất có ai thơm. Hắn dường như biết hệ lần hơ mằn muốn nói cái gì, đột trước nói, liền cá nhân ta mà nói, mặt thẻ là thân thiện đại sứ lựa chọn tốt nhất, nhưng hơ mằn tiểu thư, ta chỉ là một cái phó chuyên viên, không có tuyệt đối quyền lên tiếng, cũng có ít người tương đối hướng vào Enzer Lina Jolie, nàng mấy năm gần đây thu dưỡng không ít tranh tranh chẻ mồ coi. Đây là ưu thế của nàng chỗ. Hễ Lần Hờ Măn biết, mặt thẻ ở phương diện này không cách nào so sánh được, nếu để cho mặt thẻ khắp thế giới đi tu dưỡng cô nhi, đoán chừng hắn tình nguyện từ bỏ cái này thân thiện đại sứ danh hiệu ta biết. Hễ Lần Hờ Măn từ trong túi công văn ngoốc ra một cái tiểu văn kiện túi, đưa cho Philip Gợng, nói rằng những này đoán chừng có thể khiến cho rất nhiều người thay đổi chú ý. Mặc dù có Lưu Rốt một vị phú thương từ đó đáp cầu rất mối, cùng Hễ Lần Hờ Măn cũng có quá nhiều lần tiếp xúc, nhưng Philip Gợng cũng không có lập tức đón lấy túi văn kiện, ngược lại mang theo một tia cảnh rất hỏi, đây là cái gì? Hễ Lần Hờ Măn biết hắn đang lo lắng cái gì. Giải thích nói, Enzer Linazoli một chút vật liệu. Nàng đơn giản nói, "Zoli hít ma túy, đồng tính luyến ái, cùng anh ruột ở giữa cơ bối, bây giờ phong bình cứ kém, truyền thông nâng lên nàng không cũng có chỗ nào mà không phải là mặt trái tin tức, nếu như những người nàng đảm nhiệm thân thiện đại sứ." Nàng lắc đầu, không tiếp tục nói đi xuống. Philip gỡ rằng tiếp nhận cái kia túi văn kiện, trước mở ra lên nhìn, lúc này mới thu lại, nói rằng, "Ta sẽ không để cho những biến thành dư luận trò cười. Nếu như hệ lẫn hờ mằng nói đều là thật, cả Enzer Linazoli cùng mặt thẻ Honor ở giữa làm lựa chọn, chắc hẳn những dư đa số người đều sẽ lựa chọn mặt thẻ Honor." Hệ Lần Hờ Măn còn nói thêm, đến bây giờ Angelina Jolie còn tại trốn tránh truyền thông, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Philip G. rằng nhẹ nhàng gật đầu, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý giải trí tin tức, biết Hệ Lần Hờ Măn nói không giả. Nói xong những này, Hệ Lần Hờ Măn rời đi chủ đề, bắt đầu cùng Philip G. rằng trò chuyện lên ạ mạn đạ cha, chính là thông qua ạ mạn đạ bên kia quan hệ, nàng mới liên hệ lên Philip G. rằng cái này của những quan viên. Nguyên bản Nàng vì mặt thể kế hoạch mục tiêu là liên hiệp quốc từ thiện Nhi đồng hội Nguyên sách đại sứ, nhưng gần nhất 2 năm này ý giấc chiến tranh cùng châu phi địa khu xung đột huynh náo số sao, hơn chục triệu người trôi dạt khắp nơi, tăng thêm có thể cùng ngủ những chức quan viên kéo lên quan hệ, lại càng dễ vận hành, cuối cùng tuyển đủ nhân thân thiện đại sứ. Duy nhất để nàng ngoài ý muốn chính là, nóc lòng tẩy trắng chính mình Enzer Linazoli cũng tại vận hành cái này thân thiện đại sứ. Nếu như Enzer Linazoli được đến cái này thân thiện đại sứ, lại có hai bộ xuất sắc tác phẩm ra mắt, đoán chừng tẩy trắng cũng không phải việc khó đáng tiếc, vì nàng bên này lợi ích, Enzer Linazoli vẫn là đừng tẩy trắng tiếp tục cùng bờ rát dít cùng một chỗ có hắc quá tốt. Ngược lại Enzer Linazoli cùng bờ rát dít tao ngộ hiện tại tình huống hắc liệt, cũng là nàng cùng Mạc Khè một tay chủ hành, để hai người này tiếp tục hằng bết xuống dưới, cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Liên hiệp quốc cũng như chuyện, trong ngắn hạn không có hồi phục, Mạc Khè rất rõ ràng điểm này, hắn có thể kiên nhẫn đợi chút nữa. Chương 387. Trời sinh phù thủy. Chương 387. Trời sinh phù thủy. Ngắn ngủi ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Mạc Khè kết thúc nghỉ ngơi trạng thái, trở lại Disney rưởng làm phim, tiếp tục tí gì top the cạ dị bình, Euman, Schet quan chủ. Vì tuyên truyền cân nhắc Trước đó đoàn làm phim tại Dominica lúc quay chụp một chút tình trạng đã lưu truyền ra ngoài, hơn nữa đoàn làm phim vẹn vẹn phía sau màn viên chức liền có hơn mấy trăm người, nhiều người nhiều miệng dưới tình huống, có một số việc cũng không cách nào giữ bí mật. Dựa theo đoàn làm phim kế hoạch, một lần nữa quay chụp ngày đầu tiên, Disney xưởng làm phim cửa lớn phong bế, cấm chỉ ô tô xuất nhập, đoàn làm phim một đám chủ sáng nhân viên chỉ có thể ở cửa ra vào xuống xe, tiếp nhận ngăn ở Disney xưởng làm phim, cửa ra vào một đám phóng viên cùng vạ vạ giật tỉ tài lễ. Mặt thẻ cũng không ngoại lệ, hắn vừa mới xuống xe, liền bị phóng viên vây lại xin hỏi hò nở tiên sinh. Trung quanh 10 cái phóng viên Nhìn thấy Ngân Trạm mặt hề, lập tức bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi, đoàn làm phim có phải hay không tại Dominica lọt vào nơi đó bộ lạc thổ dân vây công. Lại có một chút hiểu lầm nhỏ. Mặt hề cũng rất phối hợp đoàn làm phim trên truyền, bất quá rất nhanh giải quyết. Liên chính hắn đại quan sát đến, tại những cái kia thổ dân trong mắt, quả cả cũng là so cái gì bộ tộc ăn thịt người loại hình thanh danh trọng yếu luôn nhiều. Lại có một cái phóng viên lớn tiếng hỏi, nghe nói Johnny đẹp tại khách sạn gặp tập kích, là người xuất thủ cứu hắn. Mặt hề đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, nói rằng Không phải tập kích, là một vị cường nhiệt rắc sợ vạ giở fan hâm mộ chạy vào đẹp gian phòng, mong muốn thân cận đẹp, ta phát hiện sau ngăn lại hắn. Lời nói từ hắn trong miệng nói ra, tất cả đều thay đổi ý tứ, cái này cũng nói một sự kiện, rắc sợ vạ giở thuyền trưởng mị lực là vô tận. Nói đến đây, hắn bắt đầu dịch chuyển về phía trước động, các phóng viên lại không chịu tùy tiện thả hắn rời đi. Một cái nữ phóng viên đẩy ra trước mặt hắn, hỏi, có nhân sĩ biết chuyện lộ ra, ngươi cùng thấy dạ Kỷ tất lý tình, cụ phụ nhân, lại tiến tới cùng nhau. Không có chuyện. Mặt thẻ trực tiếp không thừa nhận, ta cùng thấy dạ vẫn luôn là bạn tốt, hiện tại cũng bèn bèn là bạn tốt. Mạt Thệ bị phóng viên vây cùng, sau đó đến Jonnie Depp cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa phóng viên cùng pạ pạ giật tị càng ngày càng nhiều, xưởng làm phim cửa ra vào tình thế tựa như lúc nào cũng khả năng mất khống chế. Một đội sớm đã chờ lệnh bảo an từ xưởng làm phim đại môn bên trong bò ra, nếu như dao đồng dạng cắt vào phóng viên giữa đám người, định dùng thân thể vì Mạt Thệ cùng Jonnie Depp mở đường. Bên này, Mạt Thệ cùng Jonnie Depp mặc dù tới thời điểm liền đạt được đoàn làm phim thông tri, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vì thoát khỏi phóng viên dây dưa mà bồn rầu. Một bên khác, Eva Green vừa mới xuống xe, có mấy cái mới chạy tới phóng viên, nhìn nàng bên kia một cái Không chút suy nghĩ, liền gia nhập vây công mặt thẻ cùng Johnny đẹp chiến đoàn. Một đường từ phóng viên vừa đi qua, thẳng đến đi vào Disney xưởng làm phim, Eva Gergin cũng không nhìn thấy phóng viên hướng nàng bên này nhìn nhiều không có hệ. Eva Gergin bên người nước Pháp người quản lý nói rằng, đợi đến ngươi thành công, truyền thông cùng phóng viên phỏng vấn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiến vào Disney xưởng làm phim, Eva Gergin không có lập tức đi, ngược lại dừng bước, cầm lòng trắng mắt chiếm cứ chừng 2 phần 3 còn nhiều ánh mắt lườm hạ người quản lý, nói rằng, ngươi đi vào trước đi, chúng ta một hồi. Nghe nói như thế, quản lý người vô ý thức quay đầu liếc nhìn xưởng làm phim ngoài cửa, không nói thêm gì xuống thẳng đến phòng quay chụp bên kia đi đến. Mặc Thệ cùng Johnny đẹp rốt cuộc thoát khỏi phóng viên dày dưa, từ núi thây biển máu ở trong giết tiến vào Didi mi xưởng làm phim, bất quá hai người nhìn có chút chật vật, đừng nói đẹp mặc đồ Âu phục bị chen lấn nhăn nhăn nhún nhún, liền Mặc Thệ tiểu tóc đều loạn. Nếu như lúc này đằng sau đến một tiếng bạo tạc, Mặc Thệ tuyệt đối không quay đầu lại nhìn này, Mặc Thệ. Mới vừa tiến vào Didi mi xưởng làm phim, Mặc Thệ liền nghe tới thanh âm chào hỏi, sau đó thấy được Eva Garden, cười đáp lại nói, "Chào buổi sáng a, Eva." Johnny đẹp nhìn một chút Eva Gargin, Mặt Thệ chào hỏi hai người, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên đi phòng quay chụp, bằng không vợ Binski kỳ đạo diễn nên nổi giận. Eva Gargin nhìn Johnny đẹp một cái, thấy Mặt Thệ không có giới thiệu ý tứ, cũng không có cùng đẹp chào hỏi, đi theo hai người bên cạnh, cùng một chỗ hướng phòng quay chụp bên kia đi đến vợ Binski kỳ đạo diễn tính tình rất lớn sao. Eva Gargin mở miệng hỏi. Mặt Thệ vừa đi vừa nói chuyện, vẫn tốt chứ, so trong truyền thuyết Gem Amazon tốt hơn nhiều lắm. Phòng quay chụp cách rất gần, đi không bao xa đã đến, Mặt Thệ cùng Johnny đẹp tiến vào riêng phần mình độc lập phòng hóa trang. Vê Bà Gordin thị cùng đoàn làm phim một vị khác nữ diễn viên cùng nhau sử dụng một cái phòng hóa trang. Theo quay chụp nhấp tỉ tỉ tốt thẻ cả dịp biển, thẻ của Sok thẻ bờ Blackpè ở lúc như thế, mặt thẻ lại để râu, cũng lưu lại tóc dài, cái này cũng hữu hiệu giảm bất trang điểm cần thời gian, không đến 2 giờ, hắn liền một thân hữu tột nở trang phục xuất hiện ở phòng quay chụp bên trong. Căn này to lớn phòng quay chụp, bị dựng thành rừng mưa nhiệt đối bộ dáng, thậm chí còn chuyên môn xây dựng dãy nước, xung làm rừng mưa ở giữa thủy đạo. Mặt thẻ đem vật phẩm tùy thân giao cho bờ là Anderson, đứng bên ngoài nhìn một hồi, đoàn làm phim tốn hao trọng kim sát thực có hiệu quả, cho dù là lấy mắt thưởng đến quan sát. Dựng ra cảnh trí, cũng cùng trên thực tế rừng mưa nhiệt đới có chín thành tương tự độ. Sau đó phải quay chụp, là Johnny Depp cùng Hugh Turtner đi gặp phụ thủy tia đàn mạ phần diễn. Bất quá, Johnny Depp cùng Eva Green tạo hình vô cùng rườm rà, đến bây giờ còn không có tự phòng hóa trang ở trong đi ra. Trước mấy ngày, gọv Winski tổ đạo diễn cho hắn phát qua biếu kiện, tại Dominica phần diễn quay chụp hoàn tất về sau, trở lại Disney xưởng làm phim quay chụp, không còn đơn độc quay chụp ý e. Alman, S sẽ phần diễn, sẽ còn quay chụp một chút cảnh tượng trọng hợp hơn, SN phần diễn Dễ gì bỏ rủ cấy mẹ mặc dù cùng gọ Vöbinski ở giữa có mâu thuẫn, nhưng hai người ở phương diện này vẫn là có nhất trí các nhìn, trễ nhất bất quá trung tuần tháng 10, hoàn thành Eorman, sết chết tất cả phần diễn, cuối năm nay trước đó thì kết thúc hơn, SN quay chụp. Mặc thẻ công tác kế hoạch cũng căn cứ tỷ gì tốt ke cả dịp bình, Eorman, sết chết cùng tỷ gì tốt ke cả dịp bình, Arthur, SN làm ra tương ứng điều chỉnh, hắn đã cùng giật sở nỉ đỡ cùng David kéo lý rộng bắt chuyện qua, 300 quay chụp nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm 2 3 tháng. Ngược lại bộ phim này định tại năm 2007 chiếu lên. Thời gian vẫn là rất dư dả đứng tại trưởng quay phim bên ngoài nhìn một hồi, Goggover Binski đi tới, mặt khệ nhìn hắn một cái, Goggover Binski rõ ràng là đến tìm hắn mặt khệ. Goggover Binski đi vào trước người hắn, nói thẳng, cuối tháng 10 có thời gian không? Hiện tại còn khó nói. Mặt khệ ăn ngay nói thật, ta bên này còn chưa có xác định tháng 10 hành trình. Hắn nhìn về phía Goggover Binski, có việc. Goggover Binski đỡ lên kính mắt, nói rằng, ta năm ngoái quay bộ kia phim, liền theo hé đờ màn cuối tháng 10 cử hành buổi chiếu ra mắt. Mặt khệ lập tức nói, chỉ cần thời gian cho phép, ta nhất định sẽ đi tham gia. Gọi vợ Binski nợ nụ cười, nói rằng, "Kia tốt, ta để cho người ta cho ngươi phát lời mời." Năm ngoái hắn lợi dụng chủ bị hai bộ tỉ dị tốt khè cả dịch biển phần tiếp theo thời gian nhàn rỗi, chuyên môn quay chụp một bộ tư nhị cổ lạt cả vai chính phim hài kịch. Trờ gọi vợ Binski rời đi, mặt hề ngoắc gọi tới bờ là Anderson để nàng ghi lại việc này, nếu như đến lúc đó không có khác chuyện cần yếu, khẳng định sẽ đi tham gia buổi chiếu ra mắt. Bất kể nói thế nào, cùng đoàn làm phim đạo diễn tạo mối quan hệ đều có ích vô hại. Hơn nữa tại giai đoạn trước chủ bị bên trong, hắn đã từng đối ý Elman, xét kịch bản biểu đạt qua bất mãn, liên hợp tẩy giặc Nỉ Tất Ly đưa ra ý kiến. Goggover Binski tại trâm chức qua đi, cũng tiến hành thích hợp điều chỉnh. Lúc ấy mặt thẻ bất mãn địa phương, chính là Elizabeth Soderland cùng giấc sợ vạ giở giữa mập mờ, mờ, bây giờ Hugh Tuttle nở không phải đã từng Hugh Tuttle, là trong phim song một trong những nhân vật chính, lại thêm hắn cũng là hạng nhất minh tinh, dạng này tình tiết đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặt thẻ tại đoàn làm phim có nhất định quyền lên tiếng, còn có cây dạ kỷ tận lý giúp đỡ, sau đó đẹp cũng duy trì hắn, Goggover Binski cùng đoàn làm phim cũng liền thuận thế sửa đổi kịch bản. Bộ phim này cuối cùng trong phim hoàn thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Elizabeth Soderland đi hôn giấc sợ vạ giở ống kính. Quá hơn 20 phút, Johnny đẹp cùng Eva Gordin tuần tự xuất hiện ở trường quay phim ở trong, đạo diễn gõ vỡ Bình Kỳ triệu tập tất cả tham dự quay chụp hải tặc các diễn viên, cuối cùng căn dặn một phen về sau, quay chụp như vậy bắt đầu. Hai chiếc thuyền gỗ nhỏ tiến vào rừng mưa nhiệt đới bên trong thủy đạo, chậm rãi hướng về phía trước mà tới, mặt kệ cùng Johnny đẹp riêng phần mình ngồi ở một chiếc ngồi thuyền đoạn trước nhất, lấy cam đoan camera ống kính có thể ưu tiên chụp tới mặt của bọn hắn đối với cảnh quay này tới nói, đầu thuyền chính là tiêu chuẩn nhân vật chính vị trí, cái khác diễn viên đương nhiên không thể tới đoạn, cũng không có cấp tư cách. Thuyền gỗ tới mục đích, quay chụp tạm dừng một hồi. Sau đó chuyển rời đến một gian tạo hình cái khác nhà gỗ ở trong. Quay chụp lần nữa bắt đầu sau, mặt thẻ đi theo đông đảo hải tặc ở giữa, tiến vào nhà gỗ, sau đó thấy được một thân phụ thủy trang phục Eva Green. Sắt thực điểm tới nói, Eva Green cũng không có làm quá mức đặc thủ trang phục, chỉ là đứng ở nơi đó, liền kèm theo một loại tà ác cùng u ám khí tức thần bí, dường như nàng bản thân liền là một cái phù thủy, đã có thể mỹ tới để cho người ta ngạt thở, lại có thể phân liệt linh hồn của con người. Không hề nghi ngờ, Eva Green trời sinh liền thích hợp vai diễn loại này tràn ngập khí tức thần bí nữ nhân xấu, vai diễn xả hạt nữ nhân Sau đó một đoạn thời gian ở trong, mặt thẻ đều đang khẩn trương bận rộn hựt tụt nở quay chụp, trở lại Los Angeles về sau, Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ chủ động kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách, hai người lần nữa về tới bạn tốt vị trí. Mặt thẻ đối cái này cũng không ngoài ý muốn, duy nhất nghi ngờ là, Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ tại một lần quay chụp về sau, chuyên môn tìm hắn hỏi qua, tinh dầu là từ chỗ nào mua. Cùng lúc đó, cùng mặt thẻ tương quan một ít công việc, đều tại đẩy vào ở trong, Disney ảnh nghiệp chủ động liên hệ hệ lẫn hơn hẳn, bản bạc nấy sần nổ chế Azơ phần tiếp theo quay chụp công việc. Chương 388. Yếu thế quân thể. Chương 388. Yếu thế quân thể. Эн chủ công ty quản lý trong phòng khách, Hẻt Lần Hờ Mặn nên đón một vị khách tới thăm, Disney ảnh nghiệp đại biểu Michael Sertan. Ngồi ở rộng lượng trên một người ghế sofa, Michael Sertan nhìn xem Hẻt Lần Hờ Mặn, trên mặt tất cả đều là thinh ý, trước đó bởi vì Disney vấn đề nội bộ, Naysan nổ chế Asger hạng mục này phần tiếp theo, một mực tại kéo dài, hiện tại Disney ảnh nghiệp đi lên quỹ đạo, chúng ta dự định đem Naysan nổ chế Asger bộ 2 đưa vào danh sách quan trọng. Đây là chuyện tốt ta. Hẻt Lần Hờ Mặn biết Michael Sertan từng tại Naysan nổ chế Asger hạng mục bên trong đảm nhiệm qua giám đốc sản xuất, từ nàng ra mặt tới cũng không kỳ quái. Ta cùng mặt thẻ cũng một mực tại chờ hạng mục này đâu." Michael Satan vừa cười vừa nói, nới sân nô chế Azzer phòng vẻ bản chạy, mặt thẻ người lực hiệu triệu cống hiến to lớn, "Chúng ta có ý định mời nguyên ban nhân mã trở về phần tiếp theo." Hẻ Lân Hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ đối với cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác phi thường hài lòng, cũng nghĩ tiếp tục hợp tác tiếp xuống. Lời nói này thật sự xinh đẹp, nhưng nàng sau đó hỏi, "Đạo diễn Dọn Tụt Tọt cũng trở về về sao?" "Đúng vậy." Michael Satan không giống như là đang nói láo, "Chúng ta đã cùng Dọn Tụt Tọt tiếp xúc qua." "Dạng này à?" Hẻ Lân Hờ mằn châm trước vài giây đồng hồ. Sau đó nói, Mạt Khệ cũng nghĩ tiếp tục cái series này, hắn đối loại này trí lực hình mạo hiểm phim hành động cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe Hệ Lần Hờ Mằn nói như vậy, Michael Sơ tan thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần này sơ bộ tiếp xúc dường như rất thuận lợi. Disney ảnh nghiệp phái hắn tới, một là hắn từng tại nãy dần nổ chế Azzer đảm nhiệm giám đốc sản xuất, cùng Mạt Khệ cùng Hệ Lần Hờ Mằn đều biết, hai là chức vị của hắn không tính trọng yếu, coi như Hệ Lần Hờ Mằn đưa ra quá mức điều kiện, song phương kế tiếp còn có nói chỗ trống. Ngoài ra, hắn còn có một cái trọng yếu mục đích, tham dò Mạt Khệ họ Nở cùng hắn công ty quản lý tâm lý danh rồi cuối cùng Bây giờ Mạt Thệ Hồn Lở đã không phải là trước đó Mạt Thệ Hồn Lở. Disney ảnh nghiệp biết rõ vô cùng điểm này, mong muốn trước hiểu Mạt Thệ Hồn Lở bằng giá, lý do nhất, hắn có thể trực tiếp cùng Encho công ty quản lý thỏa đàm. Cho nên, lại giật vài câu về sau, Michael Satan huyền chuyển mà hỏi, Helen, mặt thẻ tại Đại Ngộ Phương diện có đặc thù yêu cầu sao? Không có đặc biệt yêu cầu khác. Helen hờ mờ ngữ khí rất bình thản, thường ngày Đại Ngộ cùng tỷ gì tốt che cả dịch biển đoàn làm phim như thế liền có thể. Michael Satan cười gật đầu, những này đều không là vấn đề. Hettland Hermann thênh thênh vẫn như cũ bình ổn, "Thủ lao phương diện, chúng ta yêu cầu thích hợp gia tăng." "Có thể." Michael Stanton nghe được thích hợp cái từ này, tưởng là thật là thích hợp, công ty cũng có phương diện này kế hoạch. "Hắn ngay sau đó vấn đề, Hettland, có thể biết mặt thẻ yêu cầu thủ lao là bao nhiêu sao?" "20 triệu đô la." Hettland Herrmann bình tĩnh nói. Michael Stanton kém chút không có đứng lên, có chút trừng to mắt, "Hai, 20 triệu đô la? Thế này sao lại là thích hợp, rõ ràng chính là công phu sư tử mà a?" Hettland Herrmann lời nói vẫn chưa nói xong, "20 triệu đô la là cơ sở thủ lao Ngoài ra còn có 10% toàn cầu phòng vé chia. Mặc dù không phải 20 thêm 20 cao cấp nhất thủ lao yêu cầu, nhưng 20 triệu đô là thêm 10% phòng vé chia, cũng là Hollywood rất hiếm thấy cái sủ thủ lao. Michael Satan đương nhiên sẽ không đồng ý, coi như hắn đồng ý cũng không hề dùng, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không đáp ứng đây không có khả năng. Michael Satan rõ ràng Disney ảnh nghiệp danh giới cuối cùng, quả quyết cự tuyệt nói, ngươi yêu cầu thủ lao quá mức. Hết lần hờ mắn lại không có loại này dã độ, nói thẳng, đây là phần tiếp theo thủ lao. Michael Satan tranh luận nói, liền xem như phần tiếp theo, ngươi yêu cầu thủ lao cũng quá cao. Cái này không có chút nào cao. Hệ Lần Hơ mằng chậm rãi nói rằng, từ thế sợ còn tỷ họn King bắt đầu tính lên, tỷ gì top kê cả dật biển đa Opthe International Mr. Mr. Smith. Nàng bỗng nhiên nhấn mạnh, mặt thẻ đã liên tục năm bộ phim phòng vé siêu cấp bán chạy, dù là trong đó phòng vé thấp nhất một bộ đa Opthe toàn cầu phòng vé cuối cùng cũng đạt tới 200 triệu đô la cấp bậc. Michael Sertan tự nhiên biết đây đều là sự thật. Hệ Lần Hơ mằng tiếp tục nói, xin hỏi, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, hiện tại còn sinh động ngôi sao ở trong, ai làm ra qua thành tích như vậy? Ai thể hiện qua to lớn như vậy thị trường lực hiệu triệu? Michael Sertan nghĩ nghĩ, tìm không thấy có thể phản bác hệ Lận Hơ Mằn danh tự 20 triệu đô la. Hệ Lận Hơ Mằn thêm âm tại tăng thêm, lại thêm 10% toàn cầu phòng vé kia, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Michael Sơ Tan hiện ra nụ cười trên mặt thu vào, nói rằng, Hơ Mằn tiểu thư, hiện nay ngoại trừ hiểu rõ mấy cái ngôi sao, không ai xứng đáng như thế thủ lao. Hệ Lận Hơ Mằn thản nhiên nói, đối với Néisần nổ trễ Azơ mà nói, mặt thẻ chính là có hạn ngôi sao. Đừng quên nhiều nhà cơ cấu công bố thị trường điều tra số liệu, có 1 phần 3 Bắc Mỹ người xem là bởi vì mặt thẻ mà lựa chọn mua vé quan sát Néisần nổ trễ Azơ. Phần tiếp theo diễn viên chính ở tại đàm phán thiên nhiên liền có ưu thế, Michael Satan rất rõ ràng điểm này, mặc dù là như thế, Hẻt Lần hờ mằn mở ra điều kiện cũng quá đáng. Xem như nhà sản xuất một thành viên, hắn đương nhiên muốn đệ tốc bằng giá, nói rằng, Hờ mằn tiểu thư, ta cảm giác không thấy như lời ngươi nói thành ý ở nơi nào. Hẻt Lần hờ mằn biết Michael Satan không có quyền quyết định, cũng không rảnh rọt nói rằng, như vậy đi, Michael, ngươi có thể đem điều kiện của ta mang về Disney ảnh nghiệp. Michael Satan cân nhắc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể, ta sẽ như từ hướng công ty báo cáo ngươi mở ra bằng giá." Hắn đứng lên, lại đối chọi gay gắt nói cho màn tiểu thư, hy vọng chúng ta kế tiếp còn có bản lại cơ hội. Hễ Lần Hờ mặn mỉm cười, lại không có nói tiếp, cùng hắn nắm tay từ biệt. Nhìn xem các cửa sở tan rồi đi, Hễ Lần Hờ ngồi trở lại trên sofa, tình thế bây giờ cùng lúc trước Mạt Khệ quyết lực tranh thủ lấy Sần Nổ Trệ Ác Dở vai nam chính lúc vừa vận tương phản, Mạt Khệ chưa hẳn cần nới Sần Nổ Trệ Ác Dở phần tiếp theo hạng mục này, mà nới Sần Nổ Trệ Ác Dở phần tiếp theo vô cùng cần Mạt Khệ, thậm chí có thể nói Mạt Khệ không thể thiếu, nới Sần Nổ Trệ Ác Dở vốn là điển hình thương nghiệp giải trí phim, mong muốn để Mạt Khệ tiếp tục biểu diễn bên gã kẻ chuyên vận này, sẽ Cái gì giao tình cùng hợp tác vui vẻ đều là hư chỉ có kết sủ thủ lao mới thật sự là thành ý hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, lấy sần nổ chế Azzer phần tiếp theo ngoại trừ kết sủ thủ lao bên ngoài, đối với mặt thẻ ý nghĩa cũng không lớn, tương lai mặt thẻ có hai bộ tỷ dị top khe cả dịch bình phần tiếp theo, còn có 300 cùng hạ kỵ vạ goner màn hàng ngủ, không hề thiếu trọng lượng cấp nhân vật cùng công tác đã lấy sần nổ chế Azzer phần tiếp theo lớn nhất giá trị chính là thủ lao, bọn hắn đương nhiên muốn đem bảng giá kêo cao một chút. Nếu như chờ tỷ dị top khe cả dịch bình, Euman, S chet chiếu lên, đồng thời phòng vẽ bán chạy lời nói, nàng dám trực tiếp hô lên 20 20 đỉnh tiền bằng giá. Bất quá Hết lần hờ mằn vô cùng rõ ràng, mặt thẻ mới vừa vận bước vào hấp nhất, mong muốn để Disney ảnh nghiệp móc ra dạng này, một khoản có thể sưng kinh khủng kết sù thù lao, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại nàng cùng mặt thẻ không nóng này, mọi người từ từ nói chuyện tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không buộc lên nguy hiểm to lớn thay đổi vai nam chính. Bây giờ đã không phải là vừa mới cất bước giai đoạn, nàng có mặt thẻ lá vương bài này nơi tay, được đến đề cao không chỉ là kinh tế thu nhập, còn có trong vòng địa vị cùng cùng chế tác công ty đàm phán lúc quyền lên tiếng. Hết lần hờ mằn kỳ thật biết, chính mình trọng yếu nhất công tác, chính là làm sao có thể lưu lại mặt thẻ Phong Ngừa hắn bị những công ty khác đảo chân tường ở sa mạc thẻ không xu dính đuôi, vẫn là cái thằng nhóc nghèo thời điểm, nàng liền biết hắn, song phương hợp tác nhiều năm, nàng tự nhận là là trên thế giới này hiểu rõ nhất mặt thẻ honer người, mặt thẻ honer người này, lòng dạ đen mặt dày cùng hám lợi tuyệt đối là thích hợp nhất hình dung. Nếu có người mở ra lợi ích to lớn điều kiện, mặt thẻ honer loại người này nhất định sẽ không chút do dự đạp đi nàng, thay đổi một tên người đại diện. Không chỉ là mặt thẻ honer, trong vòng loại tình huống này thật sự là nhiều lắm. Người đại diện mong muốn lưu lại một tay mang lên đến ngôi sao cũng không phải là không có biện pháp, Hết Lần Hơ Mặn liền suy tính ba cái sách lược, một là cùng Mạc Thệ nhiều năm hợp tác tình nghĩa, coi như Mạc Thệ người kia tương đối khó tiếp, nhưng hai người vẫn còn có chút giao tình. Hai là vì hắn nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa, người khác có thể cho nàng như thưởng có thể cho, lấy Mạc Thệ tính tình, chắc chắn sẽ không đi ăn măng khác. Ba là lấy nàng làm trung tâm, chế tạo Mạc Thệ toàn bộ phục vụ đoàn đội, dạng này Mạc Thệ mong muốn đi ăn măng khác lời nói, chi phí sẽ phi thường cao. Nghĩ tới đây, Hết Lần Hơ Mặn gỡ xuống viền đèn túi mắt, nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương, người đại diện của cái nghề này cũng không phải dễ làm như vậy. Nhớ ký thế kỷ trước thập niên 90, một nhà nào đó tạp chí đã từng phát biểu một phần cùng loại với bạn phỏng vấn giống như Michael Ovitz Luterin, trong đó đem Hollywood người đại diện cái nghề nghiệp này vô hạn thần thoại, nói cái gì giống Thomas, Tom Hanks, Tom Cruise, Julia Roberts, Steven Spielberg đều là người đại diện thủ hạ quân cờ, tựa như trong điện ảnh đạo cụ như thế mặc cho người đại diện bài bố, Michael Ovitz vẫn là Hollywood phía sau màn bàn tay lớn, người thực sự khống chế loại hình vân vân. Nếu là thật như vậy liền tốt, Hollywood hàng năm cũng sẽ không có nhiều như vậy ngôi sao xảo công ty quản lý mực ống cùng thay đổi người đại diện, cờ a a càng sẽ không đối mặt giống Leonardo DiCaprio cùng Tom Cruise khách hàng như vậy trôi mất, Tom Cruise đổi việc bắt kín xử lý cũng đã sớm xong đời. Không có ngôi sao hộ khách, người đại diện đau đầu. Bưng ra ngôi sao hộ khách, người đại diện đồng dạng đau đầu. Hết lần hở màng cảm thấy, người đại diện mới là Hollywood bên trong yếu thế quần thể đương nhiên, nàng cũng chính là như thế ngẫm lại, người đại diện đối mặt bình thường diễn viên thời điểm, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế địa vị. Ai là trong hội này chân chính yếu thế quần thể? Có lẽ hệ lần hờ mằn cũng nói không rõ ràng, nhưng người nào là chân chính hung hăng quân thể, liền diễn viên nhỏ đều rõ rõ ràng. Chương 389. Winsten. Chương 389, Winsten ai là Hollywood cường thế nhất quân thể? Phòng quay chụp bên trong trong khu nghỉ ngơi, đối mặt Eva Gergin vấn đề này, Mạc Khệ lập tức đưa ra đáp án, khẳng định không phải chúng ta diễn viên. Eva Gergin tóc hai bù xù, tựa như cái trong truyền thuyết thời trung cổ phù thủy đồng dạng, nàng tò mò hỏi, dựa theo ngươi lý giải, là cái nào quân thể? Trong trường quay phim vang lên bắt đầu quay chụp thanh âm, Mạc Khệ nhìn thoáng qua Johnny đẹp bắt đầu ở màn xanh trước phi nước đại, đằng sau theo tới một đám kệ dự đuổi, tất cả diễn viên trang phục đều cùng rắc sợ vạ dạo như thế quái gì. Eva Gergin cũng nhìn về phía bên kia, tiến vào đoàn làm phim quay chụp hai ngày này, nàng sâu sắc cảm nhận được cùng Kim Donot hy văn lúc quay chụp khác biệt, mặt thẻ cùng Johnny đẹp có thể xứng đoàn làm phim cao cấp nhất giai tầng người, đạo diễn Grover Blinkey cũng vô cùng tôn trọng bọn hắn, thậm chí nghe nói hai người này đã từng liên hợp lại, bức hiệp đoàn làm phim sửa đổi kịch bản, đạo diễn Grover Blinkey cùng nhà sản xuất rẻ dị bở dù cầy mẹ không thể không thỏa hiệp. Nàng vô cùng xác định, mặt thẻ cùng Johnny đẹp tuyệt đối là Hollywood hạng nhất đại cả. Có lẽ bọn hắn một cái phân lượng còn chưa đủ trọng, nhưng hai người này rõ ràng giao tình rất tốt, tại tuyệt đại đa số vấn đề bên trên đều cùng tiến cùng lui. Trường quay phim quay chụp lúc này kết thúc, Eva Gardner tiếp tục đề tài mới vừa rồi, diễn viên tới hạng nhất, bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Có thể nói như vậy. Mặt khẽ nhẹ nhàng ngẩng đầu, biểu thị tán thành Eva Gardner vừa nói, tiếp lấy còn nói thêm, nhưng Hollywood chung quy là nhà sản xuất trung tâm chế độ, nếu như nhất định phải tại Hollywood người hành nghề bên trong tìm tới hung hăng cơ thể, ngoại trừ đầu tư đám kia các đại gia, nhà sản xuất liên minh mới là cường thế nhất cơ thể. Hắn nhắc nhở, Eva Hollywood giống như là công đoàn diễn viên, công đoàn đạo diễn, biên kịch công hội, thợ quay phim công hội trở công hội, mỗi lần bãi công nhắm vào chính là người chế tác liên minh, đàm phán đối tượng cũng là nhà sản xuất liên minh. Eva Gergin từng tại New York Đại học học qua, lập tức rõ ràng mặt thẻ trong lời nói ý tứ, nói rằng, người chế tác liên minh đại biểu là nhà tư sản lợi ích. Bingo. Mặt thẻ búng tay, chúng ta đều là bị nhà tư bản nghèo khổ giai tầng a. Lời này đem Eva Gergin chọc cho nở nụ cười, nói rằng, mặt thẻ, ngươi có thể coi là nghèo khổ giai tầng lời nói, như ta loại này diễn viên có phải hay không người vô sản? Mặt Khè cũng nở nụ cười, người vô sản có thể trong sạch đến, lại trong sạch đi. Tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau bên trái vang lên, Mặt Khè không cần quay đầu lại đi xem, cũng biết là Cậy Giặc Nỉ Tất Lý đến đây một cái trợ rèn, một cái phù thủy. "Ngươi còn chưa tới, một ngụm tia nước anh giọng điệu trước truyền tới, tụ cùng một chỗ, sẽ trò chuyện cái gì?" Eva Gazin nhìn Cậy Giặc Nỉ Tất Lý một cái, vừa vặn có đoàn làm phim nhân viên công tác đi tới, đứng lên đối Mặt Khè nói rằng, "Phần diễn của ta sắp quay chụp, một hồi trò chuyện tiếp." Mặt Khè đối nàng khẽ gật đầu, một hồi trò chuyện tiếp. Eva Gazin kéo lấy thời trung cổ váy, hướng phía trong trường quay phim đi đến. Thầy Giặc nỉ tất lì một mực nhìn lấy bóng lưng của nàng, kéo ra một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, hỏi, "Xấu như vậy nữ nhân ngươi cũng để ý?" "Xấu?" Mặt thẻ lắc đầu, "Thầy Giặc, ngươi có hay không ánh mắt? Chẳng lẽ không xấu sao?" Thầy Giặc nỉ tất lì hừ một tiếng, thấp giọng nói, "Con mắt của nàng, trên cơ bản tất cả đều là lòng trắng mắt, thật là đáng sợ. Khóe mắt của nàng cùng dưới khóe miệng rủ xuống phá lệ lợi hại, màu da quá tái nhợt, rõ ràng phóng túng quá độ. Còn có, nàng cho người ta một loại rất âm u cảm giác, xem xét cũng không phải là cô gái tốt." Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ, nói rằng, "Tốt a, ta thừa nhận, thầy Giặc" Vệ ba không có người xinh đẹp. Thầy Dạ Kỷ Tất Lý lại hừ một tiếng, có chút dương lên gương mặt, mang theo vài phần kiêu ngạo, nói rằng, ngươi không cần lấy lòng ta, lấy lòng ta cũng không hề dụng. Nan cố ý nhắc nhở, ngươi đừng quên, chúng ta từ Dominica trở về trên máy bay đã nói xong, về sau chỉ làm bạn bè. Mặt Khệ quay đầu nhìn về phía đi vào trong trường quay phim Eva Magazine, cũng là bởi vì ta nhớ được, cho nên ta mới chuẩn bị truy cầu Eva Magazine. Loại này mang theo âm vũ khí chất nữ nhân cũng có thể hạ thủ được. Thầy Dạ Kỷ Tất Lý dường như rất khinh thường vì cái gì không hạ thủ được. Mặt Khệ dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía cầy Dạ Niteli. Đối tiểu nhất nàng có một chút so với ngươi còn mạnh hơn. Tụy Dạ Khỷ Tất Lỵ theo thói quen cắn miệng môi dưới, nói lẩm bẩm, ta còn thực sự không có phát hiện. Mạc Thệ ánh mắt rơi đi xuống, "Tụy Dạ, lực của nàng lớn hơn ngươi." Nghe nói như thế, Tụy Dạ Khỷ Tất Lỵ vọt đứng lên, đột nhiên cất cao giọng, mặt thẻ hờn nơ. Nàng rút ra bên hông đạo cổ kiếm, chỉ hướng Mạc Thệ, "Ngươi tên con này, lộ ra kiếm của ngươi đến, ta muốn quyết đấu với ngươi." "Ngươi xác định?" Mạc Thệ rồi ra một cái tay, đẩy ra cậy Dạ Khỷ Tất Lỵ kiếm, nói rằng, "Tụy Dạ, ngươi sẽ dùng kiếm sao?" Xung quanh có mấy cái đoàn làm phim nhân viên công tác chú ý tới tình huống bên này, bất quá nhìn thoáng qua, lại bận rộn riêng phần mình công tác đi. Mặt Khè cùng Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ thường xuyên tại trong đoàn làm phim tầng quái, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Mặt Khè đưa ra cái đề nghị, không bằng dạng này, một hồi đoàn làm phim lúc nghỉ ngơi, chúng ta đi trong sân quyết đấu, thế nào? Ngươi để cho người ta chân tay bị trói. Tây Dạ Khỉ Tất Lỵ biết, chính mình cùng đẹp chung vào một chỗ, cũng đánh không lại tên khốn kiếp này, ta liền quyết đấu với ngươi. Mặt Khè lười nhắc tiếp tục cái đề tài này, làm cái ép xuống thủ thế, "Tốt, thân yêu, ngồi xuống đi, bọn hắn đều đang nhìn ngươi đấy." Tây Giạc Nghị Tất Ly ngắm bốn phía một cái, thu hồi đạo cụ kiếm, thở phì phò lần nữa ngồi xuống đều đã lâu như vậy. Nam lại đối mặt khẽ nói rằng, ngươi còn cầm loại lời này cố ý kích thích ta. Mặt Khẽ nghĩ nghĩ, nói rất chân thành, ta xin lỗi ngươi, Tây Giạc. Hắn rời đi chủ đề, nghe nói ngươi đang tranh thủ chén nổ lại luôn. Tây Giạc Nghị Tất Ly lắc đầu, không nhất định có thể cầm tới. Nguyên truyền kỳ của ta thường lưu lại thế nhân trong lòng, vĩnh viễn tươi sáng như mới. Mặt Khẽ nhìn qua chén nổ nữ sĩ câu nói này, hỏi, là chén nổ loại nào sản phẩm? Chén nổ no năm. Không phải. Tây Giạc Nghị Tất Ly lần nữa lắc đầu, là nhưng có thể chén nổ Mạt Hệ cho dù đối với thời thượng hiệu được không phải rất nhiều, nhưng cũng biết nhưng có thể chẻ nổ so ra kem chẻ nổ no năm, cái này cũng rất tốt, có chẻ nổ lại luôn, người khách hạng nhất càng gần. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ cường điệu nói, còn không lấy được. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đối Mạt Hệ nói rằng, ta có một cái đối thủ cạnh tranh, ta ở trước mặt nàng không có ưu thế. Ai vậy? Mạt Hệ phối hợp hỏi ta đã từng là nàng thế thân. Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ không có nói rõ, chỉ là hàm hồ nói, rất nhiều người cho là ta mãi mãi cũng không bằng nàng. Mạt Hệ mơ hồ có chỗ suy đoán, ừm. Tây Giác Nghị Tất Lỵ không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ chỉ trưởng quay phim bên kia, có trợ lý đạo diễn đến đây, đến lượt ngươi ra sân quay chụp. Mặc Khè thấy Tây Giác Nghị Tất Lỵ không muốn nhắc tới, Mặc Khè cũng không truy vấn, tại trợ lý đạo diễn tới nhắc nhở về sau, đứng dậy tiến vào trường quay phim, chuẩn bị gia nhập vào trong quay chụp. Trường quay phim cơ bản lấy màn xanh cấu thành, chỉ có dưới chân bộ phận, lấy vật liệu gỗ cùng nhựa cây dựng thành thân tàu bộ dáng, Mặc Khè cần tại một trận hỗn chiến xem như bối cảnh trong màn ảnh, cũng đã vì Jones triển khai ác đấu đương nhiên, ác đấu bên trong không thể thiếu giác sợ vạ dạo trưởng. Mặc dù Hugh Turtner là xong nam một trong những nhân vật chính, tại thé của Sox thé Blackpè ở bên trong, tháng được gần với rắc sở pạ rởn ngợi cùng độ duy trì, nhưng Mặc Khệ không thể không thừa nhận, bộ phim thứ nhất qua đi, rắc sở pạ rảo đã là cái series này đậm. Mặc Khệ nhân vật rất được hâm nền, vừa xa đã từng yêu Turtner, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như rắc sở pạ rảo thuyền trưởng thiếu khuyết Johnny đẹp giao phó hắn thần kinh, thì dị top thé cả dật bệnh khả năng chỉ là kỳ nghỉ hè đi ngang qua sân khấu đồng ngọt, vĩnh viễn cùng cá tính hai chữ sẽ không lên quan hệ. Cảnh quay này trong quay chụp, Mặc Khệ cùng Johnny đẹp đối mặt đối thủ, đều là toàn thân treo đầy động tác bắt giữ khí diện viên. Đại vị Jones cùng nó bộ hạ tạo hình cùng động tác cảnh tượng, cùng đầu kia có thể thôn vẽ linh hồn ma truyền bay lượn hà lan người hào ống kính toàn tử cỡ G hoàn thành, trước từ diễn viên tiến hành động tác bắt giữ, lại từ đặc hiệu chế tác nhân viên lấy cỡ G y hợp thành. Cứ như vậy, quay chụp biến tương đối dừng giả, thường xuyên bởi vì diễn viên động tác bắt giữ khí xảy ra vấn đề mà tạm dừng. Mặt hệ cũng là quay một hồi nghỉ một lát, cơ bản không có một cái ống kính sẽ vượt qua 10 giây đồng hồ. Tới đằng sau, muốn lợi dụng hiện hữu cảnh tượng, quay chụp bộ ba hơn, SN bên trong một chút leo cao ống kính, hắn dứt khoát trực tiếp từ trong trường quay phim rút lui đi ra, giao cho đặc kỹ diễn viên để hoàn thành. Từ Luminica trở về về sau, đoàn làm phim bắt đầu ở Ulmman, e SN cùng Ưn, SN ở rơ khai thác hai bộ liền quay chụp phương thức, chỉ cần ống kính phù hợp liền cùng nhau hoàn thành quay chụp, bởi vậy tại phần kết thúc Ưn, SN bên trong bất luận cảnh tượng hoặc nhân vật, sẽ cùng trước hai bộ mạnh mẽ hô ứng, đây cũng là đạo diễn Goggovinski cùng Disney ảnh nghiệp xuất phát từ đỡ tốn thời gian công sức bên ngoài cần nhắc. Mewton ở cùng David Jones động tác cảnh quay, từ buổi sáng bắt đầu, dứt quán quay chụp tới tiếp cận 3 giờ chiều, bởi vì nước Anh diễn viên Mewni phí thể lực theo không kịp, quay chụp tạm thời gián đoạn, chờ tới ngày thứ 2 lại quay chụp bộ phận này hí. Mạc Khè một ngày làm việc tạm thời có một kết thúc, cùng Thầy Dạ Quỷ Tất Lỵ cùng Johnny đẹp lên tiếng chào, trở lại phòng hóa trang, chuẩn bị tháo trang rời đi. Thợ trang điểm vừa mới cho hắn tháo trang, phòng hóa trang bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, sau đó bợ là Anderson đẩy cửa đi đến. Không có chuyện gấp gáp lời nói, bợ là Anderson sẽ không ở thời điểm này tìm đi qua, Mạc Khè nhìn về phía nàng, hỏi, có việc? Bợ là Anderson nhẹ gật đầu, lại không có mở miệng nói chuyện. Mạc Khè đối với mình chuyên dụng thợ trang điểm nói rằng, "Nghĩa, còn lại ta tự mình tới a." Gọi làm kia thợ trang điểm rất biết nhìn sự tình, lên tiếng về sau, Chào hỏi hai tên trợ lý cùng rời đi phòng hóa trang. Bỗng là Anderson đóng cửa thật kỹ, nói thẳng, "Hệ lần vừa mới gọi điện thoại tới, Hạ vị Уиnstein hôm nay đi tìm nàng." Chương 390, quyển phát hành. Chương 390, quyển phát hành. Nghe được Hạ vị Уиnstein cái tên này, mặt khẽ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết Hạ vị Уиnstein là ai, Уиnstein anh em tuyệt đối là Hollywood độc lập sản xuất giới đỉnh cấp đại lao, người chế tác liên minh trùng kiên nhân vật một trong, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng có thể sừng quyền lực to lớn người. Hai anh em này công ty điện ảnh từ khi đầu thập niên 90 chân chính cuộc khởi, trở thành Hollywood vòng phim độc lập tự cơ sứ, sau đó gia nhập vào Oscar trận này trò chơi ở trong, từ thập niên 90 bên trong bắt đầu, Hạ Việns tiền hoàn toàn thay đổi Oscar quy tắc trò chơi, nếu như nói trước đó Oscar quan hệ xã hội sẽ ảnh hưởng lấy được tưởng người nói, từ Hạ Việns tiền vận hành theo English Patent thu hoạch được Oscar phim tốt nhất về sau, Oscar chân chính tiến vào quan hệ xã hội quyết. Định lấy được thưởng thời đại đại biểu trong đó làm không thể nghi ngờ là sạ kẻ sắp giờ in lớp xử lý sạ vì cập dị vật ra ẩn chi ca gõ lực cấp kèm thì ạ nghỉ sập đồng thời còn bừng ra mấy vị Oscar nhất nước ảnh đế ảnh hậu đến bây giờ. Mọi người nâng lên huỷ nệ vạn tráo bằng vào xạ kẻ sắp giờ in lớp cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính, còn tất cả đều xem như trò cười cùng bê bối đương nhiên, có vô số nữ diễn viên mong muốn bắt chước huỷ nệ và trào, dù là nhất nước Oscar ảnh hậu, đó cũng là ảnh hậu, có thể khiến cho giá trị bản thân tăng vọt. Tự nhiên mà vậy, có thể đem người nâng đến Oscar để danh thậm chí lấy được thưởng hạ vị Weinstein, cũng trở thành vô số nam nữ ngôi sao truy đuổi mục tiêu. Mọi người đều biết, vòng phim độc lập xa so với Hollywood chủ lưu phim thương mại vòng tròn càng thêm hỗn loạn, xem như tay cầm to lớn quyền lực hạ vị Weinstein sinh hoạt cùng công tác tác phong cũng có thể nghĩ đại chế tác phim thương mại vốn liếng cấu thành phức tạp, tương ứng quyền lực chế ước càng rõ ràng hơn, hơn nữa đầu tư hơn trăm triệu đô la thất bại phong hiểm to lớn, một khi thất bại đủ để cho phụ trách đạo diễn cùng người chế tác cả một đời không cách nào xoay người độc lập sản xuất. Nguồn tài chính đối lập đơn nhất, đầu tư quy mô nhỏ bé, phong hiểm áp lực cũng tương tự nhỏ, quyền lực thường thường sẽ tập trung Giống Hạ Việnsten vận hành phim, chủ yếu lấy Oscar song thưởng làm chủ, thường thường hàng năm sẽ tập kết 3-4 bộ vì học viện đặc biệt định chế phim hướng Oscar khởi sướng xung kích, chỉ cần có một bộ có thể cầm tới trọng yếu giải thưởng, dù là cái khác toàn bộ đều thất bại, Oscar hiệu ứng tăng thêm phía dưới, cũng đầy đủ thực hiện lợi nhuận. Từ thập niên 90 bên trong đến bây giờ, Hạ Việnsten làm hư phim độc lập, xa so với tại trên Oscar thu hoạch được thành công phim nhiều, nhưng hắn cùng Bobssten tuần tự trưởng khống công ty điện ảnh, quy mô cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hai minh đệ thân gia cũng càng ngày càng phu phú. Loại này kinh doanh hình thức chỉ thích hợp đầu tư nhỏ phim độc lập, đổi thành thương nghiệp tằng lớn, một bộ đầu tháng tư 520 đô la đại chế tác thất bại, khả năng liên vạn kiếp bất phục. Không chút khoa trương nói, trải qua những năm này phát triển, Hathaway Weinstein đã là Hollywood độc lập sản xuất giới biển chữ vàng. Giống đại danh đỉnh đỉnh dù ý đèn, cùng Hathaway Weinstein hợp tác tác giả kẻ sắp giờ in lớp lúc, lúc, vì lấy lòng Hathaway Weinstein, cầm xuống tốt nhất nữ phụ, trực tiếp đem Hathaway Weinstein dành tự văn tại trên tập ngông, đồng, đồng thời tuyên bố chỉ cần có cần vài Nàng có thể tại Oscar trên thảm đỏ biểu diễn cái này hình xăm đối với tất cả đối Oscar tồn tại dã tâm diễn viên tới nói, Hạ Vĩ Uyểnsten, cái tên này, nam giữ to lớn ma lực cùng lực hấp dẫn. Bất quá, đối với chuyên chú vào thương nghiệp phát triển ngôi sao tới nói, Hạ Vĩ Uyểnsten cũng chính là người qua đường đồng dạng tồn tại. Uyểnsten anh em cực ít đặt chân hạng nhất thương nghiệp bom tấn đến nay đặt chân sâu nhất thương nghiệp bom tấn, cũng chỉ là tham dự theo lọt hot te dịnh ba bộ khúc một phần nhỏ đầu tư. Ngoại trừ tại Oscar cùng vòng phim độc lập tự hiện hách thành danh, mặt thẻ nghe qua Hạ Vĩ Uyểnsten nhiều nhất truyền luôn, hay là hắn nữa thích đem nữ diễn viên gọi đi khách sạn tự bay, hợp hòa đảm công tác. Chỉ cần tại Hollywood lăn lộn đến mấy tháng rồi, cơ bản đều hiểu điều này có ý vị gì. Trong vòng luận quần đã từng có nghe đồn, cùng Hạ Vi Huinten hợp tác qua đa số nữ diễn viên, bao quát Huỵ Nạn bạn chờ ngôi sao nữ, đều cùng Hạ Vi Huinten có một chân. Nghe nói năm đó Huỵ Nạn bạn cho cùng Bờ Zac Gít mến nhóc lúc, Bờ Zac Gít đã từng tìm tới Hạ Vi Huinten, kém chút đem cái này mập lùn đánh. Nỗ lực cùng hồi báo dạng này giao dịch, tại Hollywood rất bình thường, chẳng qua hiện nay Hollywood dù sao không phải năm 1960 niên đại, giao dịch cơ bản đều xây dựng ở ngôi tình ta nguyện trên cơ sở, sẽ rất ít xuất hiện cưỡng bách tình huống. Nhưng mà tệ nghe được nghe đồn, Hạ Vyွင့်s thì đứa thích làm loạn, hơn nữa có đôi khi sẽ đối với một chút bình thường diễn viên nhỏ dùng sức mạnh. Những cái kia diễn viên nhỏ trong áp bức quyền thế của hắn, hay là tương lai của mình, cũng chỉ có thể nén giận mà bụm. Bất quá, đường đi hơn nhiều, chung quy gặp được hố. Hiện tại tin tức này độ cao lưu thông tuyệt đại, một người mong muốn phong tỏa ngăn cản tất cả tin tức rất không thực tế, Hollywood đại lão cũng có thể mang đến cơ hội đỉnh tiêm đám siêu sao, đều rằng cứu phong lưu mà không hạ lưu, giống Michael Bay, hắn cũng nổi danh hứa thích cùng mình đoàn làm phim nữ diễn viên làm cùng một chỗ, thanh danh lại so Hạ Vyွင့်s đến thật tốt hơn nhiều. Dùng sức mạnh nhiều lần, cuối cùng gặp được loại kia không muốn nuốt giận vào bụng nữ nhân, có lẽ Hạ Vĩ Bỉnhs tiền có thể đè xuống lần một lần hai, nhưng nhiều lần, truyền thông cùng áp lực của cảnh sát cũng biết tăng lớn, đến lúc đó lại có người từ phía sau lưng đẩy một cái. Dạng này một cái tin tức vài phút liền có thể truyền khắp toàn thế giới thời đại, một khi bị bê bối như vậy có lên, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Mặt thẻ rất rõ ràng, Hollywood cái vòng này vô cùng hiện thực cùng thế lực, liền chính hắn cũng không ngoại lệ. Nếu có người bị to lớn bê bối con thân, muốn cũng có thể nghĩ đến, tất cả mọi người sẽ đứng ra, không kịp chờ đợi đánh chó mù đường, tranh thủ thời gian phân rõ giới hạn. Hollywood ben chính là cái này bộ dáng. Hắn vẫn là diễn viên nhỏ thời điểm, từng nghe vừa mới bước vào vòng tròn một cái diễn viên tạm thời nói qua, Hollywood không có quy tắc ngầm, Hollywood không có quyền sắc giao dịch, Hollywood sạch sẽ giống như là một cái đầm nước xanh biếng biếc, Hollywood kiện toàn chế độ lần tránh tất cả màu đen giao dịch. Mặc kệ lúc ấy chỉ trở về cái kia diễn viên tạm thời một câu, Hollywood thật con mẹ nó sẽ sẽ. Sạch sẽ không giống như là thế giới loài người. Không biết rõ vị kia diễn viên tạm thời, nhìn thấy Hạ Vy Winsley lúc sẽ có ý nghĩ gì? Có lẽ Hạ Vy Winsstein cùng trong truyền thuyết những cái kia nữa diễn viên cùng ngôi sao nữ, đều là thuần khiết quan hệ yêu đương bất quá tình cảm lưu luyến thời gian duy trì ngắn một chút. Mạc Khệ tự nhận là cũng không phải người tốt, tại phương diện nữ nhân tâm địa gian dảo không có chút nào thiếu, nhưng tuyệt sẽ không vô đạo đức tới dùng sức mạnh, không nói cái khác, vẹn vẹn là khả năng lưu lại hậu họa, liền vô cùng đáng giá cảnh giác. Hắn không quên sơ tâm, sơ tâm lại là dùng để hưởng thụ, mà không phải gây phiền toái cho mình. Ngắn ngủi mấy phút, mặt Khệ trong đầu hiện lên vô số liên quan tới Hạ Vị Huệstdin ý niệm hệ lần có nói chuyện cụ thể sao? Hắn hỏi. Bỡn là Anderson lúc đầu, không có, hệ lần chỉ nói cùng ba trăm có quan hệ. Nàng lập tức đem điện thoại đưa tới, hệ lần để ngươi cho nàng về một cái điện thoại. Mạt Thệ tiếp nhận điện thoại, bấm hệ lệnh Hờ Mằn dãy số, "Là ta, hệ lệnh." Hệ lệnh Hờ Mằn thanh âm lập tức vang lên, "Hạ Vĩ Huệns tiền mới vừa tới công ty đi tìm ta, vì 300." Hắn muốn làm cái gì? Mạt Thệ khẽ nhíu mày, "Chúng ta cùng hắn không có nghiệp vụ lui tới a." Điện thoại bên kia hệ lệnh Hờ Mằn nói thẳng, "Hạ Vĩ Huệns đến mong muốn 300 quyền phát hành, ta cùng hắn không quen, cũng cơ bản không có lui tới, là Phở Răng Lỡ giới thiệu qua tới." Đại khái có thể là đoán được Mạt Thệ đối với những mối quan hệ nhân sự không hiểu rõ lắm, nàng lại giải thích nói, "Phở Răng Lỡ cùng Hạ Vĩ Huệns từng có hợp tác." Sin City bên sản xuất là Weinstein và anh em dưới cờ Đại Mện Cị ẩn ảnh nghiệp, nhà phát hành là Miyama. Matthew nghi ngờ hỏi, Weinstein anh em không phải đã rời đi Miyama mà sao? Lúc ấy xác định phát hành Sin City thời điểm, Happy Weinstein cùng Bob Weinstein còn tại Miyama. Hẻ lần hơ mằn trong điện thoại giải thích nói, bọn hắn năm nay mới chính thức thoát ly Miyama, sáng lập Weinstein ảnh nghiệp, hiện tại Đại Mện Cị ẩn ảnh nghiệp là thuộc về Weinstein ảnh nghiệp một cái công ty con. Nang dừng lại một chút, tiếp lấy còn nói thêm, Sin City sau khi thành công, Happy Weinstein nhận thức được fervor rằng lỡ tác phẩm giá trị. Nếu không phải hắn đang bệ bội tại cùng An Disney náo phân ra, chúng ta chỉ sợ cũng bắt không được 300 phim cho quyền, hiện tại Huins tiền anh em đã thoát ly mỹ ra mà, cùng An Disney phân rõ giới hạn, có tính lực xử lý phim phương diện sự vụ, nhưng 300 bản quyền đã đến trong tay của chúng ta. Mặt khệ cười cười, chúng ta vận khí không tệ. Dựa theo hệ lần hờ mang lời giải thích, nếu như không phải Huins tiền anh em cùng An Disney mâu thuẫn, bọn hắn rất khó từ phở răng lở trong tay cầm tới 300 phim cho quyền. Dù sao phở răng lở đã cùng Huins tiền anh em hợp tác qua Sin City. Hắn lắc đầu, hỏi, "Helen, Harvey Huins tiền không phải chỉ đối phim độc lập cảm thấy hứng thú không?" Hệ Lân Hơ Măng Bình Tĩnh nói, 300 từ trên bản chất tới nói, cũng là một bộ phim độc lập. Mạc Thế nghĩ nghĩ, 300 chỉ có sở cái đạn sở ảnh nghiệp như thế một cái nhỏ công ty điện ảnh xem như phía đầu tư, xác thực có thể tính vào độc lập phim hạng ngũ ngươi thế nào xem chuyện này. Mạc Thế lại hỏi Hạ Vi Inns đến năng lực mạnh phi thường, hắn sáng lập Inns điện ảnh nghiệp nắm giữ nhất định năng lực phát hành, điểm này không thể nghi ngờ. Hệ Lân Hơ Măng thanh âm vẫn là như vậy đạm mạc, nhưng hắn so ra kém ổn nợ bợ rốt, chúng ta lại không có ý định xuống thượng. Cũng phải a. Mạc Thế nở nụ cười, ngươi thế nào nói với hắn? Sở cái đạn sở ảnh nghiệp đã cùng ổn nợ bợ rốt ký tắt phát hành hợp nghị. Hệ Lần Hờ mằn chậm rãi nói rằng, chúng ta không cần thiết đắc tội hạ vị Winston tiền dạng này đại lão, ta tất cả đều đầy lên sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp trên đầu. Mặt tệ rõ ràng, để David kéo ly rộng đi cống hạ vị Winston. Cái chú ý này không sai. Hệ Lần Hờ mằn không có quản mặt thẻ lời nói, ngược lại nhắc nhở một câu, ngươi là hạng mục này mấu chốt, phải chú ý, hạ vị Winston có thể sẽ tìm tới ngươi. Chương 391, Thiên chi kiêu tử. Chương 391, Thiên chi kiêu tử Hạ Vi, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Mã Lệ bù một nhà câu lạc bộ tư nhân bên trong, mang theo Nón Cao Bồi Fờ Răng lườm đối Hạ Vĩ Hĩsten nói rằng, "Nhưng ta chỉ phụ trách vị ngươi giới thiệu." Buồn bã hạ Hạ Vĩ Hĩsten ngồi ở trên sofa, cầm lấy xì gà hút một hơi, phun ra miệng đầy sương mù, nói rằng, "Fờ Răng, ta nói qua để ngươi làm các sao." Fờ Răng lờ an ổn ngồi ở khác một chương sofa bên trong, không nói thêm gì nữa. Bởi vì ân tình quan hệ, hắn tiếp nhận Hạ Vĩ Hĩsten mời, trước đây đã đem hệ lần hờ màn giới thiệu cho Hạ Vĩ Hĩsten, nhưng ngoại trừ giới thiệu, hắn cũng sẽ không làm càng nhiều. Mặc dù là 300 nguyên tắc giả cũng biết trên danh nghĩa biên kịch, nhưng lại không phải người ngu, người khác không có khả năng bởi vì hắn mới câu, liền tùy ý làm ra liên quan đến mấy chục triệu đô la đầu tư quyết định, Huwinston anh em xác thực thành công chế tác phát hành Sin City ổ nợ bợ rốt thực lực có vẻ như không kém một chút nào. Phờ răng lờ nghĩ rất rõ ràng, hắn chỉ là đem David Kẹo Lị dụng cùng dắt giới thiệu cho Hạ Vi Huwinston, song phương thế nào đảm luận, liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Ba trăm cuối cùng là tự hỗn nợ bợ rốt vẫn là Huwinston ảnh nghiệp phát hành, kỳ thật đối với hắn cái này nguyên tắc giả tới nói, không có quá lớn khác nhau. Hạ Vĩ Winston hút lấy xì gà, nhìn đồng hồ một chút, lập tức tới ngay ước định cẩn thận thời gian, hai người kia vẫn chưa xuất hiện. Nếu như không phải trùng hợp tại phở răng lở nơi đó nhìn mấy cái đoạn ngắn, hắn cũng sẽ không đối 300 như thế cảm thấy hứng thú, cái kia gọi là Jack Sơn ý đời quay chụp, từ mặt tệ hởn nở vai chính mấy cái đoạn ngắn, phong cách cá nhân dị thường rõ ràng, mang cho người ta đánh vào thị giác lực quá lớn, tại cao tốc sợ lão mọ tỷ hởn cùng nổi bật bức tranh giống như bối cảnh phụ trợ bên dưới, chỉ khiến người ta cảm thấy mặt tệ hởn nở dường như trên thần giáng lâm đồng dạng. Là một cái vận hành phim nhiều năm tay chuyên nghiệp, hắn ngay cảm đã nhận ra trong đó khả năng giá trị tồn tại. Không nói trước chuẩn bị bên trong phim như thế nào, vẻn vẹn là như là chiến thần giống như Mạc Khệ Honor, liền có thể dẫn phát số lớn nữ tính fan hâm mộ tung hô. Hắn nghe Phở Dăng Lửa nói qua chi tiết tình huống, Mạc Khệ Honor khẳng định sẽ đảm nhiệm hạng mục này vai nam chính, Mạc Khệ Honor mấy năm này biểu hiện, cực kỳ giống trước kia tòm rùi, luôn luôn diễn một bộ phim, phòng vé liền bảo tạc một bộ đại cái này có tỉ lệ rất lớn là cái cơ hội kiếm tiền, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử đầu tư phim, hắn tự nhiên mong muốn thử nghiệm đem cơ hội nắm vào trong tay mình. Lạ gì yếu ly rồng đứa con trai kia, bất quá chỉ là Hollywood tân thủ. Phòng khách cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Hạ Vivianstein bóp tát xỉa, hắn giọng nói rằng, "Mời đến." Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, hội sở nhân viên công tác mang theo hai người đi đến, phía trước cái kia giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn vừa, đằng sau cái kia mặt mũi núi tràn đầy dấu quai đoán. Hạ Vivianstein lập tức đánh giá ra, phía trước đây là David Kelly rỗng, đằng sau cái kia là nhà sản xuất Zack, nghe nói trước kia là dị lý sở cốt trợ thủ. Hai người kia càng đi càng gần, hắn lại không có lập tức đứng lên, vẫn là tùy tiện ngồi ở trên sofa. David Kelly rỗng hướng về ghế sofa bên kia đi đến, bỗng nhiên nhíu mày ngừng lại, hắn ngửi thấy một cỗ mùi khói, rất không thích mùi khói. Hắn dừng lại, dấu quay nón rắc cũng ngừng lại. Hạ vị Hints thấy hai người này dừng lại, trong lòng hiện lên vẻ không thích, nhưng hắn dù sao cũng là Hollywood thành danh nhiều năm đại lão, lập tức đứng lên, hướng về David Kelly rỗng bên kia đi đến. Tờ răng lở tranh thủ theo sát đi, vì Song Vương làm giới thiệu. David Kelly rỗng cùng Hạ vị Hints nắm tay, nói hai câu lời khách sáo, nhịn không được ho khan vài tiếng, không khỏi hỏi mang bọn họ chạy tới hội sở nhân viên công tác, còn có cái khác phòng khách sao? Cái kia nhân viên công tác không biết rõ hắn là có ý gì, đành phải tình hình thực tế trả lời, có David Éoli rổng quay đầu đối với Hạ Vĩ Huệ tiền nói rằng, "Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi." Hắn lại thuận miệng giải thích một câu, "Ta không thích mùi khói." Hạ Vĩ Huệ tiền trên mặt thịt động hạ, vẫn là gật đầu, "Kia tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác." Tại nhân viên công tác cân đối hạ, mấy người này rất mau vào liền nhau một gian phòng khách, thờ răng lở rất thông minh, sớm cáo từ rời đi, còn lại giữa song phương khách sáo vài câu, đi thẳng vào vấn đề ta nghe hệ lần hơn mà nói, "Hạ vị ngươi mong muốn ta đầu tư chế tác 300 quyền phát hành." David Éoli rổng có thể nói thiên chi tiêu tử. Tăng thêm lại không dùng đến Hạ Vivian's tiền địa phương, nói chuyện tương đối trực tiếp, nếu như là chuyện này lời nói, chúng ta cũng không cần nói chuyện, ta sợ cái đạn sợ công ty đã cùng ổn ở bở rỗ thỏa đảm quyền phát hành. Hạ Vivian's đến là lần đầu tiên cùng David Kelly rỗng liên hệ, mà nên nhiều năm như vậy Hollywood đại lão, đối với David Kelly rỗng như thế gọn gàng dứt khoát phương thức nói chuyện có chút không thích hứng David, ngươi không nghe một chút điều kiện của ta sao? Hạ Vivian's tiền đệ xuống trong lòng không vui, so ổn ở bở rỗ hậu đại rất nhiều. Không cần. David Kelly rỗng trực tiếp lắc đầu, tiền tài đối với ta mà nói, chính là chữ số trò chơi mà thôi. Lời này để Hạ Viွင့်s tên tương đối im lặng, nhẫn nhịn chừng vài giây đồng hồ, mới lên tiếng, "ွင့်s tên hành nghiệp vô cùng có thành ý, chúng ta có thể cam đoan,ွင့်s tên hành nghiệp có thể cùng ngươi sở cải đạn sở triển khai toàn diện hoạt tác." Đặt ở trước kia mỹ dạ mạt huy hoàng nhất niên đại, nắm giữ đoàn Disney dạng này bình đại, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn David Kelly rồng loại người này một cái, tình huống bây giờ lại khác, hắn cùng đoàn Disney trở mặt, thoát ly mỹ dạ mạt đi ra hai lần lập nghiệp, vừa mới thành lậpွင့်s tên hành nghiệp cần tài nguyên, đặc biệt là tài chính cùng phim tài nguyên. Ai cũng biết, David Kelly rồng rất có tiền. Nghe được Hạ Viွင့်s tên lời nói, David Kelly rồng lại nhướng mày, Happy Winds tên ngự khi ở trên cao nhìn xuống, dường như có thể cùng Winds tên ảnh nghiệp hợp tác, là hắn loại người này vinh hạnh đồng dạng. Liên Happy Winds tên chính mình cũng không có phát giác, lâu dài ra lệnh đã thành thói quen, đối với người trẻ tuổi luôn luôn theo bản năng bày ra đại lao ra đỡ. Nếu như là tuổi trẻ diễn viên, khẳng định sẽ không núm, nhưng David Kelly rộng làm sao lại dính chiêu này, Onở bợ rợ cũng biết cùng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp toàn diện hợp tác. Happy Winds tên ngự khí để David Kelly rộng rất khó chịu, hắn nói thẳng, "Happy, Winds tên ảnh nghiệp thực lực có thể so sánh được Onở bợ rợ sao?" Không đợi Happy Winds tên trả lời, David Kelly rộng còn nói thêm, Nói như vậy, Hạ vị, ngươi có, nguồn nợ bợ rợt đều có. Ngươi không có, nguồn nợ bợ rợt còn có. Ta vì cái gì không tuyển chọn nguồn nợ bợ rợt? Nói xong, hắn liền đứng lên, xin lỗi, ta còn có việc khác. Hạ vị Weinstein nhìn xem David Kelly Rổng, David Kelly Rổng nói xong nói cáo từ, quay người hướng về phòng khách cửa ra vào đi đến, rất có lạ gì ở Kelly Rổng cùng nhân phương pháp. Dầu quay nón rất khác biệt, David Kelly Rổng có thể không quan tâm Hạ vị Weinstein, bởi vì hắn có dạng này vừa liếng, nhưng hắn còn muốn tại Hollywood trong hội này rốc sức làm. Hắn đứng lên, đối Hạ vị Weinstein nhẹ gật đầu, lại nói lời nói khách sáo. Lúc này mới hướng David Kelly rộng bên kia đi đến. Hạ vị Wilkins ngồi ở trên sofa, một mực nhìn lấy David Kelly rộng đi ra phòng khách. Là thế giới này thay đổi, hay là hắn đã là hỏng? Những này đi vào Hollywood lẫn vào người mới, đều cuồng ngạo như vậy. Hạ vị Wilkins sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Chẳng lẽ hắn không biết rõ, nơi này là Hollywood, không phải tung lủng Silicon. Vẫn là nói hắn cho là hắn lao tử lạ gì Kelly rộng một bộ kia cuồng ngạo diễn xuất, tại Hollywood cũng có thể được hơn nên. David Kelly rộng đi vào công hội sở, lái xe đã đem xe lái tới. Dâu quay nón rắc từ phía sau đổ tới, nhắc nhở David, Hạ Vivianstein không phải người tốt." David kéo ly rượu lại không quan tâm, "Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao?" Dâu Quay Nón rắc nghi nghĩ, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, "Chúng ta không có khả năng đem quyền phát hành giao cho Vivianstein đại nghiệp." David kéo ly rượu cảm thấy Dâu Quay Nón rắc là một nhân tài, đơn giản nói, nói tới nói lui đều là kết quả này, vì cái gì không trực tiếp điểm đâu? Chẳng lẽ vì Hạ Vivianstein mặt mũi, liền phải lãng phí thời gian của ta? Thời gian của ta rất quý giá. Mục tiêu của hắn là đại đầu tư đại chế tác phim thương nghiệp, hơn nữa đã tại Hollywood nơi đó mở ra cục diện. Harvey Bins tên cùng Bins tên ảnh nghiệp đối với hắn không có một chút tác dụng nào, đã không có giá trị, làm gì lãng phí thời gian. Đối với không có giá trị người, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nếu như không phải bận tâm vở răng lở cái này nguyên tác giả, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Có giá trị người, tỉ như giống mặt thẻ hốn nở như thế, hắn vui lòng nỗ lực kết sủ thủ lao biểu hiện thành ý của mình. Hai người lên xe, Dâu Quay Non Zắc vẫn là nhắc nhở một câu, tốt nhất cùng mặt thẻ, Zắc cùng hệ lần chào hỏi. Harvey Bins hiện tại trong vòng lực ảnh hưởng phi thường lớn, rất nhiều người đối với hắn đều trong lòng còn có cố kỵ, Hollywood cũng rất ít có hẳn muốn làm lại làm không được chuyện. Ta biết. David kéo ly rồng nhẹ gật đầu, ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho bọn hắn. Hắn đối với Jackson ý đỡ cùng Matthew có đầy đủ lòng tin, 300 ký thác Jackson ý đỡ tất cả lý tưởng, Matthew hởn nở người kia hám lợi, Harvey Weinstein có thể khai ra so với hắn hẳn có ưu thế dày điều kiện. David kéo ly rồng ô tô sau khi rời đi không lâu, Harvey Weinstein cũng leo lên ngồi ô tô, hắn trước cho Fargan L gọi điện thoại, hỏi vài câu liên quan tới 300 trao quyền sự tình, rất nhanh đánh giá ra, Weinstein ảnh nghiệp là không thể nào để Fargan L trái với điều ước, cầm xuống 300 điện ảnh bản quyền. Hắn suy tư một đoạn thời gian, đối trên ghế phụ trợ thú nói rằng, ngươi trang một chút mặt thẻ hòn nở điện thoại. Hạ vi Binh Steyn có phán đoán của mình, mặt thẻ hòn nở mới là hạng mục này mấu chốt, nếu như có thể làm được mặt thẻ hòn nở, vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều. 300 đối với Binh Steyn ảnh nghiệp là một cơ hội, có thể nắm bắt tới tay tốt nhất. Trưng 392, không chịu được nổi. Trưng 392, không chịu được nổi. Mặt thẻ là tại quay trụ kiểu đại vua hải tặc trong lúc đó nhận được Hạ vi Binh Steyn điện thoại. Hạ Vĩ Winston nói thẳng mong muốn cùng hắn gặp một lần, bất quá mặt tệ trước đó đã tiếp đến David Kelly rống điện thoại, lấy tỉ gì tốt che cả dịch bệnh quay chụp bận rộn xem như lý do, huyện chuyển cự tuyệt hạ Vĩ Winston mời. David Kelly rống trong điện thoại nói đến rất rõ ràng, Hạ Vĩ Winston bởi vì Shin City quan hệ, mong muốn cầm xuống 300 quyền phát hành. Sí Winston ảnh nghiệp mặc dù vừa mới thành lập, nhưng không ai hoài nghi Hạ Vĩ Winston năng lực, Winston ảnh nghiệp khẳng định có đại quy mô phát hành một bộ phim năng lực. Nhưng muốn tại bọn nợ bợ của Mĩnsten ảnh nghiệp ở giữa lựa chọn, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ lựa chọn ổn nợ bợ mà tệ không cùng Hạ Vi Hints tiền gặp mặt, cũng là vì lần tránh mâu thuẫn sinh ra, hắn từ dâu quay non giấc nơi đó, nghe nói David Kéo Ly Rỗng cùng Hạ Vi Hints tiền gặp mặt trải qua, David Kéo Ly Rỗng đương nhiên có thể làm như vậy, hắn cũng có dạng này tiền vốn. Nhưng hắn khác biệt, hắn chung quy là cái diễn viên, có thể lần tránh cùng trong vòng đại lão xảy ra xung đột, liền chỉ có thể là lần tránh cùng Hạ Vi Hints tiền náo ra mâu thuẫn, không phải lựa chọn sáng suốt. Lại nói, hắn cũng xác thực bệ bội nhiều việc, tỷ gì tốt che cả dịp bị đoàn làm phim ngay tại tăng giờ làm việc quay chụp ngươi làm rất chính xác thực. Trong phòng quay chụp, thừa dịp quay chụp khoảng trống mặt tệ thời gian nghỉ ngơi, Hệ lần hờ mằn tiến đến bên cạnh hắn, nói rằng, chúng ta không có khả năng bởi vì Hạ Vi Huinten muốn cầm tới quyển phát hành, liền đem quyển phát hành nhường cho hắn. Hạ Vi Huinten vô cùng có quyền thế, tại trong vòng lực ảnh hưởng to lớn, dạng này đã có thể cho thấy thái độ, cũng có thể lần tránh sinh ra mâu thuẫn khả năng. Mặt nhẹ nhẹ gật đầu, ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nếu như hắn là một cái siêu cấp siêu sao lợi nói, hoàn toàn có thể ở trước mặt trực tiếp cự tuyệt Hạ Vi Huinten, coi như Hạ Vi Huinten muốn làm gì, siêu cấp siêu sao bản thân lực hiệu triệu cùng giá trị bôn bán, cũng đầy đủ chống lại hắn. Nhưng giai đoạn hiện tại, đối mặt dạng này trong vòng đại lão Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút hắn đối phim thương nghiệp và ngành hưởng lớn sao? Mắt khẽ hỏi không có vòng phim độc lập lớn như vậy. Hệ Lân Hở măn đối với phương diện này hiển nhiên từng có chuyên môn hiểu rõ, nhưng cũng có lực ảnh hưởng nhất định, hắn cùng nhiều vị nhà sản xuất giao hảo, nói một cái điện thoại có thể quyết định cái nào đó hạng mục nam nữ chính kia là khoa trương, bất quá ảnh hưởng đến một chút nhà sản xuất lựa chọn cùng cảm nhận, cũng không tính rất khó khăn. Nàng nhắc nhở Mắt Khẽ, Hạ Vĩ Bỉnh tiến đến Hollywood hơn 20 năm, từ thập niên 90 trung hậu kỳ bắt đầu, chính là nhà sản xuất trong Liên minh Hoạch Tâm thành viên, không nên đánh giá thấp thực lực của hắn. Mắt Khẽ rất rõ ràng nhân mạch mạng lưới quan hệ, đồng dạng là thực lực một bộ phận. Hẻt Lần Hơ mằn tiếp tục nói, theo ta được biết, năm nay Viuins điện ảnh nghiệp không có sản xuất kế hoạch, Hạ Viuins điện tinh lực chủ yếu đặt ở tìm kiếm phát hành phim phía trên, hắn có bó lớn thời gian, tăng thêm có Sin City thành công, đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Yên tâm, Mạc Khệ cầm lấy ly hút miệng nước, nói rằng, ta 2 tháng này quay chụp, đã xếp đầy lịch trình, không có thời gian. Ngươi muốn chú ý một chút. Hẻt Lần Hơ mằn vẫn là nhắc nhở, Hollywood vòng tròn cứ như vậy lớn, nếu quả như thật đụng phải hắn, tận lực không muốn lên xung đột, đem tất cả vấn đề đều đẩy lên David Kelly rộng trên đầu. Mặt Thẻ thận trọng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Hẻt Lần Hơ Mằn vẫn còn có chút lo lắng, hạ vị Uints tên người này, quen thuộc lấy mạnh hiết yếu, đặc biệt là đối mặt diễn viên thời điểm. Mặt Thẻ khẽ nhíu mày, cũng bởi vì hắn coi trọng ba chúng ta liền phải không hạn chế nhượng bộ. Hẻt Lần Hơ Mằn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn là trong vòng đại lao ở trong đặc biệt bá đạo loại kia loại hình, hắn coi trọng ngươi, kia là cho ngươi cơ hội, chính là như vậy đạo lý. Mặt Thẻ mở ra tay, "Tốt ta, chỉ mong ta không có dạng này cơ hội." Johnny đẹp lúc này đi tới, Hẻt Lần Hơ Mằn kết thúc cái đề tài này, nói rằng, "Ta đi cùng rẹ gì bở dù tấy mẹ trò chuyện. Đi thôi." Mặc kệ biết hệ lần hở màn gần nhất đang cùng Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ ảnh nghiệp trao đổi nới sần nổ chế Azor phần tiếp theo công việc, bất quá tiếp xúc mấy lần xuống tới đều không phải là rất thuận lợi, hắn bên này 20 10 điều kiện, Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở rủ tẩy mẹ ảnh nghiệp không thể nào tiếp thu được, mà bọn hắn mở ra 15 triệu đô la thủ lao, hắn bên này đồng dạng không thể tiếp nhận. Trước mắt đàm phán lâm vào căng thẳng, tại Disney ảnh nghiệp không muốn để cho bước, hắn bên này lại không thiếu hụt công tác dưới tình huống, cái này phần tiếp theo hạng mục rất có thể sẽ trường kỳ kéo dài thêm. Mặt Thẻ tuy không sốt ruột, dĩ nhiên ảnh nghiệp cũng tương tự không phải rất gấp, Hollywood cùng loại dạng này phần tiếp theo đàm phán, đàm luận tới mấy năm cũng có thể nghe tùy dạ nói, ngươi gần nhất gặp điểm phiền toái. Johnny đẹp ngồi ở mặt thẻ cái ghế bên cạnh bên trên, hạ vị Whitney. Đúng vậy a. Mặt Thẻ cũng không cần cùng đẹp nói láo, nói thẳng, loại này đại lao chú ý, để cho người ta không chịu đựng nổi a. Johnny đẹp lộ ra UIS có đứng đắn vẻ mặt, nhắc nhở, liên quan tới hạ vị Whitney có nhiều việc chú ý một chút, hiện tại trong vòng nội danh bá đạo cũng khó giải quyết. Ta biết. Mặt Thẻ trước đường đường chính chính trả lời một câu, tiếp lấy nói đùa. Sao ngươi còn khó làm sao? Ta, Johnny đẹp chỉ chỉ chính mình, ta cùng Hạ Vĩ Hịnh tiền không cách nào so sánh được, ta nhiều lắm là đùa giỡn một chút hàn hiếu, tên kia thật sự ở phía sau làm người. Mặt Thẻ thu hồi trò đùa, nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Johnny đẹp lui bay, vấn đề là hắn đã tìm tới ngươi, lấy hắn quá khứ bá đạo phong cách làm việc, không đạt mục đích, sẽ không tùy tiện buông tay. Liên tiếp nghe được hệ lần hờ mằn cùng Johnny đẹp nói như vậy, Mặt Thẻ cũng ý thức được vị này còn chưa từng gặp mặt Hollywood đại lao, chỉ sợ thật là một cái ưa thích lấy mạnh hiếp yếu bá đạo nhân vật. Hắn ít nhiều có chút đau đầu, ta trốn tránh điểm tốt. Gần nhất mấy tháng này, An ổn chờ tại Disney xưởng làm phim quay trộm tỷ gì tốt kê cả dịt biển ngoăn, Disney vừa mới đem Hạ vị Whitney cùng Bobbins đến đuổi ra khỏi cửa, đoán chừng Hạ vị Whitney cũng sẽ không trực tiếp tìm tới Disney xưởng làm phim đến. Johnny đẹp cùng mặt thẻ nói không có vài câu, rất nhanh có cảnh quay của hắn quay chụp, trước vào trường quay phim, mặt thẻ tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ, hóa trang xong, Tẩy Dạ Lị Tất Lị lúc này cũng đi tới nơi không có đi gặp Hạ vị Whitney a. Tẩy Dạ Lị Tất Lị sau khi ngồi xuống, quan tâm hỏi không có. Mặt thẻ lắc đầu, ta lấy quay chụp khẩn trương xem như lý do, huyện truyện cử tuyển hắn mời. Thầy Giặc Lỷ Tất Ly rõ ràng thở dài một hơi, nói rằng, không có đến liền tốt. Tiếp lấy, nàng lại nhắc nhở, tuyệt đối đừng tại khách sạn cùng Hạ Vĩ Uint tiền gặp mặt. Mặt hệ không biết rõ, ta là nam, cũng không phải nữ. Cái này có thể rất khó nói. Thầy Giặc Lỷ Tất Ly hiển nhiên cũng nghe qua liên quan tới Hạ Vĩ Uint tiền nghe đồn, Hạ Vĩ Uint tiền nói không chừng đối nữ không có hứng thú, đổi đối nam nhân cảm thấy hứng thú đâu. Trong vòng nam nữ ăn sạch nhà sản xuất lại không phải là không có. Thầy Giặc, ta đã kiếm lợi rất nhiều tiền. Mặt hệ bỗng nhiên nói đến dường như không quan hệ lời nói, cho dù về sau không hề làm gì, cũng sẽ là cái trục triệu phu ông. Ngươi có ý tứ gì a? Tây Dạ Khỷ Tất Lỵ bất mãn nói, hướng ta khoe khoang sao? Mạt Khặc lắc đầu, tiếp tục nói, nếu có người dám đối ta làm như vậy. Hắn rút ra treo ở bội kiếm bên hông, run lên cái kiếm hoa, ta nhất định đem thứ này nhét phía sau hắn. Tây Dạ Khỷ Tất Lỵ cùng Mạt Khặc quan hệ mật thiết, biết đây không phải lời nói đùa, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Hạ Vi Huinten người này không phải bình thường bá đạo cùng bình tĩnh, ta trước kia nghe ẻm mẹ Tốm Sẩn nói qua, lúc ấy nàng từ chối Hạ Vi Huinten, vẫn là vô cùng kiên định loại kia, nhưng Hạ Vi Huinten cho dù là cho tới bây giờ, mỗi lần đi nước anh đều sẽ gọi điện thoại cho nàng, mong muốn hẹn nàng đi ra. Còn uy hiếp nàng, có thể là dính đến một vị khách nước anh nữ diễn viên, Tụy Dạ Khỉ Tất Lỵ lời nói, nói phấn hửa, liền ngưng miệng. Mạc Thệ không có cụ thể đến hỏi, từ chính hắn biết được tin tức, tại tăng thêm người trùng quanh phàn lững, đầy đủ đạt được hạ vị Ủy khiến là cái hạng người gì. Cái này cũng nói rõ xét lực của hắn vẫn là chính xác, không thể chê vào luôn có thể lẫn mất lên. Cùng Tụy Dạ Khỉ Tất Lỵ hàn huyên vài câu, có trợ lý đạo diễn tới thông tri, Mạc Thệ cùng Tụy Dạ Khỉ Tất Lỵ cũng đi vào trường quay phim, gia nhập vào trong quay chụp. Mãi cho đến trung tuần tháng 10, Mạc Thệ ngoại trừ thường thường nghỉ ngơi bên ngoài, Cơ bản đều đang bận rộn tỉ gì tốt theo cả dịt biển hai bộ phần tiếp theo quay chụp, phần diễn của hắn cùng Johnny Depp cơ hồ đồng dạng nhiều. Tới gần tháng 10 hạ tuần thời điểm, Mr. MRS Smith kết thúc Bắc Mỹ dạp chiếu phim chiếu phim, toàn diện rút khỏi Bắc Mỹ dạp chiếu phim, trải qua hơn 5 tháng chiếu phim về sau, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại đạt tới 275,200,000 đô la, tuyệt đối coi là một lần thành công to lớn. Theo bộ phim này được chiếu, mặt hề cũng thuận lý thành chương bò lên trên trong vòng ngoài vòng công nhận hạng nhất ngôi sao vị trí. Mặt khác, Mr. MRS Smith hải ngoại chiếu phim còn đang tiến hành, bất quá chỉ còn lại hơn 10 cái thị trường nhỏ. Hải ngoại phòng vé cũng đột phá 250 triệu đô la. Bộ phim này toàn cầu phòng vé tính gộp lại đạt đến 552,1 triệu 100 ngàn đô la. Bất kể thế nào cân nhắc, Mr. Meryl Streep đều là một bộ trên buôn bán thu hoạch được thành công to lớn phim. Bỏ lên trên hạng nhất ngôi sao không chỉ là mặt kệ, còn có chặt lại Dở Tự Dận, nàng có Oscar tốt nhất vai nữ chính da thân, lại thêm Mr. Meryl Streep bán chạy, có thể xứng năm gần đây ít có thoát Ly Oscar mà chú tốt nhất vai nữ chính. Mặc kệ cùng chặt lại Dở Tự Dận một mực duy trì liên hệ, ngoại trừ thời gian làm việc bên ngoài, chặt lại Dở Tự Dận phần lớn thời gian đều trở tại Nam Phi tới gần cuối tháng 10, Mặt Hệ cùng tỷ gì tốt che cả dịt biển cái khác chủ sáng nhân viên, tạm thời buông xuống trong tay công tác, cùng có mặt đạo diễn Grogovsky đạo diễn một bộ phim khác khe khẽ Dermand buổi chiếu ra mắt. Chương 393. Quyền cũng thế. Chương 393. Quyền cũng thế. Xem như một bộ đầu tư cũng không cao phim, khe khẽ Dermand buổi chiếu ra mắt quy mô cũng không lớn, Mặt Hệ cũng rất có khách quý tự giác, cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền đi qua thật dài thẳng đỏ, tiến vào phòng vấn khu. Hắn vừa tiến vào phòng vấn khu, đa số phóng viên đều ném đi trước đó phòng vấn đối tượng, trong nháy mắt vây quanh. Mặt Thế lộ ra rất bình tĩnh, bây giờ hắn có thể nói là thần kinh bát chiến, dù là không có đầy đủ chuẩn bị, cũng có thể ứng phó phóng viên vây công. Nếu là gọi vợ Binski đạo diễn phim buổi chiếu ra mắt, mặt Thế lại là gọi vợ Binski người hợp tác, phóng viên tránh không được hỏi hắn đối cái gọ vợ Binski cách nhìn so sánh rất nhiều phim thương mại đạo diễn, gọ xưa nay không phải là một cái đối kịch bản tùy ý người nông cạn, hắn có thể nói rất chú trọng kịch bản phát triển cùng nhân quả, luôn có thể lợi dụng các loại mảnh vụn liệu chấp vá một cái lớn cái bản, để xem phim người có một loại kinh ngạc cảm giác. Loại vấn đề này đã án, mặt Thế đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị còn khá đầy đủ. Gọ tác phẩm luôn luôn có khuynh hướng hài kịch hoặc ý trào phúng, màu đen hài hước là quan trọng nhất, quá trình luôn luôn vui thích mà không khiến người ta lo lắng. Trả lời xong vấn đề này, mặc thẻ tiếp tục đặt câu hỏi, mặt thẻ trực tiếp tiến vào rạp chiếu phim mời đi bên này. Cửa rạp hát, có nhân viên công tác ra hiệu lầu 2, mặt thẻ lên bậc thang, rất đi mau tiến vào khách quý phòng nghỉ, trong phòng nghỉ đã không ít người, đa số người đều đến từ tỷ dị tốt khe cả dị bình đoàn làm phim. Gọ vợ Binski cho đến bây giờ thành công nhất tác phẩm, cũng chính là tỷ dị tốt khe cả dị bình, khe của Sop khe Black vợ đương nhiên, mặt thẻ cũng nhìn thấy mấy cái quá khứ cùng gọ vợ Binski hợp tác qua ngôi sao. Tỷ như diễn viên chính qua Mỹ bản The Naomi Watts. Cung Lân trước nhìn thấy Naomi Watts lúc khác biệt, bên người nàng bạn trai đã không phải là Hitlerger, đổi thành một cái có chút xa lạ nam diễn viên. Mạc Khệ cùng Naomi Watts chờ người quen biết bắt chuyện qua, trực tiếp đi phòng khách quý bên trái sóa sảnh bên trong, tỷ gì tốt che cả dịch bệnh các thành viên chỗ vòng tròn này, Mạc Khệ. Eva Gerin cách thật xa liền đối với hắn nói, "Bên này, người hôm nay thật xinh đẹp." Mạc Khệ đi vào Eva Gerin bên người. Eva Gerin tựa hồ đối với quần áo màu đen tình hữu độc chung, hôm nay mặc một cái màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội một người tới. Eva Gerin hỏi Mạt Khè gật gật đầu, một lời hai ý, ta chỉ có một người, đành phải một người đến đây. Đương nhiên, có người từ phía sau tới, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, Mạt Khè quay đầu, Johnny đẹp không biết rõ lúc nào, đi tới phía sau hắn. Johnny đẹp xích lại gần một chút, thấp giọng nói rằng, ta nhìn thấy Hạ Vi Hristen, hắn cũng tới tham gia buổi chiếu ra mắt. Mạt Khè nghi hoặc, hắn thế nào cũng tới? Ai biết. Johnny đẹp đầu tiên là nhún vai, tiếp lấy còn nói thêm, "Gó bộ này The Herman là vạ dầm kinh điện công ty chế tác, vạ dầm kinh điện giống như cùng Mids đến anh em tại phim độc lập phía trên có hợp tác." Hắn đang nói đây, mặt thẻ liền thấy một cái thai to mặt lớn mập lùn tiến vào phòng khách quý, tới gần phòng khách quý cửa ra vào những người kia, bao quát bây giờ coi là hạng 2 ngôi sao nạ Omniuts, mỗi cái đều chủ động lên trước chào hỏi, lộ ra dị thường niềm tình. Mập lùn rất có phái, chỉ là khẽ gật đầu xem như đáp lại. Mặt thẻ mặc dù là lần đầu tiên gặp tới bản nhân, nhưng ở tạp chí nhìn lên qua rất nhiều lần, sắp nhận đây chính là hạ vị Weinstein. Hắn cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải hạ vị Weinstein, nhớ tới đoạn thời gian trước chuyện, còn có hệ lẫn hờ màn căng thẳng, đối đẹp nói rằng, ta rút lui trước. Mạt Thệ lo liệu lấy không thể chê vào lẫn mất lên nguyên tắc, liền muốn rời khỏi phòng khách quý, nhưng phòng khách quý vốn cũng không lớn, hắn cùng Johnny đẹp đứng thẳng địa phương, cách lấy cánh cửa miệng lại không xa, còn có một cái Eva Gardner nhìn tương đối bắt mắt, đã khiến cho Hạ vị Wins để chú ý cái kia mập lùn, trực tiếp đi tới. Johnny đẹp rất đủ ý tứ, đẩy Mạt Thệ một thành, "Ta đi chào hỏi hắn, ngươi đi trước." Nói thì nói như thế, hai bên cách quá gần, Johnny đẹp căn bản không kịp đi làm, bên kia Hạ vị Wins đã mở miệng nói ra, mặt Thệ hờn nơ. Thanh ếm này không tính lớn, lại đầy đủ chuyển tới, "Nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng a." Mạt Khệ không có khả năng đi nữa, đối với bên kia cười cười, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Huỳnh Sĩ Tiễn tiên sinh. Hạ Vĩ Wins đứng đi nhanh tới, trước nhìn Mạt Khệ một cái, tiếp lấy ánh mắt tại Eva Gordin trên thân dừng lại mấy giây, rồi mới lên tiếng, gọi ta Hạ Vĩ a. Hắn nói xong, lại đối với Eva Gordin nói rằng, ngươi là người Pháp. Eva Gordin không biết rõ vì cái gì, cảm giác ánh mắt của đối phương bên trong có chút không nói ra được độ vật, tăng thêm cái này buồn bã tạo hình, để nàng không tự chủ dâng lên một loại buồn nôn nôn mờ cảm giác. Nhưng nàng biết đối phương là Hollywood đại lão, vội vàng tích tụ ra vẻ mặt tươi cười, ngươi tốt, Huỳnh Sĩ Tiễn tiên sinh. Ta là Eva Gorgin, đến từ nước Pháp diễn viên." Ừm." Hạ Vĩ Wins tên nhẹ gật đầu, "Ngươi tướng mạo có điểm đặc sắc, có xuất sắc tác phẩm nhất định có thể đo." Lời này nghe vào mặt thẻ trong lỗ tai, tương đối không thoải mái, hắn cười xen vào nói, "Eva là bạn của ta, ngay tại tham gia tỷ gì tốt thẻ cả dịch bệnh quay chuột." "Vai phụ?" Hạ Vĩ Wins tên như cô nói rằng, "Vai phụ đỏ không được." Eva Gorgin nhìn Hạ Vĩ Wins tên một cái, đưa tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, có mặt thẻ chiếu cô ta, "Ta không lo lắng nhân vật." Mặt thẻ ánh mắt từ Eva Gorgin trên mặt bay qua, cái yêu tinh này giống như nữ nhân, không có chút nào đần. Hạ Vĩ Huinsten chuyển chủ đề, nhìn chung quanh chú ý bên này người, thoáng cất cao giọng, "Chư vị, ta muốn cùng Mạc Khệ đơn độc tâm sự, có thể chứ?" Nghe nói như thế, người xung quanh, cho dù là dè sợ dị dùn dạng này lao hí cốt, đều nhao nhao cách xa bên này. Sau đó, Hạ Vĩ Huinsten nhìn về phía Johnny đẹp, Johnny đẹp dường như không quá cầm lấy giấy nợ của hắn. Mạc Khệ không muốn để cho chính mình sự tình liên lụy đến bạn bè, đối đẹp nhẹ nhàng gật đầu, Johnny đẹp do dự một chút, nhìn thấy Mạc Khệ thái độ kiên quyết, chào hỏi Eva Gờ Jin một tiếng, cũng rời khỏi nơi này. Phòng khách quý bên trái nơi hẻo lánh, chỉ còn lại có Mạc Khệ cùng Hạ Vĩ Huinsten hai người. Hạ Vĩ Winston nhìn qua rất hiền hòa, tựa như là cái mập mạp trưởng giả đúng dạng, mở miệng nói ra, "Mạc Khệ, nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng a." Mạc Khệ đương nhiên sẽ không như vậy nhìn, vừa cười vừa nói, "Gần nhất công tác sát thực bệ bọn nhiều việc, tỷ gì tốt kê cả dịch biển hai bộ phần tiếp theo bộ đọ, thường xuyên tăng giờ làm việc quen trụ. Ngươi nên đi khiếu loại đi nghỉ." Hạ Vĩ Winston dường như tin tưởng hắn, "Có muốn hay không ta cho công đoàn diễn viên bên kia chào hỏi?" Nghe nói như thế, Mạc Khệ trong lòng không khỏi mắng Hạ Vĩ Winston một câu, nếu như vẹn vẹn bởi vì tằng ca mà khiếu loại đoàn làm phim, đoán chừng hắn rất bên trên rất nhiều công ty sổ đen. Cái này Hạ Vĩ Winston Căn bản chính là đào hố, chờ lấy hắn ngã xuống. Mạt thẻ chắc chắn sẽ không ngã xuống, dường như không có nghe hiểu đựng dạng, thuận miệng trả lời, xem ở phong phú tiền làm thêm giờ phấn thượng, loại chuyện này vẫn là không nên truy cứu. Hắn minh xác nói cho Hạ vị Weinstein, đoàn làm phim vì tăng ca thanh toán tiền làm thêm giờ, phiếu lại cũng không hề dùng. Mấy câu thăm dò về sau, Hạ vị Weinstein đối mạt thẻ có bước đầu hiểu rõ, cái này rõ ràng không phải một cái không có đầu não đồ đẫn, hẳn là thuộc về có độc lập năng lực suy tính ngôi sao ta đoạn thời gian trước cùng thờ răng lở nói chuyện qua. Hạ vị Weinstein trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi cùng Jack Sunny đã phát khởi bá trăm hạng mục này, phải không? Cố Fở Dăng lờ tại, loại chuyện này không có cách nào không thừa nhận, mặt tệ gật đầu đáp, có thể nói như vậy. Ta cùng gián hợp tác qua đà hockey y hậu về sau, mong muốn lại hợp tác một bộ giặc trong lý tử phim, vừa vặn ta xem qua 300 tranh minh họa tiểu thuyết, liền đề cử cho giặc. Hắn vừa dứt lời, Hạ vị Binsden liền gấp nói tiếp, theo ta được biết, ngươi là hạng mục này hạch tâm cùng mấu chốt, Fở Dăng lờ là nhìn đoạn ngắn bên trong ngươi biểu diễn lễ ổn lý đạt, mới bị đánh động. David kéo ly rồng chịu vốn lớn đầu nhập tại một cái đạo diễn nhỏ hạng mục bên trên, chỉ vì vai nam chính là ngươi mặt tệ hơn nợ. Của Nơ bợ rớt cùng David kéo lị rổng sợ cái đạn sờ ảnh nghiệp đàm phán quyền phát hành, mấu chốt nhất nhân tố cũng là bởi vì ngươi liên tiếp thành công. Mặc Khệ cố ý tự giễu một câu, ta không có trọng yếu như vậy. Không. Hạ Viviansten ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, người đối hạng mục này so với bọn hắn cho rằng còn trọng yếu hơn. Mặc Khệ đương nhiên biết, nếu như hạng mục này không có hắn, cũng biết tiến hành tiếp, bất quá tuyệt đối không có hiện tại thuận lợi như vậy. Nhưng người khác không nhìn như vậy, hắn người thành công này thương nghiệp lực hiệu triệu ảnh hưởng tới rất nhiều người phán đoán. Trong đó, liền bao quát Hạ Viviansten. Hạ Viviansten lời nói rất có khí thế. Tựa như hắn tại trong vòng địa vị như thế, rất nặng rất đủ, "Mạt Khế, cùng ta hợp tác à, ta có thể cho ngươi một cái diễn viên mong muốn tất cả." Ách, Mạt Khế đầu nhanh chóng đi lòng vòng, nói rằng, "Hạ Vĩ, có thể để ngươi coi trọng như vậy, là vinh hạnh của ta." Tựa như hắn cùng hệ lần hơn mà nói như thế, chỉ cần có có thể nói, tốt nhất mở ra cái khác tội hạ vị Winds đến loại người này, cho dù là cự tuyệt, cũng muốn dùng nhấtuyện chuyện phương thức. Hạ Vĩ Winds tên nhẹ gật đầu, cảm giác đối diện là người thông minh, nói chuyện làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Mạt Khế lại cố ý giả bộ hồ đồ, "Công việc của ta nhất định đã xếp tới 2 năm sau." Khả năng cẩn thận tốt điều chỉnh lịch trình. Harvey Weinstein ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cao hơn hắn một mạng lớn mặt kệ, không chút nào cho hắn trang điểm mơ hồ không tự gian, nói thẳng, hợp tác quay phim là chuyện sau này, ta nói chính là hiện tại hợp tác, tại 300 trên hạng mục này tiến hành hợp tác. Chương 394. Tạm thời ứng phó. Chương 394. Tạm thời ứng phó tại 300 trên hạng mục này hợp tác. Mặt kệ dường như làm không rõ ràng Harvey Weinstein ý tứ, "Harvey, ta là hạng mục này, ngươi đề xuất không sai, nhưng ta chỉ là vì David đéo lì rộng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp cùng sợ răng lờ đáp cầu rắn mối." Cuối cùng bỏ vốn mua xuống điện ảnh bản quyền chính là Sở cái đạn Sở ảnh nghiệp, bản quyền hoàn toàn giữ tại David Kelly rồng trong tay. Hắn nói đến những này, thuộc về 100% sự thật, bất kể là ai đi làm hiểu, chuyện đều là dạng này. Harvey Burns tiền không có mập miệng, chỉ là nhìn xem mặt thẻ, dường như tại dùng loại phương thức này, hướng mặt thẻ làm áp lực. Mặt thẻ loại người này, tâm đủ hắc mặt đủ dày, sao lại quan tâm những này, vô cùng tự nhiên nói rằng, 300 tháng 8 năm 100 triệu đô la dự toán toàn bộ đến từ Sở cái đạn Sở ảnh nghiệp, kỳ thật chính là David Kelly lợi dụng người đầu tư, hạng mục này chính là một mình hắn định đoạt. Ừm. Hạ Vĩ Uinten đã nghe rõ ràng tới rõ, dứt khoát nói thẳng: "Mạt Thệ, ngươi nói không sai, cùng ta hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm." Hắn bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, "Nhưng ta còn rõ ràng khác một sự thật, David Hẻo Ly rồng hạng mục này tiến triển thuận lợi, mấu chốt ở Châu Vy Nam chính là ngươi." Hạ Vĩ Uinten không cho Mạt Thệ cơ hội mở miệng, gấp nói tiếp: "Ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao? Uinten ảnh nghiệp có thể làm 300 nhà phát hành." Mạt Thệ xen vào một câu, "Sở cái đàn sở ảnh nghiệp đã cùng ổn ở Bợrski tất phát hành hợp nghị, không phải còn không có ký tên chính thức phát hành hợp nghị sao?" Hà Vĩ Bỉnh tiền thanh âm không cao, ngựa khí cũng rất nặng, chỉ cần ngươi muốn cùng ta hợp tác, ngươi đi tìm David Leo Ly rồng nói chuyện, chắc hẳn hắn sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Khè, ánh mắt có chút bất ngờ. Mạc Khè cười cười, nói rằng, "Xin lỗi, Hà Vĩ, ta chỉ là hạng mục này vai nam chính, chỉ là một cái diễn viên, loại chuyện này ta không có quyền lực thăm dự, ngươi nên đi tìm David Leo Ly rồng đàm luận." Hà Vĩ Bỉnh không nói lời nào, vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Khè, dường như đang không ngừng làm áp lực. Mạc Khè rất tự nhiên đứng ở chỗ này, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Hắn xác thực không muốn đắc tội hạ vị Huwsten, nhưng cũng sẽ không tận lực lấy lòng hạ vị Huwsten, hắn là hạng nhất ngôi sao, đã có nhất định tiền vốn. Qua chừng nửa phút, hạ vị Huwsten thấy không có hiệu quả, mở miệng lần nữa, nói đi, mặt thẻ, ngươi muốn cái gì? Đây không phải muốn vấn đề gì. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, vẫn đem tất cả vấn đề đều hướng David Kelly Rồng trên đầu đẩy, 300 bản quyền tại David Kelly Rồng trong tay, tất cả đầu tư cũng tới từ David Kelly Rồng. "Hawi, ngươi mong muốn trong tương lai phát hành bộ phim này, tận có thể đi tìm David Kelly Rồng đàm luận, ta căn bản là không có cách can thiệp." Harvey Wins tiến trong lòng hừ một tiếng, nếu như có thể cùng David Elliot rộng nói lời nói, hắn sẽ còn tìm đúng mặt ra hòa này. Lần trước cùng David Elliot rộng đàm qua về sau, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại ổn một đám lửa, hết lần này tới lần khác hắn càng nghĩ, lại cầm David Elliot rộng không có biện pháp nào. Hắn không có David Elliot rộng có tiền, Wins tiền anh em thế lực thua xa Elliot rộng gia tộc, tại nước Mỹ nơi này, có tiền thường thường mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Cũng hiện tại Hollywood cái vòng này, tư lịch của hắn đủ lão, thế lực tương đối lớn, có thể vượt trên David Elliot rộng một đầu vấn đề là David Elly rỗng sắp cùng ôn nỡ bợ rồ sao tác, ôn nỡ bợ rồ lại không thể nghe theo chỉ thị của hắn, hắn lấy cái gì đi áp chế David Elly rỗng, để hắn đồng ý đem quyền phát hành ngược lại. Quá khứ, vì cầm tới một chút độc lập phim quyền phát hành, hắn dám đem phim nhà sản xuất khóa tại trong khách sạn, thẳng đến đối phương khuất phục mới thôi. Nhưng loại phương pháp này, đối phó những cái kia vòng phim độc lập người ở bên trong còn có thể, nếu như dùng tại David Elly rỗng trên đầu, hắn 100% sẽ đi ăn cơm tù đừng nói David Elly rỗng, dù là dùng tại mặt thẻ ôn nỡ trên thân, cũng có thể dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Hạ Vi Bỉnh tên rất cứng thế, yêu sĩ dịện cũng ưa thích lấy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng biết khác biệt địa vị người, phải dùng phương pháp khác nhau đối đãi. Cho nên, Hạ Viểnsten còn nói thêm, "Như vậy đi, Mạt Khệ." Đối mặt diễn viên, hắn luôn luôn lộ ra rất cường thế, trong giọng nói dường như mang theo chút bố thí hương vị, "Tương lai 3 năm, ta cùng ngươi hợp tác quay chụp một bộ phim." Mạt Khệ chăm chú nhìn Hạ Viểnsten, dường như rất chờ mong hắn phía dưới, thẳng thẳng ngãng, hắn cũng nghĩ nhìn xem Hạ Viểnsten bằng giá. Hạ Viểnsten rất rõ ràng, điều kiện ra sao khả năng đả động những này Hollywood đám ngôi sao, nói rằng, "Bộ phim này sẽ vì Oscar chế tạo riêng, ta cam đoan." Người ít nhất có thể cầm tới một cái Oscar để dành. Thật. Mặt Thẻ trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, "Hạ Vĩ, ngươi nói là sự thật sao?" Hắn dường như đối Oscar vô cùng tâm động, hoàn toàn bị Hạ Vĩnsten đả động động dạng. Như vậy, Hạ Vĩnsten đang thuyết phục những minh tinh ca lúc luôn luôn không có gì bất lợi, bây giờ thấy mặt Thẻ bộ biểu tình này, trong lòng của hắn cười lạnh hai tiếng, những này Hollywood ngôi sao, vừa nghe đến Oscar, luôn luôn liền mặt cũng không cần lời ta từng nói, khẳng định giữ lời. Hạ Vĩnsten lộ ra lá bài tẩy của mình, "Đừng quên, Mặt Thẻ, ta phát khởi hạng mục, từng thu được nhiều ít cái Oscar để dành." "Đúng vậy a?" Đúng vậy à?" Mặt Khè liên tục không ngừng gật đầu, "Harvey, ngươi có năng lực như vậy, cũng có dạng này ma lực." Harvey Bins tên nở nụ cười, "Vậy chúng ta liền như vậy nói định, ngươi giúp ta cầm tới 300 quyền phát hành, ta giúp ngươi thu hoạch được một cái Oscar để dành." Nghe nói như thế, mặt Khè trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ từng chút từng chút biến mất, dần dần trở nên chợn lên trở thành khó, cuối cùng hiện ra thất vọng, thở dài thở dài, lắc đầu nói rằng, "Nguyên lai điều kiện tiên quyết là dạng này à?" Hắn biến có chút thủ dụ, "Ta rất ưa thích Oscar, cũng muốn cầm tới Oscar, vì Oscar, ta nguyện ý làm tất cả." Harvey Bins nhíu mày, lời này thế nào nghe thế nào đều không đúng. Mạt Khệ tiếp tục mang theo thất vọng cùng uể oải nói rằng, "Nhưng mà, Harvey, điều kiện của ngươi ta thật không có cách nào làm được. Ta đáp câu dắt mối về sau, ba trăm liền hoàn toàn rơi vào David đéo lý rổng trong tay, gia ta căn bản không có quyền nói chuyện. Chắc hẳn ngươi cũng biết, diễn viên tại phía trên phát hành căn bản không nói nên lời." Harvey Williams nhìn về phía Mạt Khệ, ánh mắt dần dần biến có chút kinh ngạc, Mạt Khệ hờn nở rõ ràng đối Oscar vô cùng động tâm, cùng quá khứ hắn thuyết phục những minh tinh ca như thế, đối Oscar giải thưởng hạng có loại không hề tầm thường công nhận, bởi vì Oscar có thể cho diễn viên mang tới thực chất hóa lợi ích nhiều lắm. Mạt Khệ hờn nở như thế quan tâm Úsca, đều từ chối hắn ném ra Úsca mùi nhử, chẳng lẽ nói hắn thật không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Căn bản không ảnh hưởng tới David Kéo Ly Rồng. Có thể là dạng này. Nhưng Hạ vị Binds tiền không hề từ bỏ, còn nói thêm, kỳ thật còn có một chiêu, Mạt Khệ. Mạt Khệ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dường như hoàn toàn cắn gọi là Úsca mùi nhử, ngươi nói, ngươi có thể đi nói cho David Kéo Ly Rồng. Hạ vị Binds tên âm tại hạ thấp, nếu như không đem 300 quyền phát hành giao cho Binds tiền đại nghiệp, ngươi liền rời khỏi hạng mục này. Mạt Khệ khẽ mắt run bóng lúc nhích, từ cái này ba lần bốn lượt trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn xem như nhìn ra, hệ lần hơn hẳn, Johnny đẹp cũng tẩy dạ khí tất lý liên quan tới Hạ Việnsten miêu tả một chút cũng không sai, người này hung hăng bá đạo, nhìn chúng đồ vật sẽ không tùy tiện buông tay. Nếu như dựa theo Hạ Việnsten lời nói đi làm, mặt kệ tin tưởng, David Kéo Lị Rộng có thể sẽ ngược lại cùng miệnsten đại nghiệp hợp tác, nhưng hắn cùng David Kéo Lị Rộng quan hệ khẳng định sẽ hoàn toàn vỡ tan, cùng ổn nợ bợ vợ trở giữa cũng sẽ sinh ra khoảng cách, thậm chí Jack Sörnide cũng biết đối với hắn có ý kiến mặt kệ. Hạ Việnsten bỗng nhiên mở miệng, "Ta dự định mấy năm gần đây, số một lần Oscar tốt nhất vai nam chính" Diễn viên diễn mung kỳ chỉ cần có thể tới tiêu chuẩn tuyển trở lên liền có thể, ta có thể đem tùy nệm vạn cháo loại kia tiêu chuẩn nữ diễn viên đẩy lên Oscar tốt nhất vai nữ chính trên vị trí, cũng có thể đem diễn mung kỳ cùng với nàng không sai biệt lắm người. Hắn lời nói hợp thời mà dừng, không tiếp tục nói đi xuống, hay này nghĩ đã rất rõ ràng đối bất kỳ diễn viên tới nói, đây đều là một cái hấp dẫn cực lớn, Hạ Vĩ Bỉnh tiền quá khứ 10 năm chiến tích, đã chứng minh hắn chính là Oscar lấy được thưởng bảo hộ. Mặt thể mặt hiện do dự, trên mặt tất cả đều là giãy rủa, dường như đang tiến hành to lớn tâm lý đấu tranh. Hạ Vĩ Bỉnh tiền không lên tiếng nữa. Hắn không tin có nam diễn viên có thể tránh thoát Oscar tốt nhất vai nam chính cái này thiên đại muội nữ đương nhiên, những lời này hắn cũng liền là nói, trước cầm xuống 300 quyền phát hành, lại đi nói sự tình khác. Một hồi lâu về sau, mặt tệ thở dài một hơi, nói rằng, ta không cách nào làm như vậy, đạo đức nghề nghiệp của ta không cho phép ta làm như vậy. Hạ Vivian điển khịt mũi coi thường, đạo đức nghề nghiệp. Hollywood ngôi sao còn có đạo đức nghề nghiệp cái này nói chuyện. Ta cùng sở cái đạn sờ ảnh nghiệp ký có hiềm nghi. Mặt tệ phía trên câu kia đương nhiên là lời xa giao, nói tiếp, nếu như ta chủ động rời khỏi hạng mục này lời nói ta sẽ bồi giao trên 10 triệu đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta không tưởng nổi. Hắn cùng sở cái đạn sờ ảnh nghiệp trên hiệp nghị, có tương tự bồi thường điều khoản, bất quá kim ngạch không coi là quá lớn, nhưng hiệp nghị là bảo mật, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Tiếp lấy, hắn tràn ngập chờ mong nhìn về phía Hạ vị Weinstein, "Happy, nếu như quý công ty chịu tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên trên như vậy đi." Mặt thẻ. Hạ vị Weinstein lập tức đánh gáy mặt thẻ lời nói, "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi trước dạm chiếu phim a, hôm nào bàn lại chuyện này, thế nào?" Mặt thẻ truy vấn, "Kia Oscar sự tình đâu?" Hạ vị Weinstein ít nhiều có chút xấu hổ. Quát tay áo, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, ta có thời gian lại hẹn ngươi. Hắn xoay người rời đi, trước như vậy đi, mặt thẻ. Nói xong, hắn đi đầu hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhìn thấy hạ vi hình sẽ đi ra khách quý phòng nghỉ, mặt thẻ thở dài một hơi, chuyện này xem như tạm thời ứng phó được.